t r ư ơ n g năm mươi tám ăn cơm u ố n dùng chiếc đũa người thế nào dùng tay bắt t r ư ơ n g năm mươi tám ăn cơm u ố n dùng chiếc đũa người thế nào dùng tay bắt một mực giả vợ như xem văn kiện đỗ q u a n phi lúc này thực tế là nhịn không được hai đại phần sườn xào chua n g ọ ta còn có chi sĩ hấp bắc nô sù n g vật này trong bệnh viện hương vị đều trở nên né ẩm ngọt ngào hắn làm sao có thể thờ ơ hắn nói bụng thậm chí đều cảm thấy không làm nhảm làm nhảm nhu cầu cấp bách xương sườn loại này có dinh dưỡng đồ ăn đến b ổ i huyết nhưng là tốt như chính mình cái này trực tiếp vào tay mở t a i ra có chút không có l ấ phép càng nghĩ đỗ q u a n phi buông xuống văn kiện trong t sau đó nâng đỡ kính mắt bắt đầu trưng cầu lấy lâu viễn chu ý kiến mà mình tay đã sớm không kịp chờ đợi khoác lên túi nhựa bên trên k không phải đỗ bác sĩ cái gì nhị cấp đem ngươi s ư ờ n x à o chua ngọt hù dọa ngươi muốn ăn cứ việc nói thẳng đừng ném người chịu đựng mình bụng cô l ô l ô tiếng ê đỗ thanh lam tranh thủ thời gian thay ca ca của mình giải thích bất kể nói thế nào cũng là bác sĩ cái kia có thể nói ra như thế không hợp thói thường đến đây hẳn là thèm ăn a đây nhị cấp cũng chính là không biết nói chuyện phàm là có thể nói chuyện đây nổi tuyệt đối không phải có lâu viễn chu cười đến rất là vui vẻ đây đô quan phi tâm tư gì hắn có thể không biết sao ăn hàng nhóm vì ăn được một thanh mỹ thực chỉ cần không phải vi phạm nguyên tắc sự tình bọn hắn đều có thể làm suy nghĩ kỹ một chút vẫn có chút tiểu khả ai ở trên người ăn hàng nhóm vì ăn thật là nhọc lòng không có việc gì đây làm được chính là để các người ăn nhân lúc còn nóng nếm thử cũng rất tốt kỳ thực hiện tại ăn cơm trưa cũng không tính quá sớm ứng hòa lấy đô quan phi mắt thấy nhanh mười một giờ thường xuyên có người một nghìn một trăm ba mươi liền ăn cơm trưa sớm cái nửa giờ cũng không sao à. húng chi sùng vật bệnh viện bình thường cũng rất bận không chừng có người một hồi liền đến vậy vậy chúng ta liền không cách ký cao hứng nhất đương nhiên là đỗ thanh lam nàng mỹ tư tư đi bên cạnh tẩy cái tay còn để ca ca của mình tranh thủ thời gian cũng đi r ử a tay mình thì là cầm qua kia cái túi s ư ơ n g sườn từng bước từng bước mà đem cơm hộp đem ra đỗ quan phi vừa rồi nói lời kinh người hiện tại mặt có chút đỏ nhưng vẫn là nghe lời tẩy xong tay nhìn xem đỗ thanh lam đem ăn đều đem ra đỗ thanh lam đem trang cơm cơm hộp lấy ra thả ở bên cạnh phía dưới để ép chính là hai hộp chi sĩ hấp b ắ p nô bởi vì vừa rồi sườn sao chua ngọ hương vị xa lớn xa hơn nó cho nên đỗ thanh lam không có nghe được kia nồng đậm chi sĩ hương khí lúc này cách g nhẹ nhàng mở ra nướng đến kim hoàng sắt chi sĩ c h ả y đến tràn đầy phía dưới đệm lên chính là giấy b ạ c hộp còn có chút nóng lên kia mùi thơm tư tán b ụ n g h ù ngục n g thanh â m càng hơi lớn hoa trực tiếp say mê tại mùi thơm này bên trong đỗ thanh lam nhắm mắt lại cảm giác mình rơi vào chi sĩ trong hải dương trong đầu đã mặc sức tưởng tượng lấy một hồi mình bắt đầu ăn nên có bao nhiêu dáng vẻ hạnh phúc kết quả bị bên cạnh đỗ quan phi cho đánh tỉnh đương o a n ươi trọng điểm là sườn xào chua ngọt chỉ vào bên cạnh chân chính nhân vật chính đỗ quan phi hận không thể đem mụi mụi mình chen đi để cho mình đến nhưng là trở ngại lâu viễn chu còn đứng ở bên cạnh. Quả thực là nhịn xuống đây mọi mọi. bất tranh khí a ăn đồ ăn ngon muốn tìm trọng điểm sách cái này liền mở ra đừng nóng n ộ i nhỏ giọng lại nhảy một câu đỗ thanh lam thả ra trong tay chi sĩ hấp b ắ p nô hộp ngược lại mở ra đặt ở phía dưới cùng nhất hai hộp ô m a i s ừ n xào chua ngọt nếu như nói chi sĩ hấp b ắ p nô hương vị là mở ra cái n ắ p về sau chầm rãi phát ra giống như là róc rách nước chạy như vậy lời này m a i s ừ n xào chua ngọt hương vị tựa như là một cỗ sóng lớn thật xa liền có thể nghe tới hắn đập bên bờ đá ngầm thanh âm đây một khi tới gần kia rộng lớn khí thế để người khó mà chống đỡ thương quá a nhất định ăn thật ngon sâu màu hổ phách sần s à o chua ngọt chứa ở trong hộp cơm phía trên điểm suýt lấy không ít màu trắng hạt vừng mà mỗi một khối xương s ầ n phía trên đều đều đều bọc lấy một tầm nước tương ở trong phòng ánh đèn chiếu rọi xuống lại còn hiện ra ánh sáng tựa như chân chính hổ phách một dạng quan g trạch xinh đẹp khiến người thèm nhỏ dãi đỗ thanh lam kìm lòng không đặng muốn dùng tay đi bắt một khối nếm thử kết quả tay vừa vươn đi ra một nửa liền bị đỗ quan phi cho đánh một cái ăn cơm muốn dùng chiếc đũa người thế nào dùng tay bắt Cầm lấy trong túi nhựa sắp xếp gọn một xương mình trừng mắt lỗ hổng đội vàng kẹp lên một kh tựa như là sợ hãi có người cùng hắn đoạt đồng dạng n g ư ờ i bao lớn người còn cùng ta đoạt ăn đỗ thanh lam k h í bất quá d ầ m chân tranh thủ thời gian mình cũng cầm trong túi chết đũa ô tốt thốt ăn ăn miệng bên trong nhai lấy sơ n g sườn hễ ở ngọt ngào mang theo vị mặn sườn xào chua ngọt tựa như là có cái gì ma lực đồng dạng để miệng căn bản không căng ra lúc này đỗ quan phi ngay cả nói chuyện cũng mơ hồ không rõ thấy ca ca của mình bình thường hào hoa phong nhã ăn cái gì động một chút lại giảng cứu cái gì không thể mặn không thể n h ạ n người hôm nay ăn sườn xào chua ngọt loại này m ặ n ngọt chua đều dính bên cạnh đồ vật còn có thể khen không rứt miệng mùi vị kia tuyệt đối không có chảy nha chọn khối đã mềm nát thoát xương sườn xào chua ngọt đỗ thanh lam thiện thiện cắn một cái kia mang theo điểm cây mơ mùi thơm chua ngọt một nháy mắt liền làm cho cả khoang miệng đều điên cuồng lại cắn mấy n g ụ n chất thịt mềm nát ngay cả bên trong thịt đều tản ra làm cho không người nào có thể kháng cự mỹ vị ngay sau đó đỗ thanh lam lại kẹp khối mang theo xương cốt xương sườn nhẹ nhang một lắm điều xương kia bên trên thịt liền trực tiếp tửa hoàn là ta ta coi như giữa chưa bị đói cũng muốn đi các người trong tiệm ăn cơm a đỗ thanh lam tại liên tiếp ăn hai khối sần x à o chua ngọt về sau đột nhiên nhớ tới lâu viễn chu vẫn còn để tỏ lòng đối mỹ thực tôn trọng vội vàng bắt đầu khen khen hình thức đương nhiên đây tuyệt đối không chỉ là cảm tạ lâu viễn chu đây chân chính mỹ vị ai có thể nhịn được không phải khen thật lắp bản người tài nghệ này tại tinh thần b ắ t lộ đoán chừng là đình tiêm đỗ quan phi lúc này so mội mội mình ăn nhiều hai khối trên khoe miệng còn mang theo nước thịt bất quá hắn tạm thời cũng không kịp đi cô kỵ cái gì dù sao cũng không người gì hình tượng không trọng yếu ăn ngon mới trọng yếu tạm được xác thực có không ít khách hàng quen. b ó c lấy eo lâu viễn trú cười trước mắt hai người này nói thế nào cũng coi là khách nhân của mình ở ngay trước mặt chính mình khen mình vẫn có chút ông chủ nhỏ t â m nga âu âu bốn đột nhiên nhị cắp tiếng kêu vang lên ba người thuận thanh n â m xem xét nguyên lai、like、là vừa rồi nhị cắp cùng chủ nhân liền đứng tại cửa ra vào mắt lom lom nhìn bác sĩ cùng y tá ở bên k i a ăn như hổ đói ăn sườn xào chua ngọt đây nhị cắp hiển nhiên cũng là thèm ăn không được cứ việc bên cạnh chủ nhân lưu minh tiêm dùng tay để lấy miệng của nó nhưng cuối cùng vẫn là không có để lại bởi vì chính lưu minh tiêm cũng thèm ăn không được ách ngươi còn có chuyện gì sao đỗ thanh l a m miệng bên trong còn ngậm khối s ư ờ n xào chua ngọt nàng nhớ rõ ràng ca ca của mình đã nói bọn hắn có thể rời đi bệnh viện kết quả bọn hắn đây cũng bắt đầu ăn sương s ư ờ n cũng không phát hiện còn có người đứng tại cửa ra vào còn ăn đến như thế đầu nhậm thật là quá xấu hổ đỗ y tá a các người đ â y sương sườn thực tế là quá thương ta ta liền không có bỏ được đi t r ư ơ n g năm mươi chín người thế nào có thể ăn như vậy t r ư ơ n g năm mươi chín người thế nào có thể ăn như vậy nga ồ ồ ồ ồ ba nhị cáp thanh â m lại đúng lúc đó vang lên lưu minh tiêm mặc dù vẫn là gắt gao nắm lấy mình đáng yêu nhị cáp nhưng l ạ ánh mắt lại nhìn chằm chằm đỗ thanh l a n miệm trong sườm ai hiểu a rõ ràng là nắm nhị c ắ p r a chạy nạn không nghĩ tới tại sùng vật bệnh viện liền đụng tới ăn ngon đúng không mấu chốt nhất chính là kia là người ta cơm chưa chỉ có thể xem không thể ăn mà mình n h ị cắp cầu tử còn ở bên cạnh ngao ngao gọi ai xem ai xấu hổ h á n âm thầm quyết định kiếp sau nuôi sùng vật nhất định phải nuôi cái cái mui không thế nào dễ dùng người cũng muốn ăn a không có chuyện tiệm của ta tại sắt vách số một trăm một giờ chiều kinh doanh hoan nghênh đến nếm thử ăn ngon về sau thường đến chiều cố lâu viễn chu thừa dịp đố quan phi huynh ngội bọn họ còn chưa lên tiếng trước tiên đem lời nói quản g xuống cũng tiết kiệm hai người bọn họ xoắn suýt đến cùng muốn hay không cho khách hàng của mình nếm thử mình cơm t r ư a vấn đề này thuận tiện còn có thể nhiều cái khác h nhân cớ sao mà không làm ai số một trăm tinh thần bắt lộ a ừ hiện tại thử kinh doanh sớm một chút đến không phải khả năng cần sắp xếp một lát đội vậy vậy tốt ta trước tiên đem cậu thử đưa đi về nhà một hồi đi nếm thử vậy ta đi trước b á i may cảm giác giống như là được cứu lưu mình tiêm lôi kéo nhị c á p khó khăn đi ra phòng hắn quyết định trước tiên đem nhị cắp đưa về nhà Thời gian này đây nhị cấp chính là khỏe mạnh a một điểm không sai xác thực người bình thường thật nuôi không tới đỗ quan phi cùng đỗ thanh lam không tự giác lắm điều lấy gặm xuống tới xương cốt vậy mà cũng nhập mùi vị mặn mặn ngọt ngào mang theo ném một cái rất vị chua nếu như xem tivi dùng để mài r ă n g nói không chừng là cái lựa chọn rất tốt kia hai vị các ngươi trước bật điệu ta muốn trở về chuẩn bị kinh doanh con mèo nhỏ ta có dành lại tới thăm ngươi a lâu viễn chu quay người đùa đùa bên cạnh trong lồng đại quất miêu cùng nó phất phất tay liền đi đại quất miêu meo meo gọi hai tiếng tựa hồ có chút không bỏ lâu lão bản ta tặng tặng ngươi a miệng bên trong xương cốt còn chưa kịp lấy ra đỗ thanh lam trong tay chiếc đũa còn kẹp lấy một khối xương s ư ờ n nàng lại xem xét đỗ quang phi thừa cơ hội này lại ăn một khối lớn xương s ư ờ n từ nhỏ hai người liền giật đồ ăn lớn lên vẫn là đồng dạng tức trên người không cần các ngươi n ắ m chặt thời gian ăn cơm đi một hồi nếu là có người đến các ngươi liền không có thời gian nói lâu viễn chu khoát tay áo bước nhanh đi đây mặc dù là mở sủng vật bệnh viện nhưng là liền cùng người đồng dạng Sùng đỗ thanh lam đem lắm điều nửa ngày xương cốt ném vào bên cạnh nhỏ sọ bên trong thuận tay mở ra một hộp gạo cơm tia cơm mặc dù không phải cái gì quý giá mễ nhưng là nghe chính là một cô mới mễ mới có hương vị xem ra vừa ra nổi không lâu thơm nào ngạt thượng như là có chút lần sau quê quán có cái gì tốt ăn cho người ta đưa đi điểm đừng để người cảm thấy ta hai huynh m g ộ i quá không g i ả n g cứu ương tốt nhà ta bên trong mỗi lần gửi đến nguyên liệu nấu ăn ta cũng sẽ không làm dù sao đều là tặng người lần sau ta cho lâu lão bản lưu thêm điểm lay mấy mụ cơm gạo về cam ở trong miệng còn không có rút đi đỗ thanh lam tay lại đưa về phía còn không có ăn chi sĩ hấp b ắ p nô ngươi thế nào có thể ăn như vậy còn băn khoăn chi sĩ liên tiếp ăn mấy khối xương sần đỗ quan phi lúc này cảm giác bụng đã không có vừa rồi như vậy đói nhưng là thèm tình vất t ạ cái đồ chơi này liền nhân lúc còn nóng ăn mới tốt ăn kiểu cái gì a ngươi liếc qua ca ca của mình đỗ thanh la m bưng lên kia một hộp nhỏ chi sĩ hấp b ắ p nô xoay người mặc dù không có thỉa nhưng là dùng chiếc đũa đẩy ra càng thêm nồng đậm chi sĩ vị sông và mũi hiển nhiên hộp này bên trong chi sĩ thả khá nhiều cùng bên ngoài những cái kia chỉ thấy b ắ p nô không thấy chi sĩ hàng tiện nghi hoàn toàn khác biệt dùng chiếc đũa dùng sức chọn một khối lớn hấp b ắ p nô theo chiếc đũa không ngừng mãi nhấc lên chi sĩ kéo hiệu quả càng là nhìn một cái không sót gì nồng đậm chi sĩ bọc lấy từng hạt ngọt b ắ p nô tựa như là thủ hộ giảm ộ t dạng quanh quần một p í a vốn là chi sĩ kẻ yêu thích đỗ thanh lam cắn một cái số g ư ớ i cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi sữa là thượng hạng chi sĩ mới có thể làm đến mùi vị kia cùng sần x à o chua ngọt kia cỗ chua ngọt hoàn toàn khác biệt lúc này miệng giống như là tại một cái khác chiều không gian thế giới mặt ngoài đã hơi cho khô chi sĩ ra cùng hạ tầng hòa tan chi sĩ cùng một chỗ nhấm ướt tăng thêm ngọt nào bắp nô hạt yêu thích n g ọ t độ đại nao cấp tốc vận chuyển có đôi khi hạnh phúc chính là đơn giản như vậy dễ dàng ăn ngon thật biết mình ca ca không thích g n đồ ngọt đỗ thanh lam bay đầu đem một cái khác hộp chi sĩ hấp bắp nô cũng hướng phía bên mình th một người một phần đồ vật ngươi còn tới đoạn ngươi không phải không thích ăn ngọt chi sĩ ngươi cũng không ăn không phải tia lúc trước hiện tại thích ăn cắt hai người liếc nhìn nhau đối phương r i ê n g phần mình h ừ một tiếng quay đầu tiếp tục ăn lấy mỹ vị cơm trưa chỉ có bên cạnh trong lồng đại quất miêu nhìn lấy bọn hắn hai miên cưỡng ngáp một cái lâu viễn chu bên này đã sớm trở lại tinh thần bắc lộ số một trăm tiêu quan hồng cùng tống thắng hai người một chút cũng không có k h á c h khí đem hắn làm tốt sần xào chua ngọt ăn hơn phân nửa nếu không phải thực tế n h é không đi xuống hai người bọn hắn thậm chí muốn tất cả đều mua mão bất quá đây đều là lâu viễn chu đã sớm tính xong mấy ngày kế tiếp hai người này có thể ăn bao nhiêu trong lòng của hắn sớm đã có số còn lại hắn coi như cơm t r ư a cũng là vừa vặn chờ chút chưa tới gần một điểm tiêu quan hồng lại cầm bảng đèn treo đến cổng hôm nay menu ô m a i s o n xào chua ngọt hai mươi nguyên chi sĩ hấp b ắ p nô g mười nguyên gạo cơm một nguyên mai t i ê u nghỉ ngơi bởi vì mấy ngày qua cùng bán thịt l á o bản cũng coi là quen mua lượng cũng tương đối lớn cho nên nguyên liệu nấu ăn đều là giá thấp mua được dù sao bán buôn thị trường ưu thế chính là số lượng nhiều giá thấp so siêu thị giá ký bài tiện nghi nhiều chi sĩ cũng giống như vậy thương dụng chi sĩ nát so với siêu thị những cái kia từng mảnh từng mảnh chi sĩ tiện nghi đến không biết nơi nào đi lại thêm không cần trả tiền môn phòng lợi nhuận cũng y nguyên có cộng mấy cái sớm liền đợi đến khách nhân nhìn thấy tiêu quan hồng từ trong tiệm ra liền biết đây là muốn chuẩn bị kinh doanh lại nhìn thấy cái này bằng đen càng là trong bụng n ở hoa xương sườn xương sườn tốt người này nên ăn nhiều thịt người nhìn hiện tại hải tử thân cao đều lớn lên cao như vậy đó chính là thịt trứng sữa ăn được nhiều a người trẻ tuổi nên ăn nhiều thịt liên tiếp đến ba ngày một cái đại gia c à n khái người chung q a n h cũng n a o n a o gật đầu còn lẫn nhau trò chuyện vài câu trong nhà hải tử thân cao cứ như vậy cùng một chỗ tiến phòng ăn đối với phòng ăn nghỉ ngơi chuyện này bọn hắn tựa hồ không cảm thấy có cái gì kỳ quái dù sao đều buổi chiều kinh doanh menu cũng chỉ có ba cái nghỉ ngơi hai ngày loại chuyện này đã không có gì có thể kinh ngạc mà lúc này vừa rồi tại sùng vật bệnh viện thèm sương sần tiểu hỏa tử lưu minh tiêm rốt cục gắng sức đuổi theo tìm tới tinh thần bắc lộ số một trăm cổng nguyên bản hắn đoán chừng chính là trong nhà không ai vung xuống chính nhị cắp liền có thể ra kết quả không nghĩ tới hắn mất được rồi thân thích cùng phụ mẫu đều ở nhà ngồi nói chuyện phiếm đang vui hắn một cái vụng trộm về nhà động tác bị người thấy nhất thanh n h ị sở trải qua một cái làm việc thế nào? Bạn gái đâu? lúc nào kết hôn muốn hài tử tam liên về sau hắn rốt cục tìm cái lý do chạy ra hắn hiện tại đói đến có thể ăn một con trâu chương sáu mươi mỗi một cái đánh công nhân đều thích nghỉ chương sáu mươi mỗi một cái đánh công nhân đều thích nghỉ người tốt một vị tiêu quan hồng nhìn lưu minh tiêm tại cửa ra vào thờ hào hẹn tựa hồ là chạy tới liền tranh thủ thời gian đến chiêu đãi đối phương nhẹ gật đầu dùng đầu ngón tay dựng thẳng lên một cái một tốt ngồi bên này nhi đi đem người nên vào cửa tiêu quan hồng mang theo người ngồi tại một chương hai người vị bên cạnh bàn chúng ta đây menu bên trên liền ba loại ô mai s ư ờ n xào chua ngọt hai mươi khối chi s i hấp bắp nô mười khối sau đó cơm một khối ngươi nhìn cảm giác đối phương vừa rồi cái dạng kia khẳng định không thế nào nhìn menu tiêu quan hồng thuần thục đem thức ăn hôm nay đều báo một lần quả nhiên lưu minh tiêm trên mặt xuất hiện các loại kinh ngạc cùng không hiểu nhưng cuối cùng vẫn là gọi hai phần ô mai s ư ờ n xào chua ngọt cùng một phần cơm chờ tiêu quan hồng gật đầu đi về sau lưu minh tiêm đây khí quyển mới tính thợ thuận hắn nhìn một chút xung quanh những cái kia đã bắt đầu ăn cơm người trên mặt bản quả n h i ê n chỉ có s ư ờ n x à o chua ngọt cùng chi sĩ hấp bắc nô tính đến gạo cơm nhà này phòng ăn c ó phải là có chút quá keo kể rồi tất lại bất kể nói thế nào trang trí xem ra cũng không tệ lắm lão bản cũng xoáy khí phục vụ viên nhìn xem cũng cùng khác cửa hàng khí chất không giống làm sao liền bán ba món đồ đâu nhưng là đây chỉ là phản ứng đầu tiên ý nghĩ nghĩ sâu hơn một chút dù sao vừa rồi hắn tại cửa hàng thú cưng bên trong thế nhưng là nghe được cực kỳ tốt nghe xương sườn vị kia chua ngọt hương vị so hắn trước kia nghe mà lại kia đỗ bác sĩ cùng y tá ăn đến như vậy không có phong độ hiển nhiên có thể từ trình độ nhất định nói rõ lợi này mai sần xào chua ngọt nhất định ăn thật ngon v ề phần bữa ăn này sảnh vì cái gì đồ ăn chỉ có ba loại vì cái gì một giờ chiều mới kinh doanh kia đều không phải cái vấn đề lớn gì chỉ tốt ăn hắn coi như chỉ ở dạng sáng bán gạo cơm kia đều là chân lý che lấy ủng h c gọi bụng lưu minh tiêm quay đầu nhìn bên cạnh bàn bên cạnh bàn ngồi hai tên nam sinh xem ra đều rất tráng hẳn là có lời qua c h ỉ ít bình thường cũng là thường xuyên xuất nhập phòng tập thể thao theo lý thuyết loại người này ẩm thực hẳn là rất nghiêm ngặt không nghĩ tới vậy mà có thể ở đây ăn sườn xào chua ngọt kia hai tên nam sinh trên mặt bàn bày ba bàn sườn xào chua ngọt hai bát l ớ n cơm chỉ thấy nó bên trong một cái nam sinh một mực tại vùi đầu khổ ăn đem xương cốt rút ra tốc độ có thể xương kinh người không bao lâu một tòa núi nhỏ liền trùng ra một nam sinh khác ăn đến kia là tương đương cẩn thận mỗi một khối xương hắn đều không bỏ qua muốn ăn vài miếng mới bằng lòng ném đi hai con mắt chưa bao giờ từng rời đi xương x ư ở n không phải tại đây một khối trên thân chính là tại kia một khối trên thân t đói đói cơm cơm ngay tại lưu minh tiêm nằm sấp trên bàn đói gần chết bắt đầu h ồ ngôn loạn ngữ thời điểm tiêu quan hồng liền phản g phất thiên sứ một dạng bưng đĩa xuất hiện tại trước mắt hắn ngươi tốt phiền phức lên một hạ thân hai phần ô mai sườn xào chua ngọt cùng một phần g ạ o cơm đến mời chồng dùng tiêu sái buông xuống đĩa tiêu quan hồng lại đi khắp b à n hôm nay hắn giữa chưa ăn no nê tối hôm qua cũng ngủ được tương đối tốt nghĩ đến minh sau hai ngày có ngày nghỉ tựa hồ có dùng không hết kỉnh từ trong thân thể xuất hiện quả nhiên mỗi một cái đánh công nhân đều thích nghỉ nhìn thấy mình cơm chưa rốt cục đến lưu minh tiêm mau từ trên bàn cầm x vừa rồi tại s ù n g vật bệnh viện thời điểm hắn xa xa nghe được mùi thơm liền đã để hắn thèm nhỏ rãi nhìn xem bác sĩ y tá ăn đến vui vẻ như vậy mình nước bọt đều chạy ra hiện tại khi hắn khoảng cách gần nghe đ â y xương sườn mùi thơm càng l à hoàn toàn không cách nào chống cự cầm lấy chiếc b ú a chọn khối đã cùng xương cốt c á c h rời xương sườn thịt đưa vào miệng bên trong chất thịt s o hắn tưởng tượng bên trong còn muốn mềm nát cảm giác nhà mình bảy tám mươi tuổi lão nhân đến ăn đều tuyệt đối không có vấn đề đường phèn mang đến ngọn đ ộ cùng hương giấm chua dung hợp đến vừa đúng ô mai loại kia mang theo phong vị chua lại cho xương, xương sườ cho dù ai cũng không ngăn cản được phần này mỹ vị một khối tiếp một khối để người muốn ngừng mà không được lưu minh tiêm ôm địa ăn năm sáu khối xương s ư ờ n vào bụng mới đưa đem cảm thấy mình tựa hồ lại xuống lại vừa rồi trong bụng kia nháo lật trời cảm giác thực để người không dễ chịu may mắn có sườn xào chua ngọt m ù i vị kia chắc không được đỗ bác sĩ bọn hắn ăn thành dạng như vậy miệng bên trong lẩm bẩm lưu minh tiêm lại đem chén kia cơm cầm tới đây sườn xào chua ngọt nước nhi tuyệt đối là ăn với cơm lợi khí coi như không có sườn sần chỉ có nước nhi hắn cảm giác chính mình cũng có thể ăn được hai bát gạo cơm lúc này hắn lại quay đầu Phát h i ệ nhớ sắt v á c kia tới n nam nhị cáp lưu minh tiêm quyết định cơm nước xong sôi về nhà cho chó ăn tử dừng lại tốt dù sao nếu không phải vì dẫn hắn đi kiểm tra thân thể mình làm sao lại biết như thế một nhà ăn ngon phòng ăn đâu đây tuyệt đối là cậu tử công lao khi thưởng cho nó mua chút gì đâu ngồi tại bên cửa sổ lưu minh tiêm vừa ăn cơm vừa nghĩ cho nhà mình nhị cáp mua cái gì ăn mang ngoài cửa sổ hai nữ nhân sóng vai mà đi cuối cùng dừng ở tinh thần bắt lộ số một trăm trước cửa l i ê n chỗ này dáng dấp thấp một ít nữ nhân mang theo kính dâm nhìn thấy viễn chu trước lầu bảng đen liền h a i xuống ừ m a kiểu nói là đây bên cạnh cao gầy nữ nhân chính là người mẫu bích dung nàng gật gật đầu nàng lúc này mang theo thật to mũ còn vây quanh khăn còn cổ cơ bản không ai nhìn ra được nàng là ai người muốn không hỏi nữa hỏi không phải nói bán canh thịt dê sao nhưng đây bảng đen bên trên viết my s ư n xào chuồng ta ây nhớ tới hắn đã từng nói đây chủ nhà hàng rất tùy hứng yêu đổi menu bích dung nghĩ, nghĩ. cuối cùng từ a k i ề u lúc ấy nói với nàng k i a m ộ t đống lớn nói nhảm ở trong rút ra một câu hữu dụng á c h vậy làm sao bây giờ cùng bích dung cùng một chỗ nữ nhân không phải là người khác chính là gần nhất bắt đầu có chút danh tiếng tô c h a n h c h a n h mặc dù nàng hình dạng cùng dáng người nàng không so được những cái k i a trời sinh đoan trang nữ minh tinh nhưng là do ở diễn kỹ hơn người trực tiếp để nàng tiếp đập một bộ hình sự t r i n h s á t kịch đại hỏa thanh danh cũng truyền ra ngoài hai người bọn họ mặc dù vị trí ngành nghề khác biệt lại bởi vì đối mỹ thực có t r u cầu rất thân cận mà lại tính cách cũng hợp cho nên bích dung hôm nay liền lôi kéo tô tranh tranh đến nếm thử nàng thích nhất canh thịt dê kết quả náo một mặt hai vị muốn đi vào sao một hồi đoán chừng muốn bắt đầu xếp hàng không đợi hai nữ nhân nghiên cứu xong đến tột cùng có muốn thử một chút hay không tiêu quan hồng trực tiếp xuất hiện tại cổng dọa đến tô tranh tranh mau đem kính dâm lại cho đ e o lên cũng không phải nói nàng cảm thấy mình có bao nhiêu lợi hại mà là sợ cho người chung quanh mang đến p h i ề n p h ư ớ c trước đó cùng một cái quản lý nghệ sĩ của công ty cũng bởi vì bị f a n hâm mộ nhận ra dẫn đến phòng ngăn bị nhân viên không quan hệ chen đến không cách nào bình thường kinh doanh bị người đặt ở trên mạng mắng thảm cho nên bọn họ hiện tại ra ngoài đều không thể không che đến chặt che điểm thậm chí còn luyện hành chạy trốn kỹ năng a ngơi là tô tranh, tranh đi. không có việc gì tại chúng ta đây ăn cơm đoán chừng không ai có rảnh n h ỉ ngơi ư đều chiếu cố lấy ăn đâu ngươi yên tâm đi một mặt chân thành tiêu quan hồng nhỏ giọng nói làm cho tô tranh tranh cho cả sẽ không chương sáu mươi mốt đến đều đến rồi chương sáu mươi mốt đến đều đến rồi tiến đến đ ế m thử đi hôm nay làm xong cái này sần x à o chua n g ọ t tiệm chúng ta sẽ phải nghỉ ngơi mấy ngày đến lúc đó muốn ăn coi như thật lại muốn chờ tiêu quan hồng hoàn toàn không có phát hiện tô tranh tranh sắc mặt kia một hồi t h a n h một hồi trắng dù sao nhà bọn hắn sinh ý bên trong liền tiến vào giải trí sàng nghiệp có rất nhiều nghệ nhân đều ký nhà bọn hắn quản lý công ty cái này tô tranh tranh chính là một cho nên với hắn mà nói một cái nữ minh tinh không có gì hiếm lạ rất nhiều so với nàng hàng hiệu minh tinh hắn đều gặp mà lại đây tiêu quan hồng bởi vì vì bản thân đối với những này ngồi s a o giải trí không có hứng thú nếu không phải gần nhất kia bộ hình sự trinh sát kịch lửa hắn cũng không có khả năng nhận ra ai là tô tranh, tranh. lại nhìn một chút đứng ở một bên bích dung trong đầu suy tư một chút mặc dù cảm giác khả năng cũng là ngành giải trí nhưng là căn bản không biết cũng liền lưới nhắc nghĩ có còn chỗ không ngay tại đây hai bên người còn tại rằng co thời điểm mỗi ngày đều đến cái k i a mang trên mặt sẹo đại ca xuất hiện tại trước mắt mọi người k i a một thân khí chất người bên ngoài căn bản không dám tới gần tự nhiên tô tranh tranh cùng bích dung cũng là cả kinh bất quá nhìn đối phương một mặt chờ mong b i ể u lộ cho dù ai cũng có thể đoán được hắn là đối trong tiệm mỹ thực có hứng thú khi mắt khoe môi v ệ lên đại ca vẻ mặt tươi cười nhìn xem tiêu con hồng mấy ngày nay hắn nhưng là thật ăn thoải、mái. có như thế một nhà ăn ngon phòng ăn mở tại phụ cận mỗi ngày ăn cả người đều sáng sủa không ít có có có mời đến hôm nay sần x à o chua ngọt tương đối tốt ăn ta giữa chưa đều ăn không ít đâu thấy đến m ấ i khách nhân tiêu quan hồng cũng không phải tiếp tục cùng tô tranh tranh bên này nói cái gì chỉ là ném cái thấy không biểu lộ liền chỉ chỉ trong tiệm chỗ trống cho vậy đại ca mang vị trí tiêu mang theo vết sẹo đại ca đầu tiên là quay đầu liếc mắt nhìn tô tranh tranh sửng sốt một chút sau đó mở miệng nói câu các ngươi tại đây đứng không sợ một hồi không có địa phương rồi sau đó liền theo tiêu quan hồng đi quả nhiên căn bản không có chú ý tới người trước mắt là cái minh tinh dù sao có ăn ngon tại trước mặt minh tinh là cái gì đ i ề n không đầy bụng a tiến thử một chút đi chuyện cũ kể thật tốt đến đều đến mà lại không phải bảng đen viết mai kia nghỉ ngơi đến lúc đó lại muốn ăn nhưng lại phải đợi bích dung nghĩ đến cái kia a kiều đưa tới canh thịt dê đến nay đều để nàng dư vị vô tận kia uống một ngụm liền không thể quên được cảm giác nhưng so cái gì bên ngoài bán được thanh tịnh đến không được dê canh tốt uống quá nhiều mà lại hôm qua a kiều còn phàn n ạ n tới nói r a n g canh thịt dê kia hai cái cốc giữ nhiệt bây giờ làm sao tẩy nhưng cũng là tẩy không ra mặc kệ là uống nước vẫn là thả điểm lá trà đi vào. đều có một cốt như có như không canh thịt dê hương vị cái này khiến bích dung tối hôm qua nằm mơ đều tại uống canh thịt dê nại hà trung quy là trong ngộng vốn đang coi là hôm nay có thể lần nữa hết tới kết quả lại không nghĩ rằng đổi menu nhưng tựa hồ thử một lần nói không chừng sẽ có kinh hỷ đâu vậy được đúng là đến đều đến mà lại cái điểm này vậy mà bên trong đều nhanh ngồi đầy lại do dự sẽ sợ là thật liền không kịp ăn t ô tranh tranh lúc này đã tại cửa ra vào nghe được sần xào chua ngọt kia chua ngọt hương vị dậy sớm chưa ăn cơm bụng hiện tại chính là thiếu chất béo thời điểm các diễn viên mặc kệ nam nữ đều đang suy tư làm sao giảm béo làm sao để cho mình tại trong màn ảnh xem ra càng gầy. mà nàng suy tư chính là đây sườn xào chua ngọt không biết có hay không mình trước đó nếm qua phòng ăn ăn ngon đi lôi kéo bích dung t ô tranh tranh đi vào tinh thần b ắ t lộ số một trăm đi vào trong nhà ăn xung quanh ấm áp dễ chịu so với bên ngoài thổi mạnh t i ể u phong trong phòng muốn ấm áp phải thêm tiêu quan hồng giúp vừa rồi đại ca điểm song đơn ngẩng đầu vừa vặn trông thấy t ô tranh tranh các nàng đi đến thế là cũng đi tới mang theo hai người các nàng tìm cái tương đối l ệ n h vị trí nơi này khẳng định không ai thấy được các ngươi kia hai vị nghĩ chút gì ừ n sườn xào chua ngọt hai ta điểm một phần liền đủ、à. nhìn xem bên cạnh trên mặt bàn bày biệt đĩa mặc dù mình không chút nào để ý giảm béo sự tình nhưng là tựa hồ điểm quá nhiều không tốt lắm không đủ cam cam lấy kinh nghiệm của ta đến nói hai ta một người một phần làm không tốt còn có thể không đủ ăn làm sao có thể nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nhưng là ngẫm lại tiệm này giá cả rất tiện nghi coi như không kịp văn đến lúc đó đóng gói chính là thế là liền men nu bên trên đồ vật các gọi hai phần thanh toán chờ tiêu quan hồng đi tô tranh tranh lúc này mới đem kính dâm hai xuống dù sao tựa hồ ở trong phòng đeo kính dâm càng thêm dễ thấy tiệm này ngược lại là rất kỳ quái một giờ chiều bắt đầu kinh doanh thừa dịp đồ ăn còn chưa tới tôi tranh tranh lấy điện thoại di động ra bắt đầu n h ả m chán soát lấy các loại tin tức cùng video là một nhân vật công chúng nàng cũng cần phải thời khắc hiểu rõ một chút tin tức động thái rất nhiều phóng viên liền thích nắm lấy các loại m ì n h tinh hỏi một số việc kiện cách nhìn nếu là không hào hào nhìn tin tức vậy căn bản liền trả lời không được đến lúc đó một ít có ý khác phóng viên viết như thế nào sẽ rất khó nói có thể là chiếu cố đến một chút không thể đúng hạn ăn cơm đám người đi dù sao người hiện đại vẫn là rất bận bích dung cũng xuất ra điện thoại di động của mình nàng muốn nhìn một chút công ty bảy bên trong có cái gì mới an bài hai người rất có ăn ý đều cúi đầu bất quá rất nhanh tô tranh tranh liền soát đến một đầu liên quan tới hải cầm vị duyệt hiên tin tức hở bích dung cái này hải cầm vị duyệt hiên có phải là liền tại phụ cả tới cầm điện thoại di động tô tranh tranh không xác định hỏi một câu、ừ. đúng không giống như trước đó buộc ra nói nhà hắn dùng mì ăn liền cùng dẫn chương trình đ ó n khiêng bên trên cũng không lần đầu bích dung hời hợt trả lời dù sao một nhà dùng mì ăn liền cửa hàng thực tế là để người không có hứng thú gì nhấc lên cái kia dẫn chương trình nói hải cầm vị duyệt hiên lão bản cùng hắn nói xin lỗi còn nói trước mắt trong tiệm mình ngừng kinh doanh trình đốn đã đem trước đó mở đầu bếp mời về một chút nói về sau một lần nữa gầy dựng hoan nên giám sát biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn nha đây không phải rất tốt đúng không kia hải cầm vị duyệt hiên lão bản nói là cùng trên đường một nhà kỳ quái phòng ăn kiên trì b ả n tâm mới cho hắn biết mình sai vô cùng sẽ không phải là nhà này a tôi tranh tranh phát huy trí tưởng tượng của mình dù sao muốn nói kỳ quái nhà này chỉ tại xế chiều kinh doanh còn đồ ăn chỉ có ba loại cửa hàng tuyệt đối được cho ai nào có t r ư n g hợp nhiều như vậy loại lợi này đoán chừng chính là lời xã giao ngươi tại ngành giải trí nghe được còn thiếu sao thở dài bích dung cảm giác đối phương l à phim truyền hình diễn nhiều sinh hoạt hàng ngày bên trong cái kia có nhiều như vậy trường hợp lại cái kia có nhiều như vậy thể hồ quán đ ỉ n h sợ đều là tuyên truyền bên trên không thể lại hà mà thôi dù sao biết một nhà hàng dùng mì ăn liền ai còn nguyện ý đi đây vội vàng tìm cho mình bậc thang hạ cũng là chuyện đương nhiên một bộ này tại ngành giải trí đúng là nhìn mãi quen mắt ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm tiêu quan hồng bưng bàn đàn đến hai đĩa vừa ra nổi sần sào chua ngọt con bốc hơi nóng hai hộp nhỏ chi sĩ hấp bắc nô còn có hai bát trắng bóng gạo cơm nếu không phải chính tiêu quan hồng đã sớm ăn no hắn đều hận không thể mình đem những này đều ăn hai vị chập dùng vùng x u ố nghĩa tiêu quan hồng lại bị mới tới mấy bàn khách nhân cho gọi đi như thế một lát sau trong nhà ăn người lại đấy ngươi đừng nói thật đúng là đừng nói đây nghe hương vị còn có đây bề ngoài so đoàn làm phim những cơm kia hộp khá lắm chừng một trăm lần đi cũng liền t ô tranh tranh nhỏ dọn thầm thì không tự giác liếm liếm bờ môi của mình đây chua ngọt chua ngọt hương vị chỉ n g ư ờ i lấy liền so với nàng tại đoàn làm phim ăn cơm hộp ăn ngon nhiều lắm chương sáu mươi hai lần sau có ăn ngon không còn nói cho ngươi chương sáu mươi hai lần sau có ăn ngon không còn nói cho ngươi bắt các ngươi đoàn làm phim ăn cơm hộp đến so sánh có chút quá mức n h a bích dung thiện thiện cười một tiếng nàng biết tô tranh tranh bởi vì quay phim nguyên nhân hơn mấy tháng đều đang một mực ăn cơm hộp làm cho hiện tại mặc kệ là cái gì ăn nàng đều muốn cùng cơm hộp so sánh một chút ngược lại cũng không phải muốn rèm pha ai ý tứ ân ân ân không phải cùng cơm hộp so liền đây bể ngoài cùng mùi thơm cơm hộp nơi nào so ra mà vượt cũng không lo được khác tô tranh tranh cầm lấy chất đũa tận lực để cho mình xem ra không phải gấp gáp như vậy kẹp lên một khối sần xào c h u ngọt chỉ nhìn đây xương sần mỗ s ư ơ n g cốt bên trên thịt đều bị chua ngọt đậm đặc nước tương bao vây tất cả đều là một bộ xem r a liền ăn rất ngon g á n g vẻ kia、yeah, ta ăn trước xem như lên tiếng chào hỏi tô tranh tranh cũng chờ không nổi bích dung nói cái gì chiếc đua đã đem một khối sần xào chua ngọt đưa vào miệng bên trong vừa cửa vào chua ngọt cảm giác cấp tốc chiếm lĩnh toàn bộ khoác miệng vị giác toàn bộ đều bị đ i ề u bắt đầu chuyển động tinh tế nhấm nháp mỗi một thanh đều giống như đ ắ m chìm trong kia cố nồng đậm hương vị đại dương mênh mông bên trong càng nhấm nuốt càng có thể thưởng thức được các loại mỹ vị cứ việc tận lực bảo trì mình bình thường lúc ăn cơm đợi để nàng nổi danh cái kia hình sự chính xác kịch là năm ngoái đập bởi vì là hiện đại phiến còn tốt bình thường n ă n g điểm giao hàng còn có thể đi nhà hàng nhỏ ăn chút ăn ngon mà vừa đập xong một cái cổ trang kịch mới gọi thảm thường xuyên đi giá ngoại hoang vù quay phim cơm hộp đã là tốt nhất hậu cần bảo hộ đừng nói sần xào chua ngọt có thể ăn thịt cũng đã là rất không tệ、đái. đãi nộ nàng trước mấy ngày vừa đập xong khi trở về thèm ăn một hơi điểm thật nhiều giao hàng dưới mắt đây sần xào chua ngọt tựa như là nhiều năm chưa gặp lao hưu đầm dạng hương vị như thế khiến người hoài niệm nhưng lại có như vậy điểm mới mẻ cảm giác cẩn thận phẩm phẩm cửa hồ có lại lại c hồ tranh tranh ăn ngon k h g ai ngươi h nói đây sần sào chua ngọt ta làm sao ăn có một cỗ rất mùi vị quen thuộc nhưng là nói không ra là cái gì càng là nghĩ không ra là cái gì càng sốt ruột tô tranh tranh liên tục không ngừng lại ăn vài miếng ô mai đi cổng menu không phải viết sao đã sớm đếm ra ô mai vị bích dung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hào hưu t ô tranh tranh mới trợt h i ể u ra trực tiếp vô bàn một cái đúng đúng đúng chính là ô mai kết quả cái vũ này thanh âm có chút lớn người bên cạnh nao h nhao căng tới ánh mắt tò mò nhìn xem các nàng một bàn này làm cho bích dung vội vàng cái đầu dài về quá khứ bất quá chính như tiêu quan hùng nói khách nhân tới nơi này tựa hồ thật đều chỉ đối ăn cảm thấy hứng thú dưới mắt bị thanh âm hấp dẫn nhất thời lực chú ý cũng bất quá là nhìn nhiều mấy lần tiếp tục nên ăn xương s ư ờ ăn xương sườn ê n huyễn c ơ huyễn c ơ quả nhiên vẫn làm ý thực mỹ lực lớn đừng cảm tôi tranh tranh dưới mắt cũng không lo được cái gì có thể hay không bị người nhận ra loại chuyện này hai đĩa sần x à o chua ngọt gần ngay trước mắt còn quản cái gì có không có trước kia ăn cơm sẽ còn nhìn xem điện thoại tâm sự hôm nay những n à y tất cả đều miễn vừa đúng vị chua nhi để kia đường phèn hương vị đã không ngọt ngào cũng không gặp qua tại đột xuất mà hương giống chua độ cũng sẽ không để người cảm thấy h ơ i rằng hai loại hương vị kia thành tựu này lại thêm vị m ặ n nhi một chén cơm xuống dưới đều cảm giác ăn nên thiếu viễn chu lâu trang cơm chén nhỏ cùng người bình thường trong nhà ăn gạo cơm b á t không chênh lệch nhiều lượng cơm ăn tiểu nhân khả năng còn không kịp ăn hôm nay lời này mai sần xào chua ngọt mới ra lại thái độ k h á c t h ư ờ n g toàn bộ trong nhà ăn kêu nhiều nhất chính là thêm b á t cơm cũng may mắn bích dung kiên trì yếu điểm hai phần không sau đó mặt muốn lại thêm coi như khó bên ngoài chỉ là xếp hàng muốn lốp người đoán chừng liền tối thiểu muốn chờ nửa giờ trở lên bích dung dưới mắt cũng là được hoan nên tâm lần trước canh thịt dê bất kể nói thế nào cũng là canh chiếm đa số thịt chỉ là vật làm nền hôm nay liền không giống thật xương sần thả ở trước mắt ăn một lần một cái vui vẻ tuyệt đối giả trẻ không nàng vẫn là dành thời gian phát tin tức cho a kiều bên này vừa làm xong a kiều xem xét tin tức khá lắm vừa đem địa chỉ nói cho cái này bích dùng chuyển đường liền vô cùng lo lắng mình đi càng làm người tức giận chính là thức ăn hôm nay đơn vậy mà là ô mai sườn xào chua ngọt phải biết a kiều thế nhưng là cái yêu ăn thì ăn hàng sườn xào chua ngọt loại này đồ ăn thường ngày càng là cục thịt trong lòng hắn trong lòng tốt chỉ bằng hắn liên tiếp ba ngày mới bắt đầu ăn viễn chu lâu đồ ăn đây sườn xào chua ngọt nó liền khó ăn không được thế nhưng là hắn hôm nay có công việc một hồi còn muốn cho nghệ nhân trang điểm căn bản ra không được biết a kiều hôm nay có công việc mà lại là tại vùng ngoại ô ngay cả tìm chân chạy đều không có thối lại bách dung còn rất chi kỷ đem sườn xào chua ngọt ảnh trụ cho phát đi qua qua trong một giây lắt còn bổ t r ư ờ n g chi sĩ hấp bắp n ô đồ cuối cùng phụ bên trên tin tức sườn xào chua ngọt tuyệt cái này chi sĩ cũng rất tuyệt ngươi đến không được quá tiếp đ ố i cảm tạ đề cử đây nhưng làm a kiểu khí xấu giọng điệu này còn có cuối cùng này biểu lộ tuyệt đối là cố ý thèm hắn giọng nói kia liền phảng phất đam nói đáng tiếc ngươi ăn không được thèm chết ngươi lại nghĩ tới mình kia hai cái bởi vì trang canh thịt dê mà báo hỏng cốc giữ nhiệt hắn quyết định lần sau có ăn ngon không còn nói cho cái này bách dung. tiểu lao sư bên này chuẩn bị kỹ càng bên cạnh trợ lý chạy c h ậ m đến a kiều bên người kết quả lại nhìn thấy đối phương một mặt oán niệm mà nhìn mình biết đạo t h ở phì phò cầm thùng dụng cụ liền đi a kiều miệng bên trong còn lẩm bẩm cái gì trợ lý lại không có nghe rõ chỉ cảm thấy mình đầu đầy dấu chấm hỏi đây tiểu lao sư làm sao rồi xem ra làm sao giống như là không có ăn được ăn ngon không thể a giữa t r ư a không phải ăn xong ăn xào rau sao không nghĩ ra trợ lý chỉ có thể đi theo sau a kiều hy vọng đối phương đừng thật là c á o kỉnh ngươi bây giờ còn có rảnh rỗi phát tin tức t ô tranh tranh bên cạnh gặm xương sần bên cạnh hỏi hảo hữu của mình bích dung dưới mắt xương sần xương cốt từ lâu nhập vị lắm điều xương có khác một hương vị không ta cho a t i ề u phát tin tức thèm thèm hắn chơi tâm bích dung che miệng cười nàng hiểu do a t i ề u lúc này khẳng định tức giận đến dậm chân còn âm thầm phát thệ không còn cho nàng giới thiệu mỹ thực kết quả lần sau vẫn là sẽ cùng với nàng chia sẻ đây chính là một cái ăn hàng tu dưỡng quả nhiên rất nhanh nàng liền thu được a t i ề u tin tức chỉ có một câu lần sau có ăn ngon không còn nói cho ngươi ngươi a cẩn thận hắn qua mấy ngày lấy thêm khác đến thèm ngươi cũng khó nói a đây chi sĩ hấp bắc ngô h đào một thía b ắ p nô tô tranh tranh con mắt tựa hồ cũng thả ánh sáng chương sáu mươi ba ăn xong tranh thủ thời gian đằng địa phương chương sáu mươi ba ăn xong tranh thủ thời gian đằng địa phương tô tranh tranh ăn một miếng chi sĩ hấp b ắ p nô kia nướng đến kim hoàng mê người chi sĩ phối hợp điểm điểm mật mật b ắ p nô quả thực là ngọt đến trong lòng cẳng có nồng đậm mùi sữa khí tan ra b ố n phía kia từng hạt b ắ p nô đang nhấm nuốt thời điểm phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm tựa như là ở trong miệm tấu v a n chỉ thuộc về mỹ thực bản giao hưởng tiệm này ta muốn giao cho tất cả người ta quen biết giờ này khắc này tô tranh tranh là chân tâm thật ý nghĩ muốn làm như vậy một cái ăn hàng chứ ăn ra mỹ thực bên ngoài nàng yêu thích nhất nhất định là cùng người khác chia sẻ mỹ thực tin tức nếu như một cái ăn hàng mình sẽ không làm mỹ thực cũng không thể khai quật ra có thể làm mỹ thực địa phương t i ê tuyệt đối cần muốn tiếp tục tu luyện mới được ta cũng muốn bất quá ngươi nhìn cái tiệm này không thế nào lớn mà lại liền ba người bích dung còn đắm chìm trong ăn sần x à o chua ngọt trong vui sướng nàng dùng tay chỉ chỉ trong suốt trong phòng bếp đã loay hoay bay lên lâu viên chu vừa chỉ chỉ cũng rất bận bịu i tống thắng cùng tiêu quan hồng hai người trong tiệm khách nhân lại nhiều bên ngoài còn có chút xếp hàng nếu là đổi thành khác cửa hàng chỉ sợ sớm đã tiến đoán giận nổi lên một phía bất quá nơi này ngược lại là ngoài ý muốn yên tĩnh tối thiểu không ai xem ra bực bội dáng vẻ như thế ta nhìn bên ngoài bảng đen nói bọn hắn là thử kinh doanh a hơn nữa còn là vừa kinh doanh không có mấy ngày đoán chừng đều là khách quen hướng về phía kia đầu bếp tay nghề đến đây nếu là chiều tân đầu bếp tới khách quen không nhất định có thể nhận không dùng không nhất định đầu năm nay đầu bếp đầy đất chạy nhưng là có thể làm ra để người ăn còn muốn ăn mỹ thực đầu bếp đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể tìm tới có thể ăn và ăn ngon hoàn toàn là hai khái niệm mà cái này ăn ngon cùng nơi này ăn ngon kia lại kém đến tương đ v â người n kia sương sần có thể ăn mất không phải nếu không ta giúp người ăn mấy cái đừng lãng phí chỉ trước mắt tô tranh tranh bên kia chứa sương sần đĩa đã thấy đáy nàng liền đưa ánh mắt chuyển hướng bích dung kia kết quả lời còn chưa nói hết phát hiện đối phương trong mâm chỉ còn lại mấy khối xương lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó ta đánh giá thấp thực lực của ngươi nhất miệng tô tranh tranh lúc này mới nhớ tới mình người bạn này đặc biệt thích ăn thịt ai cũng liền cùng người già có thể ăn nhiều một chút nhi cùng trợ lý ra thời điểm ta nhiều ăn một miếng cơm nàng có thể nhắc tới ta một ngày có thể tưởng tượng ha ha hai người nhìn nhau cười một tiếng sông tranh tranh điện, điện thoại di động nói chuyện nam nhân này là cái chuyên nghiệp chân chạy tiểu ca n hắn văn có thể cho tiểu bằng hữu kiểm tra làm việc võ khả năng giúp đỡ cố chùi bắt con rơi trước có thể tu sấu xe đạp sau có thể cho người cho mèo ăn đùa chó lưu hamster tóm lại chỉ phải trả tiền chuyện gì cũng có thể làm đương nhiên điều kiện tiên quyết là hợp pháp hôm nay đây lục thăng ảnh tiếp cái mua đồ việc nhưng người cố chủ này không biết địa phương chỉ biết là tại tinh thần bắc lộ trên có một nhà ngay tại thử kinh doanh phong ă n xế chiều mỗi ngày một điểm bắt đầu kinh doanh thẳng đến năm giờ chiều kết thúc mà lại mỗi ngày menu không giống menu có lại chỉ có ba loại bên trong còn có cái gạo cơm để người hoài nghi đây có phải hay không là cho đủ số ra ngoài hiếu kỳ người cố chủ này liền để chân chạy tiểu ca đến tìm tìm tới ngọn nguồn ở đâu thuận tiện đem menu bên trong đồ vật để mua làm chuyên nghiệp chân chạy tiểu ca lục thăng ảnh tiếp nhận rất nhiều cùng loại tờ đơn cái gì mới mở trà sữa cửa hàng mua hộ cái gì hạn định bán ra bé con giúp mua dù sao hiện tại có điện thoại cùng c ố chủ video cái gì đều t h u ậ n tiện chỉ là lần này c ố chủ biết tin tức quá ít liền một đầu tinh thần bắt lộ hắn đây chuyển n ử a ngày nào có cái gì thần kỳ phong ăn chỉ có bên ngoài hàn phong r i ú p g i i y còn có nhìn một đường mỹ thực bụng đói kêu vang hắn giữa chưa còn chưa ăn cơm đây tiểu ca ta cũng không xác định người muốn sẽ không tìm tìm đây tinh thần bắt lộ quá lớn c ố chủ bên kia thanh â m chuyển đến lục thăng ảnh thở dài tìm là có thể tìm chính là đây chậm chế thời gian nhiều liền phải thêm tiền bất quá đi chưa được mấy bước hắn đã nhìn thấy tinh thần b ắ t lộ số một trăm phía trước sắp xếp đội ngũ hờ nhìn thấy cái xếp hàng ngươi nói nhà kia phòng ăn có phải là cũng xếp hàng a căn cứ nghề nghiệp của mình nhạy cảm độ hắn cảm thấy loại này tờ đơn phòng ăn không phải xếp hàng không phải khoa học nhưng là lại ngẫm lại kinh doanh thời gian cùng cái gì ba cái menu đây xếp hàng tựa hồ cũng không phải khoa học tóm lại thế nào đều không phải khoa học ta cũng không biết đối diện cố chủ một mặt hủy khuất lục thăng ảnh vỗ đầu một cái trực tiếp đi đến đội ngũ cuối cùng vụ vô, vô cái kia xếp tại người cuối cùng bà vai đại ca hỏi một chút ngươi đây xếp hàng chính là không phải cái phòng ăn còn chỉ có ba cái menu bị hỏi người là cái hơn bốn mươi tuổi trung niên đại thúc nhìn thấy lục thăng ảnh một thân trang điểm liền biết là chuyện gì xảy ra đúng men nu liền ba cái buổi chiều kinh doanh ăn ngon rất nha chính là thời gian này a mỗi lần ta đến đều phải xếp hàng muốn mạng cực kỳ đây xếp hàng một giờ tối thiểu đông lạnh chết rồi tiêu đại thúc cười rõ ràng ngoài miệng nói xếp hàng là kiện rất sốt ruột sự tình kết quả nhìn hắn cái dạng này lại là một mặt trờ mong lục thăng ảnh đã cảm thấy trong tiệm này đồ vật khẳng định không kém là một chuyên nghiệp chân chạy tiểu ca xếp hàng chuyện thường ngày được phải Giá xếp h à người xếp hàng. Phía trước đằng sau đều là p h nhìn t t r làm gì đây xếp hàng muốn một giờ ngươi nhìn ngươi có muốn hay không rồi thuần thúc hỏi một số thời khắc cố chủ sẽ tự mình cảm thấy phiền phức hủy bỏ cùng nó chờ một nửa bị người vệnh tờ đơn không phải như bây giờ liền hỏi một chút muốn a Ta ta thịt canh nghe người ta nói nhà này canh thịt dê uống dê đối ế n người thần hồn điên đảo nhớ mãi không quên, gà cây trùng khánh, lạt tử kê, càng là ăn ngon.、Hôm、nay là món gì? Được rồi, đừng quản món gì, tất cả đều mua hai phần. Tiểu ca phân ngươi phần, ta còn cho thêm tiền. để đảo Được đều đ Tiểu gà gì? gì, mãi rồi, lạt tử tất ta thêm Hôm cho kê, mua là là cây cả ca diện cố chủ tựa hồ rất kích động lục thăng ảnh ngược lại là không có gì đặc biệt ý khác chỉ là nghe tới phân mình một phần thời điểm cảm thấy tựa hồ cũng không tệ lắm liền thanh thản ổn định tại cuối hàng đứng lại như là đã tìm đến nơi cũng, cũng không cần phải tiếp tục củng cố chủ video lục thăng ảnh cùng cố chủ trào hỏi liền qua điện thoại di động hôm nay gió mặc dù không lớn nhưng là mùa đông nhiệt độ thấp đứng ở bên ngoài nhiều ít vẫn là có thể cảm giác được hàn ý lục thăng ảnh trên thân dán ấm mà bảo, bảo trên chân đệm lên phát nhiệt dày đệm cả người chứ có chút đói cái k h á c cũng còn tốt cầm điện thoại di động lục thăng ảnh bắt đầu xem bọn hắn chân chạy tiểu ca bảy bên trong tin tức xem như giết thời gian hắn vừa nhìn không bao lâu lại đột nhiên nghe một cỗ chua n g ọ t hương vị thậm chí còn có thể nghe được ra kia vừa ra nổi nóng h ữ i k ì n h mà lại hương vị kia càng ngày càng gần ngẩng đầu nhìn lên có cái cô nương trẻ tuổi, chính mang theo cái tuổi lớn bên trong hai cái dùng để lốp hộp cơm phía trên nhất h mùi vị kia chính là từ bên trong phát ra cô nương kia là bước nhanh rời đi nhưng là xếp hàng đám người lại náo nhiệt vừa rồi cô nương kia quá không giảng cứu mùi vị kia để ta nghe trong lòng đều không nỡ liền sợ đến ta cái này liền không có làm sao đây lâu lão bản làm sần x à o chua n g ọ t thế nào thơm như vậy đâu ta đây đứng xếp hàng đều đói ta cơm chưa cũng chưa ăn liền đến cái mùi kia vừa nghe ta cảm thấy ta nhanh thèm c h ó n g các ngươi nhanh thúc thúc bên trong ăn cơm tranh thủ thời gian ăn a ăn xong tranh thủ thời gian đằng địa phương chương sáu mươi b ố hiện tại ăn hàng a đầy trong đầu đều là ăn ngon chương sáu mươi b ố hiện tại ăn hàng a đ â y trong đầu đều là ăn ngon lục thăng ảnh ôm điện thoại di động của mình hắn hiện đang nghe phía trước xếp hàng người nói liên miên lại n h ả y mình nhiều đói cảm giác hắn hiện tại cũng có một ít nhịn không được nghĩ ăn cái gì l i ê n vừa rồi cái k i a m ù i t h ơ m thật lâu quanh quần tại trong đầu của mình vùng đi không được nghe giống như là dấm đường sau đó lại nghe được người phía trước nói lời xem ra hôm nay men u bên trong khẳng định có sần x à o chua ngọt không có chạy về sau lại nghe người phía trước nghị luận nguyên lai、like、thức ăn hôm nay đơn bên trên một cái khác đồ ăn là chi sĩ hấp bắc nô đây chẳng phải sẽ biết m e nu là cái gì sao thế là lục thăng ảnh liền cho cố chủ phát cái tin tức dù sao lấy người tiền tại nhà vẫn là phải đem chuyện nên làm đều làm tốt mới được kết quả không đầy một lát người cố chủ kia vậy mà liền phát tới tin tức bất quá chỉ về cái hai chữ thích ăn hiện tại ăn hàng a đầy trong đầu đều là ăn ngon đừng nhìn liền hai chữ trong này thế nhưng là bao hàm lấy ăn hàng nhóm đối với mỹ thực nhiệt tình làm thời gian dài như vậy chân chạy hắn cho mấy trăm cái cố chủ mua qua cơm cái gì thịt v ị nướng nổ xuyên cái gì tương vừng lạnh ra dầu bánh nướng không vừng khách sạn lớn nhà hàng nhỏ đều đi qua nhưng là sở lấy lương tâm nói lại đều không có vừa rồi kia phần lộ ra hương khí sần xào chua ngọt nghe ăn ngon、Ai? sớm biết ở giữa trưa cơm nước xong sôi đón thêm đơn không nghĩ tới tiếp cái xếp hàng việc sơ sơ miệng túi của mình lục thăng ảnh đột nhiên phát hiện trong túi có một bọc nhỏ bánh bích quy nghĩ đến hẳn là bạn gái mình sợ hắn bị đói sáng sớm cho hắn nhét vào t i ê n lặng mở ra cái túi lục thăng ảnh xuất ra hai mảnh bánh bích quy sô cô la có nhân bánh bích quy bộ phận trộn lẫn không ít bột ca cao bên trong nhân bánh là nồng đậm sô cô la cắn một cái xuống dưới xốp giòn xốp giòn giòn cũng không phải ngọt nào nồng đậm có nhân trong mang theo một chút xíu xô cô la đặc thù cay đắng đem vốn nên, nên ngọt ngạo cảm giác cho trung hòi khư nhưng là làm đệm bụng thực phẩm tuyệt đối là hợp cách thậm chí còn có chút ít ăn ngon vừa rồi lục thăng ảnh đáp lời kia cái trung niên nam nhân nghe tới ăn bánh bích quy thanh â m quay đầu lại nhìn xem bánh bích quy s ư ớ n g sờ trong chốc lát sờ s ờ miệng túi của mình phát hiện cũng có một bọc nhỏ bánh bích quy vừa vặn nhìn thấy một màn này lục thăng ảnh cũng vui vẻ đại ca ngươi cũng đệm chút thôi muốn chờ quá lâu cứ việc còn thổi mạnh tiểu phong nhưng là người đói liền muốn ăn cơm đây đi đâu đều là như thế cái đạo lý ai nha không ăn đây nếu là đem trong dạ dày vị trí chiếm một hồi kia không muốn ăn ít khối sần xào châu ngọt nhìn ngươi hẳn là chân chạy cho ngươi dù sao ngươi cũng ăn không được lâu lao b ả n làm cơm đáng tiếc đem trong tay kia một bao bánh bích quy trực tiếp đút cho lục thăng ảnh vậy đại ca quay đầu khoanh tay cơ xoắt lên video lục thăng ảnh xem xét giáo làm thế nào sườn xào chua ngọt đại ca ngươi đây cái này không được đâu ngươi cho ta cái này dơ từ đại ca nơi đó cầm tới bánh bích quy lục thăng ảnh một mặt mê mang làm sao hiện tại những người này đói còn chính đem ăn ra bên ngoài đưa à? đây đều có cái gì thuyết pháp sao ai nha ngươi ăn ngươi ăn ta khuê nữ mua cái gì chi sĩ muối biện vị ta ăn không ô ta muốn chờ lâu lão bản sườn xào chua ngọt tốt trước hết để cho ta xem một chút video giải thèm một chút đừng nói chuyện đại ca phất phất tay ra hiệu đừng quay giày hắn lục t h ă n g ảnh trứng mắt nhìn chỉ có thể đem bánh bích quy thăm dò về trong túi của mình tiếp tục ăn lấy mình bánh quy có nhân rất nhanh cái túi liền không lục t h ă n g ảnh đem cái túi ném tới bên cạnh trong thùng rác lại sau đó mở ra cái kia đại ca cho bánh bích quy lần này không có có nhân nhưng là tại bánh bích quy mặt ngoài có chút trong suốt hạt nhỏ h ẳ n làm mối thiện thiện cắn một cái một cố g i y đặc chi sĩ vị kẹp lấy muối biển hương vị đánh tới cùng vừa rồi ngọt miệng bánh bích quy khác biệt vị ngọt bánh bích quy bắt đầu ăn tóm lại giống như là đồ ngọt một loại mà đây chi sĩ muối biển bánh bích quy càng ăn càng nghĩ ăn rất là có chút cơm khô ý tứ nhìn một chút đại ca y nguyên làm không biết mệnh mà nhìn xem s ư ờ n x à o chua ngọt giáo trình video lục thăng ảnh r ứ t khoát liền bông ra ăn không đầy một lát đây một bọc nhỏ chi sĩ muối biển bánh bích quy cũng ăn xong nguyên bản bụng đói kêu vang hiện tại cũng biến thành tựa hồ không thế nào đói dù sao đây bánh b í c h quy cũng là nhiệt lượng cao đồ ăn đây tại g i ngoại ăn chút bánh bích quy đều có thể định không phải thiếu thời gian mà trong lúc này xếp xem xét chính là khách quen xe nhẹ đường quen đi lên hỏi hắn hôm nay men u là cái gì chờ những người này nghe nói là sườn xào chua ngọt thời điểm tia từng cái trên mặt lộ ra chờ mong biểu lộ để lục thăng ảnh tràn ngập n g h i hoặc nhà này phong ngắn lão bản có phải là sẽ cái gì mà pháp làm sao khách quen mỗi một cái đều là loại này quản loại này nghi hoặc tiếp tục một hồi lục thăng ảnh nói thế nào trên thân mang theo ấm bảo bảo không sợ lạnh người khác vậy mà cũng không sợ h ã i chút nào s ừ n g sốt đợi đến một đám người tiến phòng ăn gặp vào cửa lục thăng ảnh rốt cục nhìn thấy tiệm này danh tự viễn chu lâu lại nhìn cái tia kinh điện bằng đen quả nhiên menu bên trên ba cái đồ ăn kinh doanh thời gian cũng rất kỳ hoa chờ thật vất vả vào cửa phát hiện trong nhà ăn tràn đầy trong suốt trong phòng bếp liền hai người nó bên trong một cái xem ra xem như giúp việc bếp nút sau đó bên ngoài phục vụ viên chỉ có một người may mắn phòng ăn không tỉnh lớn không phải đây bao dài vài đôi tay đều không đủ ba người dùng cầm điện thoại di động lên lục thăng ảnh c ù n g cố chủ lại bắt đầu video nhân sĩ chuyên nghiệp mua quá trình toàn bộ đều làm u ố n liên tuyến có người muốn lốt sao tiêu quan hồng hướng về phía vừa tiến đến mấy người hô hào lục thăng ảnh tranh thủ thời gian dơ tay lên người khác tựa hồ cũng chấp nhất tại chính ở trong phòng ăn ăn dù sao vừa ra nổi món ngon nhất lốp luôn luôn thiếu nhiều như vậy hương vị được chút gì chứ cơm đều muốn chờ một hồi tiểu quan hồng thuận miệng nói lục thăng ảnh suy nghĩ ai sắp xếp nửa ngày đội chỉ mua cơm a tranh thủ thời gian điểm đơn quét mã sau đó cho cố chủ liếc mắt nhìn lão ca lấy lòng một lát nữa đợi đầu bếp làm xong đưa qua cho ngươi chia tờ đơn bên trong địa chỉ không có vấn đề a n ừ n g ngươi đưa tới là được cố chủ gật gật đầu sau đó liền quan bế video lục thăng ảnh để điện thoại di động xuống ngầm đầu một cái phát hiện hai nữ nhân tựa hồ là vừa cơm nước xong xuôi đi ra ngoài nó bên trong một cái còn vội vàng beo lên kính dâm nhìn xem tựa hồ có chút nhìn quen mắt tựa như là người minh tinh nào nhưng là còn không nhớ ra được là ai tiêu quan hồng bưng mấy bản t ử thoại mai sần x à o chua ngọt cho người khác mang thức ăn lên vừa vặn đi ngang qua lục thăng ảnh bên người kia sần x à o chua ngọt mê người màu sắc nháy mắt liền hấp dẫn sự chú ý của hắn cái mũi thậm chí bị kia mùi thơm nắm kia chua ngọt mùi thơm so với vừa rồi bên ngoài nghe được muốn càng ăn ngon hơn giám vẽ thậm chí ngay cả hương vị tựa hồ cũng mang theo nổi khí chỉ người lấy vị như thế mỹ thực trước mắt nơi nào còn có công phu quản cái gì minh tinh không minh tinh chương sáu mươi lăm sinh ý thịnh vượng chương sáu mươi lăm sinh ý thịnh vượng ta đi đây sườn xào chua ngọt làm sao tốt như vậy nghe lục thăng ảnh ánh mắt hoàn toàn bị tiêu quan hồng bưng lên kia mấy bản tử sườn xào chua ngọt hấp dẫn hắn nuốt nước miếng liền xem người ta ngồi ở chỗ đó bắt đầu ăn kia từng cái cắt đến lớn nhỏ đều đều xương sườn đoạn giờ phút này giống như là từng cái tinh điều tế chắc qua đồng dạng vẹn vẹn là thịnh phóng tạy trong mâm liền tản mát ra làm cho không người nào có thể cự tuyệt hương vị mặc dù xem ra khá tinh xảo nhưng không có loại kia làm cho không người nào có thể tiếp cận cảm giác. so với những cái kia động một tí mấy trăm hơn ngàn một m ó n ăn đây sần x à o chua ngọt hồ trời sinh liền có không h i ể u lực tương tác chỉ muốn nhìn lên một cái miệng bên trong liền bắt đầu không tự giác bài tiết lên n ư ớ c bọn chỉ ngửi lấy hương vị kia liền đã để người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự đ á n g tiếc lục thang ảnh dưới mắt là đến chân chạy mua đồ mặc dù người cố chủ này nói phân hắn một phần nhưng hắn cũng không thể hiện tại trực tiếp ăn a hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra nhìn một chút đơn đặt hàng phía trên địa chỉ không nhìn không biết xem xét tâm ba lệnh địa chỉ này cách nơi này cưới xe điện làm sao cũng phải nửa giờ, nửa giờ mắt thấy có ăn ngon s ư ờ n x à o chua ngọt liền chỉ có thể nhìn bất quá bây giờ ngẫm lại người cố chủ này thật đúng là sẽ ăn à tiệm này hắn lục thăng ảnh tháng trước đến kể bên này thời điểm đều chưa thấy qua mà lại khẳng định không phải cái gì v o n g hồng cửa hàng không phải tuyệt đối liền có thể tiếp vào rất nhiều tờ đơn cho nên tuyệt đối là vừa mở không lâu tiệm mới có thể biết nơi này có ăn ngon người cố chủ kia tuyệt đối là cái ăn hàng dưới mắt muốn chờ mình kia hai phần lốp sơ sườn lục thăng ảnh nhàm chán đành phải quan sát trong nhà ăn các thực khách chỉ thấy một cái thoạt nhìn cũng chỉ năm sáu tuổi tiểu nữ h à i ngồi tại vị trí trước bên cạnh mụ mụ cho nàng n g uy khối thoát xương cuốt sần xào chua ngọt t ị t cô bé kia lúc đầu không có biểu tình gì kết quả ăn một miếng nhỏ trên mặt vậy mà liền cười nở hoa k h í p mắt lại đến giống như là trăng k huyết khoe miệng cũng là mừng rỡ không k h é p được nắm lấy bên cạnh mụ mụ tay còn muốn tiếp tục ăn Bé ngoan ngươi không thể ăn quá nhiều mụ mụ mình ăn khối sần xào chua ngọt con mắt hiện lên một vẻ vui mừng nhưng nhìn nữ nhi bảo bối của mình còn là một bộ vẻ mặt bình thường ta, ta liền ăn một khối tiểu nữ hải một mặt dáng vẻ không phục rõ ràng nàng cùng mụ mụ cùng đi nói nàng ăn không được nhiều như vậy. tia vì sao còn muốn điểm hai phần ăn ngon như vậy thì, thì đâu hơn nữa còn có hai hộp xem ra kim sán sán nghe mùi sữa mùi sữa đồ vật tựa hồ giống như là bác lô không phải mới vừa cho ngươi tại cửa hàng ăn một phần đồng gói phục vụ sao lại ăn bụng của ngươi muốn không phải mái mà lại lời này mai sần x à o chua ngọt ta tiểu hai tử chỉ có thể ăn cùng một chỗ tiểu nữ h à i mụ mụ nói mình lại ăn khối sần x à o chua ngọt tia ngọt ngào h ế ẩm nước tương đ e m buổi sáng dạo phố m ỏ i mẩy quét sạch lại ăn mấy mụm cơm hương điên nàng dự định ăn không hết những n à y đều đóng gói về nhà đợi buổi tối lao công mình tan tầm trở về cho hắn nếm thử làm lại thích ăn ngọt lại thích ăn c à chua người mà nói đây sần x à o chua ngọt quả thực là một đạo tác phẩm nghệ thuật h o à n mỹ ăn một miếng còn muốn ăn tiếp theo miệng ăn một lần một cái không phải lên tiếng vì cái gì tiểu hài tử chỉ có thể ăn một khối vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc tiểu nữ hài nghiêm túc suy tư một hồi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem mẹ của mình ăn một khối lại một khối sần x à o chua ngọt nước bọc chảy r ò n g nàng hối hận vừa rồi tại cửa hàng ăn nhi đồng gói phục vụ nơi này làm thịt, thịt có thể so sánh vừa rồi ăn gói phục vụ ăn ngon quá nhiều bởi vì ngươi đã ăn cơm chưa n h a mà lại vừa rồi là tự ngươi nói nhất định phải ăn nhà kia nhi đồng gói phục vụ khắc không ăn mụ mụ có phải là nói qua để chính ngươi cân nhắc tốt liếc mắt nhìn mình nữ nhi mụ mụ lại ăn một khối sần x à o chua ngọt vậy vậy cơn tối có thể nhưng là ngươi muốn trước đem gian phòng của mình mình chỉnh lý một lần đồ chơi đều thả lại vị trí cũ、tốt. tiểu ố t t nữ hài mụ mụ lúc này trong lòng đắc ý để ngươi tiểu nha đầu này chính đem gian phòng làm cho như vậy loạn còn không thu thập nhưng đợi cơ hội để nàng minh bạch minh bạch phòng của mình muốn mình phụ trách đạo lý này đương nhiên hài tử còn nhỏ không có khả năng thu thập đến sạch sẽ nhưng ít ra là cái không sai giáo dục cơ hội mỹ tư tư lại ăn một khối s ư ờ n xào chua ngọt lúc này lại ăn một t h i a chi sĩ hấp b ắ p mô kia nướng đến kim hoàng chi sĩ nhẹ nhàng vậy một cái từng đạo hoàng bạch giao nhau sợi tơ liền trẻ ra phàm là đối chi sĩ cảm thấy hứng thú liền tuyệt đối trốn không được nói thế nào đều muốn đến một thanh càng ăn càng hạnh phúc tiểu nữ hài mụ mụ liếc mắt nhìn mình quên ữ đối phương cặp kia hai mắt thật to cứ như vậy nhìn mình chằm chằm liền kém nước mắt đầm địa cảm thấy không đ n lòng vẫn là đào một n g nhỏ đưa tới bên miệng còn căn dặn hiện tại chỉ có thể lại ăn đây một n g nhỏ tiểu nữ hài lần này tựa hồ đại bộ phận tiểu hải tử đều đối chi sĩ tình hữu đ ậ c trung nhấm n u ố t thời điểm kia khuôn mặt tươi cười một l â y một cái xung quanh xếp hàng người nhìn tâm đều hóa có mỹ thực có chữa trị khuôn mặt tươi cười đây là cái gì thần tiên nơi tốt s ắ t vách còn một cặp thoạt nhìn là tiểu phu thê hai người trẻ tuổi nữ phía kia một mực tại cười nói gì đó nam cũng đi theo cười một bên cười còn một bên dùng chiếc đuôi cho sần x à o chua n g ọ t thoát xương sau đó chờ lao bà của mình nói dứt lời liền thừa cơ đem đây mới vừa bắt đi xương cốt xương sần đầu đưa đến đối phương miệm bên trong sau đó hai người lại nhìn nhau cười một tiếng liền một màn này đem đứng xếp hàng lục thăng ảnh cho chua đến mình rõ ràng là đến xếp hàng chân chạy làm sao không hiểu thấu liền ăn lên cầu lương hắn là đói nhưng hắn không muốn ăn cầu lương a dưới mắt cảm giác mình tâm linh nhỏ yếu tiếp nhận không nên tiếp nhận đạ kích này làm sao nói cũng phải xem như cái hai nạn lao động đi đấm đấm lồng ngực của mình lục thăng ảnh lại bốn phía nhìn một chút phòng ăn thực khách nam nam nữ nữ già trẻ đều có có mặc thời thượng có một thân đơn giản lại gọn gàng bọn hắn đến từ địa phương khác nhau có thân phận khác nhau chỉ là dưới mắt lúc này bọn hắn đều ăn giống nhau mỹ thực triệt lộ lấy xuất phát từ nội tâm tiểu dung đây toàn bộ chẳng cảnh tượng như một b lục thăng ảnh càng xem chàng cảnh này càng đói mặc dù lần lượt có người ăn xong rời đi nhưng là mình kia hai phần chậm chạp còn không có thấy động tĩnh ngẩng đầu nhìn trong suốt trong phòng bếp vội vàng đầu bếp thật hy vọng hắn có thể mọc ra tàm cánh tay tới bất quá còn tốt cũng không lâu lắm tiêu quan hồng liền mang theo hai cái túi n h ự a đi ra trực tiếp đưa cho lục thăng ảnh trên đường cẩn thận dàn d o một câu tiêu quan hồng nhìn lục thăng ảnh mặc chân chạy quần áo lại tại đây chờ lâu như vậy sợ hắn vì đổi thời gian trên đường siêu tốc vượt đèn đỏ cái gì đây lục thăng ảnh còn là lần đầu tiên bị chủ quán như thế dàn dò trước đó khách nhân cố chủ cái gì ngược lại là thường xuyên sẽ phát những tin tức này. tạ ơn xin ý thịnh vượng a cười đáp lại tranh thủ thời gian cầm lên cái túi mang theo ra cửa kết quả chân t r ư ớ c vừa bước ra đi chân sau cố chủ liền phát tới tin tức xem xét chỉ có một chữ đói chương sáu mươi sáu vào tay bữa ăn ta cái này liền bày qua chương sáu mươi sáu vào tay bữa ăn ta cái này liền bày qua đói một chữ to cứ như vậy biểu hiện tại lục thăng ảnh trên màn hình điện thoại di động câu nói kia nói thế nào không ai có thể chết đói bên ngoài bán tiểu ca trên tay thúng chi hắn lục thăng ảnh là chuyên trách chân chạy tiểu ca càng không phải có thể để khách nhân của mình mình cố chủ bị đói lao ca vào tay bữa ăn ta cái này liền bay qua phát đầu giọng nói cho đối phương lục thăng ảnh lập tức liền chạy hướng mình dừng ở phụ cận xe điện từ chỗ này đến đơn đặt hàng địa chỉ muốn nửa giờ nói thật vẫn là rất xa kết quả nghĩ lại tựa hồ có thể đi tàu điện ngầm tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra lục xoát lục xoát quả nhiên cưới xe điện nửa giờ đi tàu điện ngầm mặc dù muốn đội thừa nhưng là chỉ cần mười năm phút vì để cho người khác sớm một chút ăn được cơm cũng vì để cho mình sớm một chút ăn được s ư n xào chua ngọt lục thăng ảnh cưới lên xe điện liền thẳng đến gần nhất trạm xe lửa tàu i n thần trên h bắc c lộ điện ngầm ô n đ ặ thượng điện địa nhân g n không nhiều nhưng là chỗ ngồi đã không còn thế là lục thăng ảnh liền đứng tại cửa ra vào phụ cận dù sao hắn ngồi hai trạm liền muốn đi đội thừa tàu điện n g ầ m cửa đóng lại sau chậm rãi khởi động lúc này lục thăng ảnh mới có thời gian nhìn kỹ một chút trong tay cái túi bọn hắn chân chạy bình thường sẽ không đi mở ra cô chủ mua đồ vật dù sao dạng này vạn nhất xảy ra vấn đề rất có thể liền muốn mình đến gánh chịu cho nên lục thăng ảnh lúc này tương đương khắt chế hắn chỉ là nâng lên cái túi nhìn chằm chằm hộp cơm nhìn một chút thuận tiện ngửi n g ư ờ i hương vị thật hương à. cứ việc mình vừa rồi đã ăn hai bọc nhỏ bánh bích quy nhưng là có câu nói rất hay điểm tâm là điểm tâm cơm là cơm không thể đánh đồng đây bánh bích quy lúc này ở hắn nơi này liền xem như điểm tâm đang theo dõi cơm hộp để mắt kính. lục thăng ảnh cảm giác giống như có người nào cách hắn đặc biệt gần thế là hắn một như đầu một cái tuổi trẻ nam tử vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau ta đi làm làm gì bị giật này mình lục thăng ảnh vội vàng nắm chặt mình cái túi cũng không thể rơi trên mặt đất cái kia ta chính là muốn hỏi một chút người đây bên trong chứa chính là cái gì nghe ăn thật ngon dáng vẻ nam tử trẻ tuổi xấu hổ cười một tiếng hắn nhưng là lấy hết dũng khí mới chạy tới hỏi lúc đầu hắn liền đứng tại cái này chân chạy tiểu ca bên cạnh mà lại mình còn chưa ăn cơm đói gần chết chính tính toán về nhà ăn mì ăn, liền vẫn là tìm phòng ăn, ăn một nữa cái này liền nghe thấy một cốt như có như không vị thịt k i a c ố t chua ngọt mùi thơm nghe giống như là giấm đường sơn ư g sườn lại hoặc là cái gì cái khác giấm đường loại món ăn dù sao càng nghe càng đói chỉ bằng mùi vị này nam tử liền có thể tưởng tượng ra đây m ị thực bắt đầu ăn nhất định tương đương ăn với cơm sợ là hai bát cơm đều hơn chờ hắn lại cẩn thận hít mũi một cái còn nghe được một lượng tựa như là chi sĩ hương vị cái này khiến vốn là đói bụng hắn càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tim một vòng phát hiện chính là bên người chân chạy tiểu ca trong túi phát ra hương vị lại xem xét cái này tiểu ca mình cũng mang theo cái túi người hắn liền thuận tiện cái đầu dài đưa tới sau đó liền bị phát hiện ngươi nói cái này cái túi a bên trong là ô my sườn xào chua ngọt còn có chi sĩ hấp bắc nô a còn có gạo cơm một bên nói một vừa hồi tưởng lấy vừa rồi trong nhà ăn các thực khách ăn cơm dáng vẻ lục thăng ảnh hận không thể đất này sắp dứt khoát trực tiếp mở đến mình cố chủ trong nhà đi dạng này mới tiết kiệm thời gian hắn còn có thể sớm một chút ăn được cơm kia đại ca ngươi cái này ở đâu mua có thể nói cho nói cho ta thôi nam tử trẻ tuổi con mắt hướng trong túi một ngực n h ì n l ạ i hà cái kia cái túi bên trên ngay cả cái chứ đều không có liền thuần bạch sắc sạch sẽ không được hộp cơm cũng làm à u trắng căn bản nhìn không ra là nơi nào mua a tinh thần bắc lộ số một trăm kêu cái gì viễn chu lâu ai nha rất quái tới giữa chưa kinh doanh menu chỉ những thứ này người muốn ă n a nhìn đối phương một mặt trời mong dáng vẻ lục thăng ảnh tương đương minh bạch tâm tình của hắn ở giờ k h ắ c này ừ mừng ta hiện tại đi tới kịp không phải tính toán chạm tiếp theo xuống xe ngồi trở lại đầu xe hẳn là tới kịp nam tử có chút kích động ta cảm thấy đi quá sức ta xếp hàng sắp xếp lão cựu mới mua được ta sau khi ra cửa phát hiện cái k i a đội ngũ càng dài chờ ngươi đi đứng hà nội g đ đến ngươi người ta sớm liền tan tầm ngươi ba ngày sau lại đi xem một chút đi vẫn là nghiêm túc đáp trả vấn đề lục thăng ảnh cảm giác mình bụng càng ngày càng đói đặc bình thường hắn căn bản không có khả năng d ạ n g này đều là đây s ư ờ n sào chua ngọt náo vì sao ba ngày sau a nam tử trẻ tuổi kinh ngạc hôm nay không kịp ăn liền trực tiếp đổi ba ngày sau rồi bởi vì vì bọn họ ngày mai ngày mốt nghỉ ngơi nói xong lục thăng ảnh đến trạm không hề dừng lại một cái bước sa liền liền xông ra ngoài chỉ để lại vừa rồi đáp lời nam tử một mặt lưu bất quá nam tử này không có chú ý tới xung quanh mấy cái hành khách vừa rồi cũng vẫn luôn nhìn bọn hắn chằm chằm bên này đâu lục thăng ảnh nói địa chỉ thời điểm thậm chí còn có người dùng điện thoại đi xuống có thể khiến người ta ở trên tàu điện ngầm nghe đạo liền muốn ăn mỹ thực không phải tự mình đi nếm thử sợ là ban đêm đều ngủ không yên mà lục thăng ảnh bên này lại chuyển một lần xe rốt cuộc thuận lợi đến đơn đặt hàng địa chỉ phụ cận chạm xe lửa lấy điện thoại di động ra dùng thất đức địa đồ lục xoát hạ vị trí cụ thể mở ra hướng dẫn con con quân cuốn cuối cùng đã tới địa phương xem xét là cái khoa nghiên sở lục thăng ảnh nhìn chằm chằm cổng bảng hiệu nhìn một chút chỉ nhìn ra là nghiên cứu vật lý thứ gì cụ thể làm gì căn bản làm không rõ ràng bất quá đây cũng không phải là trọng điểm đây tờ đơn bên trên địa chỉ cũng chỉ viết cái bản g số p h ò n g lại không có cái gì lầu mấy mấy thất cổng càng là có bảo an đứng gác loại thời điểm này chỉ có thể treo lên điện thoại còn tốt cố chủ nhận điện thoại lập tức liền chạy ra thậm chí còn mặc áo khoác trắng cùng lục thăng ảnh nhìn qua phim truyền hình bên trong giống nhau như lúc người kia là cái hơn năm mươi tuổi đại thúc cùng trước đó video trò chuyện bên trong xem ra không có gì khác biệt hồi tưởng lại trước đó đối thoại lại có chút đáng yêu cảm gi có lẽ mỗi một cái ăn hàng đều có một viên đáng yêu trái tim lao ca menu bên trên ba loại mỗi dạng đều là hai phần ngươi nhìn lục thăng ảnh nhấc lên nó bên trong một cái túi cho đối phương một cái k h á c còn cầm ở trong tay dù sao đối phương vừa rồi hứa hẹn qua muốn cho mình một phần m à t i ể u ca ngươi cầm một p h ầ n đi ta đoán chừng ngươi khẳng định thêm đâu ta cũng là tại cái diễn đàn bên trên nhìn nói tiệm này nhất tuyệt n g h ị nếm thử không thể để cho ngươi trắng t r ờ lâu như vậy khen thưởng tiền ta cũng cho ngươi giao quá khứ tạ a nói lời này chính là khoa nghiên sở cao cấp nghiên cứu viên lý tuấn hàn hướng về phía lục thăng ảnh khoác tay áo xo a y người rời đi về khoa ngh làm thâm niên ă n hàng một viên hắn trở ngại làm việc không cách nào tự mình đi viễn chu lâu nếm mỹ thực thế là tìm chân chạy đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất làm như vậy dù sao mỗi tháng tiền lương cũng cơ bản đều tiêu vào mỹ thực bên trên dùng cơm vui sướng a nhìn xem lý tuấn rời đi bóng lưng lục thăng ảnh hô câu làm việc dùng từ quay người lại hắn liền ở bên cạnh trên khóm hoa ngồi xuống nóng vội từ trong túi xuất ra h ộ cơm x ú c lên phía trên cái n ắ p kia hiện ra bóng loáng sườn s á o chua ngọc trực tiếp ánh vào tầm mắt phía trên bạch bạch hạt vừng không biết có phải hay không bởi vì buồn bực một đoạn thời gian mùi thơm vậy mà cũng biến thành n Đừng đề chương ậ p n i ề u mê n g ờ i Cầm lấy t sáu mươi bảy dưới tình huống bình thường là sẽ không thèm trừ phi nhịn không được chương sáu mươi bảy dưới tình huống bình thường là sẽ không thèm trừ phi nhịn không được lục thăng ảnh ngồi tại b ồ n hoa bên cạnh xung quanh gió tiêu tiêu run dày nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn ăn mỹ thực tâm tình cứ việc bởi vì không có hộp giữ ấm dẫn đến sần x à o chua ngọt chỉ là còn có dư ồn bất quá lục thăng ảnh không có chút nào thèm quan tâm đối với hắn mà nói ăn cơm ở đâu đều giống nhau có đôi khi vì nhiều t i ế p mấy đơn thậm chí ngồi s ồ m ở bên lề đường tùy tiện ăn một chút nhi bánh nướng không ngừng là có thể giải quyết dừng lại cơm trưa dưới mắt lại có sần xào chua ngọt đây đã là rất tốt húng chi vẫn là loại kia đây sần xào chua ngọt làm được thật là tốt ăn a đã đem mấy khối thoát xương sần xào chua ngọt nhét vào miệng bên trong lục thăng ảnh thỏa mạn ăn hắn quen thuộc nhanh chóng ăn cơm tiết tấu thường xuyên đều sẽ loạn xạ đem thức ăn cứ như vậy ăn vào miệng bên trong liền v ì có thể tiết kiệm một chút thời gian dưới mắt đây sần xào chua ngọt nhét mấy khối tiến miệng vừa ngọ Vương chính ắ bắt c nục cảm có chút được cản, được cho căn được. Cảm cầm chiếc lục cho có cảm chua răng nhai nuốt nhưng kia để người muốn ngừng mà không được hương vị lại làm cho người căn bản không dừng、được. Như thế ăn thật đúng thán tiếng, cầm đũa lục thăng ảnh cho tới bây giờ không sần ngọt lại có ăn ngon như thoải mà lắm mái một để đầu để giờ bây thế thịt thật tới thấy qua. h kia đũa lại lại có là à. sào vị vậy rõ ràng kỳ thật trước đó nếm qua hai bọc nhỏ bánh bích quy lại như cũ cảm thấy đây chất thịt tươi ngon mùi vị k i a mặc kệ là ngọt vẫn là chua đều là vừa đúng lẫn nhau ai cũng sẽ không đoạt ai danh tiếng hết thể đều vừa vặn lúc này có mấy người đi đường từ sở nghiên cứu cổng đi ngang qua lúc đầu đối với có người ngồi tại bồn hoa chuyện này tựa hồ không thế nào hiếu kỳ nhưng là theo lấy tới gần của bọn họ một lượng hương khí nhưng cũng bay vào trong lỗ mũi của bọn hắn cơ hồ mỗi người đều muốn bốn phía tìm kiếm một phen đến tột cùng là nơi nào thổi qua đến mùi thơm đây không phải sở nghiên cứu sao nhưng mà chờ đi ngang qua lục thang ảnh bên người những người đi đường mới phát hiện nguyên lai、like、là đây chân chạy tiểu ca cơm phát ra hương vị có ít người hít mũi một cái cứ như vậy đi để bọn hắn cùng người xa lạ đáp lời thực tế là quá làm khó bọn hắn nhưng là có chút trời sinh xã châu nhưng căn bản không quan tâm cái gì ra mặt mỏng loại chuyện này huynh đệ ngươi đây xương sừng một cái hơn ba mươi tuổi trong tay nam nhân ôm cái bóng rổ giống như là muốn đi x ã khu sân bóng kết quả đi ngang qua lục thăng ảnh bên người coi như đi không được đường nhìn hắn ăn đến gọi là một cái hương a một thanh mấy khối thịt xa xỉ à. tinh thần bắc lộ số một trăm nơi đó mua không lần đầu lục thăng ảnh giờ phút này đã không phải là sốt ruột vấn đề ăn cơm hắn là nghĩ một lần ăn nhiều một chút ăn thoải mái nha nhìn ngươi cái dạng này khẳng định ăn ngon liếm liếm bờ môi của mình nam nhân này vẫn mấy lần bóng rổ nhìn đối phương tựa hồ không có ý định tiếp tục phản ứng hắn bộ dáng chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi đi trong lòng ngược lại là yên lạc Tinh thần bác dưới mắt đây chân chạy tiểu ca liền ngồi ở một bên bùn hoa bên cạnh ăn sừng xào chua ngọt ăn đến tựa như là mấy ngày chưa ăn cơm đầm dạng xem xét một cái khỏe miệng có giật có hay không ăn ngon như vậy à đây chân chạy tiểu ca là đói mấy ngày rồi đ nếu g t i c lục thăng ảnh cũng thăng tâm t ảnh không h sẽ đọc ậ t mắt thấy s như xào c u a ra trang vừa chứa ngọt đã ăn xong, hắn sần một mạch rót đã đem vào hộ, mạch lại rồi mở cơm cơm là sần xào chua ngọt bên trong thịt là nhân vật chính như vậy cuối cùng này còn lại một chút x í u nước tương nhi chính là cơm tốt nhất bạn lữ mặc dù bình thường đến nói trong nhà đều là một bên ăn thịt một bên ăn gạo cơm đây phối hợp muốn càng hương một chút nhưng bây giờ lục t h ă n g ảnh vừa rồi một cái không có chú ý đem sương sần ăn hết sạch cũng chỉ có thể như thế Cơm dính một chút cuối cùng còn một dính lục ạ lại i biết nhiêu chút nước cấp bậc. hương không ít tương, tăng lên vị l bao thăng ảnh cảm thấy dù là không ăn thịt nếu là có thể đến bên trên như vậy một cái t h ị a lớn nước tương nhi đây gạo cơm ít nhất cũng phải ăn được cái ba bát mới được lại là dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong cơm lục thăng ảnh đã cảm thấy chống đỡ dù sao ăn vào bụng bên trong bánh bích quy cũng là rất chiếm chỗ cuối cùng nhìn một chút còn có một hộ p chi sĩ hấp b ắ p nô do dự một chút vẫn là mở ra cái nắp dùng chiếc đũa chọn một khối da không biết có phải hay không là bởi vì mặt ngoài chi sĩ đã nương cứng rắn nguyên nhân phía dưới mền ở phía dưới chi sĩ cùng bắc nô lại còn hơi, hơi mang theo một k h nhật khí dùng đầu lưỡi thử một chút còn rất ngọt nhớ tới có người nói chi sĩ nhiệt lượng rất cao lục thăng ảnh suy tư nửa ngày mắt thấy ngày này liền muốn đen ngày này đen liền lạnh đây lạnh không liền cần muốn nhiệt lượng sao cho nên ăn chi sĩ chẳng phải không sợ lạnh rồi vậy còn chờ gì ăn thế là khoa nghiên sở bảo an liền nhìn xem lục thăng ảnh rõ ràng vừa rồi một bộ đã ăn no ráng vẻ lại lại đột nhiên như đầu đói sói bắt đầu điên cuồng ăn giống như là chi sĩ một dạng đồ vật bảo an cảm thấy mình là nhận qua huấn luyện dưới tình huống bình thường là sẽ không thèm trừ phi nhịn không được vừa rồi kia ăn s ư ờ n x à o chua n g ọ t dáng v ẻ liền đã đủ để người lao ước cũng chính là hướng gió không phải hướng hắn bên này như thổi phàm l à thổi qua đến để hắn nghe mùi vị hắn sợ là đều sắp nhịn không được nhưng đây cũng không chịu nổi mình đứng cứ làm như vậy nhìn người tại kia ăn a bất quá có tốt đây chi sĩ hấp b ắ p nô g bắt đầu ăn nhanh hơn nhiều lục thăng ảnh một hồi liền cho thanh không ăn xong vẫn không quên đánh ở no nê v ố t v ố t bụng của mình vừa quay đầu lại phát hiện bảo an chính đang ngó chừng hắn bảo an lúc đầu chính nhìn đến xuất thần nhi thấy bị đối phương phát hiện tranh thủ thời gian cái đầu dài chuyển trở về quái mất mặt đây lục thăng ảnh ngược lại là không thế nào để ý, đứng người lên đem rác rời hướng bên cạnh thùng rác ném một cái hắn lúc này cảm giác toàn thân tràn ngập khí lực tiếp xuống tiếp đơn khẳng định hoàn thành đến càng nhanh thế là nện bước nhẹ nhàng bước chân hắn đi hướng c h ạ m xe lửa chờ lấy thu hồi mình xe điện liền có thể tiếp tục tiếp đơn chỉ để lại khoa nghiên sở bảo an một thân một mình đứng tại cổng mà khoa nghiên sở bên trong lý tuấn tại cầm tới mình giao hàng sau cũng không có ngay lập tức liền nhấm nháp dù sao hắn còn có thí nghiệm muốn làm mặc dù lý tuấn không tính là trong sở cái gì chủ tâm cốt nhưng cũng coi là có chút tư lịch mới người vẫn là cần hắn chỉ đạo còn có gọi lao sư hắn những cái kia đồng nghiệp mới mỗi ngày đều đang chờ để hắn hỗ trợ xử lý sự tình. hôm nay có một phần báo cáo cần hắn đến xử lý một chút trước khi tan việc liền cần đưa ra đi lên lý tuấn liền đem giao hàng đặt ở trên b à n của mình đúng lúc bị đ ồ n g sự tiểu hiệu tuấn cho trông thấy lý lao sư ngươi đây giao hàng đều l ạ h đi ta cho ngươi tìm đĩa cùng bát cho ngươi dùng lò vi ba làm nóng h ạ n h ì n xem trên bàn h ộ một chút liền biết là giao hàng tiểu hiệu tuấn đến gần mới nghe đến một chút mùi thơm giống như là thịt đồ ăn lý tuấn đem ánh mắt từ trên máy vi tính chuyển rời đến tiểu hiệu tuấn trên mặt trên d ư ớ i quan sát một phen tiểu từ ngươi có phải là lại muốn ăn ta giao hàng chương s á đây đầu bếp hóa học nhất định học được không sai t r ư người đầu ợ c của cứu học bóc, bóc không khoa thế hiểu mình, nghiên phí ngươi, ngươi thế nào biết? tuần gương động n gai gai g sai. Sư, Lao biết? Tiểu Lý làm lao ư mặt trí đầu đây c ũ nếu g tương đương dễ dàng đói. Dưới mắt cái này lại không mắt dưới này đói, dễ cái lại n m ộ n trong ngăn kéo đồ ăn vật cũng ăn sạch. Trước đó mua không xương chân gà mũi, hiện tại chỉ có thể chịu đói. Ai? Ngươi nếu giờ giữa, gà muối, tại đói. Ai? cơm sạch trước chỉ có chịu mua ở vật thể kéo đồ đó là không có chuyện liền đem những này cầm đi dùng lò vi ba hâm nóng n g ư ơ i muốn ăn cũng bưng tới cùng ta cùng một chỗ ăn chút không cho phép ăn vụng a lý tuấn nghiêm túc nhấn mạnh đám con nít này mặc dù là đồng nghiệp của mình nhưng kỳ thật cũng đều là mới từ trường học tốt nghiệp nghiên cứu sinh trong mắt hắn đó chính là t r a i t r a i nhóc con thừa dịp mình không chú ý liền kiếm chuyện đặc biệt là cái này tiểu h i ể u tuấn trông thấy ăn ngon liền đi không được đường cùng hắn lúc còn trẻ giống nhau như lúc tốt tốt lý lao sư ta cái này liền đi ngươi yên tâm đi tiểu h i ể u tuấn nghe xong lý lao sư đáp ứng vội vàng dùng hai tay đem chứa giao hàng cái túi cho cầm tới toét miệng chạy đi như bay đi nhìn xem những người tuổi trẻ này lý tuấn liền nhớ lại mình vừa tới khoa nghiên sở thời điểm thiện thở dài lý tuấn tiếp tục công việc của mình mà tiêu h i ể u tuấn bên này nhảy nhảy c ọ c c ọ c đến bọn hắn phòng nghỉ từ trong ngăn tủ cầm cái đĩa cùng b á t ra sau đó mở ra túi nhựa xem xét hắc sườn xào chua ngọt mặt khác hai hộp là chi sĩ hấp bắp nô cùng cơm trang chi sĩ hộp có thể trực tiếp thả lò vi ba cũng sẽ không cần ngoài định mức p h i ê n phức thuần thục tiêu h i ể u tuấn đem sườn xào chua ngọt cùng cơm trang bàn trang bát sau đó một mạch tất cả đều ném vào lò vi ba mặc dù hắn biết dạng này khả năng làm nóng không có nhanh như vậy nhưng là không chịu nổi bất việc thiết lập tốt thời gian khởi động lò vi ba tiêu hiệu tuấn liền chạy tới một bên cho chính hắn cùng lý tuấn pha cà phê. mặc dù trong sở trong phòng nghỉ có cà phê cơ nhưng là mọi người vẫn là càng thiên vị nhanh tan cà phê nâng cao tinh thần nhi tặc có tác dụng còn rất thơm cứ việc trên mạng luôn có người nói cái gì tinh dầu cái gì uống qua hiện m ã i liền sẽ không muốn uống nhanh tan nói cho cùng vẫn là có thời gian mới có thể đi dày v ò đồ chơi vừa đem cà phê phấn rót vào trong chén tiêu h i ể u tuấn đã nghe lấy một cỗ nồng đậm sườn xào chua ngọt vị phiêu đi qua đây một làm nóng đồ ăn hương vị tự nhiên là càng phát ra nặng để người hoàn toàn không cách nào xem nhẹ chỉ chốc lát sau không chỉ có đây tiểu tiểu trong phòng nghỉ tràn đầy sần sào chua ngọt chua ngọt vị ngay cả bên ngoài trong hành lang hương vị cũng thay đổi đây khoa nghiên sở bên trong bình thường các loại dụng cụ máy móc hơi một tí các loại thí nghiệm chỉnh thể cho người ta cảm giác chính là tốc mục tràn ngập công khoa hương vị mà đây phòng nghỉ mặc dù khoảng cách phòng thí nghiệm có tương đương một khoảng cách nhưng cũng trốn không thoát loại kia mang theo cảm giác lạnh như băng kết quả đây sần sào chua ngọt vị mới ra hoàn cảnh chung quanh tựa hồ liền không lại lạnh như vậy băng băng giống như nhiều như vậy mấy phần khói lửa lúc này phạm là đi ngang qua phụ cận đồng sự không có một cái người không thấy cố này mùi thơm, V3, lúc này, tựa như là cái mùi thơm khuyết tán cơ Cần、cụ ầ chăm chỉ đem khói l ử a truyền lại cho xung quanh mùi vị kia thực như bức lý lao sư đây là mua cái tờ l ớ p bản sườn xào chua ngọt bưng chén cà phê tiêu h i ể u tuấn cho trong chén rót nước nóng vốn nên nên nồng đậm cà phê vị lúc này lại bị sườn xào chua ngọt vị hung hăng ngăn chặn chỉ có đem cái chén g ơ lên trước mặt mới có thể nghe được cà phê hương khí trước đem cà phê cho bưng đi qua đi suy nghĩ hạ tiêu h i ể u tuấn sợ sợ bụng của mình vốn là đói nghe s ư ơ n g sườn vị liền đói hơn thế là hắn bưng lên hai ly cà phê liền ra phòng nghỉ mà lý tuấn từ xa đã nghe đến mùi vị cà phê ngẩng đầu một cái quả nhiên là tiêu h lý lao sư ngươi cái kia sườn xào chua ngọt mùi vị thật thơm một làm nóng trong phòng nghỉ tất cả đều là kia cỗ mùi vị ngươi k h e n ta ta cũng sẽ không để ngươi ăn quá nhiều anh tiêu hiểu tuấn thấy mình bị nhìn thấu chỉ có thể s á m xịt về phòng nghỉ kết quả mới vừa vào cửa đã nhìn thấy bốn năm người vây quanh lò vi ba các ngươi làm gì vậy một mặt hiếu kỳ tiêu hiểu tuấn suy nghĩ lò vi ba có cái gì như nhìn g n từng cái tiến sĩ cái gì lại có mới đầu để rồi tiểu tiêu a đây lò vi ba bên trong sườn xào chua ngọt ngươi a đồng sự chỉ, chỉ lò vi ba tiêu hiểu tuấn nhẹ gật đầu lại lắc đầu lý lao sư ta giúp hắn hâm nóng hai ta cùng một chỗ ăn lại là lao lý hắn nga liền cả ngày ăn đồ ăn ngon thèm chúng ta n g h e xong là lý tuấn mấy cái đồng sự một mặt c h ắ c không được biểu lộ không bỏ nhìn thoáng qua lò vi ba nhao n h a u đi ra phòng nghỉ thẳng đến lý tuấn văn phòng lý tuấn lúc này chính d ố i người đâu đột nhiên liền bị mấy người vây quanh kém chút tưởng rằng thí nghiệm xảy ra vấn đề kết quả cẩn thận n g h e xong hỏi hắn sần x à o chua ngọt cái k i a mua các người có hay không tiền đồ a không hảo, hảo làm thí nghiệm hỏi sần sào chua ngọt cái kế mua đó là đương nhiên là tinh thần bắt lộ số một trăm một mặt nghiêm túc lý tuấn bên trên một câu còn tại giáo dục bọn hắn câu tiếp theo liền nói địa chỉ người nhà ai không thích ăn tốt một chút ăn đám đồng nghiệp đều đi tiểu hiệu tuấn lúc này mới bưng bàn ăn tiến văn phòng lý tuấn ngẩng đầu nhìn một chút đĩa hư một tiếng tiểu từ túi thuốc ăn không ngon chỉ một cái l ê t mắt lý tuấn liền biết đây tiểu hiệu tuấn khẳng định ăn vụ ây không dối gạt ngài nói ta cảm thấy đây đầu bếp hóa học nhất định học được không sai không phải làm không được ăn ngon như vậy sần xào chua ngọn mặc dù bị bắt bao nhưng là tiểu hiệu tuấn ngược lại là chầm ổn có cái gì không phải dám thừa nhận hắn lý lao sư nhất định sẽ tha thứ mình vung xuống bàn ăn tiêu h i ể u tuấn đem một s o n g chiếc đũa đưa cho lý tuấn mình thì là cầm t h i a đảo một môi chi sĩ hấp b ắ p nô đầy chi sĩ hương khí mặc dù không kịp sần xào chua ngọt tới gần nghe nhưng cũng là nồng đậm mùi sữa còn mang theo ngọt ngào b ắ p nô hương khí ăn ngon cầm chiếc đũa lý tuấn nhìn kiểu h i ể u tuấn rõ ràng là đang dùng cơm kết quả khoe miệng vậy mà đều nhanh vệnh lên trời ăn ngon thật hạnh phúc nhìn tiêu h i ể u tuấn g á n g v ẻ lý tuấn liền biết mình đầy chân chạy không có phí công gọi mặc dù hắn chỉ là từ một người bạn nơi đó biết được cửa hàng địa chỉ nhưng là bằng hữu t i ê miệm chọ lại đối nhà kia tinh thần bắc lộ số một trăm tỉnh hưu đ ộ c t r ù n g có thể thấy được nhất định có chỗ hơn người nghĩ như vậy lý tuấn kẹp khối sần xào chua ngọt vừa vào miệng làm linh hồn chua ngọt vị liền bay thẳng vị giác để nguyên bản bởi vì nhìn máy t i n h có chút buồn ngủ đầu cũng biến thành hương phân lên nhàn nhạt, nhạt mai vị càng làm cho hương vị trở nên phong phú lên t ự a hồ so cà phê nâng cao tinh thần tác dụng có tốt một hồi ăn xong đi cùng người khác cùng một chỗ đem phòng thí nghiệm vệ sinh là một chút ăn hai khối xương x ư ở n lý tuấn nhìn xem l u ố n c u n g tay chân kiểu hiệu tuấn lúc này kiểu hiệu tuấn vừa ăn chi sĩ hấp bắc lô còn vừa hướng miệm bên trong đú ừng t ố t ngươi dự định ăn bao nhiêu ừng ăn tiểu t ử túi ngươi đều nhanh cho ta ăn xong Tố lại ăn một khối lý tuấn thở dài c ư ờ i nhìn xem tiểu hiểu tuấn vui vẻ huyết cơm quả nhiên người trẻ tuổi chiều khí phồn thịnh để người lao ư ớ c bất quá hắn có chút hối hận hẳn là để cái kia chân chạy tiểu ca lại nhiều mua một phần mà lúc này thời gian tiếp cận bốn giờ d ư ớ i chiều lâu viễn chu đứng tại mình phòng ngăn cổng từ bên trong đem đại môn đóng lại a vậy ngày mai nghỉ lớn c ử đóng lại một khắc này tiêu quan hồng cả người đều nhảy dựng lên chương sáu mươi chín nghỉ ta ăn cái gì Trường cái gì? Nghỉ lạc. Giờ phút này, tiêu song mặc ộ t bên v n eo bẻ ổ một mai nhất tái bên suy nghĩ hắn ngày mai nhất định phải ngủ đến suy giờ phải chưa tái khởi giường. Mặc dù hắn trước kia cũng không thế nào yêu ngủ nướng nhưng là mấy ngày nay thế nhưng là thật mỗi ngày đều tỉnh đặc biệt sớm cũng không biết đến cùng là bởi vì có thể ăn mị thực hưng ơ phấn vẫn là nguyên nhân khác mà một bên tống thắng ngáp một cái cầm trong tay một cái đại tạo đem ngay tại quét rác bất kể nói thế nào mặc dù kinh doanh kết thúc nhưng là tiền thính này cùng bếp sau nhưng vẫn là phải thật tốt quét dọn chờ quét dọn xong còn có thể ăn lâu lão bản cho bọn hắn làm cơm tối quả thực là quá hoàn mỹ cực kỳ làm xong việc về sau ăn cơm kia là tương đương hương t h ú n g chi vẫn là lâu lão bản làm lão bản ngày mai cùng hậu thiên có phải là không cần tới rồi tiêu quan hồng vui vẻ nháy mắt cứ như vậy nhìn qua lão bản của mình hắn nhưng là muốn ngủ đến m ộ ư ơ i hai giờ trưa nam nhân tự h nhiên a nghỉ đều ngươi còn tới làm gì a đem m g ư ơ i từ ngoài cửa lấy đi vào bảng đen để ở một bên lâu viễn chu mấy ngày nay cũng là m ệ n h chết mặc dù nói một ngày kinh doanh chỉ có bốn giờ nhưng là tăng thêm chuẩn bị còn có mua nguyên liệu nấu ăn thời gian đây coi như không phải ít c h ắ c không được những cái k i a quy mô hơi lớn một chút phòng ăn đều có nhiều như vậy nhân viên ăn uống quả nhiên là cái không chỉ có muốn liều tay nghề còn muốn liều thể lực lĩnh vực a có thể nghỉ ngơi lạc tiêu quan hồng nghe xong liên tục không ngừng bắt đầu thu thập cái bản mặc dù đến các thực khách đều tương đối có tố chất chưa từng xuất hiện cái gì ném loạn rác rời tình huống nhưng là h ả o quét dọn làm i ệ n không được bất quá tiêu quan hồng cũng không có cao hứng bao lâu hắn đột nhiên ý thức được không thích hợp đây nghỉ hắn liền không cần đến trong tiệm không đến trong tiệm đây không phải là liền không thể ăn được lâu lao b ả n làm mỹ thực rồi không đúng lao b ả n đây nghỉ ta ăn cái gì a nghĩ lên mình tới chỗ này làm công mục đích hắn tiêu quan hồng thế nhưng là đến ăn mỹ thực a một ngày hai bữa a đây nếu là nghỉ hắn ăn cái gì hai ngày a hai ngày đều ăn không được lâu l a o b ả n mỹ thực sống thế nào a một mặt ủy khuất thêm hoảng sợ tiêu quan hồng cứ như vậy nhìn xem lâu viễn chu đem lâu viễn chu cho thấy có chút ngượng ngùng đều ách vậy ngươi cũng không thể không nghỉ ngơi đi lâu viễn chu suy nghĩ đây còn có người vì ăn cơm tình nguyện không nghỉ muốn hay không khoa trương như vậy thấy lao bản mình phản ứng này tiêu quan hồng lập tức chạy một bên kéo qua tống thắng cùng một chỗ dạng này lộ ra càng có sức thuyết phục n g ư ờ i cũng nói a tống thắng con mắt tiếp tục nháy a nháy đây tống thắng thế nhưng là cầm hắn tiền lương còn cho c h ứ n g tiền đó nhất định là muốn duy trì hắn bên này nhi mới được ừ n lão bản bằng không ngươi hôm nay cho chúng ta làm nhiều tốt một chút ăn làm đến cái ba bốn cái món ăn tống thắng nhìn tiêu quan hồng quay đầu nghĩ nghĩ vẫn là để lão bản làm nhiều điểm tương đối thực tế được à đúng bằng không dạng này trừ đêm nay c ấ tối Ta cho các bao một chút hành thánh các mang về thả tủ lạnh đông lạnh muốn ăn tùy thời có thể lấy ra nấu một chút, mình mua chút bao mang ra mua cho các các có hoành lạnh lạnh mình bánh ngươi ngươi đông muốn ăn nấu nướng về lấy không vừng nghị ăn Còn nói, trong nhà ngươi hẳn là đều có nổi. À, không gì hoặc phối chút cái được. các có là là một đồ đều đều xác định nhìn thoáng qua tiêu q u a n hồng đối phương liền vội vàng gật đầu biện pháp này tốt hẳn chính mình là bởi vì lâu viễn chu kiêm hoành thánh mới đến đây đi làm mặc dù mình nấu ra tất nhiên so ra kém nó tay nghề nhưng ít ra cũng là tưởng niệm không phải có có có cảm ơn lão bản nghĩ như vậy lại có động lực tiêu con hồng lau bản càng có lực hơn nhi vậy được ta trước đi bếp sau nhìn xem đều có tài liệu gì sau đó đi sắt vách siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn trở về các ngươi trước làm một chút vệ sinh nói xong lâu viễn chu liền tiến bếp sau đây mới vừa vào cửa hệ thống đột nhiên xông ra chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hai mười vạn nguyên tiền thưởng lập tức tới sổ thu hoạch được kỹ năng cực tốc khôi phục cực tốc khôi phục làm đầu bếp thể lực tiêu hao á t không thể thiếu thu hoạch được này kỹ năng sau ngươi thể lực tốc độ khôi phục đem khác hẳn với t h ư ờ n g nhân m ệ n nhọc trạng thái dưới chỉ cần muốn nghỉ ngơi một hồi liền có thể khôi phục chúc mừng tốc chủ hoàn thành kèm một lần phải chăng tiến hành rút thưởng lâu viễn chu không nghĩ tới trước kia hệ thống đều là tại hắn khi về nhà mới xuất hiện không nghĩ tới lần này vậy mà tại trong tiệm liền xuất hiện rồi nhưng là nghĩ lại có lẽ nơi này mới là hắn về sau nhà cũng không có ma bệnh nhìn điện thoại di động của mình ngân hàng tới sổ tin nhắn đã phát tới chi kỷ hệ thống tốc độ chính là nhanh như vậy mà cái này có thể nhanh chóng khôi phục thể lực kỹ năng cũng là tương đương thực dụng dù sao đây xào r a u nấu cơm thật sự là thật việc chân tay chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi liền có thể nhảy nhót tư ơ mừng đây tuyệt đối là b ấ t lo tiếp xuống nhìn một chút rút thưởng bàn quay lâu viễn tru điểm hạ hệ thống hư cấu nước ấm bàn quay phi tốc chuyển động không bao lâu ngừng lại thu hoạch được kỹ năng m ị thực tìm kiếm m ị thực tìm kiếm thu hoạch được này kỹ năng sau mỗi khi t ố c chủ phụ cận có ưu tú nhưng chưa hề nếm qua m ị thực lúc hệ thống sẽ tiến hành nhắc nhở a kỹ năng này chính là cái m ị thực già đã nghĩ nghĩ lần này tốt về sau ra đi ăn cơm không dùng sầu nên ăn cái gì tìm m ị thực nhiều địa phương một c h ạ m lập tức liền biết cái gì ăn ngon thực dụng quá thực dụng liền nói cái hệ thống này chi kỷ nhiệm vụ chính tuyến ba kích hoạt ngắn ngủi chỉnh đốn về sau chính thức bắt đầu kinh doanh lấy hiện hữu quy mô cam đoan mỗi tuần kinh doanh trí ít năm ngày mỗi ngày kinh doanh thời gian cùng nhiệm vụ chính tuyến hai menu mọi năm chi phí cùng giá cả không làm yêu cầu một tháng sau nhiệm vụ tự động hoàn thành ban thưởng 50 vạn nguyên kèm theo nhiệm vụ đi một chuyến hải cầm thành phố nông nghiệp đại tập hoàn thành sau ban thưởng ngẫu nhiên kỹ năng lâu viễn chu nhìn xem nhiệm vụ mới trong bụng n ở hoa 50 vạn chỉ cần mỗi ngày kinh doanh bốn giờ là được mỗi tuần còn có thể đừng hai ngày mà lại lần này menu cùng giá cả cũng không phải làm yêu cầu trước đó trở ngại nhiệm vụ yêu cầu chi phí cùng giá bán có chút quý đồ ăn làm không được cơ bản đều là cực hạn giá cả lần này không có hạn chế liền có thể nếm thử một chút nguyên liệu nấu ăn tốt hơn mỹ thực bất quá lâu viễn chu nói thế nào cũng là thiếu tiền thuê nhà chi phí đây một khối t r ò nên n giá bán tất nhiên vẫn là phải tiện nghi không ít dù sao đây mấy ngày kế tiếp hắn phát hiện nhìn thấy khách người vừa ý khuôn mặt tươi c ư ờ i mới là hắn cao hứng nhất sự tình giá trên trời mị thực có lẽ có thể để hắn kiếm nhiều một chút nhưng cũng so ra kém hệ thống cho hắn ngược lại sẽ để rất nhiều người mất đi ăn được tay hắn nghệ cơ hội ngẫm lại đã từng túng quất mình hẳn là rất nhiều người cùng hắn lúc đó có giống nhau cảnh ngộ bảo trì hiện hữu quy mô cũng chính là không thể lại tiếp tục nhận người như vậy thế tất cũng làm không được quá nhiều đồ ăn như vậy đến lúc đó vẫn là căn cứ mỗi ngày có thể mua được tài liệu gì đến ngô hưng phát huy tựa hồ cũng là lựa chọn tốt về phần đây hải cầm thành phố nông nghiệp đại tập lâu viễn chu thật đúng là không hiểu rõ là cái gì nghị nghị tống thắng tốt muốn biết đồ vật thật nhiều thế là tại nhìn một chút bếp sau có vật liệu về sau liền đi ra ngoài dự định hỏi một chút tống thắng kết quả hắn vừa tới phòng trước chỉ thấy tống thắng cùng tiêu quan hồng hai người liền chạy tới trước mặt hắn lão bản ta muốn ăn tương v ừ n g lưu nước dậu ấ n cầm trong tay một trống đĩa tiêu quan hồng một mặt kiên định lại xi、si、mê điểm đồ ăn ta muốn ăn dầu hầm thô bự tống thắ chương bảy mươi dầu hầm tôm bự cùng tương vừng lưu nước dậu phấn chương bảy mươi dầu hầm tôm bự cùng tương vừng lưu nước dậu phấn a tương vừng lưu nước dậu phấn dầu hầm tôm bự đây hai các ngươi cũng có thể tập hợp lại cùng nhau lâu viễn chu một mặt mê mang hai người này làm sao đột nhiên bắt đầu gọi món ăn rồi mà lại đây hai thả cùng một chỗ phối hợp hắn là thật sự là chưa thấy qua lão bản ta vừa rồi nhớ tới ta hôm qua xuất video cái kia tương vừng lưu nước dậu phấn xem ra vừa vặn rất tốt ăn c h ă n đây đều là tương vừng những người kia dùng chiếc đua gấp lên quả thực tựa như là tương vừng thác nước đồng、dạng. thấy ta nước bọt c h ả y dòng a một mặt say mê tiêu dung tiêu quan hồng là thật thèm vừa rồi hắn cùng tống thắng hai người cùng một chỗ thu thập thời điểm liền thảo luận ban đêm ăn cái gì đây một thảo luận liền nhớ lại nhìn video hắn trước kia ẩm thực thanh đạm đừng nói trái ớt cái gì đây tương vừng đều rất ít có thể ăn được cũng phải thua thiệt có thì ăn không phải hắn đều muốn hoài nghi là không phải mình bị trong nhà ngược đái bây giờ trong nhà mặc kệ vậy cũng không tất cả đều muốn thử một chút kia tương vừng lưu nước rộng phấn video đập đến muốn bao nhiêu thèm người liền có bao nhiêu thèm người tiêu quan hồng cách màn hình tựa hồ cũng nghe thấy kia tương vừng bị mà tống thắng liền không giống mặc dù tương vừng lưu nước rộng phấn nghe cũng rất tốt dáng vẻ nhưng là không thể ăn hết mặt này ăn a thì h ắ n đ o á n chừng lâu viễn chu khẳng định sẽ là một đạo như vậy tự nhiên vẫn là điểm cá biệt cam đoan mỹ thực nhiều mặt mới trọng yếu nghĩ tới nghĩ lui nhớ tới trước đó nghe nói lâu viễn chu làm măng mùa đông tôn bóc vỏ hoành thánh t h u ậ n thế liền nhớ lại dầu hầm tôn bự được dầu hầm tôn bự cùng tương vừng lưu nước rộng phấn đúng không mặc dù phối hợp có chút kỳ quái chờ ta lại đi siêu thị nhìn xem đ u i tống thắng người biết hải cầm thành phố nông nghiệp đại tập là cái gì sao đã có người gọi món ăn lâu vi t h u ậ n t i g dự định đi xem một chút đã ngươi nói bán nông nghiệp tương quan khẳng định như vậy có không ít đồ tốt đi ngó ngó nói không chừng có thể đụng tới chút cái kia ta đi ra cửa siêu thị các ngươi xem trọng cửa hàng a lâu viễn chu sọ vào chính mình dậy áo khoác sau đó nhìn một chút điện thoại hiện tại mới hơn năm giờ một điểm nhưng là trời cũng đã đen không ít bên ngoài đèn đường sớm phát sáng lên tan tầm sớm người đã bắt đầu ở chạy trên đường về nhà lão bản yên tâm đi chờ ngươi trở về chúng ta đều thu thập xong tiêu quan hồng cười đem lâu viễn chu đưa ra cửa h ã n tương vừng lưu nước rộng phấn liền muốn đến rồi ra cửa lâu viễn chu toàn thân run lập cập bên ngoài thật đúng là lạnh nhưng may mắn thay gió đã ngừng thế là bước nhanh đi hướng phụ cận siêu thị bất quá đi không bao lâu siêu thị không tới ngược lại tới trước tính m ạ n sủng vật cửa bệnh viện trong suốt sau cửa lớn đèn sáng đỗ thanh lam chính ôm một con mèo nói với người khác lấy cái gì. sau lưng đỗ quan phi chính gặp một một trái táo an đến cứ gọi là nhanh chóng nguyên bản nghĩ muốn vào xem một chút con kia đại quất miêu thế nào bất quá nhìn thấy có khách quyết định vẫn là hôm nào lại đến dù sao đây đại quất miêu một lát cũng sẽ không đi địa phương khác tăng tốc bước chân lâu viễn chu cuối cùng đã tới siêu thị lúc này vẫn chưa tới siêu thị giảm giá thời gian nhưng lại đã có đại di nhóm tới đây ngồi chờ theo lý thuyết bảy điểm đến bảy giờ rưỡi mới sẽ bắt đầu đánh gãy lại luôn có người sớm đến tìm hiểu quanh đi còn lại chỉ hy vọng sớm một chút tiếp mới nhãn hiệu bài lâu viễn chu trước đi cầm mấy túi nhỏ dọ p ấ n chờ đi đến chuyên môn tiêu thụ thịt quầy hàng thời điểm vừa vặn phát hiện lại có rất tốt thịt bò nạm bán mặt khác còn lại chút không sai thịt ba chỉ thế là tranh thủ thời gian mua chút bên cạnh đại di nhìn một chút hắn không nói chuyện xem chừng đại di cũng nhìn chằm chằm đây thịt bò nạm rất lâu nhưng lại còn không có đánh gãy liền không có bỏ được mua lần này tốt bị mua đi thật nhiều sợ là không đợi đến đánh gãy liền muốn bán sạch mua thịt lâu viễn chu nghĩ nghĩ vậy không bằng lại là một m đạo cà chua dưa hấu cắt cà chua bình thường hơn phân nửa cà chua vị sẽ không như vậy đồng nhưng là làm cà chua hầm thịt bò nạm chính là muốn dưa hấu cắt mới tốt ăn thế là vẫn là mua một chút lại một nhìn khoai tây cũng không tệ dùng để hầm thịt cùng cà chua hầm thịt bò nạm liền có chút lặp lại dứt khoát liền làm chua cay sợi khoai tây tốt mua lấy khoai tây cầm chút hành gừng một loại lâu viễn chu quay đầu liền đi bên cạnh gia vị khu cầm lên mấy bình sốt cà chua mùi vị kia tốt sốt cà chua có thể thật to đền bù cà chua không có vị khuyết điểm mà tương vừng lưu nước rộng phấn bên trong tương vừng làm trọng điểm trực tiếp dùng có săn tương vừng khẳng định là không làm được loại kia để người thèm nhỏ g i hiệu quả còn muốn ngoài định mức tăng thêm bơ lạc cùng cái khác gia vị mới được lâu viễn chu vừa đi vừa về tìm tìm tốt từng cái bể cá lớn bên trong lấy các loại nhảy nhót tương bừng t ô m cá cua để phục vụ viên hỗ trợ vứt chút tôm he bởi vì đây tôm he sắc tương đối mà nói tương đối mỏng một chút mà lại chất thịt càng non phi thường thích hợp làm dầu hầm tôm bự mua xong tôm lâu viễn chu tính toán nên mua đồ vật đều lấy lòng liền tranh thủ thời gian tính tiền đi mang theo ba túi lớn đồ vật lâu viễn chu từ trong siêu thị ra thời điểm trời đã hoàn toàn đen tiến siêu thị người cũng so vừa rồi nhiều hơn không ít dù sao lại đến làm cơm tối thời gian vận đ i u cả ngày cuối cùng là phải mỹ thực đến thăm hỏi mình bước nhanh đi trở về tinh thần bắc lộ số một trăm vừa mở cửa tiêu quan hồng cùng tống thắng liền xung ra hai người nhìn thấy tràn đầy nguyên liệu nấu ăn lập tức hỗ trợ tiếp tới bọn hắn đầu bếp một hồi còn muốn cho bọn hắn nấu cơm hiện tại thế nhưng là tốt tốt biểu hiện một phen mới được ta còn mua thịt b ò n ạ n đến cái c à chua hầm thịt b ò n ạ n sau đó còn có chua cay sợi khoai tây hết thẻ bốn cái đồ ăn hẳn là đủ đi làm hành thánh vật liệu mua về mấy người đi vào bếp sau đem vật mua được lấy ra lâu viễn chu trong tay dẫn theo chứa tôm cái túi đây tôm cần phải thừa dịp mới mẹ làm tống thắng nhìn thấy một cái túi tôm trong l lão bản xử lý tôm việc này giao cho ta trước kia mẹ ta thường xuyên để ta giúp nàng xử lý ồ lâu viễn chu nghe xong đây hóa ra tốt thế là liền đem tôm đưa cho đối phương đ â y tống thắng cũng là nghiêm túc một bộ nước chảy mây trôi thao tác xuống tới rất nhanh liền xử lý tốt cái thứ nhất tôm lâu viễn chu nhìn tống thắng xử lý toàn bộ quá trình không khỏi gật gật đầu có thể nói là tương đương đúng chỗ nên cắt đi đều cắt đi tôm tuyến xử lý đến cũng rất sạch sẽ tiêu quan hồng ở một bên tựa hồ còn không có tác dụng gì chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn nhưng cũng không nguyện ý đi hắn muốn nhìn xem lâu lão bản nấu cơm vạn nhất ngày nào không cẩn thận mình học xong đâu mà lâu viễn chu thừa dịp tống thắng xử lý tôm thời điểm đem một hồi muốn dùng hành gừng tỏi cái gì đều c ắ t chuẩn bị cẩn thận tốt sau đó châm lửa hướng trong nồi tới một chút dầu làm việc bây giờ liền bắt đầu chương 71, k i a ta không k h á c h khí chương 71, k i a ta không k h á c h khí thật là thơm a lại nói dầu hầm tôm bự tại sao phải nổ hoa tiêu a tiêu quan hồng nghe nổ hoa tiêu hương vị chỉ thấy dầu ấm đi lên một điểm sau lâu viễn chu vùng một thanh hoa tiêu đi vào nháy mắt bếp sau bên trong tràn đầy hoa tiêu qua dầu sau hương khí nghe mùi thơm này tiêu quan hồng bụng liền đã không tự chủ đói lên dẫn tới bên cạnh tống thắng không khỏi thở d làm sao ngươi đã thèm đến ngay cả hoa tiêu đều nghị trực tiếp ăn trình độ rồi ngươi giữa chưa ăn những cái kia sương sơn đâu mấy ngày nay tống thắng tại phòng ăn loay hoay quên cả trời đất hắn phát hiện tại nhà này trong nhà ăn làm việc vậy mà rất dễ chịu mặc dù thể lực bên trên so với ban đầu muốn mệnh mọi nhiều nhưng là tâm không mệnh ta kia thứ gì chỗ làm việc con con quấn quấn hết thạy không có đồng sự liên h a i nó bên trong một cái vẫn là cái tập đoàn lao bản nhà nhi tướng đốc một cái khác là cái chưa từng có nhiều chuyện như vậy sự tình lao bản mỗi ngày còn có hai bữa ăn ngon nhân viên bữa ăn trọng yếu nhất chính là mình có thể cầm hai phần tiền lương Quả thực là chờ là m ì nhìn lao nhớ lại đều muốn ao nhớ muốn đước đều t r h Cho độ. n ê n n dưới mắt, t ố g Thắng b i ể u hiện nhẹ nhóm, thể cái còn cùng n được có rất là à y cho m ì n h mở tiền nói cái này nổ hoa tiêu không phải vì làm dầu hầm tôm bự sao đây không phải liền là khúc nhạc dạo mà khúc nhạc dạo hương vị tốt lúc này mới có thể làm được cuối cùng mỹ thực đúng hay không lâu lão bản vội vàng tiếp tục vớt mông ngựa tiêu quan hồng s ắ c thực không thế nào nghe được tống thắng chế nhạo dù sao chính hắn suy nghĩ ra được một cái đạo lý muốn để nấu cơm người cam tâm tình nguyện đồng thời có thể đem làm cơm tốt bằng không tiền cho đủ bằng không liền đem đối phương khen thượng thiên đây nhân viên bữa ăn không dùng trả tiền k i a liền tự có thể nhưng kình khen mới được đương nhiên tiêu quan hồng đây là phát ra từ thực tình hắn cũng không giống như có ít người rõ ràng đồ vật ăn ngon nhưng vẫn là vì mình mặt mũi không có m a bệnh cũng phải biên cái m a bệnh ra không biết đến cùng là cái gì tâm lý lâu viễn chu bị thổi phòng đến mức vui vẻ tự nhiên tâm tình cũng tốt đi tanh yên tâm làm tốt dầu hầm tôm bự bên trong không có hoa tiêu hương vị hắn đem hành gừng cũng cùng một chỗ đổ vào trào dầu đ ổ dạng này hoa tiêu sẽ không hổ rơi chờ kia từng đoạn hành tây biến thành khô vàng sắc liền có thể ra n ồ i đem dầu loại bỏ ra tiếp xuống chính là dùng vừa rồi dầu đến kích xảo xử lý tốt tôm khống chế hỏa h ậ u trong n ồ i xếp thành một loạt tôm bự lúc này màu sắc bắt đầu đ ỏ lên thấy thời gian không sai biệt lắm lâu viễn chu trên tay một dùng lực trong n ồ i tôm toàn bộ lật từng cái nhi cả kinh tiêu quan hồng ở một bên đập thằng tay ngươi có không có, có chút kiến thức an tinh chút tống thắng trước kia tại tiêu quan hồng trong nhà nhưng chưa thấy qua rõ ràng thiếu gian này cũng coi là rất có tầm mắt không nghĩ tới vừa đến m ị thực phía trên nhìn cái gì đều kinh ngạc bất quá nói đến đây cũng không thể trách tiêu quan hồng không kiến thức dù sao vẫn là lâu lão bản chủ nghệ cao siêu ha ha ha không có việc gì lâu viễn chu một bên dùng chảo r a n g nhẹ nhàng ép ép trong n ồ i tôm đầu vừa bắt đầu hướng bên trong thêm cần đường phèn chờ gia vị cuối cùng tăng thêm nước đốt lên về sau liền chuyển lửa đắp lên cái nắp có phải là một hồi r a nổi liền tốt rồi một mặt hư phấn mặc dù lúc này đây dầu hầm tôm bự hương vị còn chưa có đi ra nhưng là mới mẹ tôm làm quen về sau mùi thơm liền đã tại trong phòng bếp bù phía chờ hầm quen thu cái nước là được. xoa xoa tay lâu viễn chu nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn sau đó phải làm cà chua thịt bò nạm theo lý thuyết lần này cà thịt bò nạm cần thời gian lâu hơn một chút nhưng là vì cam đoan tôm mới mẹ trước hết đem tôm làm nhưng là n g ấ m lại tựa hồ cũng không có việc gì lớn không được để chính tiêu quan hồng ăn trước cũng được tống thắng ngược lại là rất có nhãn l g ư ợ c gặp hắn vừa rồi thừa dịp lỗ h ổ n g liền đem nên tẩy đều tẩy dưới mắt cà chua từng cái như nước trong veo liền đặt ở rổ bên trong chờ một lát thịt bò hấp hơi không sai biệt lắm hỗ trợ cho đi cái ra sau đó cắt thành khối lớn được không hiện tại trước tiên đem khoai tây gọt đi nhìn tống thắng vừa rồi xử lý tôm dáng vẻ lâu viễn chu cảm thấy loại này sống hắn hẳn là cũng không thành vấn đề quả nhiên tống thắng nhẹ gật đầu lại bắt đầu giúp việc bếp nút hình thức mặc dù hắn không có lâu viễn chu kỹ thuật nhưng giúp cái chủ vậy vẫn là dư xài đương nhiên những cái kia cần chuyên nghiệp kỹ xảo hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm bên này lâu viễn chu cho thịt bò nạm vào nồi phiết vào nồi bên trong bọn sau đó cho thịt bò nạm cùng hành gừng các loại gia vị cùng một chỗ b ỏ vào nồi áp suất khoai tây ra gò xong ta cũng sẽ không cắt tía a cầm trong tay cái gò xong ra khoai tây tống thắng có chút khó khăn tiêu quan hồng ngược lại là bắt đến cơ hội. xem như bắt l ấ y hắn tống thắng sẽ không đổ vật rốt cục lật về một ván ta tới lâu v i ệ n chu cầm lấy dao thay những cái kia g ọ t xong r a khoai tây không đầy một lát liền đều biến thành cùng que diêm không sai biệt lắm phẩm chất sợi khoai tây phản phất tựa như là từ khuôn mẫu bên trong làm được đồng dạng các gọn sợi khoai tây lại bị để vào một cái chứa đầy nước trong chậu muốn nói đây nấu cơm kỹ thuật kỳ thật không tính phiền phức phiền thoái nhất quả nhiên vẫn là chuẩn bị vật liệu bên này đều chuẩn bị hoàn tất nổi bên trên hầm tôm đã không sai biệt lắm lâu viễn chu s ố c lên nắp nổi nhi tiêu quan hồng lập tức liền đụng lên trước chỉ thấy trong nổi tôm bự từng cái đều đã chín mọng màu sắc đỏ đỏ đậm sáng mỗi một cái đều không người còn hiện ra một chút xíu ánh sáng không coi là nhiều nước canh còn tại hùng cùng ngục lên bọn ngâm Trong hủ bước ầm ầm thanh âm mình đ g â y bụng coi như thuận thế cũng cùng một chỗ kêu lên lâu viễn chu nhìn tiêu quan hồng liền lập tức liền đem tôm cho mang lên một môi ngay từ đầu nổ hoa tiêu dầu da nổi nước sốt tuốt hai người các ngươi nếm thử bóp lấy éo đây dầu hầm tôm bự mùi thơm nhưng làm hắn chính lâu viễn chu cũng cho hương lấy k i a đỏ rực màu sắc nói rõ tôm là tương đương mới mẻ nhìn lên một cái muốn ăn lập tức liền đi lên k i a ta không k h á c h k h í n g h e xong lão bản trao hỏi tiêu quan hồng lập tức cầm lấy chiếc đ ũ a liền kẹp một con cách hắn gần nhất tôm bự đúng chính là cái này vị a ăn n g o n a vừa vào miệng mặt tươi hương vị liền tán phát ra sau đó mới là một c ố về cam vị n g ọ t hoàn toàn sẽ không để cho đường phèn n g ọ t đoạt tôm bản thân n h n g tia cỗ thơ ngon ngược lại lẫn nhau thành cựu lẫn nhau phụ trợ miệm trong nhai lấy tôm bự mặc dù tiêu quan hồng cảm thấy tôm sắc tương đối v ữ n g v ậ n lại không trở ngại cảm nhận được bên trong tôm thịt đạn rằng kia cỗ tươi tôm mới có vị tươi nhi càng là hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn một chút mùi tanh đều không có quả nhiên ngay từ đầu dùng hoa tiêu cùng hành gừng nổ dầu là ở trong đó trọng điểm đã đi mùi tanh lại sẽ không xuất hiện hoa tiêu hương vị tuyệt một bên tống thắng cũng đi theo ăn khối mặc dù bình thường thường xuyên m ặ t không biểu tình nhưng là lâu viễn chu phát hiện mỗi khi hắn lúc ăn cơm khỏe miệng đều thiện thiện mang theo cười cứ việc cùng tiêu quan hồng loại tiêu biểu hiện hoàn toàn khác biệt lại đủ để chứng minh đây dầu hầm tôm bự sắc thực ăn ngon vậy được, hai người, các người ăn trước đi. đằng sau ba cái làm đều rất nhanh chưa kịp mình cũng đi nếm thử lâu viễn chu liền đi nhìn nồi áp suất bên trong thịt bò n ặ m đi tiêu q u a n hồng được hoan n ê n tâm nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là bông xuống c h i ế c đũa không được nấu cơm người không có lên bàn ăn cơm chúng ta nào có bắt đầu ăn đạo lý chương bảy mươi hai nếu không cùng một chỗ ăn chương bảy mươi hai nếu không cùng một chỗ ăn tống thắng nhìn xem tiêu q u a n hồng kinh ngạc miệng bên trong tôm chỉ còn tôm sắc còn tại không ngừng nhai lấy chủ yếu vẫn làm ù i vị k i a quá tốt ngay cả tôm sắc đều để người không bỏ ngươi lại còn hiểu đạo lý này rồi r ố t cục rút ra công phu thống thắng không nghĩ tới nhà mình cái này t i ể u thiếu ra đột nhiên thế nào liền hiệu đạo lý này đâu không dùng rất nhanh các ngươi ăn đi không phải chờ ngươi vung xuống c h i ế c đũa tiêu quan hồng cảm thấy đây là đối với nấu cơ m người cơ bản nhất tôn trọng đây không phải đi k h á c phòng ăn điểm đồ ăn kia đối với người khác đầu bếp đến nói là làm việc mà bây giờ mặc dù là nhân viên bữa ăn lại không thể thiếu tôn này nặng được thôi ta rất nhanh liền làm tốt thấy đối phương kiên trì lâu v i ễ n chu cũng không phải lại nói cái gì nhanh chóng đem cả c h u cắt thành khối lớn lên n ồ i nhập dầu kích xào gia vị sau liền đem cà chua cùng sốt cà chua cùng một chỗ đổ vào trong nồi nhập liệu thiện thiện nấu bên trên mấy phút thả ném một cái ném rau thơm lá ra n ồ i vừa ra n ồ i nồng đậm cà chua cùng thịt bò nạm hương vị rõ ràng đã vượt trên dầu hầm tôm bự tống thắng quăng lên đầu đều trông thấy tiêu quan hồng tại chảy nước miếng đây nếu như bị người trong nhà trông thấy vậy khẳng định là muốn nói hắn tựa hồ cũng là ý thức được sự thất thố của mình tiêu quan hồng lao đi khoe miệng đứng người lên bưng lên dầu hầm tôm ự đĩa liền đi ra ngoài vừa đi còn bên cạnh cường điệu mình là sợ nhất thời khống chế không đổi mình cho nên chở một tiểu thiếu da này đem đĩa đặt ở trên một cái b à n sau đó người liền ghé vào góc bàn bên cạnh nhìn chăm chăm đĩa ánh mắt liền giống như là muốn đem đĩa đều cho ăn vào đi đồng dạng cũng là tuyệt lâu viễn chu bưng một cái lớn n ồ i đất cũng đi theo ra ngoài bên trong chứa đầy áp cà chua hầm thịt bò nạm ba người bọn họ ăn đoán chừng cũng liền có thể ăn nửa trên tống thắng ngươi đi thịnh một chút cơm r a được cà chua kia mùi vị đặc hữu bay vào tống thắng trong lỗ mũi nguyên bản vừa ăn một chút dầu hầm tôm bự đệ bụng lần này triệt để náo lật trời đây nếu là trộn lẫn bên trên cơm kia không thơm hai loại hoàn toàn khác biệt mỹ thực hai loại hoàn toàn không giống mỹ vị hiển nhiên vừa rồi đã hưởng qua dầu hầm tôm bự hương vị dưới mắt càng hiếu kỳ lần này cả thịt bò nạm sẽ là như thế nào hương vị bên này tống thắng liên tục không ngừng đem còn lại cơm trang cái lớn một chút trong chén lại cầm ba cái bắt ra lâu viễn chu đã bắt đầu xào chua cay sợi khoai tây kia c h ả o dầu nóng lên lật sao thành em không dứt bên thai một cỗ chua cay hương vị từ sau c h ù bay ra phàm là nếu là giữa chưa chưa ăn no dưới mắt s ợ là đều muốn mất lý trí tiểu thiếu ra ta cảm giác mấy năm này ngươi làm được chuyện chính xác nhất chính là đến đây làm công Cung tiêu u q a không đầy một lát lâu viễn chu đem chua cây sợi khoai tây cũng đã bưng lên màu vàng nhạt sợi khoai tây tăng thêm đỏ rực đỏ rực trái ớt đoạn loại kia đánh vào thị giác lực liền để món ăn này khó ăn không được xào lăn qua đi acid lạ tệ tịp vị cũng không có loại kia sặc người hương vị ngược lại giống như là càng có cấp độ đây khoai tây là ta là dùng mễ giấm cùng một chút xíu giấm chua cùng một chỗ xào so với người trước tiên nến qua sợi khoai tây khẳng định có một chút khác nhau nếm thử đem chiếc đũa đưa tới tiêu quan hồng cùng tống thắng trước mắt đây tiêu quan hồng đối phương ngược lại là một chút đều không do dự tiếp nhận chiếc đũa cao hứng khỏe miệng đều nhanh liệt đến lỗ thay kẹt một chiếc đũa nhập miệng cảm giác thanh thúy không có chút nào mặt nhu cảm giác hiện nhiên là bởi vì đây sợi khoai tây tại xào trước đó ngâm một đoạn thời g i a nước n mà cả mâm đồ ăn mặc kệ là tươi vẫn là mặn mặc kệ là cây vẫn là chua tất cả hương vị đều đạt tới một cái vi r không có như vậy sập miệng cũng sẽ không để người cảm thấy quá chưa xót tống thắng nếm n ế m hắn vốn cho là loại này xào rau từng nhà làm được hương vị hẳn là đều không khác mấy nhưng mà đây lâu l á o bản chính là không giống ngay cả đây xem ra đơn giản nhất sợi khoai tây cũng có thể làm đến hương vị đã quen thuộc lại không giống bình thường mấu chốt còn tương đối t ố t ăn không thể không bội phục thích ăn là được cuối cùng cái này tương vừng lưu nước dập phấn ta liền không phải làm nhiều như vậy đây ba cái đồ ăn thấy thế nào đều cùng nó không thế nào dượng a để ta nếm thử vị là được mà cảm ơn lão bản vung xuống chất đũa tiêu quan hồng liếm liếm q u i miệng k i a chua cay sợi khoai tây nước canh nếu như dùng để châm màn thầu đoán chừng cũng là tương đương ăn với cơm đáng tiếc trong tiệm không có màn thầu thở dài lâu viễn chu suy nghĩ mình điếm viên này cái k i a đều tốt chính là đặc biệt t h í c h ăn cũng không biết có phải hay không là trước k i a đi học lúc bị đói rồi không nghĩ nhiều nữa quay người lại một đầu đâm vào bếp sau lúc này ngoài tiệm mặt trời đã sớm tất cả đều đen l u i tới rất nhiều người xuyên thấu qua trong tiệm cửa sổ pha lê có thể nhìn thấy thần thái vội vàng đám người đột nhiên có người vô vô cửa sổ đem chính thưởng thức mỹ thực tiêu quan hồng cùng tống thắng giật này mình tập nữ trong tay còn cầm một khối khăn chải bàn một dạng đồ vật nhìn xem rất nhìn quen mắt tống thắng khối kia vải ngươi nhìn quen mắt không phải rất nhìn quen mắt đây không phải cùng ta bên cạnh cái bàn khăn chải bàn một dạng sao viễn chu lâu bên trong khách nhân dùng cơm trên mặt bàn mặc dù không có khăn chải bàn nhưng là góc tường cùng xung quanh trang trí trên bàn đều phủ lên mang theo hoa văn khăn chải bàn toàn bộ đều là nguyên bộ hơn nữa còn có dự bị phía bên ngoài cửa sổ trong tay người kia cầm hiện lại chính là viễn chu lâu khăn chải bàn thế nào rồi nhìn cái gì đấy theo một trận tương vừng nổi thơm chuyển đến lâu viễn chu lại bưng một cái bàn đã tới phía trên có cái chậu lớn bên trong chứa tràn đầy dọc phấn ngoài ra còn có một chén lớn điều chế tốt tương vừng nước nhi cùng một bàn thả hạt vừng cùng tỏi tất cả cùng đồng thời điều chế nước ép ớt mặc dù vừa rồi chính mình nói b ấ t làm điểm là được kết quả nhớ tới tiêu quan hồng t â m kia chờ mong mặt cuối cùng vẫn là làm thật nhiều tiểu tử này nếu là dám không kịp ăn đổi minh nhi nhân viên bữa ăn liền đổi ăn xào mì ăn liền tương vừng l i u nước dọc phấn chờ mong một đêm tiêu quan hồng muốn ăn nhất đồ vật cuối cùng là ra sân tiêu quan hồng trước đó nhìn video nói đây tương vừng trực tiếp mua chính là không thể dùng phải dùng bơ lạc cùng cái khác gia vị tiến hành điều phối về、sau. mới có thể đặt tới loại này chưa có trở về khổ lại hương nồng lưu nước hiệu quả dưới mắt hắn liền nghĩ đến thử đến cùng phải hay không thật sự có chuyện như vậy bất quá lâu viễn chu thả tay xuống bên trong bàn ăn ánh mắt lại bị bên ngoài hai người hấp dẫn hở đây không phải s ủ n g vật bệnh viện chỉ thấy mặt ngoài hai người không phải là người khác chính là ban ngày lâu viễn chu nhìn thấy đỗ thị hai huynh nguội lúc này chính cầm lúc trước hắn dùng để ô m đại quất khăn trải bàn lúc này hắn mới nhớ tới có chuyện này tranh thủ thời gian mở cửa đ ỗ quan phi cùng đỗ thanh làm hai người lập tức đem khăn trải bàn cho đưa tới thuận thế còn hít mũi một cái giống như còn có xào sợi khoai tây ngươi thế nào trông coi người nói chút như thế thèm mặc dù ngoài miệng một mặt bét bỏ nhưng là đố quan phi biểu lộ lại b ả n hắn rõ ràng cả một cái cũng muốn ăn r á n g vẻ lại nói nội mội của mình thèm nếu không cùng một chỗ ăn nhiều người n á o như ta lúc đầu lâu viễn chu còn cảm thấy đồ vật làm nhiều muốn lãng phí không nghĩ tới đến cứu tinh t r ư ơ n g bảy mươi ba lão bản ta kiếp sau còn làm ngươi nhân viên t r ư ơ n g bảy mươi ba lão bản ta kiếp sau còn làm ngươi nhân viên cái này không tờ ta đố quan phi nâng đỡ mắt kính của mình mặc dù hắn nghị che giấu một chút mình rất muốn ăn sự thật này nhưng mà biểu lộ đã bắn hắn cặp mắt kia không chỗ ở hướng trong nhà ăn nghiêng mắt nhìn đáng tiếc xa như vậy chỉ có thể nhìn thấy trên mặt bản tựa hồ có thoạt nhìn như là sợi khoai tây đồ vật cái khác cũng không biết là cái gì mà kêu bên cạnh bản còn đứng hai người đang theo dõi thức ăn trên bàn một mặt nhìn chằm chằm đỗ thanh lam ngược lại là một chút đều không phải che giấu nàng nghe xong lâu viễn chu mời mời hai huynh m g ụ i bọn họ cùng nhau ăn cơm mặt đều muốn cười lệ nơi nào còn quản biểu tình gì quản lý cũng chính là đi học nhiều năm như vậy dưỡng thành tốt đẹp tố chất để nàng không có vọt thẳng đi vào bắt đầu ăn trước tiến đến rồi nói con tia đại quất miêu không phải để các ngươi trước chiếu cố mấy ngày sao ta muốn đợi ta chuyển tới liền nhận nuôi cái này đại quất lời nói nói các ngươi đi trong tiệm sùng vật làm sao lâu viễn chu thấy này hai huynh m g ụ y cũng cố ý cùng một chỗ liền đem hai người mời vào trong nhà vừa vặn cũng liền đem nuôi m è o việc này cùng một chỗ nói à chúng ta có ca đêm bác sĩ cùng y tá đâu lại nói lâu lão bản ngươi muốn nuôi con k i a đại quất tại trong nhà ăn sao vẫn là nói ngươi muốn chuyển tới k ề bên này n g h e xong lâu lão bản muốn chuyển tới huynh m g ụ y hai người đều có chút giật mình tại trong nhà ăn nuôi mẹo mặc dù không phải cái gì sự tình hiếm lạ nhi nhưng k i a đồng dạng đều là quán cơm nhỏ mới sẽ làm như vậy dù sao hơi lớn một chút dễ dàng bị người khiếu lại nói vệ sinh không tốt loại hình mà viễn chu lâu vị trí này cùng trang trí cũng không phải cái gì quán cơm nhỏ đây chính là tinh thần bắc lộ tới cửa đầu phòng a ta chuyển tới lầu hai nghèo cũng trên lầu là được đem hai người nên sau khi vào cửa tiêu quan hồng cùng tống thắng cũng bu lại bọn hắn lẫn nhau không biết nhưng tất lại bất kể nói thế nào đều xem như xử lý muốn cùng người tiếp xúc nghề nghiệp thật cũng không lộ ra nhiều công n ệ lao bản hai cái vị này là tống thắng đánh giá độ ra hai huynh n g i cảm thấy tựa hồ giống như nhìn con mắt Vị v này là sắt á cái h tính mạ sủng vật bệnh vật sủng viện mạ b c sĩ, đố quan vị này、Đỗ、thanh、lam、là y đố tá, h lam a i người là thân huynh mội, là h a i người này phòng là ta phòng ăn nhân viên, tống thắng, quan hồng. tiêu chưa o bốn n g ờ i lẫn n h u thiệu, giới người gật nhẹ mấy đi ầ u đều nhưng ánh mắt vẫn là không trô ở đều hướng thả món ăn trên mặt bàn n thả h g mắt mặt trô là ở ê n nhìn. ăn g mắt trước Cái kia, ăn trước đi. bầu không khí đều đến đây không ăn coi như không lễ phép lâu viễn chu thấy trên mặt bàn chén nhỏ không đủ lại chạy tới cầm hai cái tới liền đến lúc này một lần công phu bốn người vậy mà liền góp lại với nhau nói thầm ta nói với các ngươi chúng ta lâu lão bản làm đồ ăn đợi ta cũng chưa từng n n so hắn làm tốt tiêu quan hồng chỉ vào kêu bàn dầu hầm tôm bự liếm liếm khỏe miệng lâu lão bản làm s ư ờ n x à o chua ngọt chúng ta đúng là ăn được ăn thật ngon cho nên liền rất hiếu kỳ cái khác đồ ăn thế nào tiếp tục nâng đỡ kính mắt đỗ quan phi vô xuống mội mội mình bả vai để nàng chú ý khỏe miệng nước bọn đối phương thẻ lưỡi lập tức cái đầu dài chuyển quá khứ lâu viễn chu phát hiện đây đỗ quan phi khí chất cùng tống thắng vẫn có chút giống bất quá hai người hẳn là còn không giống lắm chớ đứng tất cả ngồi xuống đi đi đến trước bản đem lấy ra bát đũa phóng tới hai vị khách nhân trước mặt lâu viễn chu cũng không có ý định khắc khí trực tiếp liền ng bất quá lâu viễn chu lập tức lại đứng lên cầm cái cái chén không trang chút rộng phấn đi vào sau đó lần lượt xối bên trên tương vừng nước n h ì cùng hỗn hợp tốt nước ép ớt như thế vừa đi vừa về một cái mỗi một cây rộng phấn phía trên đều khỏa đẩy tương vừng tại quay quá trình bên trong c h i ế c bụi như vậy nhẹ nhẹ nhấc lên tương vừng mùi thơm t h o a n g chốc trở nên càng thêm nồng đậm đã nấu mềm rộng phấn bên trên còn dính lấy không ít tương ớt một màn kia cây ớt mùi thơm càng làm cho vốn nên nên có chút dính hương vị trung hòa đến vừa đúng lại thêm vị trô mùi giấm cùng tấm hương quả thực là để nguyên bản đối cái này tiêu quan hồng cao h ứ n g tiếp n h ậ n bát nói thật hắn một đêm này mong đợi nhất chính là đây xem ra ăn ngon có phải hay không tương vừng lưu nước dậu phấn cái này tương vừng lưu nước dậu phấn xem ra hảo hảo ăn a bất quá các ngươi những n à y đồ ăn cùng cái này dậu phấn phối hợp còn rất thần kỳ vừa rồi liền muốn nói câu nói này đỗ thanh lam cuối cùng đem lời nói nói ra dù sao nhà ai ăn dầu hầm t ô n bự thời điểm phối hợp lưu nước dậu phấn a nhìn nhìn lại trên bàn mặt khác hai món ăn cà chua hầm thịt bò nạm cùng xào khoai tây xem ra cũng đều ăn thật ngon dáng vẻ duy chỉ có chính là cái này tương vừng lưu nước d ậ phấn cùng cái khác đồ ăn có chút không hợp nhau thích ăn tương vừng hẳn là rất thích cái này mặc dù phối hợp kỳ quái một chút bất quá tiêu quan hồng muốn ăn làm cũng không phải phiền thức v u n g xuống tương vừng lưu nước dọc phấn bên này lâu viễn chu lại cầm lấy lớn cái thỉa múc tràn đầy một môi lớn cả chua hầm thịt bò nạm bỏ vào đỗ quan phi trong chén đây nhưng làm đối phương giật mình hắn đều đến ăn trực thế nào có thể trả để đầu bếp tới cho hắn đồ ăn đâu đây không phải nào đâu nhưng đây lâu lão bản thịnh tới cả chua hầm thịt bò nạm thực tế là quá thơm a thịt bò nạm bản thân hương khí tăng thêm đồng đậm cá chua vị ca màu đỏ nước canh tưới vào cơm bên trên đập vào mặt h ngươi thế nào không lễ phép như vậy để người ta lâu lão bản cho ngươi thịnh đồ ăn a ngay tại đỗ quan phi còn trầm mê ở cả chua hầm thịt bò nạm hương khí thời điểm mội mội của nàng vẫn còn là bảo lưu lấy như vậy một t i a lý trí vội vàng đứng người lên nghĩ từ lâu viễn chu cầm trong tay qua cái t h a lâu lão bản anh ta chính là cái con mọt sách ngươi đ ừ n g chấp nhặt với hắn chúng ta đều ăn trực cái kia có thể để ngươi cho chúng ta thịnh đồ ăn ngươi tới là khách không dùng như vậy g i ả n g cứu đến phần này là ngươi lâu viễn chu ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy t i a nhẹ nhàng về sau xây dịch né tránh đỗ thanh lam dù sao cho đ ạ i quất kiểm tra thân thể cái gì đều không dùng tiền giữa chưa điểm kia sần sào chua n g ọ t cảm giác cùng xem bệnh phí so ra tiện nghi quá nhiều cái này m ộ i m ộ i ta nói đúng ta vừa rồi l à n g h e lần này cả thịt bò nạm hương khí nhất thời đi thần nhi bất quá m ộ i m ộ i ngươi cũng đừng bưng ta ăn cơm thật ngon lâu lão bản liền cao hứng đối lâu lão bản chờ thêm một hồi chúng ta quê quán gửi đặc sản tới đến lúc đó cũng chia ngươi điểm giữ lại mình ăn rất tốt so siêu thị bán được nhưng tốt hơn nhiều thấy lâu viên chu khăng, khăng tỉnh táo lại đô quan phi cảm thấy dứt khoát liền ngươi tới ta đi được nhìn lão bản này cũng không phải loại kia tính toán chi Đây người người n cuối cùng ư lâu viễn chu cũng cho mình tới điểm thịt bò nạp lúc này mới ngồi xuống tiêu quan hồng bên này nhi sớm liền cầm lấy chiếc đua nhìn chằm chằm chằm chén tia tương vừng lưu nước rộng phấn có một hồi nhưng là người khác không nhúc nhích chiếc đua hắn cũng không dám động dưới mắt lâu viễn chu rốt cục ngồi xuống cái kia lão bản có thể bắt đầu ăn không phải chương bảy mươi b ố lão bản ngươi thật đúng là tùy hướng nha chương bảy mươi b ố lão bản ngươi thật đúng là tùy hướng nha lão bản có thể bắt đầu ăn không phải dùng một bộ trưng cầu ánh mắt nhìn lâu viết chu tiêu quan hồng nhưng quá đói thấy đối phương lưu loát g ậ t gật đầu hắn lập tức liền dùng trong tay chiếc đũa kẹp lên một đống tương vừng lưu nước dậu phấn cứ như vậy ăn một miệng lớn chỉ thấy tiêu quan hồng sửng sốt một chút lập tức lại hít hai cái dậu ấ n tràn đầy tương vừng nước nhi bên trong hương vị phong phú đã có trái ớt vị tay lại có tỏi đặc thù hương vị giấm vị chua càng là vừa đúng ai cũng sẽ không đoạt tương vừng cái này nhân vật chính n g i vị nhưng cũng sẽ không mất đặc điểm của mình lại thêm dậu phấn lúc này đã kinh biến đến mức cảm giác quy đạn đối với tiêu quan hồng đến nói quả thực là đời này đều chưa thử qua mỹ thực xem ra hắn rất hài lòng tổng thắng bên này vừa rồi liền ăn một khối thịt bò nạm sau đó lập tức liền đ ả o mấy ngô cơm kia mang theo cả chua nồng đậm hương vị thịt bò nạm cùng nước canh quả thực là ăn với cơm thần khí không giống với giấm hương vị cà chua chua sẽ không khiến người ta cảm thấy s ậ c miệng ngược lại bởi vì cuối cùng cùng thịt bò cùng một chỗ đun như trong một g i â y lát liền thấm vào chút thịt bò hương khí trực tiếp ăn một miếng trong canh cà chua quả thực là dư vị vô tận chỉ muốn lại thêm hai bát cơm t ố n g thắng ta nói cho ngươi à cái này tương vừng lưu nước rộng phấn ta nhất định sẽ muốn mình học được làm ăn xong mấy ngụm rộng phấn tiêu quan hồng đông xuống b á t nguyên bản chứa đầy áp trong chén lúc này đã chỉ còn lại chút tương vừng nước ở lại bên trong rộng phấn thì sớm đã bị nuốt vào trong bụng t ô i đi ngươi nhưng không làm được lâu lão bản tinh túy ngươi làm được có thể ăn liền đã rất tốt hoàn toàn không để tống thắng lại kẹp một chiếc đuôi chua cay sợi khoai tây đến mình miệng bên trong vốn cho rằng đây sợi khoai tây như thế nào đi nữa cũng sẽ không có cái gì đặc biệt kết quả không nghĩ tới đây xem ra bình thường sợi khoai tây hương vị vậy mà cùng trước đó mình đến qua hoàn toàn khác biệt trước kia ăn được chua cay sợi khoai tây không phải đặc biệt cay chính là đặc biệt chua luôn có một loại hương vị tương đương đột xuất nhưng mà lâu viễn chu đây bản sợi khoai tây mặc kệ là chua cũng tốt cay cũng được tất cả đều nắm giữ được vừa vặn lại thêm một lượng vị tươi toàn bộ đồ ăn bắt đầu ăn đều tương đương có cấp độ cảm giác đặc biệt là cái này vị chua tại có cấp độ cảm giác đồng thời vậy mà một chút cũng sẽ không cảm thấy chua đầu đây sợi khoai tây hảo hảo ăn lão bản ngươi giấm dùng nhãn hiệu gì a hiếu kỳ tống thắng cảm thấy đây có phải hay không là giấm bản thân nguyên nhân mình cũng sẽ xào sợi khoai tây nhưng căn bản không làm được lâu lão bản đây bản hiệu quả giấm không có gì đặc biệt liền hại c ơ m bản địa b ả n hiệu nếu như ngươi cảm thấy cái này vị chua tựa hồ có chút cấp độ đó là bởi vì ta không chỉ thả mẹ giấm còn thêm rất ít ỏi giấm chua đây giấm chua nhất định không thể thả nhiều nếu không, không chỉ sợi khoai tây sẽ biến xác hương vị cũng không được thả chút ít ngược lại có thể để cho sợi khoai tây cái này vị chua nhu hòa hơn lại có cấp độ ngay tại ăn dầu hầm tôm bự lâu viễn chu giải đáp quay đầu lại nhìn đố ra hai huynh m u ộ i hai người này là thật ăn một lần một cái không phải lên tiếng một cái tại g ầ m tôm bự một cái tại túi đầu điên cùng hướng miệng bên trong huyễn tới cà chua thịt bò nạm nước canh cơm kia đỗ quan phi còn thỉnh thoảng nhìn hai mắt trang rộng phấn b u ồ n mặt mũi tràn đ ầ y viết muốn ăn còn có người nghĩ ăn cái này tương vừng lưu nước rộng phấn sao lâu viễn chu suy nghĩ lại cho tiêu quan hồng đến bên trên một bát thuận tiện hỏi hỏi kết quả không nghĩ tới xung quanh bốn người này nhao nhao giơ lên tay không biết còn tưởng rằng đây là cái gì lớp học sách trước đó các ngươi rõ ràng ghét bỏ ta tương t i、so、đỗ thanh lam cũng ăn lên sợi khoai tây bàn này bên trên bốn đạo mỹ thực bên trong liền cái này sợi khoai tây làm được ít nhất dù sao ngay từ đầu không nghĩ tới có năm người đến ăn đây một người mấy dưới chiếc đuôi đi rất nhanh liền thấy đáy bên cạnh dầu hầm tôm bự cũng giống như vậy thời gian một cái nháy mắt trong mâm liền chỉ còn lại bốn con tôm ngược lại là mấy người trước mặt nhiều một đống nhỏ tôm s ắ c đ ô quan phi cùng tống thắng cơ bản không nói lời nào bởi vì vì bọn họ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái khi cả b à n thức ăn ngon bày ở trước mặt thời điểm nơi nào còn có tâm tư khác lâu v i ệ n chu đứng người lên lại đi lấy mấy cái bát cho đám người điều phối tốt tương v ừ n g lưu nước rộng phấn thả ở trước mắt tiêu quan hồng dù nhưng đã ăn một bát lại vẫn là không có ăn đủ dấu hiệu chính hắn còn làm cái bắt chuyên môn trang một chút cả chua hầm thịt bò n ạ m thật là một chút cũng không phải lãng phí đô quan phi ăn đến không sai biệt lắm lúc này mới bắt đầu suy nghĩ hẳn là cùng lâu viễn chu khách sáo khách sáo lâu lão bản người tay người này thử kinh doanh trong lúc đó khách nhân đều nhiều như vậy ngươi nếu là toàn bộ ngày kinh doanh đây tinh thần bắc lộ bên trên sợ là tìm không thấy đối thủ làm sao có thể lâu lão bản tay người này ra hải cầm thành phố đó cũng là có thể giết hết tứ phương không nghĩ tới đô quan phi vừa mới dứt lời đỗ thanh lam liền trực tiếp, tiếp lời nói khoe miệng còn dính lấy điểm tương vừng nước nói đến quá khoa trương tiểu gì cũng sẽ nhân ngoại hữu về phần kinh doanh nghỉ ngơi hai ngày sau liền chính thức kinh doanh bất quá ta không có ý định toàn bộ ngày đều kinh doanh ba người có thể làm không được đặc biệt thích ăn cả chua lâu viễn chu đã ăn mấy môi u lớn cả chua thịt bò nạm đây thịt bò nạm phẩm chất là thật sự không tệ thịt bò hương vị để người thật lâu dư vị a vậy ngươi kinh doanh bao lâu a vẫn là thời gian cũ một ngày bốn giờ menu đến lúc đó rồi nói sau vừa làm xong cơm lâu viễn chu hiện tại trong đầu nghĩ đều là ăn cơm về phần chuyện sau đó về sau lại nghĩ lão bản ngươi thật đúng là tùy hứng nha mặc dù tiêu quan hồng vẫn luôn theo tới trong tiệm khách nhân nói nhà mình lao bản tùy hứng không nghĩ tới tùy h ứ n g đến trình độ này đối lâu lão bản ngươi vừa rồi nói ngươi muốn chuyển tới lầu hai cần cần rút một tay không đỗ quan phi lúc này nhớ tới trọng điểm có lẽ dọn nhà có thể giúp hỗ trợ không dùng ta trước đó mơn phòng ở không có bao nhiêu thứ đều là chút quần áo a l ạ p t ậ c cái gì một cái túi du lịch đều có thể chứa được h ạ n h à kế hoạch thất bại đỗ quan phi có hơi thất vọng bữa cơm này ân tình nhất thời bán hội là còn không được a lão bản ngươi muốn chuyển tới lầu hai ở nói đến ta đều không có đi qua lầu hai đâu nguyên lai、like、có thể ở người đồ dùng trong nhà cái gì có sao giống như đỗ thanh lam khỏe môi n i ế t lên tư vừng tiêu quan hồng lại đem bắt bỏ vào r ộ n g p h ấ n bắt bên cạnh lâu viễn chu ngầm hiểu lại bắt đầu cho hắn gia vị dù sao một lần điều quá nhiều thời gian dài liền ăn không ngon đồ dùng trong nhà khẳng định có a không phải làm sao chuyển tới ở a dạng này a tiêu quan hồng nghĩ đến đơn giản nếu như lâu viễn chu lầu hai này không có đồ dùng trong nhà hắn liền từ trong nhà mở từng nhà cỗ nhà máy cho hắn kéo tới bộ xong cũng không thể biệt khuất lấy l á o bản bất quá nghĩ lại giống như có chỗ nào không đúng lắm、yeah, Y tiêu quan hồng suy nghĩ một hồi đặc biệt hưng phấn hỏi một câu chương bảy mươi lăm cùng đi đi chợ chương bảy mươi lăm cùng đi đi chợ l ã o bản nghỉ thời điểm ta có thể ăn trực sao ta có thể tự mang nguyên liệu nấu ăn ta đi siêu thị mua dẫn đi vô cùng chân thành tiêu quan hồng cảm thấy mình phát hiện nghỉ ý nghĩa chỉ cần có thể ăn trực nghỉ vậy thì đồng nghĩa với là nghỉ lễ lâu viễn chu trừng mắt nhìn đây tự mang nguyên liệu nấu ăn còn đi được à ngươi nếu là tự mang nguyên liệu nấu ăn liên tiếp ta kia phần cùng một chỗ kia ăn trực cũng hoang lên nghĩ nghĩ nghỉ liền không muốn ra ngoài có thể có tới cửa nguyên liệu nấu ăn vậy cũng không có thể lãng phí chỉ là không biết cái này tiêu quan hồng có thể lấy ra cái dạng gì nguyên liệu nấu ăn vạn nhất chất lượng không được nhưng rất là ảnh hưởng đồ ăn chất lượng cùng cảm giác bất quá dưới tình huống bình thường tựa hồ vấn đề cũng không lớn hẳn là hoàn mỹ bưng này trước mắt bác tiêu quan hồng lại bắt đầu h u y ế n cơm hình thức tiêu một bên chứa rộng phấn bùn mới vừa rồi còn là tràn đầy dưới mắt lại đã hoàn toàn không cả cái bàn bên trên bây giờ chỉ còn một chút xíu cà chua hầm thịt bò nạm nước dùng tự bên trong cà chua cùng thịt bò nạm đã sớm không thấy bóng dáng không thể lãng phí t ố n g thắng đảo mắt hạ cả cái bản nhìn những người khác tại say đắm ở tương vừng lưu nước rộng phấn kia mê người cảm giác dù sao kia tương vừng là thật hương a loại này ăn mì hoặc là xuyến nổi lẩu ngọn nguồn liệu dùng tương vừng đều là tương vừng cùng bơ lạc cùng một chỗ phối xuất ra nếu như chỉ dùng tương vừng loại kia hạt vừng đặc thù hơi đ ắ n g hậu vị nhi sẽ phá hương nguyên liệu nấu ăn hương vị mà lâu viễn chu phối xuất ra chỉ có tràn đầy mùi thơm lại thêm tự chế nước ép ớt mặc kệ c h ấ m cái gì cũng khó khăn ăn không được thừa dịp không ai chú ý t ố n g thắng lặng lẽ yên lặng đem chứ các cái khác người ăn xong rộng phấn lại nhìn cái b à n đã sớm r i n g t u y ế t ta đi dòng dã một bàn lớn đồ ăn toàn ăn xong rồi các cái khác người chính đem trong chén đều ăn xong lại nhìn cái b à n kia chứ chống r i n g đĩa cùng b á t bên ngoài cũng chỉ có mấy đống nhỏ lột còn dư lại tôm xác đô quan phi không thể tin nhìn xem cái b à n vừa sau khi vào cửa đây chính là tràn đầy bốn cái đĩa còn có bồn a k i a dầu hầm tôm bự từng cái đỏ g ự c tôm thịt căng đầy quy đạn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện tanh hương vị cà chua hầm thịt bọ nạm càng làm mềm nát vô cùng nước canh cơm trắng quả thực là ăn với cơm thần khí xem ra bình thường nhất chua cay sợi khoai tây cũng như trước tiên nếm qua hoàn toàn không giống tươi mạn chua cay mỗi một loại hương vị đều nắm giữ được vừa vặn thậm chí ngay cả xem ra cùng cái khác đồ ăn nhất không đáp tương vừng lưu nước rộng v ẫ n đều có một loại t h è m người chết vẻ đẹp phàm là không ghét tương vừng đều ngăn cản không nổi kia một phần dụ hoặc nguyên bản mang theo ghét bỏ trách nhiệm cuối cùng lại đều thể nghiệm một lần thật là thơm định luật ây đem đổ vật ăn xong là đối đầu bếp tối cao tán thưởng đúng không đúng đúng k h n g không sai không sai trong lúc nhất thời làm thực khách bốn người nhao nhao gật đầu lâu lão bản làm cơm đó chính là nhất tuyệt đáng ra khen nhất định phải khen kia、yeah, đây rửa chén nhìn xem trên bàn bàn bàn bắt bát lâu viễn c h ú t nhưng không muốn đ ộ n g thủ để hắn nấu cơm có thể để hắn rửa chén hắn chỉ muốn mua cái máy rửa bát rửa chén ta tới cái bàn ngươi thu thập đi tống thắng đứng người lên đối tiêu quan hồng liếc mắt ra hiệu đối phương lập tức cũng đi theo đứng lên đây lau bàn không phải liền là hắn nghề c ũ sao đỗ thanh lam lúc này nghĩ lên trước hỗ trợ bị lâu viễn trụ cho gọi trở về nào có để khách nhân rửa chén vẫn là đến nói một chút đại quất miêu đi dưới mắt ăn uống no đủ về sau ăn bài hẳn là quy hoạch quy hoạch đại quất miêu đặt ở chúng ta kia nuôi mấy ngày không có vấn đề đồ ăn cho m è o cái gì đều có mỗi ngày còn có thể cho nó vết thương lao lao thuốc cái gì lâu l a o bản ngươi yên tâm chúng ta chuyên nghiệp đây đúng không ca? kia là tự nhiên lâu l a o bản muốn thu dưỡng con kia đại quất không có vấn đề gì con kia đại quất trừ có thể ăn là cái vấn đề bên ngoài tật xấu gì đều không có lại là ngơ ngỡ k í n h mắt đỗ quan phi đã thật lâu chưa ăn qua như thế no bụng ngẫm lại ngược lại là cùng đại quất có c h ú t giống kia cứ như vậy định rồi chờ ta chuyển tới dàn xếp mấy ngày ta đi đón nó lâu viễn chu nghĩ đến con kia đại quất nhìn màu sắc liền rất chiêu tài dáng vẻ mà về phần dọn nhà kỳ thật cũng là đã sớm định tốt dù sao đã có phòng ốc của mình lại phòng cho thuê cũng là không cần thiết chỉ là bởi vì trước đó đã giao một cái quý tiền thuê nhà cùng tiền thế chấp cho nên cùng chủ thuê nhà miêu thúc thương lượng một chút theo lý thuyết tình huống này là lâu viễn chu trái với điều ước tiền thế chấp hẳn là không trả lại cho hắn kết quả miêu thúc vừa nghe nói lâu viễn chu muốn chuyển tới chính hắn mở phòng ăn ở vậy mà chủ động liền đem tiền thế chấp cho lui người trẻ tuổi đến hải cầm thành phố sông sáo không dễ dàng ta phòng này tốt thuê cực kỳ cho thuê ngươi về sau còn cả ngày có môi giới đến hỏi có thể hay không cho thuê miêu thúc cũng không cần thiết kiếm ngươi cái này tiền lúc ấy nghe tới miêu thúc nói như vậy lâu viễn chu kỳ thật rất không có ý tứ nhưng làm miêu thúc nhanh tay trực tiếp liền cho đem tiền chuyển tới lâu viễn chu thẻ ngân hàng bên trong còn nói trả lại vậy hắn liền tức giận chỗ lấy cuối cùng lâu viễn chu làm rất nhiều điểm tâm nhỏ cho miêu thúc một nhà đưa qua còn đem cửa hàng địa chỉ nói cho đối phương biết lâu lão bản yên tâm đi mấy ngày nay bảo đảm để đại quất ăn no nê n、yeah, kia chúng ta hai huynh m g ụ i trước hết cáo từ rồi giống như tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chậm trễ các người tan tầm dáng vẻ đỗ quan phi hướng về phía ngồi ngụi mình liếc mắt ra hiệu đối phương cũng gật gật đầu cơm đều cọ đợi tiếp nữa muốn nhận người phiền thế là tại đơn giản hàn huyên qua đi đỗ ra hai huyên ngồi sở lấy cơ h ộ i là viên viên bụng ra tinh thần bắc lộ số một trăm bữa cơm này ăn đến thật sự là quá mức nghiện mà bên này tống thắng cùng tiêu quan hồng tay chân ma lợi một hồi liền giải quyết hết thảy lão bản ngươi ngày mai muốn đi đi chợ vốn vào tống thắng vừa ngâm t r á ngon tiêu quan hồng hoàn toàn không phải sợ ban đêm ngủ không được ừ m đi xem một chút lần trước đi chợ vẫn là đi học thời điểm tại những thành thị khác đâu h ả i cầm cái này nông nghiệp đại tập thật đúng là không có đi qua lâu viên chu cũng cầm lấy chén trà uống một ngụn trà hoa nhải hoa mùi thơ ngược lại là rất thích hợp sau bữa ăn l ã o bản ta cũng muốn đi a ta đã lớn như vậy còn không có chạy qua tập đâu tiêu quan hồng giống như là phát hiện cái gì những thứ mới lạ đồng dạng hắn mê chợ bán thức ăn cái gì tại du lịch thời điểm cũng thường xuyên sẽ đi dù sao rất nhiều v o n g hồng ngay cả chợ bán thức ăn bên trong ăn ngon quán nhỏ đều sẽ không bỏ qua hắn một cái mê đạt nhân tự nhiên là muốn đi tìm tòi nghiên cứu một phen nhưng là đây đuổi đại tập thật đúng là một lần đều không có đi qua làm hiếu kỳ bảo bảo sao có thể không hiếu kỳ đâu có thể a thế nhưng là mấu chốt ta hiện tại còn không biết cái tiên nông nghiệp đại tập vị trí cụ thể còn muốn cha một chút lấy điện thoại cầm tay ra lâu viễn c h u tại nào đó phần mềm bên trên lục soát một chút n g ả y ra vậy mà là các loại ăn ngon cái gì thịt bò thang bao cái gì cái gì m ì sợi còn có các loại xem ra kim sàn s á n vừa ra lỏ m ì sợi bao đều không ngoại lệ tất cả đều là đại tập bên trên bảy quầy bán hàng bán trừ không phải rất tinh xảo một chút cũng không thể so vắng hồng cửa hàng độ kém ta ngược lại là đi qua kia、yeah, băng không cùng đi đi chợ tống thắng nâng bình t r à lên lại cho mình tục một ly trả à bảy giờ sáng trời đã sáng lâu viễn chu cơm cũng không ăn liền mở ra mình hỏa hồng s ắ c xe thức ăn xuất phát căn cứ tống thắng giới thiệu đây hải cầm nông nghiệp đại tập mỗi tháng đều sẽ mở bảy tám lần mỗi lần đều là từ tám giờ sáng bắt đầu tiếp tục đến xế chiều ba khoảng bốn giờ liền cơ bản đều phải kết thúc mặc dù gọi nông nghiệp đại tập nhưng là bên trong có thể nói bán cái gì đều có mặc kệ là ăn xuyên hay là dùng sinh hoạt hàng ngày bên trong dùng đến đến cơ bản đều có thể trông thấy đương nhiên bởi vì giá cả rẻ cho nên sẽ không là cái gì phẩm chất đặc biệt đồ tốt ăn ngoại trừ mỗi lần đại tập đều có nông dân sẽ đem nhà mình đồ ăn lấy ra bán hàng thịt ử cũng sẽ vội vàng trước kia thời gian đi. dù sao đại tập bên trên đồ tốt bán được là tương đương nhanh đáng tiếc đồ ăn cùng thịt những vật này đều là giảng cứu một cái mới mẻ coi như ở bên kia nhi nhìn thấy tốt nguyên liệu nấu ăn cũng không thể mua về xem như mở tiệm nguyên liệu nấu ăn cho nên lâu viễn chu dự định chủ yếu liền đi dạo chơi chuyên môn bán mỹ thực địa phương bởi vì tống thắng nói với tiêu quan hồng cũng muốn đi ba người liền hẹn tại tinh thần bắc lộ một cái dao lộ phụ cận gặp mặt để lâu viễn chu trực tiếp lái xe đem người kéo qua đi là được xe chạy ra khỏi đi không bao lâu lâu viễn chu đi ngang qua xuân hòa đường đây xuân hòa đường giống như thường này hai bên đường các quán nhỏ làm lấy đủ loại mỹ thực y nguyên có nhân sinh ý lạnh thanh có người trước gian hàng sắp xếp hàng dài nghĩ đến vài ngày trước mình cũng ở nơi này b à y hoành thánh b à y hết thể giống như đã đã qua thật lâu dáng vẻ mau nhìn đây không phải cái kia bán hoành thánh xe sao lão bản này trở về rồi xuân h ò a cửa đồn công an hai cái tiểu thanh niên trong tay mang theo vừa mua du điệu và đậu hủ nao đang chuẩn bị về ký túc xá ăn cơm ngầm đầu một cái đã nhìn thấy lâu viễn chu chiếc kia siêu cấp dễ thấy màu đỏ xe thức ăn a bán hoành thánh ngươi nói là cái kia vậy bên trong truyền thuyết đô thị Cái gì t r u y ề người thuyết thị đô A, n video ngắn nhìn nhiều đi ngươi. ngắn nhìn Kêu lai á o bản làm hoành thánh làm t đến qua, ra mỏng nhân bánh qua, ra h t đấu mẹ ta làm được con tốt ăn. Người like, mấy ẹ ta tốt lai, làm m được Ngươi con ăn. ngày ngắn ngủi thời gian xuân hòa đường cư dân phụ cận bảy bên trong liền lưu truyền như thế cái cố sự mỗi khi d ạ n g sáng xuân hòa đường đều sẽ xuất hiện một cỗ hỏa hồng sắt xe thức ăn xe thức ăn lão bản sẽ biến đổi hoa văn bàn bán mình bao hoành thánh nhưng là không có người biết ông chủ này từ đâu tới đây cũng không có người biết hắn muốn đi đâu nhưng là tất cả đến qua lão bản hoành thánh người cuối cùng đều không thể quên loại kia mỹ vị nhưng mà ông chủ này lại chỉ xuất hiện mấy ngày thời gian từ đây liền biến mất không thấy gì nữa có người nói lao bản là bị nào đó chứ danh phòng ngăn mời đi làm chủ bếp có người nói lao bản vốn chính là võng hồng đầu bếp vì làm video tích lũy đề tài cho nên mới bày quậy bán hàng mỗi ngày còn có người nói lao bản nhưng thật ra là hình thánh c h i thần cuối cùng là xuân hòa đồn công an cảnh sát nhân dân thực tế nhẫn không được đem cửa đồn công an kia siêu cấp lớn bố cáo đập tấm bản đồ phát đến bầy bên trong lúc này mới không có để cố sự hướng kỳ quái phương hướng phát triển nhưng mà lâu viễn trụ nhưng không biết những này hắn nhàn nhã lai xe hoài niệm nhìn thoáng qua xuân hòa đồn công an sau đó chân ga nhẹ nhàng g ấ m mạnh liền từ xuân hòa bên đường giao lộ xuyên qua. không bao lâu lâu viễn chu đến ước định địa điểm t ố n g thắng cùng tiêu quan hồng đã sớm đứng ở nơi đó chờ lấy hai người xem ra xuyên được còn rất dày đặc dù sao mùa đông chờ hai người lên xe lâu viễn chu một cước chân ga thẳng đến mục đích hải cầm nông nghiệp đại tập thành thị bên trong đại tập cũng sẽ ở một chút tương đối lệch địa phương hôm nay lâu viễn chu đến cái này nông nghiệp đại tập cũng giống như vậy xem ở một lúc lâu mới cuối cùng đã tới phụ cận tìm xong chỗ đậu xe ba người đi bộ tiến lên có phải là phía trước cái kia tiêu quan hồng tại đi một hồi đi sau hiện phía trước người người nôn áo còn có một cái cự đại cổng vòm hình dạng một dạng kiến trúc bên trên treo tấm bảng trên đó viết, đại tập. hai chữ đúng mặc dù nói là tám ấn mở bắt đầu bất quá đồng dạng đều sớm liền đến tống thắng xe nhẹ đường quen làm hải cầm người địa phương hắn trước kia cũng cùng người nhà mình tới qua mấy lần đại tập kia viết chữ bảng hiệu nghe nói đã treo hơn bốn mươi năm nguyên bản màu sắc đều rơi đến không sai biệt lắm đều là về sau lại thoa lên đi nghe nói còn sửa qua mấy lần nhưng chính là không đổi mới bởi vì là trước đó đổi qua kết quả bị người mánh liệt yêu cầu đổi lại nói thiếu kia tấm bảng hiệu liền thiếu đi đại tập tinh túy mặc dù bây giờ không đến tám điểm nhưng là quan môn miệng người liền đã chen thành một đoàn có mang theo tôn tử tôn nữ đại gia đại mụ có v á c trên lưng cái cái sọt nữ nhân trẻ tuổi còn có mặc thời thượng xem xét chính là đến tham gia náo nhiệt mở mang hiệu biết sinh viên có thể nói cái này đại tập bên trong loại người gì cũng có đi đi đi ta hôm qua làm công lược cái này đại tập bên trong ăn đến n h ư n h i ề u hưng phấn nhất vẫn là tiêu con hồng bình thường nhìn quen cao đại thượng đồ vật đây tiếp địa khí đại tập bất kể nói thế nào đều đối với hắn có trí mạng lực hấp dẫn ba người chen vào đống người khắp nơi đều là người chen người trạng thái cổng bán đều là rau quả hoá quả lâu viễn chu liếc mắt nhìn xác thực không trẻ mằng khi mới mẻ mặc dù rất nhiều đồ ăn phía trên còn dính lấy b ù n điểm lại một chút cũng không ảnh hưởng bọn chúng nhìn qua như nước trong veo các loại lá xanh đồ ăn nhìn xem liền khiến cho người tâm thần thanh thản nếu như làm thành rau trộn đồ ăn nhất định tương đương sướng miệng đáng tiếc hai ngày này không phải kinh doanh cũng cũng không cần phải mua sắm lâu viễn chu ra hiệu sau lưng hai người tiếp tục đi lên phía trước bất quá mặc dù không phải mua sắm nhưng là không ảnh hưởng mình mua để ăn tại một mảnh sạp trái cây vị trước lâu viễn chu liền đi không được đường tiêu quan hồng còn buồn bực làm sao bất động rồi hướng bên cạnh xem xét n g u y ê n lai trước mắt quầy hàng bên trên bãi biện tràn đầy quít đầy quít từng cái màu sắc xinh đẹp rất là mới mẹ kia quýt ra phát ra hương vị để không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên tươi mát không ít đây lâu viễn chu bây giờ có thể nhìn ra đồ ăn tốt xấu đây quýt không chỉ chỉ là nhìn qua đẹp mắt hương vị cũng tuyệt đối t h ơ n g ngon thế là tranh thủ thời gian mua không ít còn nhiều món u cái cái túi trên đường có thể bắt đầu ăn lâu viễn chu trả tiền ba người mới tiếp tục đi lên phía trước tiện tay lột ra tới một cái quýt quả nhiên ngọt cực kỳ lại lại dẫn quýt loại kia đặc thù hế ở hương vị chỉ là có chút đông lạnh răng trừ bán quýt sắt vách còn có bán thu nguyệt lê có thể coi trận gọt vỏ ép nước không ít beo lấy tiểu hải tử ra trưởng đều sẽ cho hải tử đến bên trên một chén dù sao đều nói ăn lê đối cuống học tốt mùa đông đây dễ dàng ho khan cảm bạo tựa hồn nên ăn nhiều một chút lê tiêu quan hồng kéo lấy tống thắng mua một lần ba chén phân cho lâu viễn chu một chén nhàn nhạt, nhạt vị ngọt tăng thêm một mùi thơm tương đương xứng miệng tăng thêm trời lạnh để người có chút run tiếp tục đi lên phía trước rất lâu người đông nhìn n g h ị hoàn toàn trông không đến đầu ngay cả bán rau quả hoa quả đều đi dạo không hết g á n g v ẻ ta sáng sớm còn chưa ăn cơm mang theo quýt lâu viễn chu tại uống xong lê nước về sau cảm thấy đói hơn nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng bán ăn ở bên kia nhi t ô n g thắng khoát tay chỉ chỉ phía trước rẽ ngoặt địa phương chỉ thấy một nhà nướng thịt ba chỉ quầy hàng ngay ở phía trước chống ngặt lại hướng bên cạnh nhìn lại nổ bánh ngọt bát đoàn mì sợi mật ong nhỏ bánh gà tổ các loại mỹ thực tựa như là mở cái tuần triển kéo dài tới mấy trăm mét chương 77, ăn hàng vui vẻ chương 77, ăn hàng vui vẻ thật nhiều thuốc ăn đồ ăn ngon a tiêu quan hồng trong đám người thanh em mặc dù không lớn nhưng cũng dẫn tới xung quanh mấy cái đại gia đại mụ cười khanh khách dù sao tới chỗ này đi chợ có mấy cái là hoàn toàn không phải đi dạo mỹ thức khu cả đám đều ma quyền sát trưởng liền đợi đến, đến ăn đồ ăn ngon đây này hắn nhìn xem phía trước bán chua c â y phấn s ạ p hàng đằng sau thậm chí còn có ăn cơm ghế g ặ p cùng cái bàn nhỏ gần nhất rất thích chua c â y hắn hận không thể hiện tại liền tiến lên còn bên cạnh lâu viễn chu liếp nhìn phía trước m ị thực cụ liền nghe tới hệ thống có tốt tốt thanh âm cẩn thận nghĩ nghĩ kia đại khái liền là trước kia hệ thống ban thưởng cái kia cha tìm m ị thực dạ đã a bất quá bây giờ còn không biết cụ thể là cái kia một nhà đoán chừng muốn tới gần mới có thể có phản ứng hiện tại chỉ là sớm tiến hành nhắc nhở một bên khác tống thắng cầm điện thoại di động mở ra hắm tìm phía trước quầy hàng tựa hồ là nghĩ rõ số chỗ ngồi dù sao mang theo cái tiểu thiếu ra r a không nói trước làm tốt công l ư ợ c tự a hồ có lỗi với mình tiền lương ba người riêng phần mình nghĩ riêng phần mình sự tỉnh ngược lại là đều ăn ý tiếp tục đi lên phía trước rốt c ụ c rời đi trái cây rau quả khu đến đây bán mỹ thực địa giới phía trước nhất quầy hàng là bán nướng thịt ba c h ỉ đã đã n ư ớ n g chín thịt ba c h ỉ cứ như vậy đặt ở quầy hàng thủy tinh bên trong lão bản là cái xem ra hơn ba mươi tuổi nam nhân tay chân ma lợi đem khách nhân muốn thịt ba chỉ cắt thành khối tia đã nướng đến kinh ngạc thịt ba chỉ hương vị như thế nào mặc dù không biết nhưng là vẹn vẹn nhìn cái kêu bề ngoài tuyệt đối là có thể đặt ở trên mạng hấp dẫn lưu lượng cấp bậc thậm chí ngay cả phụ cận trong không khí tựa hồ cũng tung bay một lượng vị thịt đây q u ẩ y hàng tuyệt đối không thể bỏ qua công lao lâu viễn chu đứng tại đây q u ẩ y hàng bên cạnh hệ thống dạ đã nhẹ dọn g rung động xem ra cái này q u ẩ y hàng mùi vị không tệ bất quá sáng sớm liền ăn như thế dầu mỡ đồ vật hắn nhưng bị không ngừng tiêu quan hồng tựa hồ cũng không có hứng thú ráng vẻ đặt ở bình thường nếu như hắn muốn ăn đã sớm một cái bước xa lao ra sắt vách sạp hàng bán chính là bánh quẩy và o n ồ i ẩm âm thanh tại đám người u y ê n náo phiên chợ bên trong hoàn toàn bị che đậy kín nhưng t r ư ớ c gian hàng lại tụ tập không ít người một mua liền mua rất nhiều dạ đạ y nguyên v ă n g lên lâu viễn chu quyết định mua một cái nếm thử cái này hồi hương khô dầu không sai các ngươi ăn không phải lâu viễn chu lấy điện thoại cầm tay ra thăm dò tính hỏi một câu hồi hương khô dầu công lược bên trong không có đâu bất quá lâu lão bản ánh mắt ta cảm thấy ứng sẽ không phải kém nhìn xem công lược bên trong hình ảnh tống thắng kỳ thật cũng có chút thèm cái gì dầu trên bạo tương đậu hũ nướng bắc lô dầu mạnh mẽ từ lạnh ra thật lành ra thật là cái gì cần có đều có. nhưng chính là không có cái này hồi hương khô dầu lâu viên chu cũng không quan tâm cái gì v o n g hồng công l ư ợ c hắn trả tiền chỉ thấy từng cái viên viên hồi hương khô dầu vỏ ngoại xem ra rất là sốc giòn đứng được một chút còn có thể nghe thấy loại kia dầu trên bánh bột đặc thù mùi thơm cầm ba cái từ trong đám người g ạ t ra cho tống thắng cùng tiêu quan hồng một người phân một cái hồi hương khô dầu tiêu quan hồng chỉ ăn qua bánh quậy hồi hương khô dầu còn là lần đầu tiên ăn nhìn xem tròn v ò ở giữa còn có một cái lỗ có điểm giống là đô nất dáng vẻ nhưng là cách tầng kia giấy đóng gói xoa b ó bên trong lại là g i n g ruột lão bản vừa định nói điểm cái gì tiêu quan hồng lại trông thấy lâu viễn chu được h o à n nên tâm khẽ cắn đi lên xốp giòn thanh âm hắn đều nghe thấy thế là dứt khoát mình cũng tới bên trên một thanh l i ê n đây một thanh nhàn nhạt, nhạt hồi hương vị liền đem khoang miệng cho chiếm lĩnh mặc dù v à o ngoài là xốp giòn nhưng là bên trong lại là mềm một thanh liền có thể ăn hơn phân nửa ở trong miệng chậm rãi nhai mấy lần cùng bánh quậy có dị khúc đồng công chi rượu nhưng lại có chút khác nhau hồi hương hương vị càng là điểm mắt t r í bút lúc này nếu như có thể đến bắt nóng hầm hập hoành thánh hoặc là hồ xúc tay nhất định có thể khiến người ta cả ngày đều vui vẻ ăn o n lâu lão bà ngươi thật đúng là sẽ、chọn. t tiểu tiểu ô là là nếu g t như h n không dầu sạch cái h một nói t nơi này là phiên chợ sợ là sẽ phải có người cảm thấy nơi này càng giống là bán bữa sáng điểm tụ tập một đường đi dạo xuống dưới bán hoành thánh bán cháo bánh rán quả cũng không ít tiêu quan hồng coi trọng nhà kia lão bản tựa như là biết ma pháp pháp sư đ ồ n g dạng vung tay lên một cái tròn triệu bánh ngay tại nồi bên trên bày ra hình dạng lại như thế vẫn lên kia hơi mỏng bánh liền lật từng cái nhi đằng sau mặc kệ là thả trứng gà vẫn là thả lạp s ư ở n g đều theo khách hàng yêu thích bôi lên tương liệu động tác nhìn như tùy ý nhưng nhưng đều là một ngày mấy trăm lần luyện ra hoàn toàn không có bất kỳ cái gì qua loa thấy nhập mê tiêu quan hồng điểm phần thêm hai cái trứng gà bánh gián quả còn để lão bản nhiều thả trái ớt tương lão bản ngược lại là cái thực tế người để nhiều thả liền nhiều thả dẫn đến tiêu quan hồng ăn hai ngụm liền bị tay đến le lưới sắt vách trứng gà quán bính phía trước xếp hàng người vây mấy vòng mấy cái đập video người riêng phần mình vội vàng mình ống kính nghe giải thích k i a quầy hàng ở chỗ này có hơn hai mươi năm từ đời trước chuyển đến một đời mới hương vị vậy mà một chút không thay đổi tiếp tục đi không ít bán thịt kho cũng y ê u uống đi qua phụ cận rõ ràng có thể cảm giác được trong không khí thịt hương vị so địa phương khác hơn rất nhiều người người nhốn náo h ở giữa các nhà trong nổi xuất hiện nhiệt khí để xung quanh trở nên sương mù l ư ợ lờ tựa hồ toàn bộ đại tập nhiệt độ đều bởi vì vì bọn họ lên cao không ít ba người một đường đi dạo một đường ăn mới đi mấy chục mét đã ăn non ê -e. trừ tiêu quan hồng bánh g á n quả tống thắng dựa theo lâu viễn chu nói mua một bát tương ớt khoanh tay tia tương ớt hưng ơ mà không phải c a y miệng bánh nhân thịt n h ì quy đạn căng đầy da mặt mặc dù không tính rất mỏng nhưng cũng tương đương lương tâm mà chính lâu viễn chu thì là ăn lên mấy cái lớn há cào tôm đây há cào tôm đều là thịt heo nhân bánh mua hai cái há cào tôm còn đưa một tờ chén tiểu mễ bát cháo t ê u bát cháo mặc dù chỉ có tiểu tiểu một chén nhưng là phối hợp bên trên thịt há cào tôm lại vừa vạn nguyên một chén vào bụng người cũng không lạnh bụng cũng không phải đói đi dạo đại tập cẳng có lực hơn nhi những này thích hợp làm bữa sáng đi dạo xong còn lại hoa văn liền càng nhiều hơn điệm tâm khu một đậu đỏ rụ b ù n đậu xanh các thực khách người đồng đều mang theo một cái trong s u ố t túi nhựa bên trong đặt vào c h i ế u nặng gạo nếp đoàn sắt vách bán mì bao phía trước gian hàng bảy tràn đầy mấy trồng các loại mì sợi bao cung cấp cao xấy khô cửa hàng khác biệt nơi này bánh mì tất cả đều là tất cả mọi người trong trí nhớ dáng vẻ có tròn có phương mật ong mì sợi bao bên ngoài tầng kia hơi mỏng g i ò n s ắ c đã từng là lâu viễn chu yếu nhất một buổi sáng sớm có thể ăn bốn năm cái mặt khác một nhà bánh mì bảy bán đều là có, có nhân phẩm loại mặc dù dùng đều là thực vật bơ lại giá cả tiện nghi chủ đánh một cái kinh tế, lợi ích thực tế. số lượng nhiều bao ăn no tr muốn bao nhiêu đã nghiền liền c ó bao nhiêu đã nghiền hở ngươi không phải tinh thần bắc lộ bên trên cái kia viễn chu lâu lão bàn sao đang lúc ba người đi dạo đến hoa mắt thời điểm một thanh em đột nhiên chuyển tới t r ư ơ n g bảy mươi tám hướng dẫn du lịch t r ư ơ n g bảy mươi tám hướng dẫn du lịch a ta gặp qua ngươi đến ta trong tiệm đập qua trực tiếp a gặp qua ngươi nhiều lần lâu viễn chu quay đầu phát hiện gọi lại hắn người mình tại trong tiệm gặp qua mấy lần mỗi lần đều là ngồi tại cái cạnh góc vị trí sau đó điện thoại đỡ trên bàn liền bắt đầu manh ăn cơ hồ đều không phải làm sao nói về sau là tiêu quan hồng nói cho hắn nói là cái này đại nam hải tại làm trực tiếp đáng tiếc sẽ chỉ nói mọi người trong nhà thật ăn ngon trừ cái đó ra cơ hồ cũng liền nói lời dạo đầu cùng kết thúc ngữ liền không còn nhưng là giống như gần nhất trực tiếp có khởi sắc bởi vì thường xuyên nhìn hắn đối điện thoại di động cười ngây ngô nói cái gì nhân số lại nhiều lúc này tiêu quan hồng tự nhiên cũng là nhận ra đối phương dù sao mấy ngày qua trực tiếp chỉ một mình hắn bất quá tống thắng không biết hắn đi làm thời điểm liền vùi đầu thái thịt rửa chén sau đó tranh thủ lúc rảnh rỗi soát cái điện thoại đối với bên ngoài khách nhân căn bản không có bất luận cái gì khái niệm dù sao hiện tại hắn liền hai mục đích đầu tiên là ăn lâu viễn chu làm ăn ngon mỹ thực thứ hai là cầm sòng phần tiền lương mặc dù viễn chu lâu bên này n h ì tiền lương không cao nhưng là tiểu t h i ể u ra cho phải thêm a không nói những cái khác tiêu quan hồng vẫn là thật hào phóng người cũng coi như không tệ lão bản ta gọi hứa giai hào đúng là tại tiệm của người bên trong trực tiếp qua nhờ có ta phòng ăn ta hiện tại rốt cục xem như trực tiếp nhập môn ta có một vạn năm f a n hâm mộ hứa giai hào gần nhất đặc biệt mợ tâm cũng bởi vì hắn trong lúc vô tình tham viếng viễn chu lâu thời gian dần qua sở tiêu đi ô nhân số bắt đầu nhiều hơn trước kia thường xuyên mấy chục người sở tiêu đi ô hiện tại náo nhiệt nhất thời điểm có thể có một hai vạn người f a n hâm mộ cũng là có hơn một vạn năm ngàn mấy ngày nay còn tại trướng đối với một cái mới ra đời t i ể u chủ truyền bá đ i n ó i đã là cái phi thường tốt thành tích mà hắn ra thành tích cũng không vì khác cũng là bởi vì ngồi tại viễn chu trong lầu cắm đầu ăn ăn một lần một cái không phải lên tiếng lần trước ăn cao h ứ n g trước khi đi còn đưa di động cấp quên y làm cho sở tiêu đi ô bên trong người xem điên cồn u g soát m ư a đạn gặp qua dẫn chương trình dễ quên chưa thấy qua ăn cơm quá đầu nhập đem trực tiếp điện thoại cấp quên cái này lại thành thật lại xuẩn manh dẫn chương、trình. tại hiện ở thời đại này thật là không thấy nhiều mà lại tựa hồ tên tiểu tử này có một loại có thể đem mỹ thực đập đến ăn cực kỳ ngon b ả n sự mặc kệ là tại lâu v i ệ n chu trong tiệm ăn được mỹ thực vẫn là tại địa phương khác ăn bún thập cầm tay bánh nướng đĩa lỏng nói tóm lại chân chính ăn ngon mỹ thực tại hắn chỗ này tuyệt đối sẽ không đập đến kém càng xem càng muốn ăn đến xem hắn trực tiếp người xem đều muốn một bên ăn giao hàng một bên nhìn mới được nếu không dễ dàng thèm xấu nhắc tới cũng là h ồ thẹn hắn hứa giai hào trước đó nghĩ tới các loại trực tiếp thỏa thuận thế nào để trực tiếp người xem đối với hắn cảm thấy hứng thú thế nào đem người lưu lại trực t i ế p t a liền đ cắm đầu ăn thật đồ ăn ngon làm sao có thời giờ để ngươi không ngừng nói chuyện kia nhất định phải là ăn trước xong lại khen đồ vật ăn không ngon kia sẽ không ăn không cần thiết cho chủ quan kiếm cớ nói thẳng cảm giác đến ăn không ngon lý do là được bởi vì là chuyên trách dẫn chương trình chỉ truyền bá viễn chu lâu khẳng định là không đủ cho nên mấy ngày nay hắn cũng đi một chút hải cầm bản địa vong hồng cửa hàng thả trước kia hắn khẳng định là chọn tốt lại nói hiện ở đây hắn chỉ nói thật nếu như đồ vật ăn không ngon hắn ngược lại sẽ không trực tiếp phê bình sẽ chỉ lắc đầu miễn cưỡng ăn xong liền làm chút khác dù sao ăn không ngon khen đều miễn mặc dù đây quá khứ cũng không có mấy ngày nhưng là tựa hồ biến hóa chính là nhanh như vậy đương nhiên hứa giai hảo cũng không phải cảm thấy mình đã thành công hắn chỉ là vận khí tốt gặp cái này để hắn cải biến phong cách phòng ăn tương lai con đường của hắn còn rất dài tổng phải từ, từ lục lọi tới cho nên trừ trực tiếp hắn còn làm một chút nhỏ đồ ăn và xác định và đánh giá trước đó tại viễn chu lâu trực tiếp thu hình lại cũng sẽ làm thành video phát ra lượng vậy mà ngoài ý muốn không sai cho hắn kiếm được một ít tiền tiền lúc đầu hôm nay là hắn nghỉ ngơi thời gian cho nên dự định ra đập cái đ ổ i đại tập video dù sao hắn người xem tất cả đều là ăn hàng mà lại rất nhiều người xem là không có đi qua đại tập đây gần nhất cũng coi là cái điểm nóng đề tài đối với t r ư ớ n g phấn vẫn rất có dùng chỉ là không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể tại đại tập bên trên trông thấy viễn chu lâu lá bản đây là dạng gì kỳ ngộ a hôm qua hắn vội vàng tham gia bình đài hoạt động không có đi viễn chu lâu sờ tiêu đi âu người xem các lao g i a cũng đều không vui lòng không phải muốn nhìn kỳ hoa phòng ngăn lại đổi món gì đơn cũng coi là giúp lâu viễn chu đem thanh danh cho đánh ra ngoài quá khen ngươi trực tiếp nhập môn kiên là bản lánh của ngươi về sau thường đến chiếu cố tiểu điếm là được nhìn xem hứa dai hảo trong tay ôm một khối lớn nhi gà rán kim hoàng sắc sắc ngoài tựa như là lân phiến đồng dạng xem xét liền xốp giòn xốp giòn chỉ cần nhìn lên một cái loại kia cắn sau thanh âm liền phảng phất đã ở bên thai quanh quần lên phía trên vung phấn liệu phối hợp xốp giòn cảm gi ừng h ỉ ngơi hai ngày sau đó chính thức kinh doanh ngươi hôm nay là tới quay video đúng không đây đại tập bên trong mỹ thực cảm giác đủ ngươi ra mấy kỳ video đúng thế hải đối l á o bản ăn no không ngươi đ ố i chỗ này quen thuộc không phải t r ừ n g mắt nhìn hứa dai hào một mặt chân thành thấy lâu viễn chu nhẹ gật đầu sau đó do dự một chút lại lất đầu con mắt còn bị đói nhưng là bụng đã no bụng đây đại tập ta còn là lần đầu tiên đến hai người bọn hắn vẫn đang trà công được đâu làm ăn hàng làm cơm không người loại trạng thái này mọi người hiểu đều hiểu nhìn cái gì đều muốn ăn nhìn cái gì đều ngon nhưng là bụng thật là ăn không vô b ấ t quá cũng khó nói không chừng đi dạo một hồi lại đói rồi mà lại bữa ăn chính cùng đ â u mà không phải một cái dạ dày đây tựa hồ là một cái thưởng thức như vậy đi lâu lão bản hôm nay giữa t r ư a ta mời các người ăn đồ ăn ngon đây đại tập bên trong ta thế nhưng là tương đối quen thuộc nhà nào cửa hàng ăn ngon ta thế nhưng là muốn thanh a không phải là là quầy hàng quầy hàng mấy người đứng tại trong một cái góc xung quanh đi ngang qua người người đồng đều cầm trong tay chí ít hai loại ăn phạm là không có cầm kia đều xem như không hợp nhau thật sao huynh đệ người đối chỗ này rất quen so với lâu viết chu Tiêu u q a chương bảy mươi chín là cái tốt quýt chương bảy mươi chín là cái tốt quýt các ngươi hiện tại đã ăn no kia liền chức mang các ngươi đi địa phương khác đi dạo chờ nhanh một chưa ta lại mang các ngươi đi mấy cái siêu cấp ăn ngon q u á nhỏ bảo đảm so với các ngươi tìm bất luận cái gì công lược đều dựa vào phổ hứa g a i hào tự hào vô vô mình đây đại tập hắn mỗi tháng đều đến ăn ngon tất cả đều ăn lượn làm người dẫn đường tuyệt đối thoả thỏa vậy được lần sau ngươi đến trong tiệm ta để lão bản vụ n trộm cho ngươi nhiều hơn một chút thịt tiến đến đối phương trước mắt tiêu quan hồng một mặt thần bí cùng đối phương nói kết quả lại bị người bên cạnh nghe được cái nhất thanh n h ị sở sách ngươi nói thì thầm đều không phải có người trong cuộc sao con vụ trộm nhiều hơn một chút thịt ngươi cái tên này lâu viễn chu đương nhiên biết đối phương đây là đang nói đùa Tiểu tiểu trải liền qua chế nhạo k h hứa dai hào ô n nói g có tiếp, dai lão a hoay quay quay kia, y hạ mình quay chủ thiết gì, nhiên nhớ tới cái gì? Quay đầu. cái đột tới Cái bị, l bản ta hôm nay muốn đập một chút ống kính đập tới chỗ của các ngươi sẽ cho trên mặt của các ngươi thêm cái vẻ mặt đáng yêu che chắn một chút bất quá ta hy vọng ngươi có thể để cho ta cùng ta người xem nói một chút hôm nay gặp viễn chu lâu lão bản có thể không phải khó được kỳ ngộ đi ra ngoài đụng phải thần bí lại tùy hứng chủ nhà hàng ngay cả hôm nay video tiêu đ ề là cái gì hắn đều nghĩ kỹ đây phát ra tới tuyệt đối điểm tán cùng cất giữ số lượng đều thỏa thỏa bất kể nói thế nào đây chính là hắn lưu lượng nơi phát ra bình thường trực tiếp cùng đập video đối với không liên quan nhân viên hắn đều sẽ t ậ n lực tránh đi dù sao rất nhiều người cũng không thích ra kính còn dễ dàng ra mâu thuẫn có thể a chỉ cần ngươi đừng để ta lộ mặt là được không quan hệ lâu v i ê n chu thừa dịp thời gian nói chuyện cho hứa g a i hảo lột cái quýt đối phương cao hứng tiếp tới một hơi ăn ba b ộ t cánh ăn ngon đây quýt cái tiêm u a rất ngọt quýt vị còn rất nồng nặc là cái tốt quýt phức là cái tốt quýt tống thắng bị hứa g a i hảo cái này hình dung quýt làm vui quả nhiên là cái không có gì dư thừa dùng từ dẫn chương trình cũng là phù hợp hắn người thiết đi không phải nói trước đi khu khác dạo chơi cuối cùng lại đi ế n bên này. Hứa dai hảo cầm đ i ệ ngang thoại di đ ộ n thật trong trừ hướng dẫn du lịch. Phiên chợ làm lên bên dẫn du cùng chơi cũng là có vực. riêng phần mình khu vực. Đi ngang khu Đi là qua trang phục khu thời điểm các loại quần áo xanh xanh đỏ đỏ phối màu bày mấy c h ụ c mét cùng những cái kia cấp cao trong thương trường trang phục hoàn toàn khác biệt nơi này h i ể n thị rõ cái gì gọi là tiếp địa khí mấy người tựa hồ cũng không có cái gì mua mua quần áo ý nghĩ liền tiếp tục đi lên phía trước không đầy một lát liền đến bán tạp hóa cùng chơi trò chơi nhỏ địa phương loại kia trên mặt đất thả các loại đồ chơi nhỏ sau đó chủ quán cầm trong tay một đống lớn nhựa vòng cày hàng vừa lên đến liền có mấy cái xung quanh vây không ít người trên cơ bản không phải tiểu bằng hữu nhao nhao nào h muốn cái nào trên mặt đất lông nhung đồ chơi chính là cái k i a người sinh viên đại học muốn cái nào bé con tuyệt đối là phụ cận địa phương nào n h i ệ t nhất bất quá những n à y nhựa vòng nhưng không có dễ dàng như vậy bộ đến đồ vật đại bộ phận người cuối cùng chỉ có cái giải thưởng ă n ủi xem như tiêu ít tiền thử vận khí một chút tiêu quan hồng c h ỉ ở trên mạng gặp qua thứ này mình cho tới bây giờ không có chơi qua quả thực là muốn thử một lần cái này ta cơ hồ không thấy được mấy người bộ chúng qua còn rất khó khăn nhìn đối phương cái kia tích cực dáng vẻ hứa g a i hào huyện chuyển khuyên một chút bất quá đối phương đã sớm một bước sông đi lên mua hai mươi cái nhựa vòng kích、động. phía trước mấy vòng quả nhiên như mọi người suy nghĩ một cái đều không có bộ bên trong lao bản một bộ ai nha tốt đáng tiếc biểu lộ sau đó tiếp tục đề cử nhiều mua chút vượt vòng bất quá tiêu quan hồng thử một chút trong tay vòng mình lẩm bẩm một câu cái gì lại tiếp sau đó cơ hồ mỗi cái vòng đều có thể bộ bên trong đồ vật hoa gì bình bé con cái gì túi sách đồ chơi xe còn có một con trang hamster nhỏ chiếc lồng cũng bị hắn bộ bên trong những này nhựa vòng đều tinh chuẩn treo ở những vật kia góc cạnh bên trên bên cạnh tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay gọi tốt tựa như là nhìn thấy bách phát bách chúng thần thương thủ lầm dạng trang diện này trừ phim truyền hình trong hiện thực nhưng thật đúng là chưa thấy qua đương nhiên cũng có muốn khóc dù sao mình xem trọng đồ chơi bị người khác bộ đi cũng chỉ có thể cảm thắng người khác kỹ thuật tốt mà lâu v i ệ n chu cùng hứa giai h à o thì là nhìn trận mắt hốc mồm nghĩ không ra hắn tiêu quan hồng vậy mà còn lưu lại một tay tống thắng thì là đương nhiên biểu lộ dù sao cái này tiểu thiếu ra không có bản sự khác chính là những n à y đồ chơi thử một lần liền vào tay kia thứ gì dùng súng đồ chơi động viên cầu sạp hàng đây tiêu quan hồng đã đánh đong cửa mấy nhà thấy hắn đều giống như thấy diêm vương trực tiếp nguyên địa không tiếp tục kinh doanh chỉ có sạp hàng lão bản khoe miệng t i ê u d u n g biến mất lần này xem như lô lớn trên mặt đất phần thưởng cứ như vậy một lát sau thiếu một hơn phần nữa xem ra hôm nay không phải cái gì tốt thời gian tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong tiêu quan hồng ôm một đống lớn phần thưởng nhưng là kỳ thật hắn chỉ là muốn thử xem thân thủ thế là đem trong đó mấy cái bé con cho xung quanh tiểu bằng hữu cùng sinh viên kia con thỏ nhỏ thì là bị đưa cho một cái xem ra bảy tám tuổi nữ hải kết nếu như đối phương lại còn đưa hắn một đống đường mau kiếm cảm giác mình nhất định rất đẹp trai tiêu quan hồng cuối cùng mang theo một người đi đường cho túi nhựa bên trong hắn không có tặng người phần thưởng cũng là tràn đầy một tú đáng tiền nhất chỉ sợ là một cái lớn con t h ỏ lông nhung đồ chơi xem ra hắn hẳn là rất thích không có bỏ được tặng người n g ư ơ i có thể a không nghĩ tới ngươi sẽ còn chơi cái này ta có thể đem ngươi bộ vòng hình tượng thả trong video không phải hứa g a i hào bình thường lúc ăn cơm cùng tiêu quan hồng tiếp xúc đến nhiều nhất cho nên tự nhiên mà vậy tựa như là bằng hưu đối phương cũng là một bộ ta lợi hại đi biểu lộ được a ngươi tùy tiện cái này vòng kỳ thật không khó phía trước ta thử mấy lần liền biết làm như thế nào chơi hôm nào dạy ngươi bốn người nói thầm trong chốc lát lại tiếp tục đi lên phía trước kết quả con kia đồ chơi con thọ tựa hồ quá dễ thấy dẫn tới người chung quanh đều nhao nhao nhìn tiêu q u a n hồng đối phương cũng không làm sao quan tâm dáng vẻ lại bốn phía tản bộ h ạ hứa d a i hào đập chút quầy hàng video lâu viễn chu mặc dù ăn chút ít nhưng là lúc này liền cảm thấy mình đã đói nhìn đồng hồ mới không đến mười một giờ các người đói không phải quan sát phía trước y nguyên minh m ô n g vô bờ lại tựa hồ như không có gì khác mới mẹ đồ chơi lúc này ăn cơm có lẽ mới là chân thật nhất đói có thể là đi đường đi ta cũng đói có thể là bộ vòng hoa một chút nhì thể lực sao ta cũng đói đập video cũng rất mệt đi mang các người ăn đồ ăn ngon bóp lấy âu thứ giai h ả o cảm giác cuối cùng đã tới mình sân nhà thế là bốn người ngoặt một cái từ một con đường khác đi bán ăn địa phương bất quá còn không có chính thức tới chỗ thời điểm thứ giai h ả o đem người tới một cái tương đối lệnh địa phương nơi này chỉ có vụ n vật lẻ tẻ quầy hàng đang bán vật khác biệt nhưng lại có một nhà bu lầy người đây là bán cái gì t h ơ m q u á a t r ư ơ n g tám mươi ngọt trà sữa mặn trà sữa t r ư ơ n g tám mươi ngọt trà sữa mặn trà sữa mùi vị kia t h ơ m q u á a tốt đồng sữa mùi vị thuận mùi thơm mấy người đi tới trước gian hàng lâu viễn chu mỹ thực dạ đã, đã tốt tốt rung động hiển nhiên cái này trà sữa quầy hàng lão bản là đến từ thảo nguyên địa khu bọn hắn bên kia nhi mặc kệ là trà sữa vẫn là thịt dê đều là hàng đầu mặc dù nơi này khoảng cách thảo nguyên địa khu rất xa nhưng là lão bản tại hải cầm vùng ngoại ô kinh doanh một nhà mục trường sau sinh ý tới đã bên trên quỹ đạo cho nên mình nhàm chán thời điểm liền thích đến đại tập bên trên bảy trà sữa bảy dùng di động vỗ phía trước xếp hàng đám người hứa gia hào giới thiệu lâu viễn chu hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú trà sữa ải bất quá nơi này trà sữa cùng ta bên ngoài mua được không giống l ắ m à, nơi này trà chỉ dùng gạch xanh trà không có cái gì hoa n h à i loại hình mà lại nhỏ liệu sẽ không để cái gì chân trâu dụ bùn cái gì đều là c ơ m giang thì khô còn có sữa đậu hũ cái gì cùng một chỗ nấu ra mà lại là mặn bất quá có thể cùng lao bản nói phải thêm đường lâu v i ê n chu ba người bọn họ nghe hứa giai hảo một đoạn này giới thiệu càng cảm thấy hứng thú đã sớm nghe nói đây mặn trà sữa có điểm đặc sắc trên mạng mua tựa hồ cũng không quá chính tông bây giờ cái này có thể đụng tới chuyên nghiệp tranh thủ thời gian đến nếm thử thế là bốn người gia nhập xếp hàng trong đội ngũ còn tốt bởi vì đây trà sữa kỳ thật đã nấu một nồi lớn trang bắt ngược lại là rất nhanh không có khi nào bốn người liền một người bưng một bát chính hứa dai hào bưng một bát đi trong một cái góc không biết nói thầm chút cái gì đi lâu v i ê n chu dùng m u ỗ n g n h ỏ tại trong chén nhẹ nhàng múc mấy lần liền thấy sữa đậu h ú t cùng một khối n h ỏ thịt khô nghe đi lên mùi sữa mùi sữa đơn giản thổi thổi lâu v i ê n chu liền uống một ngụm cùng ngọt trà sữa hoàn toàn mùi vị khác biệt chạm mặt tới sữa mùi vị nồng đậm mà mực mà nguyên bản trong ấn tượng ngọt bị nhàn nhạt vị mặn thay thế cùng bên ngoài bán nhanh tan mặn trà sữa tựa hồ không giống vô luận là váng sữa tử cảm giác vẫn là thịt khô cảm giác đều để phần này mặn trà sữa để lộ ra không giống bình thường nếu như nói ngọt trà sữa là đồ ngọt đầu cứu rỗi như vậy cái này mặn trà sữa chính là thích ăn mặn người ánh t r ă n g sáng tại sao ta cảm giác ta uống cái này trà sữa trên thân đặc thù kình tiêu quan h ồ n g cũng là lần đầu tiên uống chính tông mặn trà sữa hắn cẩn thận phẩm phẩm hương vị so hắn tưởng tượng bên trong lại càng dễ tiếp nhận một chút mà bên trong váng sữa tử cùng thịt khô đem cảm giác trở nên càng thêm có thú vị tính vậy khẳng định lại là sữa lại là thịt khô kia không phải đều là rồ tê in đâu hắn quay người lại đi trước gian hàng thêm một môi đường tiến trong bát của mình lại uống bên trên một thanh mùi vị kia với hắn mà nói vừa vặn nhàn nhạt, nhạt vị mặn tăng thêm một chút xíu đường không phải sẽ có vẻ kỳ quái ngược lại để uống không quen mặn trà sữa t ô n g thắng cảm thấy tốt hơn cửa vào cũng càng dễ uống quả nhiên có thể khiến người ta tại đại tập bên trong xếp hàng mua đồ vật bình thường cũng sẽ không kém thế nào ba vị còn uống đến con sao ta trước đó mang đồng học đến đại bộ phận đều có thể tiếp nhận một phần nhỏ còn là ư a thích ngọn bất quá bọn hắn cũng nói đây trà sữa do、so、đại lý chính tông n h ậ á đã đập xong video hứa g a i h ả o trà sữa trên cơ bản cũng đều uống sạch hắn cầm chén n g ọ n nguồn váng sữa tự ăn một miếng h ạ n lộ ra vẻ hạnh phúc rất tốt uống khác trà sữa uống xong liền sợ không phải khỏe mạnh cái này uống xong cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng, lượng thậm chí đều không cảm giác được lạnh lâu viễn chu ăn xong một viên cuối cùng thì khô có chút lưu luyến không rời nhưng là đằng sau đoán chừng còn có rất nhiều ăn ngon trang một bụng nước một hồi nhưng là không còn đến ăn đi chạm tiếp theo hướng phía trước một chỉ hứa g a i hào bước nhanh liền đi ra ngoài không đầy một lát đám người tụ trồng địa phương bất quá lần này không giống chính là phía trước mấy cái quầy hàng tất cả đều có không ít người lâu viên chu giả đ ã cũng vang lên không ngừng hứa giai hào lấy điện thoại di động ra nhắm ngay quầy hàng lại mở ra hướng dẫn du lịch hình thức c h ạ m thứ hai nha đồ vật có chút nhiều quyển lạnh trên da lần đến qua nhà h ắ n trái ớt đặc biệt tay thích ăn quyển lạnh ra lại thích ăn c â y người nhất định phải đi bên cạnh d ê tạp canh cho d ê tạp đặc biệt nhiều mùa đông uống một thanh trong lòng ấm áp đúng nhất định phải thả rau thơm lại hướng phía trước là nhỏ hoành thánh nhà này nhỏ h o n h thánh kinh doanh nhiều năm lão bản là một đôi vợ chồng ta thích ăn làm trộn lẫn đối điện thoại di động ố n g k í n h giới thiệu nhưng bên cạnh ba người trẻ tuổi nhưng đã sớm kìm nén không được mặt sau này có một mảnh cái bản có thể ở chỗ này mua ăn thế là mấy người hợp lại kế các mua các một hồi hội hợp lâu viễn chu tìm nhà kia nhỏ hoành thánh mặc dù trước mấy ngày mình mỗi ngày ăn hoành thánh nhưng là mấy ngày không ăn vậy mà hơi nhớ bên này tiêu quan hồng hoàn toàn không nhìn hoành thánh dù sao từng trải làm có nước ăn lâu lao bản hoành thánh lại ăn nhà khác hoành thánh luôn luôn sẽ nghĩ vẫn là lao bản làm tốt vậy còn không như không ăn đâu nhưng là đối với quyển lạnh gia hắn đáng yêu ăn liền hướng về phía vừa rồi hứa g a i hào nói nhà hắn trái ớ t ô n g thắng trực tiếp đi dê tạp canh c h â ấy điểm một bát cũng thêm không ít trái ớt toàn bộ nước dùng đều nhiễm lên màu đỏ còn không có uống hết liền đã cảm thấy kia cố nồng đậm c â y ý ba người tụ hợp sau tìm cái không ai cái bản hứa giai hào cũng bưng một chén lớn hoành thánh đi tới nhìn hắn bộ dáng bỏng đến không được vội v ã x u ố n g lại vung xuống bắt liền bắt đầu lại dậm chân lại sờ l ỗ thai một nhìn chén kia vậy mà là phổ thông hoành thánh vừa nghe liền biết bên trong còn thả không ít d i ấ m ngươi không phải thích ăn làm chỗ lẫn đồng dạng điểm h o n h thánh lâu viễn chu tò mò hỏi chỉ thấy hứa giai Muốn xem chiếu yêu cô đến người, người n cô đến tương đối toàn diện yêu thích g phân phân, lão bản trông thấy hoành thánh ta mới nhớ tới buổi tối hôm qua ngươi cho ta sinh hoành thánh ta hôm qua liền thử một chút chính ta làm không bằng ngươi làm ăn ngon vì để chương o liền biên tám mươi mốt nhiều người náo nhiệt Trưng 81, nhiều người náo nhiệt. Tốt. người nhiều náo đối với câu trả lời này tiêu quan hồng trong lòng cũng sớm đã nghẹn dùng sức hắn từ đầu tới đôi vì chính là nhân viên bữa ăn quản hắn thả hay là không thả giả trăm phương ngàn kế ăn được nhân viên bữa ăn mới là hắn mục đích lâu lão bản đã đáp ứng như vậy dứt khoát vậy hắn cũng phải dứt khoát trả lời khu khu vậy ta đâu một bên tống thắng uống một n g ụ m dê tạc canh vị cay bay thẳng chán đầu lưỡi vậy mà cũng có chút cảm giác từ bên hai dê canh hương vị cũng coi là coi như không tệ mặc dù bên trong không phải thịt dê mà là các loại d ê tạp ăn một miếng cảm giác có thể nói biến hóa đa dạng một hồi kéo kẹt kéo kẹt một hồi vừa mềm mềm nhưng là bất kể nói thế nào mùi vị kiết nhưng cũng đầy đủ đương nhiên tại hắn tống thắng trong mắt đây d ê tạp canh tất nhiên là so ra kém lâu lao bản trước mấy ngày làm dê canh đến nay kia cố tuần h hậu mùi thơm cùng thịt dê cảm giác còn để hắn thật lâu khó quên ban đêm nằm mơ đều sẽ mập thấy nhưng là đối với đây phiên trợ bên trên cũng đã là coi như không tệ mỹ thực tiện nghi số lượng nhiều ăn ngon đây ba loại đều có liền đã tương đương để người vừa ý cùng một chỗ à nhiều người lâu viễn chú ý nguyên dứt khoát trả lời đây hoành thánh cái đầu so lên chính mình lúc trước bao những cái kia muốn nhỏ hơn không ít nhưng là hương vị còn được trong canh cải b ẹ đinh phong đến phá lệ nhiều múc bên trên một môi trừ hoành thánh bên ngoài nhìn thấy đến nhiều nhất chính là kia cải b ẹ đinh còn có một chút cơn c u ộ n rong biển dầu vừng hương vị đem mùi thơm kích phát đến càng thêm triệt đ ể uống một thanh cơn lạnh mùa đông lạnh tựa hồ cũng biến thành thư vô mờ mịt một bên hứa d a i hảo một bên ăn hoành thánh một bật ê n g đầu còn khích lệ đây hoành thánh tựa hồ so với ban đầu ăn ngon nhưng mà tiêu quan hồng cùng tống thắng cười mà không nói cho dù tốt ăn có thể có chúng ta lâu dù sao hắn tiêu quan hồng nhưng là bởi vì một bát hoành thánh liền chính đem bán ngươi giữa mùa đông ăn lạnh ra không lạnh dê canh uống một nửa tống thắng cảm giác trên thân nóng hầm hập lại nhìn một bên tiểu thiếu da này gặm lạnh r a gặm đến gian nan nhưng là mặt thế nhưng là đỏ bừng lên lúc đầu tiêu quan hồng trước kia không ăn trái ớt ăn thay trình độ cũng chỉ có thể nói bởi vì kia lòng hiếu kỳ mãnh liệt dẫn đến tựa hồ trình độ cũng không tệ lắm nhưng là đây lạnh ra trái ớt là trải qua chọn lựa c h ủ loại thuần tay cái này liền hoàn toàn vượt qua tiêu quan hồng năng lực chịu đựng ăn một miếng muốn a nửa ngày miệm hương khó khăn về lấy lời nói kỳ thật đây lạnh ra hương vị còn được dưa leo kia tinh bột mì đậu hũ trúc chờ một chút cái gì cần có đều có giấm vị chua cùng vị cay tương đương rán vào lại thêm mặc kệ là bên ngoài tầng kia lạnh ra cũng tốt vẫn là bên trong tinh bột mì cũng được cảm giác gân đạo đến không được hoàn toàn không có loại kia cảm giác mềm nhún lần sau nhớ ký không muốn điểm như vậy c a y bằng không đi sát vách mua c h é n cháo uống nhìn xem tiêu quan hồng kia bị cay đỏ mặt thống thăng có chút lo lắng đây nếu là cay xấu tiêu ra sẽ không trừ hắn tiền lương a vậy coi như bệnh thiếu máu đương a còn có thật nhiều ăn ngon uống cháo kia chẳng phải hứa giai hảo một nghe bọn hắn muốn đi mua cháo đây chính là muốn ngăn lấy lại đi lên phía trước đó mới là đại tập mỹ thực tăng cứ cái gì thuần thịt giấy ra thịt bò đốt mạch bánh hậu nhân bánh dính lửa môi nổ tốt lớn hoàng tử cùng gần nhất đặc biệt lửa sô cô la bánh quậy đây cũng còn không ăn đâu sao có thể đi uống gì cháo còn có rất nhiều sao lâu viễn chu lúc này đã ăn xong hoành thánh chính đang do dự muốn hay không đem canh cũng uống xong n g h e xong phía trước còn có ăn ngon lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này có còn có không ít rất nhiều có thể mang về nhưng là có chút vẫn là phải ăn, hiện làm ăn, ngon. Các ăn xong không đi tới không biết lúc nào thịt ứ đứng a dai quan ra vừa đi vừa hai dùng di lại tại loại Tiêu đi đi, đi. người đứng người lên, dọc theo đám người tiếp đi hai liền nhiều. hào nhưng chén hoành thánh hắn hồng lạnh theo phương hướng tiếp tục đi một hai phút, h ràng càng trong xong lên, bên cũng ăn còn động quyển ăn Bốn bên bán ăn trước đã đều đó đậm. đây đám cầm cả các dọc tục tất một t rõ bò nhân bánh giấy ra đốt mạch chứa ở từng cái vị hấp bên trong da nhi đặc biệt mỏng xem ra hóng ánh sáng long lanh bên trong bánh nhân thịt màu sắc thấy nhất thanh nhị sở mà vì có thể ăn nhiều một chút mỹ thực bốn người chỉ cần một lồng thế đ ố t mạch ngoài ra mỗi người đều cầm một cái lồng lấy trong suốt túi nhựa đĩa dùng để chấm dấm cùng trái ớt tống thắng cảm thấy biện pháp này coi như không tệ không dùng r ử a chén hắn rất muốn đề nghị lâu viễn chu cũng làm như vậy một làm nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi giấy da đốt mạch đặc điểm chính là da mỏng nhân b á n h lớn cùng gạo nếp đốt mạch khác biệt nơi này thịt bò đốt mạch là thuần thịt sẽ thả một điểm hành đến gia vị bên trong nước canh cũng là tương đương đ ấ y đà nhúng lên giấm cùng trái ớt tiêu đa c h ọ n g i a vị để đốt mạch bắt đầu ăn hương vị cảng để cho người lưu luyến không rời cái này nông nghiệp đại tập thật đúng là có chút đồ vật tống thắng không thể thậm chí còn rất chí nhưng là mùi còn bợt là vậy ị địa kia cũng tuyệt đối xứng đáng giá cả. Những cái tiêu cấp cao cũng cả. cấp xứng đáng Những phương tuyệt đổ v t so nơi n à mắc hơn mấy lần, thậm chí mười mấy chí hơn nhưng hương lần lần, lại vị khẳng ô n năng tốt nhiều như、vậy. nhiều nhất chính là nguyên liệu nấu ăn ràng cũng g có cứu chút, cũng có khả k hạn. h tốt liệu vậy, Vậy là định nơi này mấy chục năm lắng động mà lại mỗi tháng đều có mới tới quầy hàng muốn tất cả đều đào móc xong kia là căn bản không có khả năng trừ phi mang theo một đám người từng người tự chia phần nói cho cùng đây mới thực sự là niềm vui thú mã hứa danh hào lúc này cảm giác công việc của mình tựa hồ vẫn có chút ý nghĩa để càng nhiều người biết nơi nào có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn nơi nào có hàng đẹp giá rẻ mỹ thực chỉ cần có thể để người bởi vì chính mình video cùng trực tiếp vui vẻ tựa hồ hết t h ể đều là đằng giá mấy người ăn xong giấy ra đ ư t mạch dạo chơi ung dung lại ăn xong nhiều gần nhất mới tới quầy hàng bán sô cô la bánh q u ẩ y dáng vóc tương đối lớn so với bình thường bánh q u ẩ y tối thiểu lớn hơn cái gấp đôi mà lại là hai cây dính vào cùng nhau người bình thường nhìn đều muốn rung động một chút lâu viễn chu mua một cây nhẹ nhàng sẽ ra nếm thử một miếng tia bánh quậy nhàn nhạt sô cô la vị đã dung nhập bá bề ngoài s ú c giòn bên trong mềm đ ư u phản phất ăn không phải bánh q u ỏ e mà là một đạo kiểu mới đầu ngọt bánh rán dầu bánh rán dầu tuyệt đối thuộc về loại kia bắt đầu ăn không phải khỏe mạnh nhưng là thật ăn ngon loại hình tiếp tục hướng phía trước bán chính là lư đạ cồn đại nương hiện làm trồng đến cao cao gạo nếp trên da đã dính đầy đậu n à n h phấn bên cạnh mấy cái c h ậ u lớn bên trong đều là h ă m liêu có tự chế bánh đậu nhân bánh đường trắng hạt vương nát còn có đậu p h n g nát nghị muốn bao nhiêu liệu toàn đều có thể cùng đại nương nói cuối cùng cân nặng tính tiền tiêu quan hồng cùng l â viễn chu tất cả đều một người mua một phần dùng siêu cấp hương bên trong nhân bánh một thanh thỏa mãn bất quá thứ này ăn không nhiều mấy ngụm xuống dưới liền đã cảm giác bụng no bụng lão bản không được ăn bất động tiêu quan hồng sờ sờ bụng của mình cảm giác mình ban đêm cũng không cần ăn cơm c h t á ư ơ n g 82. nghe nói tiểu tử ngươi chạy tới khi phục vụ viên rồi c h t á ư ơ n g 82. nghe nói tiểu tử ngươi chạy tới khi phục vụ viên rồi ta ăn bất động tống thắng nhìn qua phía trước y nguyên náo nhiệt đám người thật ăn không vô hương vị là không sai nhưng cũng không thể như thế ăn kia、yeah. ba người chúng ta t r ư ớ hết đi trở về ngươi tiếp tục đập thấy mình nhân viên đã ăn no lâu viễn chu cảm giác mình cũng ăn được không sai biệt lắm nhìn nhìn thời gian nhanh hai điểm về sớm một chút hôm nay liền dọn nhà vậy được lần sau nếu là có cơ hội ta sẽ cùng nhau đi dạo hà hứa g a i hảo cũng không phải nét bút bốn người cứ như vậy tách ra đi mặc dù bây giờ người đã ăn no không qua lại đi trở về trên đường lâu viễn chu lại mua mấy hộp lớn ô mai đầy q u ẩ y hàng bên trên ô、oh、mai từng cái màu sắc đỏ tươi lớn nhỏ đều đều mặc dù không kịp tinh phẩm trong siêu thị loại kia cái đầu đặc biệt lớn chủ loại nhưng cũng so với bình thường ô、oh、mai lớn hơn nhiều từng bước từng bước chưa ở chuyên môn trong hộ đừng đề cập đẹp cỡ nào ngoài ra còn mua mấy cái từ phương nam vận đến màu cam nhìn màu sắc liền tương đương tịnh lệ cắn một cái xuống dưới nước tại trong miệng một phía mặc kệ là trực tiếp ăn vẫn là lấy r a ép nước c h a n h đều là t h ư ợ n g phẩm mấy người từ đại tập bên trong r a trong tay đều hoặc nhiều hoặc ít cầm vài thứ lại thêm vừa rồi ăn vào bụng bên trong tuyệt đối là thắng lợi trở về điển hình chờ trở lại trong xe tiêu quan hồng ngồi xuống đến liền bắt đầu ô m mình vừa rồi thắng đến lớn con thỏ nhìn kia con thỏ hai cái lô thai rũ cục lấy lông tuyết trắng tuyết trắng trên cổ còn đâm cái nơ còn bướm bất quá cũng không tính tinh xảo đại khái thuộc về loại kia tiểu bằng hữ một đường không nói chuyện lâu viễn chu đem tiêu quan hồng cùng tống thắng hai người lại đưa về tinh thần bất lộ lúc đầu nghĩ đem hai bọn họ trực tiếp đưa về nhà lại bị hai người cự tuyệt lâu viễn chu còn lẩm bẩm làm sao khách khí như vậy bất quá đã người khác cự tuyệt cũng không còn x o a n suýt một c ư ớ c chân ga liền trở lại mình mướn trong nhà trước đó lâu viễn chu đã cùng chủ thuê nhà nói xong buổi tối hôm nay liền dọn đi hành lý của hắn đã thu thập xong chỉ có hai cái túi du lịch bên trong thả đều là chút đội tắm giặt quần áo còn có một đài laptop còn lại đều là trong nhà nguyên vốn là có biết lâu viễn chu muốn đi chủ thuê nhà cũng xuống đưa tiễn vừa đến theo quy củ khách trọ thời điểm ra đi khẳng định là muốn kiểm tra một chút phòng ở thứ hai chủ thuê nhà miêu thúc kỳ thật còn rất không bỏ được lâu viễn chú đi lâu nhỏ a ngươi đây dọn đi ta về sau liền ăn không được ăn ngon như vậy ngọt điểm rồi miêu thúc rất thành thật biểu đạt tâm tình của mình một số thời khắc lại nói ngay thẳng chút tương đối tốt mặt mũi không đáng tiền đừng lo lắng a miêu thúc ta lại không phải không phải tại hải cẩm thành phố ngươi muốn ăn điểm tâm ngọt phát tin tức cho ta là được a mà lại ta không phải mở tiệm nhà đến lúc đó ngươi đến ta trong tiệm ta mời ngươi ăn một bữa ngươi trước đó như vậy chiếu cô ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon cũng là phải mang theo hai cái dương lâu viễn chu rất tự nhiên hồi phục lúc đầu miêu thúc cũng phải giúp hắn cầm đồ vật kết quả phát hiện kỳ thật cái dương rất nhẹ đối phương vẫn là cái trẻ dành to xác cũng cũng không cần phải vậy được miêu thúc bên này còn có cái video hội nghị có rảnh ta lại tụ họp hà ừ n miêu thúc gặp lại Xách hành lý, lâu viễn chu lại lên xe Chu thức ăn, lần này rốt cục có thể có nhà của bắc chiều hành thể nhà mình. Chờ trở lại tinh thần bắc lộ số 100 thời điểm, thời gian đã là hơn này là Viễn lên ăn, lần gian đen.、Mùa、đông đến lý, Lâu lại lại lộ đều điểm, giờ trời trời tối rốt Trở trở số Mùa s đã bắt đầu náo nhiệt lên. xung quanh trừ đèn đường mấy cửa hàng bên ngoài trang trí đèn cũng đều phát sáng lên các loại đồ án cùng quang hiệu hòa lẫn đem hành lý chuyển lên lầu hai đơn giản thu thập một chút trong phòng mặc dù đồ dùng trong nhà là toàn nhưng là không có ngoài định mức vật phẩm trang sức xem ra liền hơi quặn cu é một chút nhi lâu viễn chu tính toán đợi ngày mai đi cửa hàng đi dạo mua một chút nhỏ trang trí cái gì thu thập xong đi xuống lầu lâu viễn chu đem buổi chiều mua ô mai cùng máu cam hảo hào giặt đại cá nhi ô mai tại bỏ đi ngạnh cùng lá về sau cũng làm người ta nhớ tới xấy khô trong tiệm kia thoa khắp bơ màu trắng bánh gạ tổ hòa trang điểm ô mai từ ăn vào miệng bên trong nồng đậm ô mai mùi vị để đầu lưới thưởng thức được một cỗ thanh hương ngọt ngào nhịn không được một thanh tiếp miệng vừa hạ xuống máu cam bắt đầu ăn hơi phiền phức một chút dùng dao đem viên viên quả cam hết thẻ vì hai bên trong màu đỏ cam thịt quả mặc dù màu sắc không giống ô mai như vậy đỏ tươi nhưng lại có thấm vào ruột gan cam hương khí cắn một cái xuống dưới cũng là nước phong phú bổ sung vitamin c lớn l ợ i cho tốt giữa chưa ăn những cái kêu mỹ thực đến bây giờ cũng còn không thế nào tiêu hóa lâu viễn chu quyết định ăn chút gì hoa quả thì thôi nhưng vào lúc này hệ thống mới rốt c u c sông ra kèm theo nhiệm vụ hoàn thành chúc mừng túc chủ thu hoạch được kỹ năng. nhân gian t r ă m vị nhân gian t r ă m vị một cái tốt đầu bếp cần phải có tốt vị giác dạng này mới có thể tốt hơn học tập cái khác đầu bếp ưu điểm tránh thiếu hụt có được này kỹ năng sau ngươi đem có thể nhấm nháp ra người khác nhau làm ra đồ ăn khác nhau từ nguyên liệu nấu ăn đến gia vị tất cả đều trốn bất quá đầu lưỡi của ngươi thậm chí mới mẹ trình độ đều không đáng kể chi kỷ hệ thống a dạng này không sợ giao hàng ăn được không phải đồ tốt mặc dù lâu viễn chu biết cái hệ thống này dự tính ban đầu là để cho mình đề cao chủ nghệ nhưng vẫn là vô ý thức liền nghĩ đến điều này bây giờ kèm theo nhiệm vụ hoàn thành tiếp xuống chính là ngày mai lại chỉnh đốn một ngày chuẩn bị chính thức kinh doanh mà một bên khác tiêu quan hồng cùng tống thắng hai người cũng vừa vừa tới nhà tiêu quan hồng hiện tại là trong nhà trong biệt thự ba tầng biệt thự xem ra mặc dù không bằng nhà khác như vậy lại khí nhưng là tinh xảo mà lại trừ tiêu quan hồng cùng tống thắng bên ngoài cũng chỉ có hai cái chiếu cố sinh hoạt thường ngày a di ở đã dư x à i mang theo một đống đồ vật tống thắng mở ra biệt thự cửa chính của sân ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp hồi tưởng lại vừa rồi bên ngoài có một cỗ màu đen xe con tựa hồ ở nơi nào gặp qua bất quá tiêu quan hồng cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy thấy cửa mở tranh thủ thời gian liền đầy tới biệt thự từng đống mệt mỏi ta nghĩ uống cà phê ta nghĩ u còn không có vào trong nhà tiêu quan hồng liền dắt uống họng hô lên mặc dù tống thắng nấu cơm không được bất quá pha cà phê kỹ thuật còn được hắn tiêu quan hồng đối với cà phê không phải như vậy g i ả n g cứu nhanh tặng cà phê hắn uống đến đều rất khởi kỉnh người chú ý điểm đã đoán được chuyện gì tống thắng mở cửa trước đó lẩm bẩm một câu đem tiêu quan hồng làm cho mê man g cái gì a người giữa t r ư a cũng ăn nhiều rồi mở cửa tiêu quan hồng lại bắt đầu hô tống thắng pha cà phê bất quá đối phương tựa hồ vẫn là không có động tích gì kỳ quái ta làm sao nhớ kỹ ta lúc ra cửa trước cửa này hoa không phải tại vị trí này a Lại xem xét tủ giày, nhiều hai cặp giày, có một đôi vẫn là xem xét tủ chương ặ p p giày, góc giày. đôi liền là có cao cuộc một xem xét rất đắt cao giày. Rốt vẫn Xong. á t h n đúng chỗ tám i ê u quan hồng n g lập tức mươi ba đại tỷ thế nào không phải theo sáo lộ ra bài chương tám mươi ba đại tỷ thế nào không phải theo sáo lộ ra bài thanh âm sâu kín chuyển đến đây quen thuộc thanh tuyến đây nghe để người nội tâm siết chặt ngữ khí không sai là tiêu ra đại tỷ tiêu sở thanh âm tiêu quan hồng nếu như nói không sợ trời không sợ đất đại ca không sợ nhị ca không sợ cái nào thân thích còn không sợ vậy hắn duy chỉ có sợ chính là cái này lại tỷ từ tiểu ra bên trong không quản được tiêu quan hồng thời điểm vậy cũng chỉ có tiêu sợ có thể quản được khi còn bé chỉ cần tiêu sợ coi trọng tiêu quan hồng một chút trong trường học làm chuyện gì xấu kia cũng là thẳng thắn sẽ quan hồng đương nhiên tiêu sợ quản tiêu quan hồng quản được nghiêm nhưng cũng là thật mười phần yêu thương cái này để đệ tựa như bởi vì không thích gan thuốc liền cho hắn làm việc quất củ khoai bị người ư ớ c hiếp liền mang theo cái cái chổi đánh lên nhà khác cửa cũng là thường có nói cho cùng q u ả n được nghiêm cũng là bởi vì thật hy vọng cái này đệ đệ có thể hạnh phúc khỏe mạnh lớn lên bất quá đây cũng không ảnh hưởng tiêu quan hồng sợ đại tỷ bây giờ lớn lên tiêu sở vì sinh ý lâu dài đi công tác lại thêm nàng sau khi kết hôn cũng thấy thiếu chút quả n tiêu quan hồng cũng liền quản được ít theo lý thuyết hiện tại hẳn là tại nói chuyện làm ăn đại tỷ làm sao đột nhiên chạy về đến rồi ai nha tỷ người lúc nào đến tỷ phu hắn gần nhất có phải là lại soái tiêu quan hồng từng bước một chuyển đến phòng khách chỉ thấy tiêu sở an vị tại ghế xô p a ở giữa đứng bên cạnh lấy người còn hướng hắn chen chen lông mày kia là tỷ phu lạc phong hắn cùng tỷ tỷ từ nhỏ xem như thanh mai trúc mã bạn chơi trong nhà cũng coi là có chút nội tình mà lại làm người tương đương thông minh t u ổ i còn nhỏ ngay tại cả nước khoa học thi đấu bên trong cầm quán quân n một đường cử đi lên đại học hiện tại tựa như là tại niệm cái gì tiến sĩ vẫn là cái gì tiêu quan hồng không làm rõ ràng được dù sao là cái như bức tiểu thiên tài liền đúng hắn dù sao là so giá kém bất quá cái này tỷ phu ngược lại cũng không giống là bình thường ngoại giới truyền ngôn loại kia cao cao tại thượng hoặc là không có ek ở cái t r ù n g loại kia thiên tài vì người vẫn là tương đối khiêm tốn đại tỷ tiêu sở từ trên bàn trà cầm lấy cái chén bên trong chứa vừa mới ngâm tốt cà phê hương khí nồng đậm so với tống thắng ngâm cà phê tựa hồ hương phải thêm trước đó tống thắng ở đây mua không ít cà phê đậu mỗi ngày cùng trên mạng học cái gì cà phê đậu có cái gì đặc điểm bất quá giống như cái này pha cà phê cùng nấu cơm một dạng cũng là cần như vậy một chút điểm tiên phú lý luận mặc dù vào tay lại luôn kém như vậy điểm mà bây giờ cái này cà phê mùi thơm rõ ràng liền so tống thắng làm cà phê mạnh không ít nghĩ đến hẳn là lạc phong kỹ thuật tốt tống thắng ngươi sẽ không bán đứng ta đi thấy cảnh tượng trước mắt tiêu quan hồng tận lực để bờ môi của mình bất động nhỏ giọng nói chuyện con mắt còn không ngừng hướng tống thắng bên này nghiêng mắt nhìn tống thắng bên này một mặt o a n luồng không cao hứng nhi nhìn thoáng qua cái này đã thiếu ra ta mỗi ngày cho ngươi rửa trên bát chờ ngươi cho ta tăng lương đâu bán ngươi cái đại đ ầ quỷ đại tiểu thư còn cần đến ta cho hắn mật báo đây đẩy một cái tiêu con hồng đối phương trực tiếp một cái lảo đảo liền đi lên phía trước một bước còn tốt vừa sau khi vào cửa đồ vật đều đặt ở cổng trên mặt bàn không phải hiện tại muốn chật vật uống cà phê tiêu s ở thấy tình cảnh này cũng là bật cười để ly xuống lại nhìn chằm chằm đệ đệ của mình người tại tinh thần bắc lộ nói tướng thanh sự tình ta đã sớm nghe nói còn cần đến để tống thắng cho ta báo tin đây người cũng không hỏi xem tại trên con đường kia có bao nhiêu sản nghiệp của tiêu da hứng hờ nói tống thắng trong lòng suy nghĩ lời kịch này liền hợp khẩu vị kia thứ gì thần hào tiểu thuyết đều là như thế viết ta suy nghĩ cũng không bao nhiêu không phải. từ bỏ chống lại tiêu quan hồng cuối cùng vẫn là s á m xịt đứng tại tỷ tỷ mình trước mặt đây tiêu sở so tiêu quan hồng lớn hơn mấy tuổi mặc dù tiếp xúc trong nhà sản nghiệp cũng không mấy năm nhưng cũng làm được ra dáng trong nhà bốn đứa bé trừ tiêu quan hồng bên ngoài mỗi người phụ trách ngành nghề đều không giống tiêu sở phụ trách chính là một chút cao kỹ thuật mới sản nghiệp phương diện nàng đi học lúc chính là học tương quan chuyên nghiệp mà chồng nàng lạc phong cũng có thể cung cấp trợ rút cũng coi là chuyên nghiệp cùng một chỉ có đây tiêu quan hồng hắn chuyên nghiệp là chơi tống thắng nhìn tiêu sở cái biểu tình này bởi vì cùng với nàng tiếp xúc không nhiều cho nên chỉ có thể đoán tiếp xuống cái này tiểu thiếu gia sợ là muốn an tâm về nhà khi hắn nhân viên nhàn tản bằng không chính là cưỡng ép an bài cho hắn cái trong nhà làm việc dù sao để hắn làm phục vụ viên tiêu gia khẳng định là cảm thấy mặt mũi không nhịn được dù sao vừa rồi cái này tiêu sợ cũng nói tinh thần bắc lộ bên trên rất nhiều sản nghiệp của tiêu gia mấy ngày nay sợ là đều chuyển ra đường đường tiểu thiếu gia tại một nhà kỳ quái phòng ăn khi phục vụ viên sách bắt quái này tin tức không biết sẽ c h u y ể n thành bộ rắn gì g tiêu con hồng ngươi là thế nào nghĩ tiêu sợ một mặt nghiêm túc nhìn xem tiêu con hồng đối phương ấp úng cái gì cái gì nghĩ như thế nào ngươi đi làm phục vụ viên n g ư ơ i quên ngươi lần trước đi kia cái gì khách sạn vẫn là cái gì bởi vì nơi đó bánh gạ tổ dùng chính là nhà máy mua thành phẩm ngươi liền nói cho những cái kia đi ăn cơm khách nhân còn ồn n ào để khách sạn đem cùng ngày tất cả ăn cơm xong khách nhân tiền cho lui lúc ấy huyên náo dư luận xôn xao từ truyền thông bên trên ngày đó mấy thiên văn t r ư ơ n g cái gì lòng dạ hiểm độc khách sạn cái gì bên vực lẽ phải nhân viên phục vụ may mắn không có ngươi ảnh chụp rượu kia cửa hàng đều bị ngươi làm cho ngừng kinh doanh chỉnh đốn càng nói càng sinh khí tiêu sở tựa hồ lại nghĩ tới lúc ấy rầm rộ cũng k tiêu, tiêu h đầy đầy mặc dù biết tiêu quan hồng đi khách sạn làm qua phục vụ viên lại còn thật không biết cái này tiểu thiếu ra trước kia đã làm xong loại sự tình này bắt quái tâm tư nháy mắt hoạt lạc hắn vụng trộm nhìn một chút một bên là phong đối phương cũng là một mặt trở lấy tiếp tục nghe cố sự biểu lộ ai bảo kia quán rượu đối ngoại tuyên truyền cái gì mình p h o n g ngăn toàn bộ đ ầ u ngọt cùng ngày hiện trường chế tác bán được gọi là một cái qa u ý kết quả đều là bảo đảm chất lượng kỳ hơn nửa tháng nhà máy hàng mà lại tiêu quan hồng nghe xong là chuyện này lập tức bắt đầu phản bác kết quả tiêu sở làm cái dừng lại thủ thế kia quán rượu xác thực đáng đ ợ i nhưng là về sau bọn hắn không phải nói ngươi là tiêu g i a phái qua nội ứng ta thật phục nhà ai lại phái ngươi dạng này đi làm nằm vùng a mặc dù bản ý của ngươi là tốt nhưng ngươi ngươi lần này lại chuẩn bị làm gì người ta phòng n g n nơi nào đắc tội ngươi rồi ta tìm người cha đó chính là người bình thường mở phong ăn ngươi cũng đừng h o a hại người ta cái kia đại tỷ ta trên đường mua nướng b ắ p nô ngươi ăn không phải cho ngươi lại hôm nóng tiêu quan hồng cẩn thận từng ly từng tí chỉ chỉ cổng đặt vào túi ni lon lứa tử bên trong đặt vào mấy cái tại đại tập bên trong mua nướng b ắ p nô bên cạnh còn có cọng lông n u n g lớn con thỏ chứng tám mươi b ố có chiết khấu chứng tám mươi b ố có chiết khấu tiểu tử ngươi chỉ có b i ế t ă n tiêu sở thở dài lần này nàng còn không có về hải cầm thời điểm liền biết tiêu quan hồng tiểu tử này tại nào đó phòng ngăn làm công sự tình nháy mắt liền nhớ lại lần trước phóng ba mặc dù kia quán rượu hư g i ả tuyên truyền ngược lại không đến nỗi muốn ngừng kinh doanh chỉnh đốn tình trạng nhưng là nghe nói lại bị lộ ra ra rất nhiều vấn đề liên đối lấy vấn đề càng ngày càng nhiều cuối cùng đây ngừng kinh doanh liền rốt cuộc không có mở đây nghiệp nội liền có người nói tiêu g i a phái ra cái siêu cấp nội ứng n à m gai nếm mật lẫn vào nhà kia ngừng kinh doanh khách sạn đánh vào cao tầng cuối cùng nắm giữ sung túc chứng cứ nhất cử đem đối thủ cạnh tranh cho đánh té xuống đất cuối cùng tại tiêu g i a kiến công lập nghiệp thành đại công thần tóm lại chuyến đi là tương đương ly kỳ nhưng mà trên thực tế liền cái tinh lịch tiểu thiếu ra không quen nhìn khách sạn diễn xuất mà thôi mặc dù kết quả đối với tiêu g i a là tốt nhưng là loại chuyện này cũng không muốn đến quá nhiều lần này nghe xong lại tới lập tức tìm người cha nhà kia viễn c h ú lâu kết quả c h a n g đường này lão bản là người bình thường phòng ăn là cái phổ thông phòng ăn trừ có chút kỳ quái cái gì bối cảnh cũng không có khác biệt duy nhất chính là phàm là đi qua nhà kia người của phòng ăn toàn bộ đều đối nơi đó món ăn khen không dứt miệng nhà kia viễn c h ú lâu ngươi không có đem người ta thế nào a nói cho cùng tiêu s ở chính là sợ hai tiêu quan hồng lại gặp rắc rối nàng cũng không muốn lại tại từ truyền thông bên trên trông thấy cái gì bên vực lẽ phải phục vụ viên loại vật này、Tỉ. nhà kia viễn c h u lâu đồ vật vừa v ẫ n rất tốt ăn nguyên liệu nấu ăn đều là lão bản mỗi ngày đi bán buôn thị trường hiện mua người ta mới không có tuyên truyền cái gì vật kỳ quái còn cho ta làm nhân viên bữa ăn đâu người yên tâm a người xác định lần này sẽ không lại xuất hiện một dạng sự tình đi tiêu sở lại uống một ngụm cà phê nàng nhìn một chút bên cạnh là phòng đối phương một mặt chờ mong bắt quái biểu lộ thất bại âm thầm thở dài vậy khẳng định ta mỗi ngày ăn hắn làm cơm cao hứng cũng không kịp ta không sao nhi gây phiền t á i gì vậy ta còn có thể tiếp tục tại kia làm việc không phải nghĩ rõ ràng chính mình đại tỷ tâm tư gì về sau tiêu quan hồng xem như thở dài một h tiêu y n g ư ơ chỉ cần phục không phải gây phiền thoái, ngươi gây i làm phục vụ v n không phải cũng phải h c rất tốt dù sao y ệ n buồn bán ngươi đều không có hứng thú, thừa dịp còn trẻ, làm chút chính nhi muốn đều đi thú, thừa chút có trẻ, dịp làm làm sở ự tình Tiêu đi. s nói như vậy tống thắng ở một bên nghe cảm giác lời kịch quen thai dựa theo dĩ vãng hắn nhìn thần hào tiểu thuyết kinh nghiệm tiếp xuống cái này tiêu ra đại tiểu thư hẳn là vì nhìn xem đệ đệ mình làm việc hoàn cảnh trang điểm hoặc là trực tiếp liền đi viễn chu lâu đi một chuyến loại hình được rồi được đến cam đoan của ngươi là được vậy ta tống thắng nghe xong khẩu khí này hắc không sai biệt lâm chính là ý tứ này tiếp xuống liền nên vậy ta cùng tỷ phu ngươi liền ra ngoài du lịch ngươi làm thật tốt đi nói tiêu sở liền đứng lên nắm lao công mình lạc phong tay liền chuẩn bị đi đây lúc này đi rồi tiêu quan hồng cùng tống thắng hai người đều không có c h ậ m qua thần nhi liếc n h ì nhau n lúc này đi rồi tống thắng là cảm thấy đại tiểu thư này thật đúng là dễ nói chuyện không phải yêu thương đệ đệ sao không nhìn làm việc hoàn cảnh đâu làm sao cùng trong tiểu thuyết viết không g i ố n g chứ đây tiêu quan hồng thì là cảm thấy đại tỷ làm sao tốt như vậy nói chuyện sẽ hay không có hậu thủ gì từ nhỏ đến lớn mình đều bị tỷ tỷ này nắm đến xít sao lần này dễ dàng như vậy liền đi qua rồi tiêu sở thì là thật đơn t h u ầ n đến xem mình đây đệ đệ chuyện gì xảy ra kia kêu, kêu cái gì viễn chu lâu địa phương cha một chút cũng không có vấn đề gì đã nói đồ ăn đ n g ngon liền để đệ đệ mình tại kia làm việc như thôi mệt mỏi chính hắn liền từ trước chỉ có một bên hoàn toàn ăn dưa lạc phong cái gì đều không nghĩ hắn vừa cùng tiêu sở ở bên ngoài nói chuyện làm ăn trở về trước đó bận bị muốn chết lần này rốt cục nhưng dĩ an sinh mấy ngày lúc đầu cho là có dưa có thể ăn kết quả cái gì đều không thất vọng không tự giác nhấc lên tiêu sở nhìn xem tiêu con hồng đối phương liền vội vàng lắc đầu đó chính là đi ngươi chiếu cố thật tốt chính mình đứng người lên lôi kéo lao công mình liền chuẩn bị đi t ỷ ngươi nếu không ngươi ngày mai đi với ta chúng ta phòng ăn ăn bữa cơm lão bản của chúng ta nấu cơm vừa vặn rất tốt ăn mặc dù ngày mai chúng ta nghỉ nhưng là lão bản nói để ta ăn trực tiêu quan hồng cũng không biết thế nào theo lý thuyết lúc này hẳn là trực tiếp đem đại tỷ đưa tiễn nhưng lại cảm thấy lâu lão bản tay nghề tốt như vậy không phải để đại tỷ nếm thử tựa hồ rất đáng tiếc ngươi nói viễn chu lâu không cần không phải liền là đồ ăn thường ngày sao lắc đầu c ũ người không phải h tiêu t sở xem n ăn thường ngày, n g đồ h mà là ề u năm như vậy nàng vậy đừng ã có chút ăn ngán cảm giác, ăn ngán đ nói đồ ăn thường ngày, chính đồ là không i a t ứ gì mang tình tình phòng tình tinh ăn ăn bắt h đầu ăn đều k khác mấy đồ v ậ tin hoàn toàn không toàn có c á gì cố ý đi ă tất yếu. Đừng rơi a Người đừng không tin A. chúng ta lâu lão b ả n làm mỹ thực nhưng cùng bên ngoài những cái kia không giống thật ăn ngon n g h e xong lời này tiêu quan hồng ngược lại gấp sao có thể không tin lâu lão bản tay người đâu không được nhất định phải nếm thử người ngược lại là rất k i n h nghiệp nhìn đệ đệ mình nhiệt tình như vậy tiêu sở chỉ có thể hiểu được vì hắn đã dung nhập nghề nghiệp vì cho phòng ăn kiếm khách đúng là hết sức kia、yeah, ngày mai cùng ta cùng đi thôi được thôi vậy tối nay chúng ta ở n g ư ờ i chỗ này、Tốt. thì ố t t phu đâu tiêu quan hồng cao hứng phủ tay lại hỏi l ạ c phòng hắn sợ là không được làm việc kết thúc về sau hắn đều là muốn ngủ tới khi buổi chiều một hai điểm thật có thể ngủ không có chuyện có dư thừa ta cho người đóng gói mỹ tư tư vội vàng cấp lâu viễn chu gọi điện thoại tiêu quan hồng muốn hỏi một chút có thể hay không thêm một người ăn trực mặc dù tựa hồ có chút tiền trạm hậu tấu y tứ nhưng là vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng hoàn toàn không có cân nhắc đến bất quá còn tốt lâu viễn chu không quan tâm nói chỉ cần mang đủ nguyên liệu nấu ăn không có khác biệt lớn cứ như vậy nên đón ngày thứ hai sáng sớm tiêu quan hồng liền chính đem tỉ tỉ cùng tống thắng kêu lên tống thắng người còn chưa t ỉ n h ngủ cả người còn tại hôn mê trạng thái liền bị kéo ra khỏi nhà tiêu sở dù nhưng đã tỉnh lại ngay cả hảo hảo trang điểm thời gian đều không có nghĩ nghĩ dù sao cũng không phải gặp khách hàng tù tiện bôi một chút nhi diện xương liền đi ra c mấy người trước đi siêu thị cầm loạn thất bát tao các loại nguyên liệu đ u ăn món gì át h ì t a hoàng tử thượng vàng hạ cám cầm rất nhiều mang theo hai đại túi đồ vật liền đi tinh thần b ắ t lộ số một trăm đến thời điểm mười giờ hơn lúc này lâu viễn chu cũng vừa rời giường không lâu đây nhà mới còn có một chút không thị trứng chủ yếu là giường quá lớn còn rất mềm một lát thật đúng là không có thích v ứ n g tới chờ tiếp vào điện thoại cho tiêu quan hồng bọn hắn mở cửa thời điểm bị hai túi lớn đồ vật cho chân kinh đến người tốt tiêu quan hồng tỷ tỷ có đúng không hoan n ê đây là mua bao nhiêu giá tiền này làm sao đắt như vậy các ngươi cũng mua Cầm qua cái túi liếc mắt nhìn lâu viễn chu có chút giật mình tại những này nguyên liệu nấu ăn giá cả xem xét giá ký bài là tinh phẩm siêu thị mua một cân giá cả tại bán buôn thị trường có thể mua một đồng lớn cái kia cái kia t ỷ t ỷ của ta là kia siêu thị nhân viên có nội bộ chiết khấu tiện nghi đầu nhất chuyện tiêu quan hồng nghĩ ra giải thích một bên tiêu sở có thể nói cái gì chỉ có thể thiện thiện cười một tiếng nói câu đúng ta là siêu thị nhân viên có chiết khấu chương tám mươi lăm liền vì ăn tay chương tám mươi lăm liền vì ăn tay có chiết khấu lâu viễn chu nhìn trước mắt ba người ba người này gật đầu như tỏi đạo vẻ mặt thành thật lại xác định dáng vẻ thậm chí lại nhìn tiêu quan hồng kia một đôi thanh tịnh con mắt tựa hồ là thật lại nhìn trong túi nguyên liệu nấu ăn mặc kệ là rau quả vẫn là loại thịt từng cái mới mẻ đến không được bên trong thậm chí còn có một đầu đã xử lý tốt cá trắng cỏ xem xét chính là bày ở tinh phẩm trong siêu thị đồ vật phía trên giá ký bài đều còn tại vậy mà sớm như vậy liền đánh gãy rồi siêu thị phúc lợi tốt như vậy nháy nháy mắt lâu viễn chu lại có một chút ao ước trong này có chút phẩm chất là coi như không tệ bán buôn trong chợ mặc dù mới mẻ nhưng là chủng loại đồng dạng đều là khá đại chúng hóa nếu như muốn, điểm cấp cao nguyên liệu ăn, liền muốn đi chuyên môn thị、trường. tiêu cách nơi này cần phải xa bên trên không ít lúc này siêu thị ưu điểm liền ra giá cả quý nhưng là tương đối mà nói càng thuận tiện một chút đây nhân viên vậy mà sớm như vậy liền vẫn có thể mua được giảm giá thương phẩm thật sự là thái thượng được rồi muốn thật là như thế này một cái ăn hàng nếu có thể ở siêu thị đi làm đây chẳng phải là rất hạnh phúc đúng là bản đánh gãy về sau ta nếu là có cần ta để tỷ ta cùng siêu thị người nói ta cũng cầm siêu thị c h i ế c khấu vỗ vô trước ngực của mình tiêu quan hồng một mặt tiêu n ạ o kết quả bị đại tỷ tiêu sở vụ trộm dùng cao góp dày đạt một cước tiêu sở tự nhiên là biết mình đệ đệ là cái hạ người gì tiểu tử thúi vì ăn ngon hôm nay dám nói tỉ tỉ mình là siêu thị nhân viên ngày mai hắn liền dám nói trong nhà mình thế hệ trồng t r ọ n hậu thiên trong nhà liền phải nhiều hơn mấy cái khi ngư dân thân thích lúc này tiêu sở mang trên mặt mỉm cười trên giới đánh giá lâu viết chu mặc dù tại trong tư liệu gặp qua bất quá đây viễn chu lâu lão bản vậy mà gọi lâu viết chu tại lần thứ nhất biết thời điểm nhất thời không biết nên nhà danh đến cùng là người danh tự lên được tốt vẫn là làm người quá tùy tính c h ỉ ít xem ra tựa hồ là cái người rất ôn hòa nhìn người trang điểm vô cùng đơn giản cùng tiêu quan hồng trước đây quen biết những cái này chỉ biết hưởng là con em nhà giàu hoàn toàn không giống mau vào đi Bên bất báo bảo chuyên ngoài lạnh như vậy, trong phòng ấm áp. Đem 3 người đưa vào trong phòng Viễn liền người nước Viễn không vẫn môn nhân uống.、Ta、nhìn ngày muốn lớn, người vấn không. gì, vào cho cho trà. trà là làm đối với thời tiết bảo ngày mai muốn rơi tuyết lớn, các người đi Lâu Lâu lá Chu Chu chút khách hay đưa vậy, về tuyết rót tứ một Ta áp, ấm đem Mặc mua quá các đề sau, có có dù dự ý hải cầm thành phố ven biển nhưng là mùa đông tuyết rơi coi như tương đối ít lần này là đến mạnh không khí lạnh nhìn báo trước tựa hồ tuyết rơi lượng rất lớn không sao vì đi làm ta có thể đi tới tiêu quan hồng vì ăn nhân viên bữa ăn g i n g giặt đã bị tiêu s ở xem ở trong mắt cảm thấy không khỏi hiếu kỳ đến cùng cái này lâu l á o bản làm cơm tốt bao nhiêu ăn cũng không hỏi một chút đệ đệ mình cái này tiền lương đến cùng là bao nhiêu nhìn xem trong tiệm rán vẻ mặc dù trang trí cái gì đều không có trở ngại nhưng cũng không giống là lái nổi tiền lương cao rán vẻ tống thắng trà sát đã đông lạnh tay số đỏ mặc dù ba người bọn họ là lái xe tới nhưng là vẹn vẹn đi qua trên đường tới liền đã cảm nhận được hàn p h o n g trên thân mặc dù mặc đủ ấm cũng không có mang găng tay dù sao lấy tiến đến cái kia đều là trực tiếp lái xe đến mục đích hiện tại vì tới đây đi làm còn muốn đơn độ quả thực là chuẩn bị không chu toàn lâu lão bản đây là tỷ ta tiêu sở cái kia tại siêu thị làm việc ha ho khan một tiếng tiêu quan hồng cho lâu viễn chu giới thiệu tỷ tỷ của mình tiêu sở đã thành thói quen cái này không đáng tin cậy đệ đệ nhẹ gật đầu ta gọi tiêu sở đệ đệ ta tại đây nếu như cho ngươi thêm phiền phức đ ừ n g k h á c h khí đem hắn khai trừ thế là được cũng không cần bồi thường tiền ta tỷ ngươi làm sao liền không phải nóng trông ta điểm tốt nghe xong tỷ tỷ mình như thế chế nhạo mình tiêu quan hồng thế nhưng là gấp khai trừ việc nhỏ ăn không được nhân viên bữa ăn là lớn a không có ta đây tiểu điếm nhờ có có tiêu quan hồng cùng tống thắng đến giúp đỡ không phải chính ta nhận người cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được phù hợp cảm tạ hắn còn đến không kịp làm sao lại khai trừ đâu lâu viễn tru lời này cũng không phải k h á c h khí vừa đến tiêu quan hồng cùng tống thắng tới thật là quá là thời điểm thứ hai hai người mặc dù không phải chuyên nghiệp nhưng là phải làm được cũng đều làm được chủ yếu nhất vẫn là tiền lương muốn được cũng không cao chứ ăn ra đến nhiều một chút nhi không có gì m a bệnh vậy là tốt rồi hôm nay làm phiền ngươi thấy đối phương tựa hồ đối với tiêu quan hồng không có cái gì bất mãn tiêu sở lần này là thật yên tâm không dùng cho đệ, đệ mình thu thập cục diện rối dám cảm giác thật là quá tốt lão bản đi ta nấu cơm đi nói tống t h ă n g từ lâu viễn chu trong tay lại đem hai túi t ử đồ vật sách trở về mặc dù trong phòng sắt thực so bên ngoài ấm áp nhưng là muốn càng nhanh dễ chịu chút khẳng định vẫn là muốn chờ bếp sau lên nồi thuận tiện còn có thể tại món ăn vừa ra n ồ i thời điểm liền nếm thử cớ sao mà không làm được tiêu tiêu quan hồng ngươi chiếu cố cho tỷ tỷ của ngươi ta xem một chút nguyên liệu nấu ăn đều thích hợp làm cái gì để đều... ăn cây a lâu viễn chu nhìn về phía tiêu sở tiêu quan hồng hiện tại liền thích ăn cây vậy hắn tỷ này hẳn là cũng sẽ không kháng cự nghe xong tay tiêu sở sửng sốt một chút không đợi lấy lắc đầu tiêu quan hồng lập tức lại bật đi ra ăn ăn ăn đều ăn lão bản ngươi nhìn xem làm được đi tống thắng được đến khẳng định trả lời chắc chắn lâu viễn chu quay người liền tiến bếp sau mặc dù đây hai tỷ đệ xem ra là lạ tự a hồ có cái gì nan ngôn c h i ẩn nhưng là ngẫm lại mình cái này phòng ngăn tại trong mắt của người khác cũng là tương đương kỳ quái tự a hồ mình cũng không có tư cách gì nói người khác ngược lại cũng không cần quá để ý ai còn không có một chút không nghĩ bị người ta biết sự tình đâu nhìn xem lâu viễn chu cùng tống thắng tiến bếp sau tiêu sở lúc này mới vặn lấy tiêu quan hồng lỗ thai đến nơi hẻo lánh bên trong hào tiểu tử ngươi trên đây ban thì ra là vì ăn c â y ý nghĩ không sai a ôi tỉ ăn c â y tốt có trợ giúp thân thể khỏe mạnh a nhà ta từ nhỏ đến lớn ăn đến quá thanh đạm đây c â y ăn một lần thật liền không dừng được lại nói đừng cho là ta không biết ngươi cũng vụng trộm ở bên ngoài ăn c â y ừ tiểu tử thúi trở về nhà cùng cha mẹ cùng một chỗ lúc ăn cơm ngươi c h ơ q u ấ y g i à y lấy ăn c â y là được hai người bọn hắn ngươi biết trông thấy trái ớt liền tức giận tiêu sở bị đệ, đệ mình cũng cầm bóp một cái nói chuyện khí thế liền mềm lún ra được được được tỷ chúng ta đây trong suốt phòng bếp ngươi nhìn bọn ta lâu lão bản làm mỹ thực cũng là một loại hưởng thụ tranh thủ thời gian đổi chủ đề tiêu quan hồng hôm nay mục đích đúng là để tỉ tỉ của mình ăn nữa được rồi dứt lời hai người tìm cái b à n ở bên cạnh ngồi xuống ngẫu nhiên tâm sự gần nhất tiết mục tv còn nói lên tiếp qua hơn một tháng chính là tết xuân sự tỉnh năm nay nhà bọn hắn khó được tại tết xuân đều có thời gian cũng coi là có thể gặp nhau một đường trước kia đại giang nam bắc thậm chí còn có suất ngoại ăn tết muốn tụ một lần cũng không dễ dàng đang khi nói chuyện bếp sau bên trong đã bay ra một chút mùi thơm mặc dù nghe thấy không được đến tột cùng là cái gì nhưng là từ trong suốt pha lê bên trong đã có thể nhìn thấy lâu viễn chu bận rộn thân ảnh lại cẩn thận nghe một chút tựa hồ là tôn hương vị chương tám mươi sáu cung bảo tôn cầu cá nhúng trong dầu ớt t r ư ơ n g tám mươi sáu cung bảo tôm cầu cá nhúng trong d ầ u đất tựa hồ là tôm chiên nhân a tiêu quan hồng cẩn thận ngửi ngửi đúng là tôm chiên nhân hương vị mà lại là dính hồ rán sau nổ loạn thất bát tao nguyên liệu nấu ăn mua một đống đều mua chút cái gì ta đều quên nâng cầm lên tiêu sở dùng di động về lấy tin tức mặc dù mình nói sinh ý đã nói xong bất quá công ty bên trong ngẫu nhiên vẫn là cần có một số việc để nàng đến xử lý hoàn toàn không nhìn điện thoại tựa hồ không thực tế trên tv nhìn thấy công ty lớn lao bản mỗi ngày đều là lôi lệ phong hành trong công ty đi tới đi lui sau đó một đống thuộc hạ trở lấy báo cáo làm việc nhưng là tựa hồ mỗi một công ty phong cách hành sự đều không giống tiêu sở bên này nhí bởi vì là kỹ thuật công ty không ít nhân viên vừa nhìn thấy lao bản liền nói không nên lời ngược lại là tại thông tin phần mềm phía trên càng tự tại một chút chính tiêu sở cũng không thế nào nguyện ý giao thế thời gian lâu dài dùng di động cùng máy tính đến câu thông giao lưu cũng là thành thói quen tự nhiên trừ phi có chuyện trọng đại thời điểm mới có thể ở trước mặt câu thông Thì, đều nghĩ còn như thế nghĩ như chính ngươi còn bận Ngươi điệu. đều b A, là tiêu sở một bên đơn giản cùng thuộc hạ dặn dò một chút nhi chuyện công tác một bên đoán giận tiêu q u a n hồng kỳ thật nói lời trong lòng nàng vẫn là ao ước tiêu q u a n hồng từ nhỏ đến lớn cái này đệ đệ đều xem như tính tình thật nhớ tới cái gì liền nói cái gì nhìn thấy bất bình sự t ì n h cũng sẽ ra tay mặc dù để người trong nhà theo ở phía sau thu thập cục diện rối giám số lần không ít nhưng cuối cùng không t r e o chọc cái gì đại họa thời gian từng giây từng phút trôi qua b ế p sau t r u y ề n đến các loại hương vị đã phiêu tán đến toàn bộ trong nhà ăn tuy là tiêu sở tự giác đã ăn lượt mỹ thực lại cũng vẫn cảm thấy mùi vị kia tựa hồ ăn thật ngon dáng vẻ để điện thoại di động xuống lại sau này chủ nhìn lại tống thắng đã cầm chiếc đua bắt đầu thử đồ ăn bình thường mà không biểu tình tống thắng lúc này ăn một miếng không biết làm ăn gì hai con mắt vậy mà híp thành một đường nhỏ còn không ngừng gật đầu bên cạnh lâu v i ê n chu thì là v ô v ô bở vai của hắn tống thắng tiểu t ử này làm sao cũng là tên quỷ tham ăn vẫn cho là tống thắng là cái m ặ t không biểu tình của m ộ công việc người tiêu sở còn là lần đầu tiên thấy tống thắng cái dạng này mặc dù hai người không tính quen thuộc nhưng là trong công ty cũng là gặp qua mấy mặt vốn cho rằng để hắn tới chiếu cố tiêu quan hồng sẽ làm cho đối phương sinh khí không nghĩ tới đối phương tựa hồ thích thú đương、nhiên. tiêu sở cũng không biết tiêu quan hồng cho tống thắng chướng một nửa tiền lương đổi thành người khác sợ là cũng sẽ như thế cần củ chăm chỉ theo bên người dù sao chỉ cần tiền đúng chỗ còn lại đều dễ nói rất nhanh tống thắng bên này liền bưng bàn ăn đi ra một cái cự đại bắt cùng một cái mâm lớn bày ở bên trên chờ bàn ăn để lên bàn tiêu ra tỷ đ ệ mới nhìn rõ ràng nguyên lai、like、trong mâm trăng là cung bảo tôm cầu mà trong tô vậy mà là cá i nhúng trong dầu ớt khá lắm nhìn xem liền ăn rất ngon n h ì n không được tiêu sở ngược lại là chiếc khen bên trên đồ ăn thường ngày có chỗ tốt đó chính là nguyên liệu nấu ăn đơn giản phương pháp luyện chế cũng đơn giản nhưng là hương vị lại không đơn giản đạo này cung bảo tôm cầu dùng chính là mới mẹ tôm chế tác so với bình thường mua về tôm lạnh nhân cái đầu phải lớn hơn rất nhiều nước tương khoả đầy tôm bóc vỏ nghe đi lên ế ẩm n g ọ t nào g làm phụ liệu đ ầ u phộng cùng cây điều ở bên trong vậy mà cũng thả không ít cùng tiểu tiểu trái ớt đoạn tô điểm trong đó màu sắc rất là để mắt lúc nào mua cây điều tiêu sở hoàn toàn không nhớ rõ vừa rồi tại siêu thị lại còn cầm cây điều nghiêm trọng hoài nghi mình đệ đệ kỳ thật sớm đã có dựng n đại tiểu thư ngài nếm thử lâu lão bản nói cái này sẵn còn nóng ăn mới tốt ăn khiến hai ngươi tranh thủ thời gian nếm thử đem cung bảo tôm cầu cùng cá nhúng trong dầu ớt bưng lên bàn tống thắng lập tức cầm hai s o n g c h i ế c đũa đưa cho hai người tiêu quan hồng lần này đặc biệt g i ả n g cứu chỉ chỉ trên bàn tôm cầu để tiêu sở ăn trước t i u ta không k h á c h khí cầm lấy c h i ế c đũa tiêu sở kẹp một con cách nàng gần nhất tôm nó màu sắc sáng rõ khỏa nước đều đều còn không ăn đến liền nghe được đưa ra hương vị coi như không tệ vừa vào miệng chua ngọt hương vị đánh tới răng nhẹ nhàng nhai tôm cầu bên ngoài bao vây lấy hồ rán liền phát ra tiếng vang lanh lảnh bên trong tôm thịt chất thịt mềm đạn g i ố trải qua nấu nướng sau hương tiêu s ở còn tại tinh tế phẩm vị một bên khác tiêu quan hồng đã bắt đầu hô to chỗ tốt đang ăn xong một cái tôm cầu sao lại từ trong mâm chọn một bông hoa sinh cùng mấy hạt cây điều c ấ t ca c ấ t cách thanh â m chuyển tới từ phía bên cạnh tha là một bộ ăn đến đặc biệt vui vẻ d á n g vẻ t ỷ có phải là ăn thật ngon ừ m nếu là bình thường nhìn thấy đệ đệ mình ăn cơm như thế không có quý củ tiêu s ở nhất định là muốn nói lên vài câu bất quá bây giờ xem ra đến một đạo mỹ thực thật sự có thể để người từ đáy lòng cao hứng thời điểm ra vẻ chấn định ngược lại là đối mỹ thực một loại bất tính trước kia chỉ ăn qua cung bạo c â đinh không có nghĩ đến cái này cung bảo tôm cầu vậy mà cũng ăn ngon như vậy không đúng cùng cung bảo kê đinh hoàn toàn chính là hai loại cảm giác hương vị rất kỳ diệu tiêu sở dùng chiếc đũa lại kẹp một viên tôm cầu chua ngọt lại dẫn một chút vị cay quả thực là tương đương k hai vị làm đạo thứ nhất đồ ăn tuyệt đối là tương đương đ ồ n g lại nhìn bên cạnh cá nhúng trong dầu đ ớt tràn đầy một chén lớn bên trong cá chấm cỏ đã cắt thành phiến mặt ngoài một tầm thật dày trái ớt c h ả i ở phía trên cùng hành thái cùng một chút xíu rau thơm hóa lẫn vừa ra nổi dầu nóng lúc này còn giữ nhiệt độ mùi thơm nương theo lấy một cỗ nhiệt khí đập vào mặt ta đi lấy cơm tống thắng bay người lại đi ra tiêu sở ngược lại là giật mình còn có đồ ăn ba người ăn đến nhiều như vậy sao nhìn xem tia thậm chí có thể gọi là b u ồ n cá nhúng trong dầu đ ớt nàng rất khó tưởng tượng lại đến vài món thức ăn chẳng phải là muốn cho ăn bệ bụng t ỷ bốn người đâu không nhiều lại nói nhiều không phải có thể mang về cho tỷ phu ăn sao khó được trong lòng còn có cái tỷ phu tiêu quan hồng cảm thấy mình tựa hồ trở nên càng chi kỳ chút như thế bất quá hắn hẳn là còn không có rời giường theo hắn đi thôi mặc dù trên tay còn cầm chiếc đũa nhưng là tiêu sở không có tiếp tục ăn dù sao nấu cơm người còn chưa tới Đây tối t hôm i phải ể u quy củ chút. vẫn là h ráng một k n Tống Thắng cùng、lâu、Viễn hai người đi ra đến. Tống Thắng bưng g bao ra lâu, Lâu Chu Trừ đi ộ t nay ồ i ngoài, Viễn tới cơm Chu còn bên bưng bàn Lâu u u xem xét, n g ê nhân lai là đậu ũ chúc hành thịt Hoa! trộn lẫn cùng nay n leo, dưa dê. xào bạo bắp cải xào cùng hành bảo dê.、Wow. Hôm nay nhân viên bữa ăn thật là phong phú tiêu quan hồng thấy cuối cùng mấy món ăn đến lập tức đứng người lên nên đón tiếp lấy đây mỗi ngày ăn đều là không giống món ăn trừ cơm cho tới bây giờ không có lặp lại qua quả thực không nên quá h ạ n phúc mà tiêu sở lúc này sớm đã bị các loại mùi thơm cho mê đến b ụ n g hụt c u c gọi lúc đầu sáng sớm cũng chỉ uống chén sữa bỏ chưa ăn cơm đâu dựa theo bình thường làm việc thời gian đến bây giờ cũng v ừ a vặn không nghĩ tới hôm nay cái nhìn như thế cả bản đồ ăn thường ngày vậy mà đói gần chết đến đừng k h á c h khí ăn cơm đi lâu viễn chu cầm bát bắt đầu cho mọi người bới cơm Trưng lâu l á o bản nguyên lai、like ở, like、ở đâu cao liền lâu viễn chu thích nhất đoạn thời gian chính là ăn cơm khoảng thời gian này mỗi khi lúc này tựa hồ hết thầy đều sẽ trở nên bình tĩnh không ít cho dù có thiên đại sự tình cái k i a cũng muốn cơm nước xong sôi lại nói đối với long quốc người mà nói dân di thực vi thiên một chút sai không có đem bốn bát cơm thịt tốt tống thắng bên này cũng đem chiếc đũa đều cầm tới bốn người làm thành một bàn bắt đầu ăn cơm thì n g ư ơ i nếm thử cái này bắp cải xào ăn ngon thật a ba o đồ ăn cảm giác tốt giòn a một chút cũng không có đem mình làm ngoại nhân nhi tiêu quan hồng một chiếc đũa liền phóng tới bắp cải xào chỉ thấy đây bàn bắp cải xào màu sắc x i n h biết một chút xíu chai ớt đoạn dấu ở trong đó i ấ u ở trong đó chút ít thịt bên trên còn hiện ra bằng loáng cắn một cái xuống dưới rau quả đặc thù thanh hương hoàn toàn không có sói mòn tại s a n g xào qua đi cùng trái ớt kết hợp vừa vặn mặt nhạt vừa phải so với vừa rồi ăn chua ngọt cung bảo tôm cầu đây bắp cải xào c à n g có một loại t r o n g veo ở bên trong đậu hũ trúc trộn lẫn dưa leo s ắ c thực thanh miệng lâu lão bản làm trộn lẫn đồ ăn cũng tương đương có trình độ vừa mới ăn xong cung bảo tôm cầu tống thắng ăn một miếng dưa leo hoàn toàn không có chất béo rau trộn đồ ăn lại thêm dưa leo thanh thúy cảm giác làm giải ngán lương phẩm dù cho cách làm đơn giản lại càng thêm khó mà dứt bỏ chủ yếu vẫn là các nguyên liệu, tốt, nguyên liệu nấu ăn không được tay nề tốt cũng rất khó phát huy ra. lâu viễn chu ăn một miếng cá nhúng trong dầu đất cỏ này cá làm cá nhúng trong dầu đất mặc dù chất thịt không có hắc ngư c ă n g đầy nhưng là cảm giác càng thêm chân mềm tăng thêm lại tê dại lại cay làm vật làm nền thịt cá tươi ngon lại một chút cũng không có bị vị cay che giấu ngược lại càng thêm kích phát ra trong đó mỹ vị hành bạo thịt dê cũng hào hào ăn tỉ ngươi ăn nhiều một chút nhi thịt dê mùa đông sợ lạnh ăn nhiều thịt dê miệng bên trong nét h tràn đầy bắp cải x à o tiêu quan hồng còn là lần đầu tiên cảm thấy bao đồ ăn vậy mà có thể xảo đến ăn ngon như vậy lại nếm thử kia hành bạo thịt dê Cùng trước đó uống canh thịt dê hoàn toàn khác biệt cắt đến độ dày đều đều thịt dê lúc này màu sắc vừa vặn chỉ xem liền biết cửa vào này tất nhiên là tương đương chân mềm thả trong cửa vào thịt dê hương vị rõ ràng so hành hương vị phải lớn hơn rất nhiều bởi vì xào chế trước đó bên ngoài còn khoảng một tầng tinh bột rán cho nên tựa như là bao khoảng một tầng nước tương đồng dạng trộn lẫn bên trên một chút cơm bắt đầu ăn tương đương mỹ vị tiêu sở lúc này đã sớm đem mình hôn qua nói bất quá chỉ là đồ ăn thường ngày câu nói này ném ra sau đầu chỉ hận mình chỉ có hám i ệ n g đây mấy món ăn căn bản là ăn không đến đặc biệt là kia bắp cải xào cùng cá nhúng trong dầu đớt, hương, cay. tê dại cảm giác giao thế mà đến để người lần lượt cảm giác tay nhưng lại căn bản không dừng được tiêu quan hồng ngồi tại tống thắng bên cạnh hai người nhìn thấy tiêu sở kia ăn cơm d á n g vẻ nơi nào còn có trước đó ghét bỏ là đồ ăn thường ngày d á n g vẻ trái một cái ăn ngon phải một cái coi như không tệ mặc dù bình thường ăn cơm không tính bắt b ẻ nhưng lúc này không ngừng tán dương đã nói rõ mùi vị kia là thật tốt ăn một nửa lâu viễn chu đột nhiên nhớ tới trước đó thuận tay mua mấy bình nước trái cây đặt ở trong tủ lạnh thế là đứng dậy đi lấy lúc này đã bị cay cho ra mồ hôi đắm người thấy ướp lạnh nước trái cây cả đắm đều gấp vội vươn tay phải biết lúc này uống một thanh ướp lạnh đồ uống vậy làm sao là một cái thoải mái chứ có thể hình dung ước chừng giữa trưa một lúc thời điểm bốn một nhân tài rốt cục bông xuống c h i ế c đũa trên bàn đã cơ bản không dư thừa cái gì thừa nhiều nhất đại khái chính là cá nhúng trong dầu ớt canh liệu bên trong phối đồ ăn bị tiêu quan hồng vớt sạch sẽ trừ trái ớt khác một chút đều không có còn lại bất quá cũng chính là tại sao khi ăn xong tiêu quan hồng đột nhiên mới nhớ tới còn có cái tỷ phu nhưng là thấy tỷ tỷ của mình tựa hồ cũng quên chuyện này hắn cũng làm như cái gì đều không có phát sinh liền tốt dù sao đến lúc đó là vợ chồng bọn họ ở giữa vấn đề h ắ n cũng không lẫn vào đám người sờ lấy mình viên viên bụng. mỹ thực qua đi thật là hạnh phúc lâu lão bản trước đó tiêu quan hồng nói ngươi làm mỹ thực tốt bao nhiêu ăn ta còn không có quá để ý không nghĩ tới như thế một nhà t r o n g tiểu điếm lại có cao siêu như vậy chủ nghệ người có thể hỏi thăm ngươi nguyên lai、like、làm việc ở đâu cơm nước xong xuôi tiêu sở lại phạm làm việc bệnh cũ nàng trông thấy nhân tài liền không nhịn được hỏi một chút người ta nguyên lai、like、ở nơi nào làm việc có hứng thú hay không đến công ty của mình đương nhiên kia là tại bọn hắn kỹ thuật n g n h nghề dưới mắt nàng cũng biết lâu viễn chu đã mình mở tiệm không có khả năng bị đào đi nhưng cũng vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ đến cùng là nơi nào bồi dưỡng được đến ưu tú như vậy nhân tài còn cho thả chạy rồi Ach ta nguyên lai tại cục cảnh sát cổng bán hoành thánh suy nghĩ hạ mình không có nói sai trước đó làm việc cùng đầu bếp một mao tiền quan hệ không có t i ể u sở nháy máy mắt nàng nghi hoặc nhìn một chút đệ đệ của mình cùng t ô n g thắng hai người đều nhẹ gật đầu hồi tưởng lại một chút tìm người điều tra tình huống chỉ nói cái này lâu viễn chu thất nghiệp sau mở nhà này phòng ă n cũng không có nói tới tại cục cảnh sát cổng bán hoành thánh sự tình xem ra đây điều tra đến không rõ ràng a vậy ngươi đây chủ nghệ nhìn video học ý gì anh nguyên không có nói láo lâu viễn chu hệ thống đúng l à muốn thực đơn hoặc là video mới có thể học được cho nên hắn xem như ăn ngay nói thật cho nên ngươi là thiên tài chỉ có thể đạt được cái kết luận này tiêu s ở cảm giác mình là ăn quá no bụng đại não không thể vận chuyển bình thường cũng không có cái này thiên p h u cùng kỳ nộ g thiếu một thứ cũng không được lâu viễn chu cười cười bắt đầu cùng tống thắng cùng một chỗ thu thập cái bàn thấy thế tiêu quan hồng cùng tiêu s ở cũng đứng lên ăn trực cũng phải có ăn trực dáng vẻ giúp đỡ chút vẫn là phải mấy người bưng đĩa cùng bắt đưa đến bếp sau tiêu s ở bốn phía nhìn một chút trong nhà ăn quét dọn đến tương đương sạch sẽ mặc dù không phải xa hoa nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất tấm áp lâu lão b ả n các ngươi làm ấy điểm kinh doanh thuận miệng hỏi một câu trước đó nàng nghe nói nơi này buổi chiều mới kinh doanh mà lại đồ ăn chỉ có ba cái đồ ăn thử kinh doanh mấy ngày xung quanh đều truyền lần trời t r ờ i xế chiều đều xếp hàng tới chậm đều không kịp ăn một giờ chiều đến năm điểm ngày mai chính thức kinh doanh cũng giống vậy tiêu menu đâu các ngươi liền ba người menu a trừ cơm nhiều nhất lại làm hai cái đồ ăn đi nhiều làm không được bây giờ lâu viễn chu đã xác nhận cái hệ thống này thật là đem hết thầy đều a n bài đến thỏa đáng đối với câu trả lời này người khác tự a hồ cũng không có cái gì bộ dáng giật mình nhiều nhất chính là bảo trì thử kinh doanh trạng thái tự hồ rất hợp lý trở về ta nhất định cùng các tỷ bội của ta hào hào tuyên truyền tuyên truyền tiệm của ngươi tiêu sở lúc này đã ở trong lòng liệt tốt danh sách bình thường chơi đến tốt tỷ bội bằng hữu thông chi bên trên một vòng tiệm này không phải lửa cũng khó khăn tiệm này không p h ả c lửa c ũ n h h o a n n tiệm này ế h ô n g p t ụ c ă n g khó h a Lúc này lâu viễn chu còn không biết qua không được mấy ngày hắn liền muốn toàn lưới n ổ i danh chờ tiêu ra hai tỷ đ ệ cùng tống thắng khi về nhà đã là ba giờ triệu bọn hắn mới vừa vào cửa trông thấy lạc phong một mặt oán miệm ngồi ở trên ghế salon nhìn thấy lao bà của mình sau lập tức đứng người lên chỉ chỉ chính mình ta nhanh đói chết rồi nói xong cơm đâu hợp cách ngắn hàng chương tám mươi tám hợp cách ngắn hàng lạc phong ngồi ở trên ghế salon xung quanh ngồi tiêu ra hai tỷ đ ệ thân ái ta cho là ngươi đã cơm nước xong xuôi cho nên liền không mang cơm trở về t h ị phu không có việc gì lần sau ta mang cho ngươi ngươi cũng đừng khóc c a thân ái nhà kia phòng ăn cũng sẽ không chạy trốn lần sau lần sau t h ị phu chúng ta sai lần sau dẫn ngươi đi tống thăng tránh ở một bên muốn cười không dám cười nghĩ ra âm thanh cũng không dám dù sao lạc phong hiện tại hủy khuất đến tựa như đứa bé đồng dạng liền để đây hai tỷ lệ đau đầu đi thôi cuối cùng của cuối cùng lạc phong là điểm cực lớn phần giao hàng mới đem sự tình được rồi nhưng lại yêu cầu hai tỷ đệ lần sau muốn dẫn mình đi ăn một lần thì phu ta vốn đang cho là ngươi không có hứng thú gì đâu tiêu quan hồng nhìn xem trên bàn đưa tới giao hàng cái gì gà rán bún thập cầm tay cái gì tương m ó n g heo quét thịt nướng lần này ngay cả cơm tối đều có thấy thế nào làm sao giống như là trả thủ tiêu phí làm sao lại không hứng thú ta còn tìm cái hải cầm bản địa diễn đàn nhìn một chút các ngươi nói cái này viễn chu ôm vào diễn đàn bên trên đều lựa ta nhìn qua không được bao lâu liền muốn cả nước nổi danh ăn đùi gà trên lạc phong chính đem điện thoại hướng tiêu quan hồng trong tay quăng ra chỉ, chỉ màn hình. tiêu sở liền cũng đưa tới nơi xa tống thắng tự nhiên cũng là không thể bỏ qua ba người trên tại màn hình điện thoại di động trước chỉ thấy một cái màu lam bối cảnh diễn đàn giao diện bản đầu trên hình ảnh là các món ăn ngon hình ảnh nhưng phàm là có chút đói người nhìn đều phải chảy nước miếng loại kia hướng xuống lật một cái phát hiện có cái b ả n khối tên gọi hôm nay lâu lão bản làm cái gì có chút ý tứ tiêu quan hồng c ũ n g phát hiện đại lục mới đồng dạng vội vàng ấn mở chỉ thấy bên trong có người đem lâu viễn chu mỗi ngày menu đều chuyên môn chỉnh lý một cái t i ệ p bên trong là cùng ngày menu sau đó sẽ còn phụ bên trên bữa ăn phẩm anh chủ cẩn thận nhìn, nhìn. phát bài viết người tựa hồ không phải là mỗi ngày đều đi ăn cơm nhưng là sẽ có cùng ngày đi người hỗ trợ bổ đồ sau đó không ít người sẽ cùng tiếp chính đem đập đồ cũng để lên cuối cùng sẽ còn ở bên trong phát một chút người đánh giá trong này đánh giá đều không ngoại lệ tất cả đều là đang nói cẩn thận ăn thậm chí ngay cả cơm đều không bỏ qua kỳ thật cho đơn độc phòng ă n phát biểu đánh giá tiếp đối với cái này diễn đàn đến nói không tính là gì mới m ẹ sự tình mỗi một nhà hơi có chút danh tiếng cửa hàng ở đây đều sẽ có người phát bài tuột tựa như một chút chuyên môn áp đồng dạng có đồ có menu còn có đánh giá chỉ là đây viễn chu lâu mỗi ngày menu đều không giống mộ đệ dạ tọ vậy mà trực tiếp cho đơn độc mở một cái mới bàn h ố i cũng coi là đãi ngộ đặc biệt tuy tiện ấn mở một ngày nào đó t h i ế p mời bên trong là canh thịt dê ngày đó lầu chính tấm kia canh thịt dê hình ảnh để người nhìn liền thèm ăn bạch bạch dê canh nhìn một chút liền đã có thể tưởng tượng kia thuần hương mùi nồng nặc rõ ràng diễn đàn người bình thường cũng không nhiều lắm kết quả cái này t h i ế p mời bên trong cùng thiếp người lại có mấy trăm trừ đi qua phát biểu mình đánh giá bên ngoài còn có thật nhiều cho tới bây giờ không có đi qua người cùng t i ế p muốn đi nếm thử một phần khác thì là căn cứ người khác phát hình ảnh phân tích cách làm cái gì từ nguyên liệu nấu ăn đến hỏa hậu từ canh phẩm màu sắc đến thịt dê cắt c ô n g phân tích cái gì đều có tiêu quan hồng tương đương không hiểu liên một tấm hình cùng người khác đánh giá có thể phân tích ra được cách làm hiện tại ăn hàng thật là càng ngày càng lợi hại tiếp tục liếc nhìn diễn đàn không ít đã nến qua khách nhân đều đối v i v ễ n chu lâu m ị thực biểu đạt yêu thích c h i tình có chút phát biểu thậm chí có thể nhìn ra được là ai tỷ như trước đó mua một đống gà cay trùng khánh lạc tử kê vị kia vẫn là sinh động người sử dụng mỗi cái t i ế p mọi bên trong đều sẽ cường điệu một lần mình mua gà cay trùng khánh còn có người nhắc tới trước đó lâu viễn chu h o à n h thánh khó được chính là bên trong còn có lúc ấy đập hình ảnh chỉ thấy kêu hỏa h ồ n g sắt xe thức ăn rừng ở xuân hòa cửa đồn công an bên cạnh còn có mặc đồng phục cảnh sát cảnh sát tại nhìn lâu viễn chu bao h o à n h thánh xem như tương đương có ý tứ một chương đồ đây viễn chu lâu xem ra x á t thực muốn n ổ i danh ngày mai lại đi một chuyến nếm thử tiêu sở nhìn xem diễn đàn nhớ tới giữa trưa kia bữa thức ăn ngon có chút muốn ăn gà cay trùng khánh lạc tử kê ngày mai nếu là tuyết rơi có phải là uống canh thịt dê sẽ rất dễ chịu không biết lâu lão bản ngày mai sẽ làm cái gì nghĩ hay lắm công ty đến tin tức. cần hai ta đêm nay đi công tác đã bắt đầu ăn bún thập cầm cây lạc phong nhẹ hừ một tiếng dùng cầm chỉ chỉ bên cạnh đặt vào lap vọng tại hắn sau khi rời giường cùng công ty mở cái lâm thời hội nghị đi công tác sự tỉnh cứ như vậy định xuống dưới nguyên bản có chút cùng công việc tiêu sợ lúc này lại có chút không muốn làm việc nhưng là ngẫm lại công ty còn có nhiều người như vậy trông cậy vào nàng ăn cơm đâu tựa hồ lại không cho phép để nàng đến cáu kỉnh đột nhiên nàng liền lý giải lạc phong vừa rồi nhỏ tính tỉnh tiêu con hồng ngươi đây nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng không sai a chờ ta cùng tỷ phu ngươi trở về ngươi nhưng muốn cho chúng ta an bài tốt quay đầu nhìn hướng đệ đệ của mình bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ hắn c á i này đệ đệ cuối cùng là có chút tác dụng yên tâm đi tỉ giao cho ta cái kia giao hàng ngươi không ăn chút đây được rồi giữa chưa ăn đến quá no bụng hừ nguyên vốn đã hết g i ậ n lạc phong nghe tới lao bà của mình nói như vậy vừa ăn vừa hừ một tiếng tống thắng ở phía xa nhìn đến nơi này cười cười quay người trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi đi ngày thứ hai lâu viễn chu sớm đã ra khỏi giường hôm nay là chính thức kinh doanh thời gian mặc dù cùng trước đó hẳn là không có gì khác biệt nhưng là trong lòng vẫn có chút nhỏ hưng ấ n hắn mở cửa số ra phát hiện bên ngoài đã phiêu khởi bông tuyết phải nhanh đi ra ngoài lâu viễn chu cấp tốc đơn giản rửa mặt hạ liền đi ra cửa căn cứ dự báo thời tiết rất nhanh đây xem ra không thế nào lớn tuyết nhỏ liền lại biến thành tuyết lông ngỗng đuổi ở trước đó lấy l ò n g nguyên liệu nấu ăn trở về mới là thượng sách nếu không trên đường sợ là muốn chậm trễ không phải thiếu thời gian có lẽ là bởi vì tuyết rơi quan hệ bán buôn thị trường hôm nay tựa hồ có chút hơi lạnh thành thậm chí các loại thượng hạ nguyên liệu nấu ăn cũng so thường ngày ít đi không ít dù sao hạ tuyết rất nhiều bán rau quả quầy hàng đều không ra bảy không phải đồ ăn đông lạnh liền bệnh thiếu máu chạy một vòng lâu vi trời lạnh như vậy không phải liền là cho mình thiếp phiêu nhất cái cớ thật hay sao bất quá canh thịt dê đã làm qua nghi nghĩ hôm nay liền làm thịt dê nấu tốt lại mua điểm khoai tây cà rốt cái gì làm đơn giản không lao lực còn tốt ăn nguyên vốn còn muốn lại làm rau trộn nhưng là lâu viễn chu nhìn xem bên ngoài dần dần hạ lớn bông tuyết bỏ đi ý nghĩ này quay đầu nhìn thấy bán móng heo nếu như đây tuyết tiếp tục hạ hạ đi ngày mai nguyên liệu nấu ăn sợ là mua nổi đến tốn sức lâu viễn chu dứt khoát quyết định chắc chắn ngày mai menu cũng định tốt cái gì do miễn kết bắc n ô tất cả đều mua về đem xe thức ăn chứa đầy áp lâu viễn chu lập tức hoàn thành hai ngày nguyên liệu nấu ăn mua sắm một c ư ớ c chân ga thẳng đến tinh thần bắt lộ số một trăm trên đường tuyết càng rơi xuống càng lớn phòng đoán kẹt xe quả nhiên đến đợi đến phòng ăn đã qua chín điểm tiêu quan hồng cùng tống thắng hai người cất tay liền đứng tại cửa nhà hà miệng nhìn thấy lâu viễn chu rốt cục trở về hưng ơ phân phất phất tay lão bản hôm nay ăn cái gì nha mới mở miệng tiêu quan hồng chính là cái hợp cách ngăn hàng Trường tống thắng t r ư ớ c vô v ô cái này tiểu t h i ế u ra hiện ở nơi nào nói là ăn cái gì thời điểm mau đem nguyên liệu nấu ăn chuyển vào phòng ăn mới là chính sự tốt đến tiểu quan hồng cũng không giận mặc dù tống thắng nghiêm ngặt nói đến muốn nghe hắn bất quá căn cứ hắn kinh nghiệm của mình đến nói đại bộ phận thời điểm nghe tống thắng chuẩn không sai còn lại k i a m một phần nhỏ thời điểm cơ bản cũng là lúc ăn cơm ba cái tốc độ của con người nói thế nào cũng so lâu viễn chu một người nhanh hơn nhiều rất nhanh tất cả nguyên liệu nấu ăn đều chuyển vào trong nhà ăn lâu viễn chu nhìn xem không có vấn đề gì liền đi dừng xe mà tiêu quan hồng thì là ở phía sau chủ vây quanh nguyên liệu nấu ăn nhìn một chút dê n ạ m thịt móng heo khoai tây cà rốt b ắ p nô. rõ ràng nguyên liệu nấu ăn mua đến không ít quan thịt dê liền có thể ăn một hồi hôm nay quả nhiên ăn thịt dê liền nói đi tuyết rơi trời cùng thịt dê x ứ n g nhất đây còn có móng heo thức ăn hôm nay cứng như vậy hai người bên cạnh làm việc bên cạnh nghiên cứu không đầy một lát lâu viễn chu liền toàn thân dính lấy bông tuyết trở về hôm nay cái này tuyết lớn a ta nhìn sinh y đoán chừng không g i sao a rất nhiều người trực tiếp liền ăn công ty nhà ăn hoặc là phụ cận tiểu điếm vừa nói lâu viễn chu còn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn dự báo thời tiết vậy mà tuyên bố màu cam tuyết lớn dự cảnh vậy lão bà ngươi còn mua nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn à? tiêu quan hồng nhìn xem k i a một đống nguyên liệu nấu ăn có chút đau lòng đây nhưng đừng lãng phí rồi đều để hắn đến ăn hắn nhưng ăn không hết hai ngày lượng nhìn như vậy khả năng hơi nhiều đi bất quá mua đều là thả ở như thế lớn tuyết ngày mai lạnh hơn đến lúc đó mua về đồ ăn liền đều đông lạnh còn không bằng sớm lấy lỏng vậy hôm nay ăn cái gì canh thịt dê cuối cùng tiêu quan hồng vẫn là quan tâm nhất một vấn đề hôm nay ăn cái gì hôm nay liền làm thịt dê nấu đi sau đó r o n g biện canh cùng cơm đến tống thắng hỗ trợ tiêu quan hồng đi quét dọn vệ sinh đi Tốt. hai người chăm miệng một lời xin ê năng làm việc liền có thể sớm một chút ăn được ăn ngon thịt d â y nấu bên ngoài tuyết rơi đến càng lúc càng lớn hải cầm phi trường quốc tế bên trong vừa từ nước ngoài bay trở về minh h o à n thành chính may mắn mình máy bay đang có tuyết rơi trước gan toàn hạ xuống mắt xuống máy bay trận màn hình một mảnh đến chế, c h ữ mà mình đã cầm lên hành lý chuẩn bị đi ra sân bay bởi vì có thẳng tới trong thành phố tàu điện ngầm liền xem như tuyết rơi cũng không có ảnh hưởng gì là một bị trường học phái đi ra học thuật giao lưu giáo sư đại học minh hoán thành ở ngoại quốc nước nào đó nhà đợi hơn một năm đã mình học xong làm sao mua thức ăn làm sao x à o rau thậm chí ngay cả trồng rau đều học xong mỗi lần về nhà thăm người thân đều muốn ăn uống thả cửa dừng lại lại lên máy bay thời điểm đều phải mang theo một đống mì ăn liền cùng tự ớt không phải thời gian này đúng là không có cách nào qua trước kia hắn thấy cái gì hamburger cọc khoai tây gà rán loại hình đều muốn hưng ơ phấn một hồi hiện tại nhìn thấy hamburger cọc khoai tây chỉ muốn đi thẳng một mạch bây giờ trông thấy dưa muối đều cảm thấy so nổ cọc khoai tây hương gấp trăm lần kéo lấy hành lý, cái này về là trở về đến mỹ thực đường phố nổ xuyên c á n ư ớ n g hương heo cay vó tê cay q u a n h tay toàn đều đang đợi lấy hắn tiêu h minh tiêu h minh nhi trèo lên trèo lên ổ nhi không muốn ổ sao trèo lên trèo lên ổ sức sẹo dòng nước ngôn ngữ chuyển đến minh hoán thành lúc này mới nhớ tới mình là mang theo một cái ngoại quốc bằng hữu nạ p bác đức ị xạ đồng thời trở về đối phương đối với long quốc văn hóa cảm thấy rất hứng thú mà lại là cái đại ăn hàng nhưng xưa nay chưa ăn qua dòng thực sự nước mỹ thực lần này vừa vặn hắn cũng có cơ hội tại long quốc đợi mấy tháng liền theo minh hoán thành cùng đi nạp bắc đức nói bao nhiêu lần không phải tiêu minh ba tiếng a là tiểu minh a thở dài cái này ngoại quốc nam nhân đi theo một chút video loại hình học dòng nước ngôn ngữ đã có một hồi nhưng là cái này phát âm vẫn là mang theo một cỗ nồng đậm ngoại quốc mùi vị cũng không biết đến cùng có hay không học tập cho giỏi kiến thức cơ bản cười nhỏ ba tiếng ba tiếng cười được rồi vẫn là tiêu đi tối thiểu nghe giống như còn bình thường một chút lắc đầu nhìn xem nạp bắc đức dẫn theo hành lý một mặt mỉm cười không cần phải nói hắn đã biết đối phương muốn nói gì tiểu minh chúng ta đi cái kia ăn vì độc giả thật to đọc thể nghiệm mời các vị thật to tưởng tượng thành tiếng nước ngoài đ i ề u cơ đen ăn ngon địa phương rất nhiều ngươi không có ý định trước đem hành lý buông xuống sao không phải không phải không phải ta chỉ muốn ăn m ỹ thực hành lý lại không nhiều nạp bác đức chỉ chỉ mình cái dương s á c thực không lớn mà lại nghe nói bên trong c h ỉ có chút quần áo loại hình trên thân con bên trong bọc nhỏ cũng chỉ có chút giấy chứng nhận vậy được sân bay tàu điện ngầm có thể thẳng tới tinh thần bắt lộ bên kia nhi tất cả đều là ăn ngon đi đi hai người kéo lấy dương hành lý nhanh chóng chạy về phía sân bay tàu điện ngầm không biết có phải hay không bởi vì tuyết rơi nguyên、nhân. sân bay bắt đầu phát tàu điện ngầm người vậy mà ngoài ý m u ố nhưng n là lái đi ra ngoài mấy trạm về sau người liền nhiều hơn nạp bắt đức ta nói cho ngươi à đây cái tinh thần bắc lộ trên có một nhà cá nướng đặc biệt nổi danh sau đó ngươi không phải muốn ăn đồ nướng sao ban đêm cũng có thể tại tinh thần bắc lộ gần nhất quán nhỏ ăn tàu điện ngầm bên trên minh hoán thành lấy điện thoại di động ra vì có thể vô cùng cao hứng ăn mỹ thực hắn sớm liền làm tốt công lược đúng vậy là một hải cầm thành phố người địa phương hắn hiện tại muốn ăn cái gì tốt ăn song muốn lên mạng tìm công lược dù sao cách hắn lần trước về nước đã qua nửa năm hải cầm thành phố này đừng nói nửa năm mỗi tháng đều có biến hóa mới. không phải không phải không phải bằng hữu của ta ta tìm tới một nhà rất tốt nhà hàng ta nghĩ trước tiên đi nơi này thử một chút hưng phấn nạp bác đức chính đem điện thoại phóng tới minh hoán thành trước mặt đối phương vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc ra hỏa này mình chạy đi tìm công được sao không biết hắn tìm là cái gì thế là tập trung nhìn vào viễn chu lâu viễn chu lâu đây cái gì địa phương mới mở sao tiếp nhận nạp bác đức điện thoại minh hoán thành dùng tay tìm kiếm màn hình trên màn hình lúc này chính dừng lại tại một cái út chủ video giao diện bên trên tiêu đề là viễn chu lâu một nhà mỗi ngày thay đổi menu phòng ăn đến cùng tốt bao nhiêu ăn ta nói nạp bắc đức tại quốc gia các người mỗi ngày thay đổi menu địa phương ngươi cảm thấy kêu cái gì liếc mắt nhìn đã cảm thấy không đáng tin cậy minh hoán thành nhìn xem hảo hữu của mình đối phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn quốc gia chúng ta quốc gia chúng ta phòng ăn không có mỗi ngày đổi menu hẳn không có cẩn thận nghĩ nghĩ nạp bắc đức một mặt thuần chân tại sao không có nhà ăn a đại học nhà ăn không phải cũng cơ hồ mỗi ngày menu đều không giống sao nhà ăn có cái gì tốt ăn đưa di động còn cho hảo hữu minh hoán thành lại tiếp tục nghiên cứu tinh thần bắc lộ bên trên mỹ thực thế nhưng là tiểu minh ta tại các ngươi cái này nơi đó diễn đàn bên trên cũng nhìn thấy tương quan thức người đều nói ăn thật ngon ta muốn đi nếm thử ý thì anh nguyên không cam tâm nạp bắc đức lại lật ra một cái diễn đàn giao diện một lần nữa đưa di động bảy ở minh hoán thành trước mặt ta muốn đi đây diễn đàn người nói lao bản biết ma pháp ta đã sớm nghe nói các ngươi long quốc người đều biết công phu không nghĩ tới còn biết ma pháp để ta đi xem một chút đi nhìn xem nạp bắc đức kia vẻ mặt thành thật hình dáng minh hoán thành dở khóc dở cười chương chín mươi thần bí phương đông thuật pháp chương chín mươi thần bí phương đông thuật pháp nạp bắc đức người biết ta thời gian dài như vậy gặp qua ta dụng công phu sao chớ nói chi là mã pháp sợ khóc dở cười minh hoán thành thật đã nói qua rất nhiều lần hắn không phải biết công phu chiếc đũa chỉ là dùng tới dùng cơm không phải cái gì ăn khí hắn cũng sẽ không h ỏ a phim truyền hình bên trong những đạo sĩ kêu hoa phụ càng không có tu tiên cái gì kim đan kỳ trúc cơ kỳ đương nhiên gặp qua ngươi lần trước không phải cứu một đứa bé trai mắt thấy hắn liền muốn bị xe đụng là ngươi đem hắn kéo trở về ngươi nhất định là dùng t i ê n nhãn nhìn thấy chạy nhanh đến xe nhưng là ta biết ngươi sẽ không nói cho ta một mặt kiên định nạp bác đức nhìn xem minh hoán thành minh hoán thành lúc này mới nhớ tới trước đó có một lần trên đường nhìn thấy một đứa bé trai tại bên lề đường ngồi xộ hắn sợ xảy ra chuyện liền thuận tay đem hải tử cho kéo đến địa phương an toàn nào biết được thời gian một cái nháy mắt liền có một chiếc xe nhanh như tên bắn mà vừa qua lúc ấy nạp bắc đức liền ở bên cạnh không ngừng vỗ tay bây giờ mới biết n g u y ê n lai、like、hắn coi là đây là minh hoán thành dùng cái gì thần bí phương đông thuật pháp mới tránh một t r à n g hai nạn ai ngươi coi như ta biết công phu đi nghĩ nghĩ minh hoán thành quyết định vẫn là không phải tiếp tục x o a n suýt như vậy nhà kia phòng ăn ngươi có thể mang ta đi sao ta muốn kiến thức hạ ma pháp xem xét minh hoán thành vẻ mặt đó nạp bắc đức liền biết mình bằng hữu này đã đầu hàng ngươi muốn đi kia ta liền đi, đi. Vừa vặn doanh gian này kinh doanh thời gian tương tiệm thời đã ố i quái,、một、giờ chiều về sau, không sai biệt lắm ta đến bên kia nhi vừa bắt đầu kinh biết cái cái kỳ không không kệ quá sau, đầu tuyết, một lắm hôm làm Mặc cảm ta bắt bất thế lướt trong ta hướng gì doanh, như về vừa vặn nay đến bên bên ăn. là đồ đ thấy gì, có thể trở thành ma pháp, nhất pháp, định ăn ngon. ma Đã bắt đầu chờ mong nạp bác đ ứ c ngoài miệng mang theo mỉm cười minh hoán thành vô vô bả vai của đối phương cầu nguyện nhà kia viễn chu lâu không phải cái gì hố người vong hồng cửa hàng qua hồi lâu tinh thần bắc lộ đứng cuối cùng đã tới hai người kéo lê dương hành lý đi ra tàu điện ngầm nạp bác đức kia một đầu tóc vàng trong đám người xem như tương đương dễ thấy bất quá hải cầm thành phố nói thế nào cũng coi là cái quốc tế hóa đô thị cho nên trông thấy người ngoại quốc cũng không có cái gì hiếm l ạ nhiều nhất chính là ngẫu nhiên có người nhìn hai mắt thì thôi mà lại rơi xuống tuyết lớn tất cả mọi người đội mũ ai cũng không có thời gian nhìn người khác như thế để nạp bác đức rất tự tại dù sao vẫn là lo lắng cho mình không giống bình thường sẽ sẽ không thái quá đáng chú ý từ c h ạ m xe lửa bên trong ngồi thang máy đi tới trên đường lúc này bên ngoài đã một mảnh tuyết trắng mênh n ô n g bất quá trên đường cái bởi vì có trừ tuyết xe đang làm việc cho nên giao thông còn tính là bình thường người của hai bên hành đạo bên trên cũng bị người quét ra một đầu có thể bình thường thông hành đường nhỏ hải cầm thành phố đã thật lâu không có xuống như thế lớn tuyết lúc này trên đường không ít người tại đống tuyết bên cạnh vừa đi vừa về dẫm lên mấy cước cảm thụ được từ tuyết bên trên đi qua cái chủng loại kia cảm giác kỳ diệu nương theo lấy kia kéo kẹt kéo kẹt d i m tuyết t ô n g thanh mấy năm mới có thể cảm thụ một lần vui vẻ liền gần ngay trước mắt bất quá là bác đức đối với tuyết không thế nào cảm thấy hứng thú hắn chỗ thành thị mùa đông thường xuyên rơi tuyết lớn ngẫu nhiên còn sẽ có tuyết lớn n h i ê m phong cựa tình huống hải cầm thành phố hiện tại tuyết đối với hắn mà nói thậm chí Cũng chỉ có c viễn đi quanh lâu nhịn, m thần bắc lộ số đi còn này.、Một、bên kéo lấy hành lý, lại minh hoán thành cùng nạp bắc đức rốt cuộc đi tới bọn hắn mục đích tinh thần bắc lộ số một trăm linh viên chu lâu bên trong người xem ra không coi là nhiều xuyên tấu qua phòng ăn pha lê nạp bác đức nhìn thấy viễn chu lâu bên trong tựa hồ còn có vị trí cái này khiến hắn có chút thất vọng hắn coi là biết ma pháp phòng ăn hẳn là mặc kệ lúc nào đều đầy áp người tựa như là trong sách biết ma pháp vô sư mở cửa hàng đồng dạng hôm nay như thế lớn tuyết mà lại là thời gian này có thể có nhiều người như vậy đã rất thần kỳ ngươi xem một chút khác cửa hàng a lúc này minh hoán thành ngược lại là cảm thấy cái này viễn chu lâu tựa hồ có chút đồ vật dù sao thời gian này cái khác chỗ ăn cơm khách nhân cơ hồ là không một đến lúc không đúng thứ hai hiện tại thời tiết có thể nói là có chút ác liệt nguyên bản còn không có gió thổi thời điểm tựa hồ chơi tuyết còn rất tốt kết quả chẳng biết lúc nào đột nhiên lên gió tầm mắt đều đi theo mơ hồ hai người kéo lấy hành lý đi tới viễn chu cửa lầu khối kia mỗi ngày treo tại cửa ra vào bảng đen hôm nay y nguyên thủ vững cương vị thịt kho tàu thịt dây nấu dây nạm một b ì n h phần dòng biển bắp ngô canh gạo cơm bốn mươi nguyên canh cơm có thể tục thêm tiểu minh phía trên này chữ ta chỉ nhận biết một nửa bất quá cái này bốn mươi khối là một cái lồng bữa ăn ý tứ sao nạp bác đức tóc mày nhìn chằm chằm bảng đen nhìn hồi lâu cuối cùng vẫn là cầu viện thịt kho tàu thịt dê nấu còn có rong biển bắp nô g canh gói phục vụ tăng thêm cơm hết thẻ bốn mươi khối tại cái này nơi xa giá cả không đắt cũng không biết đây một phần thịt dê nấu là bao nhiêu tại minh hoàn thành trong ấn tượng thịt dê nấu một nồi lớn giá cả cơ bản đều là trên trăm khối đương nhiên kia cũng là hai đến ba người cùng một chỗ ăn phân lượng cơ bản đều là một cái cực lớn n ồ i đất mấy người vây quanh ăn đây thịt dê nấu bên trong trừ thịt dê còn có nhiều chỗ sẽ thả chút ít khoai tây hoặc là cái khác rau quả dưới mắt đây một cái lồng bữa ăn bên trong quý nhất hiện lại chính là thịt dê nấu bốn mươi khối một người tựa hồ thuộc về bình thường giá cả tại tăng thêm cái này khu vực chỉ cần lượng bình th ừm còn, còn có vị trí a bất quá ta nhìn các ngươi bình thường tựa hồ menu ba cái là có thể tách ra điểm hôm nay làm sao chỉ có gói phục vụ rồi nhớ tới vừa rồi ở trên tàu điện ngầm nhìn thấy tin tức minh hoán thành nhớ kỹ xác thực không có người nhắc tới gói phục vụ a lão bạn của chúng ta nói một phần một phần điểm quá phiền phức trực tiếp mắc lựa bữa ăn canh cùng cơm đều có thể thêm các ngươi mang theo hành lý bằng không hướng bên trong ngồi một chút không ăn cơm cũng được bên ngoài lạnh như vậy trong nhà ăn khách nhân lúc này xác thực không nhiều cách rời đi bắt đầu kinh doanh không bao lâu bên ngoài tuyết lông ngỗng ấy có lẽ đã để người thấy không rõ cảnh sát phía xa tăng thêm hàn phòng đêm nay chú định có không ít người về nhà gian nan tiêu quan hồng mang theo hai người đi tới một cái tương đối rộng rãi nơi hẻo lánh bên trong chương ò dò n dặn cố có ý t ể cho h qua lý, n n g sau a đó x o i rót chín mươi m ộ t thịt kho tàu thịt dây nấu chương chín mươi mốt thịt kho tàu thịt dây nấu nạp bắc đức minh hoán thành c h ậ m rãi quay sang nhìn thấy đối phương chính tương đương nghiêm túc nhìn xem bên cạnh biên cô nương trên bàn nồi đất mà lại ánh mắt kia tựa như là nhìn thấy con mồi ứng mặc dù rất giống dùng ở nơi này tựa hồ không thích hợp lúc này n ạ p bắc đức đã chắc chắn cái kia xem ra thật d à y giống như là nổi một dạng bắt tuyệt đối là lòng quốc người dùng để lượt đan mặc dù hắn bình thường nhìn trong tiểu thuyết hình dung đan lô tựa hồ không dài bộ dạng này nhưng là nghĩ đến loại kia đặc biệt lớn nổi hơi cũng không tiện mang theo mà trước mắt cái này có thể đặt lên bản hiển nhiên còn khéo léo hơn rất nhiều hơn nữa nhìn chất liệu liền tương đương dày đặc một loại hắn nhớ phải tự mình nhìn qua một bộ tiểu thuyết bên trong nhân vật chính dùng chính là một cái có thể tùy thân mang theo luyện đan n ổ i hơi tiện tay sở mó liền có thể luyện thành xuất siêu cấp lợi hại đan g ăn dược mà lại người khác đoạt cũng dùng không được là cái tương đương lợi hại bảo vật đến cuối cùng thậm chí còn có thể luyện ra để người trường sinh b ấ t lao đan g ăn dược quả thực là làm cho lòng người sinh nao ước bây giờ đến long quốc vậy mà thoáng cái liền thấy nguyên hình sao có thể để hắn không hưng phấn cũng không biết lão bản của nơi này có thể hay không đầy trường sinh luyện đan thuật ăn hắn làm đồ ăn có thể hay không kéo dài tuổi thọ món đồ kia gọi nối đất nước ngoài cũng có không sai biệt lắm đồ vật chỉ là tạo hình hơi có chút khác biệt ngươi khẳng định gặp qua a ta ở ngoại quốc đều nhìn thấy qua rất nhiều lần thật chúng ta long quốc người không phải lượt đan đã không phải lần đầu tiên bị hỏi cùng loại vấn đề minh hoán thành hiện tại rất bình tĩnh liền như lần trước có cái người ngoại quốc hỏi hắn trên đường bán hạt rẻ g i a n g đường người có phải là đều là thiết xa trưởng truyền nhân thời điểm minh hoán thành nghĩ thật lâu đối phương nhìn nét mặt của hắn phức tạp đã cảm thấy hẳn là đúng o á n đ lập tức thật hưng p ấ n chạy đi mặc kệ đằng sau giải thích thế nào đối phương đều một mặt ta hiểu dáng vẻ hoàn toàn giải thích không phải thông minh hoán thành lúc này trà sắt đã đông lạnh đỏ tay cầm lấy vừa rồi tiêu quan hồng cho hắn ngược lại nước nóng đến nơi đây thật là quá kịp thời bên ngoài cái này trời phạm là lại nhiều đi một hồi trên thân đều muốn đông lạnh đấu thuận cửa sổ nhìn ra bên ngoài bên ngoài tuyết đã hạ thật dày một tầng căn bản không kịp tiếp tục quét trên đường cái trừ tuyết xe lại bắt đầu làm việc chỉ là tại trong gió tuyết căn bản thấy không rõ xung quanh tiểu minh ta tin tưởng tại mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên mỗi đồ vật đều có nó đặc biệt diệu dụng ta cùng kết văn trước đó còn thảo luận qua tu tiên sự tình cảm giác cũng chỉ có các ngươi long quốc mới có loại này tu tiên phí chết chúng ta đây màu tóc ngươi hiểu không ai ngươi uống nước uống nước thở dài minh hoán thành biết cái này kết văn cũng là nạp bác đức một người bạn đối long quốc văn hóa đồng dạng là kiến thức nửa vời cổ nhiệt còn đặc biệt thích nghe tướng thanh cũng không biết bọn hắn đến cùng có thể hay không nghe hiểu được dù sao lần trước nhìn thấy hai người bọn hắn nghe tướng thanh thời điểm hai người đều ngồi ở kia cười ngây ngô hắn một cái long q u ố c người thấy không hiểu thấu đem cái chén hướng nạp bác đức trước mặt một chuyện minh hoán thành phát hiện bên cạnh cái cô nương kia vừa ăn cơm một bên ở bên kia cười cũng không biết có phải hay không là nghe thấy vừa rồi nạp bác đức nói lời thế là m a u để cho đối phương uống nhiều nước một chút đừng lại nói tiếp lại nói tiếp làm không buổi tối mình cùng nạp bác đức liền thành trên mạng tiết mục đ g ắ n bất quá minh hoán thành hiển nhiên làm u ố n nhiều cô nương kia lúc này ngay tại toàn tâm toàn ý hưởng thụ mị thực mang đến nhanh vui cái gì người ngoại quốc cảm thấy long cốc người đều ưu tiên căn bản không nghe thấy cô nương kia mặc màu đen áo len tóc buộc ở sau t h o ạ nhìn như là người sinh viên đ nàng đem thịt kho tàu thịt dê nấu bên trong nạm thịt lửa đi ra mấy thối đặt ở trang cơm trong chén sau đó kẹp lên trong đó một khối cắn một cái xuống dưới nước ngay tại trong miệng m ộ n phía có chút vị cay mang theo một chút kích thích nhưng cũng sẽ không để người cảm thấy khó mà tiếp nhận đậu c à vỏ tương tương hương tăng thêm có chút ngọt để thịt dê vị tươi trở nên càng thêm đột xuất lại dội lên một môi nước canh đây trong ngày mùa đông rét lạnh sớm đã bị xua tan đến không thấy bóng dáng cái này p h ò n g ă n trang trí xem ra còn rất tốt ta tại trong video nhìn thấy rất nhiều các ngươi nhà hàng kêu cái gì con rồi tiệm ăn đều là loại kia đặc biệt nhỏ nhưng là hương vị đặc biệt tốt ở bên trong là không phải đều là cao thủ dẫu ở càng địa phương không đáng chú ý càng lợi hại một khi có địch nhân tới gần bọn hắn liền sẽ biến thân h i ệ n nhiên nạp bắc đức căn bản không có chú ý tới minh hoán thành biểu lộ lại bắt đầu phát huy hắn để người nghẹn họng nhìn chân trối sức tưởng tượng chờ một chút nạp bắc đức ngươi cả ngày nhìn đ ồ vật đều là làm gì ngươi dòng nước ngôn ngữ chính là nhìn những vật này học lại uống một hốc nước minh hoán thành quyết định vẫn là hỏi cho ra nhẽ lại tiếp tục như thế hỏa kế này sợ không phải muốn lôi kéo hắn đi vườn bách thu tìm trong truyền thuyết dầu rồi đúng vậy bằng hữu của ta phi thiên tu tiên, xuống đất người người biết võ công một tấm bửa liền có thể đánh bại trên đời này ác nhân nói nạp bác đức kích động đứng lên vừa vặn đem vừa bưng bàn ăn đến đưa gói phục vụ tiêu quan hồng cho giật này mình làm gì người đến long quốc là tu tiên bài sư chúng ta long quốc chỉ ăn nhưng thật là tốt nào có nhiều như vậy ác nhân cần người người biết võ công nhìn đối phương kia nói lẩm bẩm dáng vẻ còn tốt tiêu quan hồng trên tay có kỉnh lúc này mới bưng ổn bàn ăn không phải đây nếu làn lện trừ tiền lương việc nhỏ lãng phí ăn ngon như vậy mị thực mới là chuyện lớn ai không có ý tứ hắn tu tiên tiểu thuyết nhìn nhiều minh hoán thành lúc này cảm thấy có chút mất mặt còn tốt không ai biết hắn vội vàng đứng người lên giúp đỡ tiêu quan hồng đem hai phần gói phục vụ để lên bàn túi đầu tựa hồ có thể hóa giải xấu hổ đây túi đầu xuống không sao chỉ thấy thị kho tàu thịt dê nấu n ồ i đất cùng bên cạnh biên cô nương kia phần là một dạng khối lớn khối lớn dê nạm thịt lúc này đã đun n h ư đến mềm nát n g ó n miệng làm tô điểm cả rốt khối xem ra chỉ có một chút khoai tây khối xem xét chính là mềm n u hình s o cá rốt nhiều hơn chút mặt ngoài dính không ít nước canh cảm giác ăn một miếng xuống dưới nhất định ăn thật ngon mặt khác trái ớt đoạn bát giác còn có hương lá những này cũng có thể thấy rõ ràng vừa nhìn liền biết là hiện làm lại nhìn kia đã th phản phất nồi lẩu bên trong vớt r a đồng dạng bộ dạng này hương vị tuyệt đối không kém hai vị c h ầ m dùng muốn thêm cơm hoặc là canh gọi ta một tiếng là được tiêu quan hồng liếc mắt nhìn nạp bác đức đối phương c ư ờ i hì hì cùng hắn phất phất tay thế là hắn cũng phất phất tay dặn dò xong liền đi hôm nay khách nhân nhất định so trước đó thiếu không ít hắn có thể lười biếng t i ể u minh cái này rong biển canh xem ra uống rất ngon dáng vẻ a ta yêu bác nô một bên khác nạp bác đức tựa hồ đột nhiên đối nổi đất lại không có hứng thú ngược lại nhìn chằm chằm kia một bát không, lớn không nhỏ rong biện bác nô canh nhìn lại bác ngô là cắt thành đoạn tại trong canh rong biển thì là rong biển kết bên trong còn phiêu mấy cái cầu kỳ dựa theo dĩ vãng gói phục vụ bên trong tặng canh cũng đều là tương đối nhạt nhẽo không có phối liệu không có nghĩ tới đây phối canh vậy mà xem ra nội dung vật phong phú thậm chí màu sắc còn sâu hơn là đẹp mắt tốt để tan đếm thử cái này luyện đan nổi làm mỹ thực nạp bác đức cao hứng dơ lên c h i ế c đ ú a cứ việc xem ra tư thế không đúng lắm nhưng ít ra tựa hồ còn có thể dùng chương chín mươi hai nói xong phong độ thân s、si、ị đâu chương chín mươi hai nói xong phong độ thân xị、si、đâu nói đây không phải luyện đan nổi đây là nối đất nhìn xem nạp bác đức cầm chiếc đũa tư thế mặc dù xem ra tựa hồ có ít như vậy ý tứ nhưng ngón tay cái đem hai cây chiếc đũa ngạnh xinh xinh cho phân ra hắn lại còn có thể gắp lên thịt dê không thể không nói đây cũng là cái bản sự nạp bác đức cũng không quan tâm hắn chỉ biết m ị thực trước mắt hết thể cũng chờ hắn hưởng qua về sau lại nói d ê n ạ m thịt lúc này đã hầm đến tương đương n g o n miệng nhẹ nhàng dùng chiếc đũa gắp lên liền có thể cảm nhận được loại kia đủ ảng đủ ảng cảm giác cứ việc nạp bác đức không rõ vì cái gì lòng cốt người có thể đem chiếc đũa dùng đến như vậy thuận hoạt mà mình dùng khó thụ như vậy, bất dưới mắt đây đều không trọng yếu nhẹ nh đậu c à vỏ tương hương vị đã thấm vào vị cắn một cái đi lên đạn răng cảm giác khiến người si mê một chút vị cay nhi mặc dù ít một chút kích thích nhưng lại đem dê nạm thịt mùi thơm cho tăng lên mấy cấp bậc quy đạn bên trong mang theo dẻo dai nhi đ ầ u hũ trúc thì là hút no bụng nước canh trở thành thịt dê tốt nhất bản lữ Thiếu thịt bắt thể ta toàn thuộc thịt Minh, sánh nhiều. chúng những cái kia long quốc đồ ăn nhà hàng cùng cái này so, hoàn toàn không cách nào、so、sánh cái gia cái kia cái xếp đầu Quốc quốc Quen mà. này ăn. ăn lòng ăn cùng này nào ăn nướng nạ Có được dê dê dê sắp xếp đồ so so, so lập Hắn món ỗ ăn nạp bắc đức tựa như là tìm tới cái gì chưa hề bị phát hiện qua bí bảo đồng dạng lại nhanh chóng dùng sức xẹo thủ pháp cầm chết đũa đem một khối lại một khối thịt dê đưa vào miệng bên trong nạp bắc đức ngươi chậm một chút ngươi không phải nói quốc gia các ngươi người đều là thân sĩ ăn cơm đều vô cùng trong. đồng dạng cầm chiếc đũa minh hoán thành biểu lộ lúc này có thể dùng chân kinh để hình dung cái này hắn ở nước ngoài nhận biết bằng hữu còn là lần đầu tiên ăn cơm nhanh như vậy nhớ ký trước kia cái này nạp bác đức nói qua ăn cơm nhanh như vậy người đều là không có có lễ phép không có phong độ thân sĩ hắn là cái có phong độ thân sĩ nam nhân cho nên ăn cơm liền rất chậm dưới mắt nhìn nhìn lại nơi nào có cái gì phong độ thân sĩ không biết còn tưởng rằng hỏa kế này ở nước ngoài đói thật lâu bất quá minh hoán thành nhìn nạp bác đức cái dạng này đoán được nhất định là bởi vì ăn thật ngon cho nên mới có dưới mắt trắng cảnh trừ mỹ thực còn có cái gì có thể khiến người ta tại bàn ăn bên trên đột nhiên giống như là biến thành người khác thế là cũng không để ý tới nữa nạn bắt đức dùng chiếc đuốc ũ n g kẹp lên cùng một chỗ thịt đưa vào miệng bên trong d ê nạm thịt béo gầy giao nhau đúng như qua đi thịt đã không giống thuần thịt nạc làm như vậy tụi tây răng cũng sẽ không cảm thấy quá dầu mỡ tăng thêm bắt rắc cùng cây quế những này phụ liệu đã giữ lại thịt hương khí lại có một loại dư vị vô tận mị lực như có như không quanh quần tại răng môi ở giữa để cả đạo món ăn cấp độ lên cao không ít bất kể thế nào ăn đây đều không giống như là gói phục vụ bốn mươi đồng tiền trình độ thống chi đây là đang tinh thần bắc lộ bên trên ngươi xem một chút tiệm này thật ăn ngon a nạp bắc đức lúc này đã không nhớ rõ mình đã từng nói mình là thân sĩ loại lời này cái gì ăn không nói loại hình phảng phất căn bản không có từ trong miệng hắn nói ra qua dòng r ã một bát thịt dê nấu nháy mắt liền bị hắn ăn hơn phân nửa làm âu điểm cả rốt ngược lại là một chút không n ú c đ í c h nhưng khoai tây khối vậy mà ngoài ý muốn mỹ vị mặc dù khoai tây tinh bột cảm giác cùng thịt dê cắn lên đi hoàn toàn khác biệt nhưng là đây lại vừa vặn là món ngon nhất địa phương đã kinh biến đến mức mềm nhu nhu khoai tây đã cùng nước canh hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau mà lại nhiệt độ vừa vặn đã sẽ không cảm thấy bỏng đầu lưỡ từ một cái cấp độ khác bên trên đem thịt dê hương vị cho hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn minh hoán thành cùng nạp bắc đức hiện tại lẫn nhau ai cũng quản không được lẫn nhau mới vừa rồi còn tại nhau nhau nhau muốn nhìn luyện đ a n nổi là thế nào làm mỹ thực người hiện tại chính đang yên lặng h u y ê n cơm lúc này ngược lại là đổi bên cạnh cô nương nhìn xem hai người bởi vì nàng đã ăn no bên ngoài tuyết y nguyên rơi xuống ngẫu nhiên từ bên ngoài sẽ tiến đến một hai cái khác h nhân cũng là toàn thân trên giới đều đã rơi đầy bông tuyết tiến c ử a chuyện thứ nhất chính là trước tiên đem trên thân tuyết chấn động rất xuống sạch sẽ trước cửa này tự nhiên cũng liền trở nên chất lớp tiêu quan hồng cùng ngược lại là cẩn thận không biết từ trong góc nào tìm ra một đem cổng lau sạch sau lại đem thảm trải quá khứ mặc dù thảm sẽ trở nên bẩn một chút nhưng là chí ít khách hàng sẽ không bị trượt chân cũng coi là có chút tác dụng Thiếu mình, ta cảm thấy tự rất、đủ. Mắt thấy nồi đất đã thấy thấy tới thực tiền rất thành gật tương thanh Minh, phân hồ hơn phân hắn nhớ canh không uống. Sắc thực phân lượng không phản canh minh hoán nhẹ canh nơi nồi mới sai, cái giá giá. biển mi uống. uống đầu, cảm cơm mà cảm này ăn lượng càng ăn nửa nạp ăn no nê này còn lượng này cũng rất giá. Đang rong nô canh thành nhẹ gật đầu, đây canh tương đương bác đức lúc có Sắc đấy, vậy đầy là đồ đủ. đã đã bắp có thể nói là tương đương thành công canh phẩm trong canh rong biển còn mang theo giòn cảm giác cùng nạp bác đức khác biệt minh h o à n thành c à n g thích rong biển không chỉ có loại kia đặc thù vị tươi mà lại cắn cấn chiêm c h ấ p răng thu hoạch được phản hồi để hắn cảm giác rất là dễ chịu ta không biết long quốc phòng ăn giá cả là cái dạng gì bất quá tại quốc gia chúng ta bình thường loại này trang trí địa phương khẳng định không có như thế đồ ăn ngon a bằng hữu của ta nổ cọng khai o tây cùng cái này so hoàn toàn không thể so sánh từ chén canh bên trong gấp lên một khối đã cắt thành đoạn bắc lô nạp bác đức say sưa ngon lành như gặm không thể không nói hôm nay cái này gói phục vụ tựa hồ để răng có thể được đến rất tốt đừng đề cập nổ cọng khoai tây đây thịt dê nấu bên trong khoai tây khối không thể so nổ cọng khoai tây ăn ngon nhiều rồi nhà bán g kỳ thật minh hoán thành cảm thấy nổ cọng khoai tây cũng ăn ngon chỉ là mỗi ngày ăn ai cũng chịu không được vẫn là long quốc loại này đa nguyên hóa ẩm thực để người có thể có càng nhiều lựa chọn càng tốt hơn một chút lão bản lại đến bắt cơm cùng canh đột nhiên nạp bác đức liền hô lên tiêu quan hồng lúc này chính trốn ở trong góc nhìn bên ngoài tuyết bị đây một lớn g ọ n g dọa cho đến trực tiếp đứng lên trong nhà ăn nó khách nhân của hắn cũng là nhao nhao quay đầu cái này khiến minh hoán thành lại cảm thấy tương đương xấu hổ chỗ này, chỗ này còn tại hưng phấn nạp bắc đức trông thấy tiêu q u a n hồng lập tức đứng người lên trong tay giơ hai cái đã gần như không bát ra hiệu tiêu q u a n hồng đến thêm cơm người ngồi xuống ngồi xuống người ít như vậy ngươi không dùng hô lớn tiếng như vậy không phải đã nói các ngươi rất lịch sự sao vội vàng níu lấy nạp bắc đức báo á o minh hoán thành một cái tay khác che lấy mặt mình thật mất mặt ta đến đến mặc dù ta không phải lão bản canh cùng cơm đều muốn phải không tiêu q u a n hồng chân ma lợi chạy tới nạp bắc đức vội vàng đem hai con bát đưa tới trong lòng hắn đây tuyệt đối chính là chính tông lại mỹ vị long quốc mỹ thực nhưng là không biết là chúng cái gì tả nạp bác đức nhìn thấy minh hoán thành đem nổi đất bên trong tất cả mọi thứ đều ăn đến không còn một mảnh không chỉ có giống như hắn canh đều rót vào cơm bên trong tia thần bí l u y ệ n ăn nổi cơ hồ đều giống tuyết thế là vậy mà cảm thấy mình không ăn cà rốt có phải là lãng phí lương thực thế là nhắm mắt lại hắn liền đem vài miếng cà rốt cho nhét vào miệng bên trong kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn nguyên bản hắn cảm thấy cà rốt có một loại khó nói lên lời hương vị kết quả chén này bên trong cà rốt lại hoàn toàn không có ngược lại bởi vì lúc trước tại nước canh bên trong ngâm đến lâu tương đương ngon miệng nhi nguyên vốn phải là rau quả hương vị hiện tại thịt dê tinh hoa cùng tương hương đều hoàn mỹ dung hợp tại đây tiểu tiểu cà rốt trong phim để người căn bản không bỏ được từ bỏ tại phong q u y ể n tàn vân đem còn lại cả rốt cũng sau khi ăn xong nạp bắc đức lại đem tiêu quan hồng gọi tới thêm c h é n canh dựa theo lẽ thường đến nói bình thường phòng ăn tục miễn phí canh liền thật chỉ có canh kết quả viễn chu lâu không giống liền xem như tục canh cũng sẽ cho không ít r ò n g b i ể n cùng b ắ p nô đoạn có thể nói là tương đương khó được thanh này mình hoàn thành đều cho nhìn xứng sở i người ngoại quốc mới chiêu người vì nhìn nạc bốn bác Đức quốc có đặc cố. chút, khác là quả một thêm thù Kết phía đúng đúng đúng đúng thiếu minh người rốt cục thừa nhận không nở tới đối phương lại nhưng đã dự phán đến mình ý nghĩ nạp bác đức kích động vự tay sau đó một mặt thần bí nhỏ giọt bắt đầu nói thẩm cái này luyện đang ứng làm như thế nào luyện có phải là chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào cái này trong nồi sau đó dùng hỏa luyện trước bảy bảy bốn mươi chín tiếng liền có thể rồi không phải là bảy t r ă bảy mươi chín canh giờ thở dài minh hoán thành quay đầu qua đây tu tiên tiểu thuyết hại người rất nặng a ta không biết gia hỏa này đến cùng nhìn chính là cái gì sách vậy mà có thể để cho hắn mê m ẩ n thành dạng này a đúng đúng đúng các ngươi long quốc đều thích dùng canh giờ một canh giờ là hai giờ k i a bữa cơm này làm rất hao tổn tốn thời gian a vạch lên đầu ngón tay nạp bắc đức vui vẻ tính nước cờ minh hoán thành nghĩ nghĩ quyết định vẫn phải nói rõ ràng đây nếu để cho nạp bắc đức mang theo loại này tư duy trở về hắn quốc gia của mình còn không phải đem xung quanh người ngoại quốc tất cả đều mang rồi đổi minh nhi hắn tái xuất nước trái một cái hỏi hắn làm sao l ư ợ n đan phải một cái hỏi hắn làm sao ngự kiếm sau đó lại đến mấy cái muốn hắn biểu diễn công phu phiền đều muốn phiền chết rồi thế là minh hoán thành đem ghế quét ngang ngồi xuống nạp bác đức bên cạnh bắt đầu cùng hắn h ả o h ả o nói dốc nói dốc cái này tu tiên vấn đề tiêu quan hồng ở phía xa nhìn xem hai người này nói thầm l ư ợ n g này cảm thấy rất là chơi vui mặc dù trước kia gặp qua không ít người ngoại quốc nhưng là loại này nhìn tu tiên tiểu thuyết nhìn mê mẩn người ngoại quốc còn là lần đầu tiên thấy mà lâu viên chu lúc này cũng từ sau trù đi ra hôm nay khách nhân so bình thường ít đi rất nhiều bên ngoài tuyết lớn bị bắt gió thổi bốn phía đọc ả o anh đường phố bên trên cơ hồ rất ít có người đi đường đi ngang qua ngay cả bình thường bận rộn đường cái đều chống rông không có có xe chạy qua cứ như vậy phòng ngăn cũng cơ hồ ngồi đầy những n à y thực khách thật có thể nói là phong tuyết không trở ngại lão bản xem ra ngươi hôm nay nhiều mua thức ăn là đúng ngày mai cái này trời cũng biết bao đi theo từ sau c h ủ đi tới tống thắng trên thân còn mặc tập r ề đ â y tuyết lớn xem như đem hắn từ r ử a chén bên trong cho giải phóng ra nhiều ngày trôi qua như vậy rốt của có lười biếng cơ hội dù sao hắn tiền lương cũng không phải tính theo sản phẩm có thể bớt làm sống hắn vẫn là rất tình nguyện tạm được chỉ là không có nghĩ đến cái này tuyết vậy mà hạ đến như thế lớn ta còn chưa thấy qua như thế lớn tuyết thật muốn đắp người tuyết vậy ngày mai ngươi đi quét tuyết không muốn mấy người bắt đầu tụ ở phía sau c h ù bên ngoài nói chuyện t h i ế m phong ăn cửa sổ thủy tinh bên trên cũng sớm đã kết một tầng sương mù cảnh sắc bên ngoài cũng dần dần trở nên mơ hồ không rõ các thực khách rất ít có rời đi dù sao bên ngoài cái này thời tiết nếu không phải có việc gấp ai cũng không muốn ra ngoài chịu đông lạnh nhưng vào lúc này phong ăn cửa bị đẩy ra một người mặc áo lông cũng đã bị một tầng tuyết bao trùn người đi đến mang theo thật g à y găng tay trong tay còn g ơ một cái mang theo phòng hộ bộ điện thoại、Nhà. mọi người trong nhà ta rốt cục tới chỗ xem ở dẫn chương trình khổ cực như vậy phần bên trên điểm cái chú ý đi thuận thanh â m lâu v i ệ n chu bọn hắn xem xét h ắ c là người quen biết cũ hứa g a i hảo bên ngoài như thế lớn tuyết ngươi làm sao còn chạy đến trực tiếp a liều mạng như vậy sao thấy người tranh thủ thời gian chạy tới tiêu quan hồng cầm khối khăn nóng đưa cho hứa g a i hảo còn giúp hắn đem trên thân tuyết chụp lại chỉ thấy hứa g a i hảo mặt đã đông lạnh đến bỏ bừng cứ việc mang theo khăn còn cổ nhưng là tựa hồ không có gì chỗ đại dụng bên ngoài tia do tựa như là đau đồng dạng thổi ở trên mặt đau nhức đau nhức không không có cách nào à hôm nay là trực tiếp thời gian ta làm chuyên nghiệp dẫn chương trình chút vấn đề nhỏ này vẫn có thể vượt qua mặc dù bị gió thổi đến không phải nhẹ nhưng là hứa giai h ả o còn mở trực tiếp cũng không có nói thêm cái gì phàn nàn liền xin nhờ tiêu quan hồng cho hắn tìm cái vị trí đến bên này nhi đi vừa vặn có nơi hẻo lánh nhìn người tự hồ không có chuyện gì tiêu quan hồng mang theo người liền đi nạp bác đức cùng minh hoán thành chỗ bên cạnh tạ ơn hứa giai h ả o lúc này cơ hồ đông cứng mặt đã dần dần có chi giác thậm chí cảm giác có chút tê tê đương chủ truyền bá cũng là không dễ dàng ngươi một đường này tới nhìn thấy hứa g a i hào dáng vẻ lâu viễn chu cũng cùng đi qua thuận tay còn cho hắn rót chén nước nóng bất kể nói thế nào cũng coi là người quen kia hay là bởi vì lâu lão bản làm cơm ăn ngon a hôm nay là món gì vừa rồi bên ngoài quá lạnh ta chưa kịp nhìn b ả n g đen uống vào nước nóng cảm giác mình sống tới hớ dai hảo một mặt tò mò nhìn lâu viễn chu mặc dù là vì trực tiếp nhưng là lâu viễn chu làm đồ ăn vẫn là đáng giá để hắn b ư ớ c lên phong tuyết đến một chuyến hôm nay là gói phục vụ thịt kho tàu thịt dây nấu dòng biển b ắ p nô canh còn có cơm đằng sau hai thứ này đều có thể tục thêm ta đi cấp chuẩy nói xong lâu viễn chu liền đi bên cạnh nạp bắc đức ngược lại là đem lời đều nghe xong nhìn xem lâu viễn chu rời đi bóng lưng hắn một mặt hưng phấn thiều minh cái k i a chính là luyện đan đạo trưởng a nói đây không phải luyện đan chính là nấu cơm k i a là lão bản cảm giác mình vừa rồi trắng giải thích minh hoán thành đã không nghĩ thở dài người nước ngoài này thế nào liền cố chấp như vậy đâu nếu thật là có thể tu tiên hắn còn làm cái gì giáo sư đại học a một bên hứa giai hảo tự nhiên cũng là nghe tới hai người đối thoại mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng đây vẫn là hắn lần thứ nhất tại viễn chu lâu nhìn tới nước ngoài người nhìn kia một bản trống chân bát hiển nhiên hương vị để h không có nghĩ tới đây danh tiếng lại nhưng đã truyền ra ngoài chương chín mươi bốn g ư ờ i như thế một chút không sợ người là a chương chín mươi bốn g ư ờ i như thế một chút không sợ người là a mọi người trong nhà viễn chu lâu khách nhân hiện tại còn có người ngoại quốc ta cảm thấy rất nhanh nơi này muốn ăn cơm liền không dễ dàng như vậy đoán chừng về sau nếu là trực tiếp ta liền muốn sớm một chút đến không phải sợ là quan xếp hàng liền muốn sắp xếp thật lâu đối điện thoại di động hứa giai hảo cùng mình s ở tiêu đi ô khán giả l à m nhảm lên gặm dù sao bây giờ còn chưa mang thức ăn lên hắn kinh điện lời kịch còn không dùng được chỉ có thể trước củ lâm trận vừa rồi hứa giai hảo vừa quay đầu lại Nhìn thấy cũng ó tóc cái đầu v không, không, không, không, không biết lão bản về sau có thể hay không kéo dài điểm kinh doanh thời gian dù sau một ngày này liền bốn giờ cơ bản không đến giờ đồ vật liền đều bán xong dẫn chương trình phía sau ngưng người nước ngoài kia rất đùa xác thực hắn xem ra rất thích ống kính dẫn chương trình ngươi nhường một chút thôi sợ tiêu đi ô bên trong mưa đạn bắt đầu x o á t bình phong hứa g a i hảo còn không biết chuyện gì xảy ra vừa quay đầu lại phát hiện người nước ngoài kia vừa vẫn an vị tại ống kính phương hướng ngay tại b ả y biện các loại biểu lộ cùng hắn cùng nhau ăn cơm người thì là hận không thể cái đầu dài đều trôn trong đất nạp bắt đức ngươi như thế một chút không sợ người là a Minh A bằng hữu ta thích ống kính hắc các ngươi có thể trông thấy ta sao ta ngày đầu tiên đến long quốc ngồi tại ống kính trước hứa giai hảo còn là lần đầu tiên đụng tới tích cực như vậy nhiệt tình nhất thời cũng không biết làm sao tốt bất quá vừa vẫn phát hiện bọn hắn trên mặt bàn luyện đều không nghĩ đến dứt khoát liền đến cái phỏng vấn được n g ư lòng u n quốc các bằng hữu khán giả ta gọi nạp b ắ c đức vừa rồi ăn nơi này thịt dây nấu hào hào ăn long quốc mỹ thực bồng đồng hoàn toàn không phải luôn uống nạp bắt đức nhìn điện thoại di động bên trong không ngừng xuất hiện văn tự một mặt hư phấn mặc dù hắn nhận biết long quốc chữ không nhiều nhưng là cái gì chào ngươi người nước ngoài này thật đùa loại hình vẫn có thể thấy rõ làm thành như vậy hứa giai hảo ngược lại thành sân khách nạp bắc đức cực mạnh biểu diễn muốn để hắn đem ống k í n h chiếm được tràn đầy bất quá rất nhanh nạp bắc đức liền kịp phản ứng vội vàng đem vị trí n h ư ờ n g lại thật có lỗi vị bằng hữu này ta vừa tới long quốc có chút hưng phấn những thứ kia ăn quá ngon ta muốn giúp lao bản tuyên truyền tuyên truyền không có việc gì không có việc gì hoan n ê ngươi n đi tới long quốc thức ăn nơi này xác thực ăn thật ngon hứa giai hảo cũng không làm sao quan tâm dù sao một lát nữa đợi tiêu quan hồng đem đồ ăn cho hắn đi lên hắn cũng liền muốn cắm đầu ăn cơm hiện tại người nước ngoài này nhiều hấp dẫn hạnh nếu không n g ư ơ i lại ăn một phần tránh điện thoại di động camera minh hoán thành định đem bằng hữu của mình gọi về đi đừng một hồi hắn lại muốn phát biểu chút gì liên quan tới l u y ệ n đ an loại hình phát biểu đây coi như mất mặt không phải không phải không phải tiểu minh khó được đụng tới trực tiếp ta muốn hỏi hỏi long quốc các bằng hữu các ngươi đều biết luyện đ ằ n s a o biết công phu sao t h u tiên các ngươi đều tại cái nào trên núi không đợi minh hoán thành đem người lôi đi nạp bắc đức đã lưu loát đem vấn đề đều cho hỏi lên mà nạp bắc đức đây vừa nói s t u đi ô yên tĩnh có ba giây đồng hồ lập tức các loại mưa đạn điên cuốn soát bình phong ta liền nói người ngoại quốc thật vừa chúng ta long quốc mọi người đều là công phu bản thân các ngươi còn không tin trường sinh bất lao đan chúng ta đều là thế hệ tương truyền không có một chút b ả n sự luyện không ra long quốc người đi học đều là cưới chân long các ngươi không phải không biết ta ta đi làm đều là ngự kiếm phi hành t ạ c x o á i mặt dễ thương nhà ta người hầu đ ặ t cơ sở đều là t r ú c cơ kỷ công phu tính là gì ta hàng xóm vung tay lên đây không phải hôm nay long quốc hơn phân nửa đều rơi tuyết lớn người ngoại quốc đến học luyện đan không có hai trăm năm không có khả năng nhập môn n g h ĩ luyện thành muốn càng lâu bỏ ý niệm này đi đi đây quét một cái bình phong h ứ dai hào mắt cho váng lại nhìn người xem nhân số lại lại sáng tạo cái mới cao năm vạn người khá lắm người nước ngoài này một câu trực tiếp liền đem sở tiệu đi ô nhiệt độ cho mang nguyên bản người xem đều đang đợi viễn chu lâu thức ăn hôm nay kết quả đồ ăn không đợi đến chờ đến cái người ngoại quốc miệng đầy tu tiên l ư y ệ n ăn xem như đem nhanh muốn buồn ngủ người xem đều cho làm lên đây chơi ngạnh cơ hội tốt nhưng ngàn vạn không thể bỏ qua r ờ i tay cơ xa xa minh hoán thành nhưng không biết hiện tại sở tiệu đi ô bên trong rầm rộ hắn lôi kéo nạp bác đức liền nghĩ về chỗ ngồi của mình đáng tiếc nạp bác đức nhìn thấy nhiều như vậy mưa đạn liền muốn biết đến cùng nói là cái gì thế là cũng lôi kéo hứa giai h ả o cánh tay vị bằng h ư u này người xem đều đang nói cái gì nói là chuyện luyện đan tình sao một mặt hiếu kỳ ạ p bác đức chấp chấp ánh mắt của mình Ê! không tốt lắm nói ta cảm thấy ngươi có thể lý giải thành long quốc văn hóa bác đại tinh thầm ngươi muốn tiếp tục tìm kiếm còn cần thật lâu thời gian nhưng là luyện đan cái này thật không có nếu không ngươi vẫn là ăn cơm thật ngon đi hứa giai h ả o trong lòng cái này khổ à người nước ngoài này có phải là tu tiên tiểu thuyết nhìn nhiều rồi tại sở tiêu đi ô hỏi loại này thần kỳ vấn đề còn luyện đan đâu hắn muốn biết luyện đan còn làm cái gì dẫn chương trình Đã sở ớ Trước m kiếm một mỹ ngự hành ngoài hắn vẫn là cái mỹ thực dẫn chương trình, hiện tại không hiểu thấu biến thành tu tiên dẫn chương trình. giây thực phi đi chơi. cái tại hiểu thấu là ra tu s tiêu đi ô bên trong người xem còn tại hung h ă n g soát c h ú n g đạn màn các loại ngạnh tầng tầng lớp lớp sở tiêu đi ô nhân số vừa tăng lại tăng đương nhiên hứa giai hảo căn cứ thực sự cầu thị nguyên tắc vẫn là h ả o hảo nói với nạp b á c đức hạ tu tiên tiểu thuyết chỉ là hư cấu trong hiện thực lòng quốc người cũng không biết cái gì công phu cũng không biết luyện đan càng không phải tu tiên thức đêm ngoại trừ t r ư n g hợp ngay lúc này tiêu quan hồng bưng hứa giai hảo điểm kia phần thịt dê nấu đi tới nạp bắc đức bằng không ngơi hỏi hỏi nơi này nhân viên không có cái gì luyện đan chính là phổ thông nổi đất mà thôi nhìn thấy tiêu quan hồng cảm giác giống như là nhìn thấy cứu tinh h ứ giai hảo phất phất tay xoáy ca ngươi cho vị này ngoại quốc bằng hữu giải thích xuống cái này nổi đất là dùng tới làm cơm không phải luyện đàn sở tiêu đi ô các bằng hữu cũng đừng soát ngày à, ta muốn ăn cơm đây thịt dê nấu xem xét liền rất thơm vừa mới r a n nổi thịt dê nấu mang theo một loại làm cho không người nào có thể cự t u y ệ t hương khí kia mê người màu sắc càng làm cho người nhìn khẩu vị mở rộng tô điểm tại trên cùng g a o thơm rất tốt đem thịt dê mỹ vị cho phụ trợ ra nếu là có thợ quay phim ở đây tất nhiên là có thể đánh ra rất tốt h n h trụ mà một bên mang thức ăn lên tiêu quan hồng mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi mê man g lặp lại một câu luyện đan nam cảm tạ hư thiên điện ba đồ thật to bạo càng vung hoa gần nhất đều không thế nào thu được lễ vật lần này để ta lại n h ắ c lên đấu trí cảm t ạ chương chín mươi năm cái gì là viễn chu lâu a chương chín mươi năm cái gì là viễn chu lâu a người nói luyện đan nghe tới loại vấn đề này mặc kệ là đổi thành ai cũng muốn n ộ n g bất quá tiêu quan hồng lại xem xét bên cạnh nạp bác đức đầy mắt tinh tinh tựa mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra dù sao hắn tại trên mạng nhìn thấy thật nhiều người nhà danh qua người ngoại quốc nhìn tu tiên tiểu thuyết nghiện cho nên ngoan cường cho rằng lòng quốc người đều tu tiên đương nhiên đ ấ y lòng có phải là nghĩ như vậy không biết chí ít liền thích đổi theo hỏi lòng quốc mỹ thực sở dĩ có thể van dội toàn thế giới tự nhiên là bởi vì chúng ta có luyện đan cơ sở lão b ả n của chúng ta luyện đan luyện đến tốt cho nên chủ nghệ cũng tốt vừa rồi thịt d ê nấu ăn thật ngon à. xem nào n h i ệ t không chê sự tình lớn tiêu quan hồng lựa chọn để mưa đạn trở nên càng nhiều trả lời lần này đổi minh hoán thành cùng hứa g i a hào một mặt một bức mặc dù vừa rồi thịt d â nấu đúng là ăn thật ngon mặc kệ là chất thịt vẫn là hư ơ n g vị liền ngay cả phối đồ ăn đều có thể nói là nghĩ đương nhiên để cho người ta lưu luyến quên về đây đầu bếp chủ nghệ tự nhiên cũng là không cần nhiều hỏi nhưng là nhưng là nhưng là cũng không thể nói biết luyện đàn a minh hoán thành hiện tại liền nghĩ hô một tiếng mọi người trong nhà ai hiểu a bất quá dưới mắt tựa hồ cũng chỉ có hắn đang lo lắng những n à y sợ tiêu đi ô khán giả nhưng trong bụng n ở hoa không có nghĩ đến cái này viễn chu lâu phục vụ viên đều như thế có tiết mục hiệu quả ngươi xem một chút ngươi xem một chút chúng ta long cúc người đều tu tiên sự tình không đạt được ai xem ra viễn chu lâu đây luyện đan bí mật muốn chuyển đến nước ngoài đi lạc vậy phải làm sao bây giờ long quốc cơ mật ta đây là đừng thảo luận tu tiên sự tình chúng ta những n à y tu tiên cơ sở không được còn muốn ăn cơm à? cái k i a thịt d ê nấu tranh thủ thời gian đừng quản người ngoại quốc còn có cái gì tu tiên chúng ta thịt d ê nấu bắt đầu ăn dẫn chương trình ăn cơm cơm a ăn đan dược nào có ăn cơm trọng yếu tiểu quan hồng vừa nói xong s ở tiêu đi ô bên trong mưa đ ạ n lại điền cồn u g soát một đợt bất quá tựa hồ đại đa số người còn là muốn nhìn hứa giai hào ăn cơm dù sao người không phải tu tiên ăn cơm quan trọng ây nếu không ngươi trước tiên đem bằng hữu của ngươi mang về chỗ ngồi đi hứa dai hào rốt cuộc minh bạch một bên minh hoán thành vì cái gì một mặt đừng để ta bên trên kính biểu lộ p h à m là nếu là hắn cái lớn một chút nhi dẫn chương trình đây thỏa thỏa liền muốn nổi danh tốt tốt tốt thật có lỗi q u a y g i à y ngươi trực tiếp kéo lấy một mặt thỏa mãn nhưng vẫn là muốn tiếp tục hỏi vấn đề nạp bác đức về chỗ ngồi vị minh hoán thành lại nhìn tiêu quan hồng đã chạy xa quả nhiên là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn dưới mắt bên ngoài tuyết lớn vẫn không có dừng lại dấu hiệu nhìn đồng hồ đã nhanh hai điểm rồi nạp bác đức như thế lớn tuyết ngươi đợi chút nữa còn muốn đi, trường học đi không biết muốn chậm trễ đến mấy dù sao lại đợi một hồi tử nạp bắc đức khẳng định liền minh bạch là chuyện gì xảy ra tựa như tiểu bằng hữu đồng dạng không có chuyện tiểu minh vừa rồi ta cùng trường học trao đổi một chút bọn hắn nói thật ra không được để ta tại phụ cận khách sạn trước ở một đêm cũng được ta cảm thấy ta ban đêm cũng có thể ăn nhà này cơm hiện nhiên đối với viễn chu lâu thịt dê nấu rất là hài lòng nạp bắc đức đã đem cơm tối chương trình hội nghị cũng s ẽ tới người quên nơi này liền mở đến năm điểm ăn cơm chiều kia đều muốn chừng sáu giờ sự tình năm điểm nhưng cũng không phải là cơm tối thời gian không sao chúng ta ngồi vào bốn điểm sau đó tiếp tục ăn người cao hứng liền tốt không thể không nói nạp bác đức đúng là nghĩ đến một cái rất ý đồ không tồi một bên khác hứa giai hào đã bắt đầu hắn ăn truyền bá hắn gấp lên cùng một chô thịt dê đặt ở ống kính phía trước quy củ cũ để người xem ăn trước mọi người trong nhà đây thịt dê nhìn xem màu sắc thật là dễ nhìn không biết ta lúc nào có thể làm ra loại này ăn ngon mỹ thực ăn một khối dê nặng thịt hứa giai hào thỏa mãn gật gật đầu lại nếm nếm mềm mềm nhu nhu khoai tây nồng đậm nước canh vẫn còn ấm khoai tây tinh bột cảm giác tới dung hợp lại ăn thêm một thanh gạo cơm băng tuyết rét lạnh đã sớm lãng quên tại nơi hẻo lánh tăng thêm một chút trá sở tiêu đi ô u người xem nhân số dần dần ổn định lại mặc dù không có vừa rồi soát n g ạ n h thời điểm người nhiều như vậy nhưng là thay vào đó thịt kho tẩu thịt dê nấu bề ngoài cơ hồ cùng bên ngoài loại kia tỉ mỉ quay chụp hình ảnh không sai bịt lắm rất nhiều người tiến đến sở tiêu đi ô liền không phải đi mọi người trong nhà ăn ngon ăn ngon thật tái diễn mình kinh điển lời kịch mỗi lần bắt đầu sau khi ăn cơm hứa d a i hào liền biến thành một đài máy lặp lại hắn lão người xem đã sớm quen thuộc bất quá mới người xem vẫn là bắt gấp à đẹp mắt như vậy mỹ thực bắt đầu ăn đến cùng vị gì đây dẫn chương trình có phải là sẽ chỉ câu này a trên lầu hắn liền hình dáng này không có gì lời kịch nhưng nhìn hắn ăn cơm tạc hương đích phu cái này dẫn chương trình ăn phòng ăn có phải là cái kia vừa mới lên hải cầm mười phòng ăn lớn thứ nhất cái kia a người nói cái gì bảng liền cái kia hải cầm mỹ thực sẽ hàng năm đều công bố cái kia bảng danh sách không thể đi danh sách kia phía trên không phải đều là một chút đặc biệt quý đặc biệt cấp cao cửa hàng sao ta dựa vào thật đúng là bên trên rồi bên ngoài bây giờ nóng lục x o á t b ạ o a đều đang hỏi cái gì là viễn c h ú lâu do cứ như vậy trong một giây lát hứa dai hào sở tiêu đi ô tràn vào đến mười mấy và người mà cái này Hải phòng hải cầm 10 phòng lớn, hải cầm Mỹ ăn lớn, là tại h hội chủ ự c đ o hàng h năm mùa đông tuyên bố một lần mùa một bố ả cầm t h à nhất phố phòng xếp thực hạng, thứ h Mỹ từ ăn lần n công có cái đến giờ bố bây đã sớm mấy năm bảng xếp hạng đơn bên trong không ít đều là bên đường con rồi tiệm ăn có chút thậm chí ngay cả cái bản đều không có mấy chương nhưng là hương vị lại cái đỉnh cái tốt đã từng có mấy cái con rồi tiệm ăn liên tiếp lên bảng bốn năm năm bất quá về sau theo một chút cửa hàng lao bản thay người c ù n g đóng cửa không tiếp tục kinh doanh các loại nguyên nhân trên bảng danh sách dần dần không có những này tiểu quán tử c á i bóng thay vào đó chính là càng nhiều có chứa danh chủ cao cấp phòng ăn những phòng ăn này không chỉ có nguyên liệu nấu ăn tốt đầu bếp cũng đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện chủ bếp đều có hai ba mươi năm kinh nghiệm lại thêm trang trí ngoại hạng bộ nhân tố rất dễ dàng ngay tại trên bảng danh sách b á bảng chỉ là những phòng ăn này giá cả cơ bản đều tương đối cao thuộc tại bình thường người khe cắn môi mới địa phương có thể đi cũng chính là bởi vậy hải cầm mười phòng ăn lớn bản danh sách này liền tăng thêm một cái lại quý lại ăn ngon nhãn hiệu Kết quả ngay tại vừa rồi, năm đầu. Hải cầm trong ngăn lúc nhất thời tại kia cái tin tức phía dưới nhắn lại dân mạng nhau nhau đặt câu hỏi một nhà hoàn toàn không có danh tiếng gì phòng ngăn làm sao đột nhiên liền bên trên bảng danh sách rồi bất quá cái này tài khoản cho tới bây giờ đều chỉ tuyên bố bảng danh sách một lần cũng chưa hồi phục qua dân mạng vấn đề cho nên cứ việc có nhiều như vậy nhắn lại nhưng căn bản không ai trả lời nhưng mà đám dân mạng cũng sẽ không ngồi chờ chết hiện tại internet cứ như vậy phát đạt nhưng phạm là có chút tên tuổi đều có thể tìm tới kia liền trực tiếp trên mạng lục xoát mặc kệ là công cụ tìm kiếm vẫn là diễn đàn mặc kệ là chủ làm video trang web vẫn là lấy văn tự hình ảnh là chủ đám dân mạng bắt đầu thảm thức lục xoát nhưng mà mặc dù trên mạng đã vụ vặt lẻ tẻ có chút liên quan tới viễn chu lâu tin tức nhưng là dù sao từ thử kinh doanh đến bây giờ hết thệ cũng không có mấy ngày đ lúc đầu đám dân mạng không có tin tức kết quả hứa giai hào cái này sở tiệu đi ô xuất hiện để người hai mắt tỏa sáng có sở tiệu đi ô người xem phát hiện bảng danh sách sự tỉnh một trên một mươi một mươi nơi này trực tiếp liền thành tốt nhất hiểu rõ con đường ngay cả trước đó hứa giai h ả o biên tập một chút trực tiếp video phát ra lượng cũng bắt đầu từ từ dâng lên hứa giai h ả o video trang bịa đều là làm trời mỹ thực làm kỳ thứ nhất gà c â y trùng khánh lạc tử kê trang bịa đập đến đặc biệt tốt bởi vì hoàn toàn không cần lọc k í n h cũng chỉ là chân thật quay trụ đám dân mạng nhìn đều gọi thẳng đói có chút sở tiêu đi ô lão người xem thấy tình huống như vậy liền chính đem biết đơn giản một chút tin tức phát ra nhưng là đại bộ phận mê mang ăn dưa còn chúng rất ít có thể nhìn thấy đều chờ đợi hứa giai h ả o cái này một tuyến phóng viên tin tức hứa giai h ả o bản nhân hiện tại cũng không có phát hiện cái gì dị thường hắn cũng chỉ là vùi đầu tiếp tục ăn lấy thịt dê nấu ă sợ bất bất tiêu nhanh đi âu người xem lúc này tất cả đều kìm nén không được lòng hiếu kỳ đây viễn chu lâu đến cùng có chỗ gì hơn người có thể đột nhiên xuất hiện tại trên bảng danh sách đây dẫn chương trình tại sao không nói chuyện ăn hết ta mấu chốt xem ra ăn đến còn rất thơm tiến vào sờ tiêu di ô nhân số tiếp tục tăng vọt mưa đạn soát bình phong tốc độ đã căn bản thấy không rõ đang nói cái gì vô số người tại sách hỏi vấn đề lại không người trả lời đều là nghe tin tức chạy tới ba đây sờ tiêu di ô cái gì tình huống liền một cái dẫn chương trình ăn cơm là tại cái kia viễn chu lâu sau bởi vì sờ tiêu di ô dẫn chương trình hứa giai hảo còn đang yên lặng cơn khô nồi đất bên trong nước canh đổ vào trong chén nhẹ nhàng k h u ấ y một chút lại kẹp cùng một chỗ thịt dê nhập miệng thật là thơm mọi người trong nhà cái này thật thật thật ăn ngón a vẫn là quen thuật lúc này hứa giai hảo rốt cục ngầm đầu liếp mắt nhìn màn hình điện thoại di động. mọi người trong nhà thật ăn n g o n à ta đây sở tiêu đi ô bên trong hơn năm vạn mọi người trong nhà nhưng thật là n á o như ta liếc mắt nhìn điện thoại sở tiêu đi ô nhân số cùng vừa rồi đồng dạng nam mở đầu thế là nói xong hứa giai hào liền tiếp tục v i ế cơm căn bản không có chú ý tới ngọn nguồn làm ấy chữ số bất kể nói thế nào mình trước đó cũng là sở tiêu đi ô người đến qua vạn dẫn chương trình liền xem như hơn năm vạn cũng chỉ là trong lòng có một chút chút ít gọn sóng không có gì cảm giác đặc biệt dù sao đối với đây nhàn nhạt vị tay nhi thịt dây nấu hứa giai hào cảm giác đặc biệt khai vị mặc dù giá cả so trước đó thử kinh doanh thời điểm đắt một chút nhưng rõ ràng nhất đây nguyên liệu nấu ăn cũng càng quý còn có thể miễn phí tục canh cùng cơm tại đây tinh thần bắc lộ bên trên tuyệt đối là tỷ suất chi phí hiệu quả thứ nhất cửa hàng thế nhưng là qua trong một giây lát h ứ giai hào động tác ăn cơm liền chậm lại hắn luôn cảm thấy tựa hồ giống như có lẽ khả năng hẳn là nơi nào không đúng lắm thế là lại liếc mắt nhìn màn hình h ứ giai hào ánh mắt ngốc trệ vài giây đồng hồ sau đó nhanh chóng dùng tay che miệng của mình nam nam năm mươi vạn a kém chút dọa đến đứng người lên hắn tận lực nghĩ biểu hiện được bình tĩnh một chút nhưng làm sao đều bình tĩnh không xu không đúng lại đếm xem cái mười trăm ngàn còn cầm chiếc đua hứa giai hào bắt đầu giống học sinh tiểu học một dạng số số lượng vô luận như thế nào số sở tiêu đi ô nhân số đều là năm mươi vạn còn có càng ngày càng nhiều xu thế xảy ra chuyện gì trực tiếp b ì n h đ à i bị hacker công kích rồi vẫn là ta tối hôm qua thức đêm chịu nhiều rồi ta bây giờ tại nằm mơ không thể tin được trên màn hình điện thoại di động chữ hứa giai hào rủi rủi con mắt lại xác nhận một lần không sai năm mươi bảy vạn người đây dẫn chương trình đột nhiên lửa còn lấy vì mình đang nằm mơ ha ha ha chết cười、oh. Nói nói, ba miễn dẫn cưỡng h nhìn thấy mấy cái mưa đạn hứa dai hào thế mới biết đến cùng là cái chuyện gì xảy ra hải cầm m ư ờ i phòng ă n lớn bản g danh sách thứ nhất cái này tuyệt đối là lôi cuốn chủ đề đến nay ngoại giới cũng không biết cái này hải cầm mười phòng ăn lớn đằng sau hải cầm mỹ thực sẽ đến tột cùng là cái lai lịch gì chỉ biết hắn có cái quan phương tài khoản hàng năm định kỳ phát một lần bảng danh sách này sau đó liền mai danh nhận tích một năm năm thứ hai không sai biệt lắm thời điểm tiếp tục viết bản đơn tài khoản mới xuất hiện thời điểm không có người để ý nhưng lại bị rất nhiều mỹ thực giới lớn vây chuyển phát khiến mọi người đều kinh hô đ â y cái gì cũng không có hảo lại có như thế lực lượng về sau trải qua qua mọi người nếm thử quả nhiên lên bảng phòng ăn không có một cái có lượng nước tuyệt đối đều là thật mặc dù đây bảng danh sách chỉ hạn định hải cầm bảng thành phố nhưng là bởi vì hải cầm tại long quốc cũng coi là cái kinh tế mạnh thành phố thường xuyên sẽ có cỡ lớn hoạt động cho nên bảng danh sách ảnh hưởng phạm vi ra ngoài ý định lớn đối với bên trên bảng danh sách phòng ăn cái kia tài khoản cũng sẽ không có bất luận cái gì giới thiệu thậm chí ngay cả địa chỉ đặc sắc đồ ăn đều một mực không có cứ như vậy trần trùng t r ụ c mười cái phòng ăn danh tự treo ở kia phàm là người không biết đều tưởng rằng cái gì không có nổi tiếng tiểu hào mà thôi nhưng là một khi biết đều sẽ kinh hô đây chính là thực lực nghiền ép căn bản không cần làm nhiều giải thích hứa gia hảo tranh thủ thời gian lấy ra mình bình thường dùng điện thoại tìm tới xã giao truyền thông bên trên hải cầm bị tức sẽ tài khoản chỉ thấy cái này tài khoản mới nhất một cái tin tức chính là mới nhất hạ cầm mười phòng ăn lớn bảng danh sách chương chín mươi bảy lại đến phần gói phục vụ chương chín mươi bảy lại đến phần gói phục vụ hứa ra i hào tử cẩn thận mảnh nhìn một chút cái kia bảng danh sách hào không ngoài suy đoán điệu viễn chu lâu là xếp hạng thứ nhất cái kia đằng sau hai đến mười tên đều là lên bảng khách quen thứ hai tại năm ngoái thời điểm từ hạng mười nhảy lên trở thành thứ nhất nghe nói là đổi cái chú bếp sau đó nguyên liệu nấu ăn cũng đều tỉ mỉ chọn lựa có thậm chí đều là làm trời từ nơi sản sinh không trở tới đây có thể nói là lại quý lại ăn ngon tiêu chuẩn phân phối từ khi tiệm này nhảy vọt đến bảng danh sách thứ nhất về sau nghị muốn đi nơi đó ăn cơm sớm một tháng dự định đều không nhất định có địa phương bây giờ đây viễn chu lâu trực tiếp từ không có tiếng tăm gì bên trên bảng danh sách thứ nhất không bao lâu nóng lục x o á t trực tiếp liên bạo ta đi viễn chu lâu lửa a hứa g a i hào yên lặng lẩm bẩm bởi vì trong nhà ăn vẫn là có không ít người cho nên nói chuyện âm thanh hoàn toàn che lại hứa g a i hào thanh âm tất cả mọi người tại vui vẻ nguyễn cơm tựa hồ còn không người chú ý tới bảng danh sách sự tỉnh dẫn chương trình chỉ một mình ngươi bây giờ tại trong tiệm trực tiếp ngươi thế nhưng là tuyến đầu tin tức a tranh thủ thời gian cho chúng ta nhìn xem bản g danh sách này thứ nhất phòng ăn đồ ăn đến cùng thế nào a không hợp t h ó i thưởng trừ cái này dẫn chương trình video bên ngoài cơ hồ không có gì liên quan tới tiệm này tin tức nhiều nhất nhìn thấy có người nói ăn ngon làm sao cái ăn ngon phạm a nếu không phải quá không hợp t h ó i thưởng ta cũng hoài nghi có phải là cái này dẫn chương trình mua bảng thế nhưng là nhìn hắn cái dạng này không giống có tiền bên ngoài tuyết quá lớn không phải ta hiện tại liền tự mình đi tìm cái tiệm này ở đâu a ngoài cửa sổ mẹ nó một mảnh trắng xóa căn bản nhìn không ra là na s ở tiêu đi ô bên trong lại bắt đầu mới một vòng soát bình phong mới tới người xem đều không ngoại lệ tất cả đều là muốn nhìn viễn chu lâu đến cùng bộ dáng gì cùng cái này viễn chu lâu l á o bản đến tột cùng là thần thánh phương nào x o á i x o á i ca hớ giai h ả o thấy thế nhất thời cũng không biết nên làm cái gì v ộ i ý thức liền giơ tay lên chào hỏi tiêu quan hồng tới hôm nay khách nhân s o bình thường ít đi không ít trời tuyết lớn đối với phòng ăn ảnh hưởng vẫn là không nhỏ đặc biệt là bọn hắn khoảng cách khu làm việc cùng khu dân cư hơi có chút khoảng cách cho nên tiêu quan hồng hiện tại liền đứng tại bên cửa sổ bên trên nhìn bên ngoài cánh tuyết nhìn thấy có người gọi hắn hắn ma lưu liền đi qua. Thế nào? muốn thêm cơm vẫn là canh a lần trước ngươi mời chúng ta ăn cơm nhìn ngươi rất có thể ăn ta cho ngươi nhiều nhét một chút tiêu quan hồng coi là hứa giai hảo là muốn thêm canh cùng cơm dù sao kia hai cái b á t đều nhanh không đầy trẻ danh to xác khẳng định ăn cơm nhiều sao có thể để khách nhân bị đói đâu không nói nhiều nói đưa tay liền đem hai cái b á t lấy đi hứa giai hảo ai một tiếng ừ m còn có chuyện khác một nghe thành âm tiêu quan hồng dừng bước lại nhìn đối phương kết quả hứa giai hảo sửng sốt một chút liếm môi một cái lại cho ta đến phần gói phục vụ a ngươi ăn đến rồi sao bằng không ngươi chỉ mua phần thịt dê nấu không phải liên lại đến phần gói phục vụ c ơ n cùng canh đều m lớn hứa giai hào kiên định nói hắn nghĩ nghĩ coi như hỏi nơi này phục vụ viên sợ là bọn hắn cũng không biết dù sao nếu quả thật biết mình cửa hàng lên bảng kia làm sao có thể là cái phản ứng này đâu hỏi cũng hỏi không đã như vậy vậy không bằng liền cho đây hơn năm mươi vạn người xem nhìn xem đây viễn chu lâu mỹ thực rốt cuộc là tình hình gì tốt mà lại bây giờ nói không chừng đợi chút nữa có càng nhiều người muốn tới kia đến lúc đó muốn lại điểm một phần đoán chừng muốn chờ rất lâu cho nên chờ một lúc chờ thêm đồ ăn thời điểm lại nói cho đối phương biết tin tức này liền tốt được ăn không hết cho ngươi đóng gói, kia hai cái này khách nhân thấy nhiều không cảm thấy kinh ngạc tiêu quan hồng nhẹ gật đầu lại nhìn trong tay hai cái bát đây còn thêm không phải thêm không cần trực tiếp bên trên mới đi đi tiêu quan hồng bông xuống bát xoay người rời đi mà hứa giai hảo hít sâu một hơi nhìn xem sở tiêu đi ô nhân số đến hơn sáu mươi vạn liền phảng phất mình đang nằm mơ đồng dạo mọi người trong nhà cái này viễn chu lâu đồ ăn thật ăn ngon nghĩ nửa ngày hứa giai hảo nói ra miệng vẫn là chỉ có câu này mưa đạn trong lúc nhất thời soát đến lại nhanh đều tại để hứa giai hảo nhiều lời một chút thực tế tin tức hứa giai hảo háng dọn một cái hướng bốn phía nhìn một chút mấu chốt hắn cũng không biết cái gì khác tin tức à. cái này viễn chu lâu là một tuần trước mới thử kinh doanh phòng ăn tại hải cầm thành phố tinh thần bắc lộ số một trăm mỗi ngày men u đều không giống chỉ ít trước mắt ta ăn mấy ngày men u cũng khác nhau ếch sau đó trên cơ bản chính là cố định một cái gạo cơm sau đó hôm nay là thịt dê nấu cùng rong biển bắc lô canh tính toán tự mình biết tin tức cũng chỉ có thế hắn một mực nhìn qua bếp sau chỉ hy vọng tiêu quan hồng có thể sớm một chút đem thịt dê nấu bưng lên sợ tiêu đi, ô khán giả lần này rốt cuộc biết viễn chu ôm vào đâu vậy mà tại tinh thần bắc lộ bên trên Lúc này, một phương à là n n Tuấn, công ty bản ty láo diện hắn xác thực có năng lực tại bảo đảm giá thấp điều kiện tiên quyết còn có nổi trội phẩm chất một phương diện khác đến nói nhân tình thế sự phương diện hắn đều chiếu cố tương đối tốt coi như không có cùng hắn có trực tiếp nghiệp vụ vãng lai、like、những cái kia phòng ngăn mọi người quan hệ cũng cũng không tệ mấy cái người phụ trách ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài ăn một bữa cơm trò chuyện cái trời có gì cần hỗ trợ cũng sẽ xuất một chút tay dù sao sinh ý trên trận nhiều người bằng hữu liền nhiều con đường nhưng là hôm nay cái này hải cầm mười phòng ngăn lớn bảng danh sách vừa ra tới liêu vệ thiên liền mộng đây cái gì viện tru lâu làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thậm chí trực tiếp liền bên trên thứ nhất trước kia những cái kia tân tấn bảng danh sách phòng ngăn cơ bản xếp hạng cũng đều là từ hạng mười hạng chín những ngày bắt đầu trực tiếp thứ nhất phòng ă n trừ g i i thứ nhất bản danh sá thậm chí tại trên mạng lục soát nhà này phòng ăn đều không có, có kết quả gì liêu tổng cái này viễn chu lâu đến cùng là lai、like、lịch gì liêu vệ thiên thư ký quách tân vân đứng ở sau người cũng cùng một chỗ nhìn xem hứa g a i hào trực tiếp mọi người trong nhà cái này viễn chu lâu nghe nói lao bản trước đó là tại cửa đồn công an bán hoành thánh về sau đầu tuần mở tiệm sơ ưu đi ô bên trong hứa g a i hào thịt dê nấu gói phục vụ còn chưa tới hắn cũng chỉ có thể nói tiếp một chút tự mình biết tin tức khán giả còn có thể nhìn thấy phía sau hắn còn có cái đầu tóc vàng người nước ngoài luôn luôn nghĩ lên kính nhưng là bị cùng nhau ăn cơm người cho để lại tiểu cách ta vừa rồi có phải là nghe lầm cái này dẫn chương trình nói kia viễn chu lâu lao bản nguyên tới làm gì vớt vớt lỗ thai của mình liêu vệ thiên hoài nghi mình nghe nhầm liêu tổng dẫn chương trình nói kia lão bản nguyên lai tại cửa đồn công an bán hoành thánh hiện tại những n à y dẫn chương trình vì lưu lượng nói hiệu nói v ư ợ n g không có câu lời nói thật liêu vệ thiên vỗ xuống bản đây chính là hải cầm mười phòng nga lớn bản g danh sách vị thứ nhất viễn chu lâu hắn lao bản nguyên lai là bán hoành thánh còn tại cửa đồn công an bảy k h o ả bán hàng có quỷ mới tin a chương chín mươi tám thực chí danh u y chương chín mươi tám thực chí danh u y Không được, ta mau mau đến xem cái này, phòng đến này ăn đến cùng được, cái ta mau mau xem lão à hào hoành cái có thấy qua việc đời dáng vẻ, căn cửa công cảnh cổng quá ráng bán thánh. sát bán bánh tối Liêu thiên tiêu đi dai đời tin tưởng lời hắn nói. Tại nói tại đội gì huống, không thường. không không tưởng không tình nhìn hình một mặt thấy thế bản hắn đồn an Hắn nào hợp hứa kêu qua ô l vệ vẻ, xem sở sự cổng bán bánh quầy đâu.、Lão、bản bữa ăn này sành tại tinh thần bắc lộ bên trên mặc dù khoảng cách ta không xa nhưng là bên ngoài cái này tuyết lớn nhìn xem bên ngoài tùy ý bay múa bông tuyết quách tân vân cảm thấy không dùng gấp gáp như vậy đi nhìn cái gì tình huống đây hải cầm thành phố phòng ăn ngành nghề bên trong bọn hắn làm cung cấp nguyên liệu nấu ăn công ty mặc dù không thể nói là độc chiếm vị trí đầu nhưng cũng thật là nắm giữ không ít tài nguyên nhưng phạm là có chút thực lực phòng ăn bọn hắn đều tiếp xúc qua dù nhưng cái này viễn chu lâu bọn hắn chưa từng nghe qua nhưng là cũng có thể cùng đồng hành hỏi thăm một chút bọn hắn làm nguyên liệu nấu ăn không biết như vậy xung quanh phòng ăn tổng nên bê ta nhớ không lầm quách tân vân nhớ kỹ tinh thần bắt lộ trên có mấy nhà bọn hắn hợp tác phòng về sau không biết vì cái gì đổi thành m ì ăn liền nhập hàng lượng chậm giảm nghe nói gần nhất đột nhiên lại hoàn toàn tỉnh nộ g không biết là chuyện gì xảy ra nhưng là nhà kia phòng ngăn láo bản xem như cái hành động lực tương đối mạnh không chừng đối phương liền biết thứ gì lại thêm bên ngoài đây tuyết lớn trên đường cái khẳng định kẹt xe không bằng liền ngồi ở trong phòng làm việc hỏi một chút tình huống tuyết lớn coi như hạ đ a o ta cũng muốn đi n g ó ngó cái gì tình huống chạy tới cửa phòng làm việc liêu vệ thiên quay đầu nhìn màn ảnh máy vi tính lại để cho quách tân vân mau đem lạp tập cũng mang lên cùng lúc đó hứa dai hào ngay tại kinh lịch nhân sinh bên trong sự kiện trọng đại cái kia hơn bảy mươi vạn mọi người trong nhà tiểu chủ truyền bá ta chưa thấy qua tình cảnh lớn như vậy có gì không ổn địa phương các ngươi nhiều đ ằ n g đương viễn chu lâu cái này gói phục vụ rốt cục muốn đến rồi hứa g a i hào nhìn xem sở tiêu đi ô căng vọt nhân số cảm giác đầu mình choáng choáng lần trước hắn nhìn như thế lớn số c h ứ vẫn là tại toán học bài thi bên trên nhưng là đây bắt t i ê n phú quý nào có không tiếp đạo lý hôm nay coi như choáng cũng phải choáng đến x o á khí choáng phải làm cho người khen sở tiêu đi ô đồng thời có hơn bảy trăm ngàn người online hắn đời này gặp qua người cộng lại có không có nhiều như vậy đều chưa hẳn hít sâu một hơi hứa giai hào nhìn xem tiêu quan hồng bưng bàn ăn hướng phía hắn đi tới rõ ràng là khoảng cách rất ngắn nhưng lại cảm giác tốn không ít thời gian mà lại đối phương dáng dấp đi bộ tựa như là bưng cái gì thần thánh vật đồng dạng mà lại phản phất cả người đều đang phát sáng đồng dạng sau đó hứa giai hào cùng tiêu quan hồng hình dung một chút chuyện này đối phương c ư ờ i đến không ngậm m i ệ n g được còn trêu chọc nói người xoáy tự mang quan h o à n xoáy ca người gói phục vụ a vừa ra nổi cần thật bỏng ngươi thật có thể ăn xong sao đem mấy cái bắt để lên bàn tiêu quan hồng mặc dù biết nhà mình lao bàn tay nghề nhất tuyệt nhưng là cái này hứa g a i hào trước kia cũng không ăn nhiều như vậy a cũng đừ ăn không hết ta đóng gói bất quá có cái sự tình ngươi khả năng không biết các ngươi viễn chu trên lầu hải cầm mười phòng ăn lớn bản g xếp hạng thứ nhất a thứ nhất sao thực chí danh q u đi một bộ đương nhiên biểu lộ tiêu quan hồng nghĩ nghĩ năm ngoái bản g danh sách hắn đều ăn lần mặc dù hương vị cùng phục vụ cũng không tệ nhưng là cách bọn họ lâu l á o bản nhưng vẫn là có một chút điểm sai cách năm nay làm cái thứ nhất tựa hồ cũng bình thường mà lại trọng yếu nhất bản g danh sách này phía sau hải cầm bị thực sẽ nhưng thật ra là có người của tiêu ra tại vận hành đây tám thành là tỷ tỷ nàng làm bất quá tiêu quan hồng nhớ kỹ cái này mỹ thực sẽ còn có cái khác đại lao chỉ bằng vào t ỷ t ỷ nàng một câu hẳn là cũng không đến nội trực tiếp cầm tới thứ nhất cho nên khẳng định có khác đại lao cũng tới hừng ư qua dù sao bất kể như thế nào thực chí danh quy tiêu quan hồng cảm thấy không có gì k ỳ quái a ngươi ngươi đều không ăn kinh lập tức sao hơn bảy mươi vạn người xem tại sở tiêu đi ô bên trong cứ như vậy nhìn xem hứa giai hào cùng tiêu quan hồng đối thoại bất quá bởi vì thị giác vấn đề bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hứa giai hào mặt nhìn không thấy tiêu quan hồng dám vẻ nhưng là cứ như vậy phong khinh vân đạo mật câu sở tiêu đi â người lại xôi trào ta dựa vào ta vừa rồi nghe thấy cái gì nhà này phòng ăn phục vụ viên đều tự tin như vậy sao càng hiếu kỳ ngay cả phục vụ viên đều tự tin như vậy xem ra thật hương vị rất tốt đây chính là thứ nhất thực lực c mưa đạn lần nữa xoát lên rất t r í nhiệt lục xoát phía trên rất nhanh liền xuất hiện một đầu tương quan viện chu lâu phục vụ viên thành khẩn thứ nhất thực chí danh quy sau đó rất nhanh liền có lấy ra video bắt đầu lưu truyền internet truyền bá tốc độ vào lúc này được đến xác minh bất quá lúc này tiêu quan hồng cũng không biết coi như sau đó biết cũng ý nguyên vẫn là cái này không có phản ứng gì không có gì giật mình n g ơ i từ tự ăn có chuyện gì gọi ta khoát tay áo, tay Tiêu a u q ngồi h ồ n không có chuyện n g có ư một dạng đi ở hàng sau liêu vệ thiên cùng thư ký nhìn chằm chằm laptop màn hình nghe tiêu quan hồng kia bình tĩnh ngữ khí trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện liêu tổng vừa rồi phục vụ viên kia rất có thể thổi thật lâu quách tân vân mới xuất hiện một câu như vậy hắn nhìn liêu vệ thiên biểu lộ hoàn toàn nhìn không ra đang suy nghĩ gì bất quá hắn mình ý nghĩ chính là thổi như bức không phải làm b ả n n h á p người hiểu cái gì đây gọi đại lao tự tin bình thường p h ò n g ăn phục vụ viên nhưng không có loại khí chất này xem ra đây viễn chu lâu thật không đơn giản liêu vệ thiên nhắm mắt suy tư một chút luôn cảm thấy lời mới vừa nói phục vụ viên thanh âm tựa hồ có chút q u e n hay nhưng là thế nào cũng nhớ không nổi tới s ơ tiêu đi ô bên trong dẫn chương trình đem vừa rồi tiêu quan hồng vừa mới bưng lên thịt dê nấu b à ngay ngắn sau đó đem điện thoại cầm ở trong tay đôi cái bàn đậm hôm nay viên chu lâu men nu là cái gói phục vụ chủ yếu chính là cái này thịt kho tẩu thịt d ê nấu đều là dê nạm thịt dẫn chương trình vừa rồi n ế m qua một bát chất thịt tươi ngon quy đạn mềm trượt dẫn chương trình thích ăn mập một chút dê nạm thịt vừa vặn mà lại đầu bếp làm được mập mà không án ăn một miếng răng môi lưu hương mọi người nhìn xem cái này màu sắc sở tiêu đi ô tuyệt đối không có mở lọc kính ha h ứ a dai hào ngay từ đầu tay còn có một chút run nhưng nhìn còn tại bốp hơi nóng thịt d ê nấu vậy mà không thế nào hồi hộp mị thực trước mắt hắn cần phải làm là đem mình nhìn thấy mình nếm đến nói ra với hắn mà nói liền đủ Sở t i ê chương i xem chín trong mươi n con m chín này y khả năng ta phòng ăn lửa đi n chương ạ i di chín máy t vậy mươi n g chín g khả năng ta phòng ăn lửa đi liêu tổng phía trước kẹt xe cho liêu vệ thiên tài xế lái xe bình thường không quá thích nói chuyện chỉ có nhất định phải lúc nói chuyện mới có thể lời ít mà ý nhiều nói lên một câu hôm nay đây trời tuyết lớn theo lý thuyết hắn người tài xế này hẳn là n g h ỉ dù sao nhà ai không có chuyện rơi tuyết lớn còn không phải phải lái xe đi ra ngoài a kết quả chính là hiện tại hắn cùng hai nam nhân cùng một chỗ bị vây ở đường cái ở giữa phía trước sắp xếp đội ngũ thật dài n g h e giao thông phát thanh tựa hồ là bởi vì đường xá chân trận dẫn đến cỗ xe cạo sát sự cố loại chuyện này tuyết rơi trời khẳng định có ngược lại cũng không kỳ lạ nhưng mà ngồi ở ghế sau liêu vệ thiên thật lâu đều không có đáp lời bên cạnh quách tân vân cũng là nhìn chằm chằm màn ảnh của máy vi tính sách tay liền nhìn xem cái kia sở tiêu đi ô bên trong dẫn chương trình nhất cử nhất động cái này thì d nhìn xem ăn n g o n thật quách tân vân lẩm bẩm nói hắn tuổi không lừa lắm cũng liền hai m năm hai sáu tuổi làm liêu vệ thiên thư ký mặc dù không bao lâu nhưng là thấy qua mỹ thực cũng là nhiều đi s ở tiêu đi ố bên trong chén này thịt kho tàu thịt dê nấu vô luận là thịt dê đào công vẫn là c h ỉ n h thể màu sắc đều là trước mắt hắn gặp qua số một số hai mặc dù đây nguyên liệu nấu ăn xem ra hẳn là cũng chỉ là phổ thông bán buôn thị trường mua trình độ nhưng là không chịu nổi đầu bếp trình độ cao đặc biệt là dẫn chương trình hứa d i a i hào khuynh tình diễn xuất tại giới thiệu xong thịt dê nấu về sau hắn liền tự mình ăn lấy sơ tudi i ê ôm mấy chục vạn người xem nhìn xem hắn một thanh t i ế p một thanh cũng không nhiều hình dung liền chỉ biết nói ăn ngon ăn ba bốn khối đột nhiên nhớ tới còn có cái canh không có giới thiệu lại đưa di động ca mê ra đ ố i chen kia theo lý thuyết hẳn là thường thường không có gì lạ trên canh d ò n g b i ể n kết cùng bắp ngô đoạn phối hợp trải qua thường xuất hiện tại giảm béo nhân sĩ bàn ăn bên trên vừa đến nhiệt lượng thấp thứ hai kỳ thật cũng rất có dinh dưỡng mà lại hương vị không kém cảm giác bên trên cũng có thể mang cho người ta vui vẻ vẫn tương đối được hoan n g h ê n món ăn nhưng là lúc này cùng thịt dê nấu phối hợp cùng một chỗ tựa hồ tựa như là hai tính cách hoàn toàn khác biệt nhưng lại ngoài ý muốn hợp phách hào bằng hưu mấy ngụm dê nạm thịt phối hợp mấy môi canh ăn nhiều một chút cũng sẽ không cảm thấy dính xác thực xem ra cũng không có mở lọc tính so với thịt dê ta cảm thấy cái tia khoai tây xem ra cũng không tệ liêu vệ thiên sờ sờ cằm của mình nhìn chén này thịt dê nấu đầu bếp trình độ khẳng định không kém cái gì cục cảnh sát cổng bảy quạy bán hàng khẳng định là dẫn chương trình nói bữa chờ một lát đến nơi hắn muốn đích thân nếm thử hương vị đến cùng như thế nào đến lúc này liêu vệ thiên mới phát hiện xe như có lẽ đã thật lâu không động tới lái xe thậm chí đã bắt đầu soát lên điện thoại di động Chuyện gì xảy ra? Xe rồi. Tại tại rồi. Đi i l quách tân vân còn tại nhìn hứa dạy hào ăn cơm đối phương rõ ràng đã ăn một bữa lúc này lại còn có thể tiếp tục ăn đến thơm như vậy để người nhìn đều thèm ăn hoảng kết quả đây thấy chính náo như đâu lao bản mình chạy rồi tranh thủ thời gian mang lên bản bút ký quách tân vân cũng đi theo xuống xe đối diện thổi qua đến gió hơi kém đem hắn chó thổi về trong xe liêu tổng ngài đem áo khoác mặc vào a t ừ trong xe cầm lên áo khoác quách tân vân lúc này mới đuổi theo ai đây làm lão bản cũng là đủ khó khăn lái xe nhìn xem hai người đi xa bóng lưng lại tiếp tục nhìn lên hứa giai hào trực tiếp mà lúc này viễn chu cửa l ầ u lục tục no g a ngoe lại tới một nhóm người theo nóng lục xoát lên men tại tinh thần bắt lộ phụ cận đi làm cùng cư người ở tự nhiên cũng là không ít xoát đến tin tức đặc biệt là một chút bình thường có đập video hoặc là trực tiếp yêu người tốt lúc này xem như tìm được cọ lưu lượng chủ đề cứ việc bên ngoài rơi xuống tuyết lớn nhưng là có câu nói rất hay nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng trước tới chỗ lại nói không bao lâu công phu viễn chu lâu bên trong liền không có chỗ ngồi chống nguyên bản tiêu quan hồng còn tại nhàn nhã xem phong cảnh kết quả lúc này bận tối mày tối mặt người còn đang không ngừng mà tụ tập nhưng mà trong nhà ăn đừng nói chỗ ngồi ngay cả đứng đều nhanh muốn không có địa phương trước kia xếp hàng bực này lấy khách nhân chính là phía trước sành phụ cận trở lấy đằng sau còn có người cũng chỉ có thể ở bên ngoài xếp hàng vậy mà hôm nay cái này trời tuyết lớn tiêu quan hồng chỉ có thể khiến người ta đều tiến p h ò n g ă n lâu viễn chu lúc đầu cũng ở phía sau trù nhàn nhã đây kết quả đột nhiên trông thấy đến một đám người thậm chí còn có một cặp người cầm điện thoại di động cách trong suốt pha lê đang quay bếp sau còn tù cùng một chỗ kỳ kỳ cha cha nói gì đó cái này khiến hắn hoàn toàn không nghĩ ra tống thắng bên ngoài tuyết đ ừ n g rồi không có hạ đến đang vui lâu còn thổi mạnh do lớn trước đó không có địa tẩy chính vui vẻ tống thắng hiện đang nhìn nhiều người như vậy Phản、phất ả p h có một loại y ê u sầu quanh quần trong tim vậy làm sao đột nhiên đến nhiều người như vậy khả năng ta phòng ăn lửa đi thuận miệng một câu tống thắng nhất thời cũng nghĩ không ra khác lại không nghĩ rằng nói đúng rồi đừng làm rộn nhìn xem nhiều người như vậy lâu viễn chu quyết định vẫn là đi ra ngoài một chuyến địa bộ này không thể lại thả người tiến đến t i ê u con hồng bên ngoài bảng hiệu treo nghỉ ngơi đừng có lại để người tiến đến nguyên liệu nấu ăn cũng liền đủ nhiều người như vậy nhìn xem bận rộn tiêu con hồng lâu viễn chu vẫy vây tay đối phương thậm chí đều không dành hồi phục mau nhìn đầu bếp ra đến rồi lúc này cái khác nguyên bản đang dùng cơm khách nhân cũng đều biết tin tức lại thêm vừa tới bọn này tham gia náo nhiệt người vừa nhìn thấy lâu viễn chu từ sau chủ ra vô số điện thoại đồng loạt nhắm ngay hắn dù sao mới vừa rồi còn là cách trong suốt pha lê hiện tại xem như khoảng cách gần a y thì anh nguyên không biết xảy ra chuyện gì lâu viễn chu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đã nhìn thấy tiêu quan hồng rốt cục rút ra công phu chạy tới lão bản ta phòng ngăn bên trên cái bảng xếp hạng vấn đề không lớn bên ngoài người ta đến giải quyết ngươi tiếp tục nấu cơm đi liền làm những người này liền đủ nói nhưng là không hoàn toàn nói tiêu quan hồng đem lâu viễn chu lại cho đẩy về bếp sau công việc bây giờ thời gian cái gì đ ồ bỏ bảng xếp hạng không trọng yếu chờ hắn tan tầm hỏi lại hỏi tỉ tỉ mình đến cùng chuyện ra sao lâu viễn chu tại tiếng người huyên náo bên trong cũng s ắ c thực nghe tới cái gì bảng xếp hạng liền cũng không có tiếp tục truy đến cùng xuống dưới tất lại còn có một cặp người chờ lấy ăn cơm bất quá tống thắng thừa dịp khoảng thời gian này cầm điện thoại nhìn một chút k i a sáng loáng nóng tìm ra hiện tại các đại bình đài nhìn lâu viễn chu tiến bếp sau vội vàng liền đưa di động thu vào hắn biết mấy ngày sắp tới hắn muốn cùng đĩa kết xuống quan hệ chặt chẽ lúc này trong nhà ăn tiếng người huyên náo hứa giai h cái kia liêu tổng tựa như là phòng ăn đột nhiên tiếp đ á i khách quá nhiều người cho nên bọn hắn tạm thời đóng cửa nói là hôm nay không còn tiếp đ á i mới khách nhân gắng sức đuổi theo truy sau lưng liêu vệ thiên quách tân vân dùng đã đông lạnh đỏ tay ôm điện thoại di động của mình hắn hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay tuyết như thế lớn găng tay đều không chuẩn bị còn tốt có áo khoác không phải đêm nay làm không tốt muốn lên tin tức ai nha không được nghĩ biện pháp đi vào liêu vệ thiên mặc áo khoác cũng lạnh hắn run dậy đi đến bên cửa sổ nhìn xem trong nhà ăn c h ẳ n g cảnh viễn chu lâu bên trong người người n h u n áo cơ hồ là người sát bên người đã ăn được cơm người đều vui vẻ cười có ít người cầm điện thoại di động đánh tới v ô tới sau đó liền bắt đầu ăn như do quấn cùng dĩ vãng loại kia chỉ có bề ngoài đẹp mắt lại ăn không ngon võng hồng phòng ăn khác biệt mặc dù mọi người đều là trước chụp ảnh nhưng là đập song chiếu về sau liền lập tức phong quyển tàn v â n sợ là không thấy nhiều còn tại xếp hàng người có liền trông mong nhìn qua ăn cơm người người khác ăn một miếng bọn hắn liền theo nuốt một chút có ít người còn biết hỏi thăm ăn cơm người tốt ăn không ngon đều không ngoại lệ tất cả mọi người giơ ngón tay cái lên l i ê u tổng ta không kém một ngày này liền xuyên ít như vậy quần áo ở bên ngoài quay đầu lại cảm mạo nhưng liền được không b ù mất không tự chủ được run hiện ở nơi nào vẫn là có thể ăn được hay không bên trên cơm vấn đề h ẳ n là tranh thủ thời g c hai â m một bước, từng Tổng. bước, bước chậm. h Liêu Tổng. Hai người trong gió Z cũng không có biện nói. nhưng gió trước rời đi trước lại thể Bất có có khác, chỉ pháp quá vị à này, o xong theo Hoàng lúc lâu liền lúc, Liêu lại đúng Chu cửa mở bởi vì có khách ăn cơm cửa cùng Quách cổng. Viễn ăn Quan Hồng mang người Thiên Tân Vân đến Ninh đến. vì Vệ v bởi rời đi. Tiêu đi A. Hai mở mở tiêu quan hồng ngẩng đầu một cái trông thấy hai cái mặc mỏng áo khoác nam nhân run r ậ y tại cửa ra vào đều cái này trời mặc thành dạng này nhưng không thể nói cái gì chỉ cần phong độ không muốn nhiệt độ đây là không muốn sống a hc liêu vệ thiên cũng trông thấy tiêu quan hồng cảm giác tựa hồ ở đâu gặp qua lại không nhớ ra được hai vị là muốn ăn cơm sao không có ý tứ hôm nay thực tế là không có c h ỗ ngồi trống bất quá nhìn hai người d á n g vẻ tiêu quan hồng cũng có một ít không đành lòng thoạt nhìn là vì ăn nhà bọn hắn cơm chịu đông lạnh nhưng là đem người bỏ vào đến không có cơm ăn tựa hồ cũng không thích hợp đây không phải liêu tổng sao liêu tổng sau lưng một cái nam nhân đột nhiên xông ra hắn nhận ra liêu vệ thiên a lý tổng người cũng tới rồi run run giày giày liêu vệ thiên ngầm đầu trông thấy nói chuyện nam nhân chính là một cái khác hải cầm mười phòng ăn lớn bản danh sách cơm chưa sành lão bản lý duy cần xem ra trừ hắn ra cái khác những người đồng hành cũng đều ngồi không yên bất quá lý duy cần lập tức bảy cái im lặng thủ thế đây đi đồng hành chỗ này điều tra cũng không thể lộ thân phận mặc dù chỉ làn đếm thử hương vị loại này mọi người ngầm h i ể u lẫn nhau sự tình nhưng tóm lại là không thể quá rõ ràng vị tiểu ca này chúng ta quen biết ngươi nhìn nếu không dạng này ngươi để bọn hắn bảo chúng ta đây cũng chỉ điểm một phần gói phục vụ tuyệt đối không nhiều điểm nếu là đến chúng ta chỗ này không còn chúng ta cũng không nhiều lời một câu ngươi nhìn được hay không lý duy cần cùng liêu vệ thiên quan hệ không tệ mình phong ăn trước kia cũng chỉ là cái không có danh tiếng gì địa phương nhỏ lúc trước cũng trải qua kinh doanh khó khăn vẫn là liêu vệ thiên đồng ý giúp đỡ cùng hắn cùng một chỗ vượt qua nan quan v ề công v ề tư đều là hô bang hỗ trợ có thể ta nhìn hai người các ngươi c ó n đến không phải nhẹ tranh thủ thời gian vào đi tiểu quan hồng nhẹ gật đầu đem hai người đó n b ả o sau đó còn rót hai chén nước nóng liền vội vã tiếp tục chiêu đãi người khác đi lý tổng t a ơn a hai chúng ta đây trực tiếp từ văn phòng ra xe chắn nửa đường liền đi tàu điện ngầm đến l i u vệ thiên tiến phong ăn bên trong nóng hầm hợp người chung quanh cũng đang thảo luận lấy ăn sự tình ai nha liêu tổng ta hiểu ta cũng là lái xe tới về sau chắn trên đường còn tốt cách gần đó ngươi nói cái này viễn chu lâu hắn như thế lớn m ị lực đột nhiên liền lên bảng bất quá ngươi đừng nói thật rất thơm cái này thịt d ê nấu lý duy cần nhỏ giọng cùng đối phương nói thầm hắn ở chỗ này đứng trong chốc lát thịt d ê nấu hương vị mấy có lẽ đã chiếm lĩnh cả gian phong lúc bên cạnh hắn hai bàn khách nhân đã đem nồi đất ăn đến nút sấp đang dùng còn lại nước canh tiếp tục ăn cơm trước đó g i á n hứa giai hảo nói nổi đất sự tình nạp bác đức vốn còn nghĩ ngồi tại trong nhà ăn đợi đến lúc bốn giờ lại đến một phần kết quả hắn liền soát một lát điện thoại công phu trơ mắt nhìn xem nguyên bản coi như rộng rãi phòng ăn trở nên chật trội thiếu minh xảy ra chuyện gì là vừa rồi cái kia trực tiếp để mọi người đều biết nơi này đầu bếp luyện đan rất lợi hại sao y thì anh nguyên không từ bỏ luyện đan nạp bác đức dùng hết trí tưởng tượng của mình minh hoán thành thì là nhìn điện thoại di động bên trong nóng lục s o á t rợi hại bất quá không phải luyện đan lợi hại là bên trên cái bản thành phố mỹ thư bảng rất lợi hại cái chủng loại kia hoàn toàn không nghĩ tới mới vừa rồi còn miễn cưỡng xem như cái tại trong phạm vi nhất định có chút danh tiếng phòng ăn đây thời gian một cái nháy mắt liền thành hải cầm thành phố thứ nhất lực áp những cái kia cấp cao phòng ăn bốn mươi mốt phần gói phục vụ tựa hồ có thể đổi lấy không ít vui vẻ lúc này hắn lại quay đầu nhìn sau lưng hứa giai hảo đối phương đã vui đến khoa tay múa chân thậm chí cũng mượn viễn chu lâu tên tuổi cũng tới nóng lục x o á t dù sao hắn có thể nói là cái thứ nhất ăn được lưu lượng dẫn chương trình toàn bộ trong nhà ăn tràn đầy đối với mỹ thực kỳ vọng bất quá đây nhưng khổ lâu viễn chu mấy người lúc đầu phòng ăn liền ba người dựa theo bình thường tiết tấu xem như miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chiếu cố đến nhưng là hôm nay thoáng một cái đến nhiều người như vậy mặc dù nguyên liệu nấu ăn vẫn là những cái kia nguyên liệu nấu ăn nhưng là tiếp đãi nhưng là không còn đơn giản như vậy bất quá còn tốt mặc dù nhiều người nhưng là các thực khách rất có trật tự cũng biết phục vụ viên chỉ có một người có thể tự mình thu xếp sự tình liền không phải phiền phức tiêu quan hồng thậm chí có chút khách nhân cơm nước xong xuôi về sau còn rất chủ động hỗ trợ đem cái bàn cho thu thập sạch sẽ sau đó mình bưng đĩa cho bỏ vào chuyên môn địa phương đây nhưng làm tiêu quan hồng cho cảm động xấu tạ ơn tạ ơn ta bận quá chiêu đãi không chú đáo、à. tại người. tiếng h n người huyên náo bên trong tiêu quan hồng hô hào khách nhân kia nhẹ gật đầu mình đẩy ra cửa đi ra viễn chu lâu liêu tổng ta vừa rồi có phải là trông thấy hiện nhà người nháy nháy mắt lý duy cần nắm lấy liêu vệ thiên tay nói hỏi chương một trăm linh cao thủ tại dân gian chương một trăm linh cao thủ tại dân gian t h ư ờ n h ư là cái kia không phải hải cầm thành phố hiền nhà nhị nhi tử hiền minh c h ú n g sao làm bằng h ư u nhiều đường cũng nhiều người liêu vệ thiên bằng h ư u có thể nói là loại người gì cũng có có ít người chỉ là công ty viên chức nhỏ có ít người trong nhà nhưng cũng có thể cầm lái mấy nhà xuyên quốc gia công ty lớn mà cái này hiền nhà tại hải cầm phạm vi xem như tương đối có danh vọng nhưng là tương đối là ít nội danh sáng nhiệm không ít chỉ là rất ít lộ diện Bất hai ông chủ âm thầm thầm thì một bên quách tân vân liên tục gật đầu mặc dù hắn không phải cái đại ăn hàng nhưng là phân biệt mỹ thực hắn vẫn là sẽ liên hướng về phía ở đây phạm là ăn được đồ ăn kia từng cái trên mặt rào rạt tiêu dùng kia cũng không phải là bình thường phòng ăn làm được Lúc này, bên ngoài phong trước u y ế t t dần dần nhỏ lại, trước đó mạng thiên phi vũ đã ô không n nên còn như vậy khiến người、e、ngại. Viễn chu lâu bên trong, các thực khách còn đang chờ vị trí, trên mạng tin tức thì nhiều hơn. g tuyết trở thực trí, tức thì Trước chu lâu vậy khách chờ các vị e đó đ đi qua viễn chu lâu đám người lần lượt bắt đầu ở xã giao truyền thông bên trên tuyên truyền có ít người đem mình làm lúc đập hình ảnh phát ra tới cái gì nổ kim hoàng xốp giòn gà cay trùng khánh lạc tử kê mùi sữa nồng đậm để người chi sĩ đầu lưu luyến quên về chi sĩ nương sữa khối uống một thanh liền không thể quên được canh thịt dê những n à y chân thực hình ảnh rất nhanh liền đều tại thời gian ngắn thu hoạch được mấy vật tán nhắn lại đều là đang khen đẹp mắt muốn ăn mà một chút nếm qua lâu viễn chu làm hoành thánh những khách nhân cũng lần lượt xuất hiện bắt đầu hiện thân thuyết pháp dù sao không ít người cũng cảm thấy viễn chu lâu lao bản nguyên lai、like、là tại cửa đồn công an bán hoành thánh chuyện này rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g liêu tổng có không ít người nói trước kia cái này lao bản đúng là bán hoành thánh mặc dù không có bán mấy ngày nhìn điện thoại di động quách tân vân đưa di động đưa cho mình tổng giám đốc sự thật bày ở trước mặt tựa hồ không thể không tin đây chính là cái gọi là cao thủ tại dân gian đi không đợi l i u vệ thiên trả lời bên cạnh lý duy cần liền tiếp lời nói dù sao hắn trước kia cũng là không tin bữa ăn này uống nghiệp hiện tại tương đương、quyển. không chỉ có quyển nguyên liệu nấu ăn quyển cửa hàng vị trí đầu bếp thực lực càng là cuốn lên thêm quyển bên này đầu bếp là hai mươi năm kinh nghiệm như vậy bên kia liền muốn nói mình có ba mươi năm kinh nghiệm nhà ngươi đầu bếp ở trong nước lấy được quá khen nhà ta liền muốn đi trên quốc tế làm chút manh mối đương nhiên cũng có đảo ngược quyển mì ăn liền chính là chỉ là dùng mì ăn liền cái giá tiền này lại không hạ ngược lại bị rất nhiều thực khách chống lại nhìn lâu như vậy cảm giác đây viễn chu lâu chính là hương vị thủ thắng liêu vệ thiên nhìn xem cách mình không xa kia mấy trên bản trống chân bắt đến có kết luận một nhà hàng tốt ăn k h n g ngon nhìn các thực khách có thể hay không đồ ăn thừa liền biết nhà này phòng ăn liền ba món đồ có thể ăn tự nhiên là có thể tiếp nhận mới có thể ngồi xuống lại nhìn thịt dây nấu bên trong cả rốt cùng khoai tây đều có thể ăn được sạch sẽ nước canh càng là liên tiếp cơm tất cả đều bị ăn đến một chút không dư thừa trừ hương vị nhất tuyệt bên ngoài thực tế là nghị không ra lý do khác theo bên ngoài thời tiết chuyển biến tốt đẹp không ít khách nhân sau khi cơm nước xong liền rời đi xếp hàng người dần dần mất đi rốt cục đang đến gần lúc bốn giờ liêu vệ thiên một nhóm ba người có vị trí ba vị vận khí không tệ còn lại hai phần thịt d â nấu các người nếu không đều điểm rồi rốt cục nhìn thấy tan tầm hy vọng tiêu quan hồng lúc này vẻ mặt t ư ơ i cười mặc dù hắn hiện tại cảm giác đến cánh tay của mình có chút chua ban đêm sợ là phải ăn nhiều một chút móng heo mới có thể bồi bổ được xoáy ca ngươi cho chúng ta đến hai phần đi đã đứng m ệ t m ỏ i lý duy cần nhẹ gật đầu bất quá hắn lại không chú ý bên cạnh liêu vệ thiên nhìn xem tiêu quan hồng vậy mà xuất thần t h ẳ n g đến tiêu quan hồng sau khi đi quách tân vân mới cẩn thận từng ly từng tí vô vô mình tổng giám đốc liêu tổng ngươi nhìn phục vụ viên kia nhìn rất lâu lần này chưa huyền áo nhà mình tổng giám đốc thấy thế nào cái gì đều muốn nhập thần Tổng sẽ k hai ô n n g người tại n bán hàng này cũng lắc đầu tiêu thị tập đoàn bọn hắn biết long quốc số một số hai gia tộc tập đoàn về phần bọn hắn tiểu nhi tử không biết nhà hắn mấy đứa bé đều rất có tiền đồ duy trì có cái này tiểu nhi tử không tham dự gia tộc bọn họ sinh ý mỗi ngày chính là trời nam biển bắc khắp nơi chơi trước đó nhà bọn hắn l i ế n hội ta đi qua cho nên nhận ra đây tại sao chạy tới khi phục vụ viên rồi ý vì anh nguyên không dám lớn tiếng tiêu thị tập đoàn thế nhưng là so cái gì hiền nhà có năng lực phải thêm gia tộc các ngành các nghề cũng có đọc lướt qua thậm chí còn có nghe đồn hải cầm mười phòng ă n lớn bản g danh sách này chính là tiêu g i a liên hợp mấy cái cái khác đại lao làm ra đến nghe nói là bởi vì mấy nhà đại gia tộc người chủ sự đều tương đương thích ăn mỹ thực đương nhiên nghe nói mấy cái khác đại lao bên trong cũng có hiền nhà người liêu tổng ngài nhìn lầm đi tiêu g i a tiểu nhi tử coi như lại thế nào không tham dự gia tộc sự vụ cũng không thể chạy tới loại này nhà ăn nhỏ khi phục vụ viên a mà lại nơi này hiển nhiên cũng không phải tiêu thị tập đoàn sản nghiệp khẳng định là nhìn lầm thịt d ê nấu đến rồi lý duy cần lắc đầu hắn vừa rồi tại đây xếp hàng sắp xếp lâu như vậy chỉ xem người khác ăn hiện tại lại đói lại thèm sớm một chút nếm thử nhìn nhà này hương vị như thế nào mới là chuyện đúng đắn cái gì tiêu g i a tiểu nhi tử tạm thời không tâm tư suy nghĩ mà bưng bàn ăn tiêu quan hồng bưng cuối cùng này hai phần gói phục vụ thật vui vẻ đi tới hoàn toàn không có chú ý liêu vệ thiên lực chú ý đều ở trên người hắn ba vị gói phục vụ đủ bất quá cơm cùng canh đã không còn những này chính là cuối cùng đây dòng b i ể n cùng bắp nô đoạn ta đều cho các ngươi nhét vào cảm thấy mình quả thực là tiểu thiên sứ tiêu quan hồng bông xuống bàn ăn liền đi liêu vệ thiên thấy thế nào đều nhìn người này chính là tiêu thị tập đoàn tiêu g i a liên tưởng tới tiêu thị tập đoàn nếu như mình có thể cho bọn hắn cung cấp nguyên liệu nấu ăn có lẽ đây là cái rất tốt cơ hội hợp tác mặc dù hắn cùng tiêu g i a từng có tiếp xúc nhưng không nhiều lần này nếu như có thể thông qua tiêu ra tiểu nhi tử thành lập điểm liên hệ đối với bọn hắn công ty phát triển sau này tất nhiên có chỗ tốt cái này thịt d â nấu vừa rồi ta nhìn đã cảm thấy đói gần chết tranh thủ thời gian đến cùng một chỗ bên cạnh lý duy cần lúc này đã không để ý tới cùng người khác k h á c h khí cầm lấy chiếc đ u ố liền đem thịt dê đưa vào miệng bên trong lúc này mùi thịt cùng tương hương kết hợp hoàn mỹ để đã mọi m ệ t không chịu nổi thân thể tựa hồ bắt đầu khôi phục nhanh chóng lại ăn thêm một thanh mềm n u khoai tây chỉ là nhẹ nhàng đĩu i một cái liền ở trong miệng tăng ra cảm giác nhẹ nhàng từng tia từng tia n g o n miệng cái này khó trách khó trách có thể là bảng danh sách đệ nhất nhìn xem trên bàn thịt dê nấu lý duy cần không ngừng tự mình lẩm bẩm chương một trăm lẻ hai cảm giác hạnh phúc chương một trăm lẻ hai cảm giác hạnh phúc lý Tổng ngươi cái này đánh giá. còn rất cao a liêu vệ thiên còn chưa bắt đầu động chết b ú a chỉ thấy lý duy cần bên này đã một mặt c h ấ n kinh cộng thêm say mê bộ dáng đang ăn lấy thịt d â y nấu ngươi mau đ ế n thử liêu tổng thật ăn ngon mặc dù là đồ ăn thường ngày nhưng là liền sẽ cho người ta một loại không hiểu cảm giác hạnh phúc thật là bên ngoài trong nhà ăn không làm được cảm giác lý tổng ngươi không phải liền là làm bên ngoài phòng ăn cái này việc sao nhìn đối phương k i a m ộ t mặt say mê g á n g v ẻ liêu vệ thiên mặc dù cảm thấy khẳng định ăn ngon nhưng là đây lý tổng như có lẽ đã quên mình rốt cuộc là tới làm gì đúng không bọn hắn thế nhưng là đến tìm hiểu đây viễn chu lâu nội tình a một bên than thở chính liêu vệ thiên cũng dùng chiếc đũa kẹp lấy thịt dê bắt đầu ăn nếu như nói mùa đông liền muốn ăn thịt dê như vậy cái này thịt dê nấu chỉ sợ sẽ là về sau hàng năm mùa đông liêu vệ thiên đều muốn hồn khiên mộng nhiễu trong mộng thịt dê mặc kệ là lớn nhỏ vẫn là hương vị liền ngay cả không cẩn thận ăn hết hương lá đều mang như vậy một cổ mỹ vị thịt dê vị bắt đầu ăn quy đạn chân mềm thịt dê để người nhịn không được muốn yên lặng tán thưởng một câu mặc dù xếp hàng thời điểm thân thể đã không có vừa rồi tại bên ngoài thời điểm lạnh như vậy nhưng là dù sao tại hàn phong tuyết lớn đi lâu như vậy một lắp cũng còn không có kh đã có chút tinh thần h u hoài tựa như là bị tỉnh lại đồng dạng s ắ p thực cẩn ẩ n có loại cảm giác hạnh phúc c h ừ thịt dê làm phối món ăn đậu hũ trúc để liêu vệ thiên hai mắt tỏa sáng đậu chế phẩm hương khí không có bởi vì trong nồi đun nhừ mà mất linh hồn ngược lại bởi vì vì những thứ khác phối liệu tồn tại hấp thu càng nhiều tinh hoa so với mềm nhu khoai tây đây có chút đạn răng đậu hũ trúc tựa như là trong muôn hoa điểm điểm tinh quang đã không đoạt nhân vật chính thịt dê danh tiếng lại lại có mình nóng ánh liêu tổng ta cũng cảm thấy trách không được có thể thứ nhất đâu Sách, tiểu ha Tân thịt, một Vân ăn xong thịt, lại cùng uống một ngụm lại c n ha liền hạ kết luận, Lý là kết quên bên cạnh lý duy Cẩn phòng ăn cũng là bảng hạ kết kết quả Duy d n ha sách bên trong người t chính mình nói là một chuyện, cung trước chính chuyện mình hắn nhưng nói bọn ứng nguyên liệu nấu ăn ngay trước mặt nói nhưng chính là một mặt một liệu là là đây không á c Ha ha ha, h k có việc gì đúng là không hổ là thứ nhất chúng ta phòng ăn chủ bếp đâu cũng chính là làm đồ ăn đẹp mắt một chút luận hương vị thật so ra kém làm ta dòng này nếu là không nhìn thấy đồng hành tốt quay đầu cũng liền không thấy mình vấn đề dù sao đây lý duy cần vừa rồi chính mình cũng nói viễn chu lâu không hổ là bản g danh sách thứ nhất hương vị mặc dù hắn phòng ăn cũng tại trên bản g danh sách tại ngoại nhân xem ra bọn hắn là cạnh tranh quan hệ nhưng lý duy cần tự mình biết vô luận là cái gì ngành nghề có cạnh tranh cũng liền có học tập không nghe được khác tốt loại này là đi không dài xa xác thực lý tổng đặt đến vị bếp nhỏ có thể đi cho tới hôm nay xác thực cũng là bởi vì lý tổng ngươi rất giỏi về tổng kết cùng phát hiện nói lời khách sáo liêu vệ thiên lại ăn một khối đậu h ũ trúc mang theo nước canh hương khí cùng nhiệt độ dù là đây đậu h ữ trúc đơn độc thành là một đạo đồ ăn sợ cũng là tương ngâm miệm bên ngoài phong tuyết dần dần ngừng lại nhưng s á c trời cũng bắt đầu đi theo t ố i xuống không ít khách nhân nhấm nháp xong thịt dê nấu mặc dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng là cân nhắc đến tuyết rơi trời giao thông trong nhà cách xa không thể không đi sớm một chút đây cách gần đó cũng không nghĩ đêm hôm khuya k h o á t tiếp tục h ọ n gió rất nhanh phong ăn liền không không ít đã kết thúc trực tiếp hứa dai h ả o cuối cùng vẫn là không ăn xong hai phần gói phục vụ bất quá chi ít cơm tối có rơi vào đóng gói hoàn tất về sau hắn vỗ bụng liền đi ra cửa trên mặt còn mang theo ức chế không nổi tiểu dung dù sao bắt thiên phú quý cư như vậy nện ở trên đầu của hắn đây ai có thể nhịn được không nạp bắc đức cùng minh hoán thành cuối cùng không có điểm lên phần thứ hai gói phục vụ bởi vì vì bọn họ muốn được quá muộn quả thực là mất tính bất quá sáng sủa nạp bắc đức xem ra ngược lại là một chút cũng không thất vọng hắn hy vọng để minh hoán thành mua cho mình nồi đất học luyện đan t i ể u minh liền mua một cái có được hay không ta nếu là học không được ta liền để yên đã mặc vào áo khoác chuẩn bị rời đi hai người còn tại lôi kéo bên trong từ nạp bắc đức lời nói ở giữa có thể nghe ra hắn tự hồ muốn mua viễn chu lâu nồi đất trở về đáng tiếc minh hoán thành trực tiếp tự tuyệt ý nghĩ này mạnh mẽ kéo nạp bắc đức rời đi viễn chu lâu trước đó loay hoay bay lên tiêu quan hồng rốt cục được không có thể nghỉ chân một chút dù sao hôm nay chỉ là lau chùi bên trên nước liền s á t không hạ mười mấy lần hắn hiện tại không muốn ra ngoài đắp người tuyết chờ lý duy cần cùng liêu vệ thiên bọn hắn đem hai phần gói phục vụ ăn xong toàn bộ phòng ăn liền chỉ còn lại bọn hắn một bàn này liêu tổng các ngươi chờ một lúc làm sao trở về sẽ không vẫn là đi tàu điện ngầm a nếu không ta đưa các ngươi một chuyến đã hoàn thành nhiệm vụ lý duy cần dự định sớm một chút về phòng ăn bọn hắn phòng ăn kinh doanh thời gian là từ buổi tối bảy giờ bắt đầu cho nên bữa ăn tối này thời gian chuẩy hắn vẫn là phải trở về nhìn một、chút. không cần lý tổng một hồi tài xế của ta liền đến ngươi muốn về phòng ăn đi đi sớm một chút không phải c á t xe vậy được thiên ta đã sớm giao quà kia đi trước ga đứng người lên mặc vào á o khoác lý duy cần phất phất tay cũng nhanh bước hướng phía cổng đi lần sau mời ngươi ăn cơm y dì hành nguyên ngồi tại vị trí cũ bên trên liêu vệ thiên hoàn toàn không có muốn đi dự định quách tân vân vừa rồi một mực chịu đựng không nói chuyện thẳng đến t r o n g thấy lý duy cần đẩy ra cửa sau đó bên trên một c ố màu trắng xe việt giã về sau hắn mới mở miệng liêu tổng ngài vừa rồi tại bảy bên trong không phải để lái xe tối nay nhì tới đón ngươi hai còn u vị chúng ta lúc này sắp liền muốn đóng cửa bên ngoài tuyết cung cơ hồ ngừng cầm khăn lau tiêu quan hồng đã đem khắc cái bản sát một vòng n h ô người, người bê ta đ tiểu tiểu lấy làm kinh hãi nhưng là lập tức tiêu quan hồng lại nghĩ tới mình lao tỷ đã nói kẻ bên này không ít sản nghiệp của tiêu gia vậy hắn khi phục vụ viên sự tình bị người ta biết cũng không có gì kỳ quái bị nhân liêu vệ thiên đây là danh thiếp của ta hôm nay nhìn hải cầm mười phòng ăn lớn bản g danh sách cho nên cố ý tới bãi phòng nhà nguyên liệu nấu ăn cung ứng ngươi là nghĩ cho chúng ta viễn chu lâu cung cấp nguyên liệu nấu ăn nhìn xem đưa qua danh thiếp tiêu quan hồng một nhìn liền minh bạch chuyện gì xảy ra tiêu quan hồng hôm nay bắt nhiều lắm ngươi qua đây giúp đỡ soát rửa chén bất quá không đợi liêu vệ thiên đáp lời lâu viễn chu từ sau chủ cổng cái đầu dài đưa ra ngoài hướng về phía bên này hô một câu nhà、tốt. có chút không tình nguyện tiêu quan hồng nhưng không thích nhất r ử a chén bất quá hắn vừa quay đầu nhìn liêu vệ thiên cùng quách tân vân lập tức lại nở nụ cười chương một trăm linh ba cam đoan mới mẻ chương một trăm linh ba cam đoan mới mẻ ngươi nói là đây là nhà ngươi bà con xa lâu viễn chu nhìn xem chính đang ra sức r ử a chén liêu vệ thiên cùng quách tân vân một mặt nghi vấn đúng vậy ló bản bọn hắn nguyên lai、like、trồng trọt sau đó về sau liền cùng người h ù n vốn mở cái công ty hiện tại liền cho các phòng ăn lớn cung cấp nguyên liệu nấu ăn giá cả t ặ c tiện nghi so ngươi đi bán buôn thị trường còn tiện nghi không ít đâu ta thân thích nói ngươi trước tiên có thể xem bọn hắn chất lượng tốt lại hợp tác ngồi ở một bên soát điện thoại di động tiêu quan hồng đang lúc ăn hắn đi làm trước đó mua được kẹo que thơm ngọt thơm ngọt mà tống thắng cầm khăn leo ở một bên y nguyên mặt không biểu tình dù sao hắn là nhận biết liêu vệ thiên mặc dù liêu vệ thiên cũng chưa từng gặp qua tống thắng bất qua tống thắng bởi vì lúc trước tại tiêu thị tập đoàn công tác qua một hồi ngược lại là nhìn thấy qua liêu vệ thiên tư liệu liên nghĩ một hồi viễn chu trên lầu hải cầm mười phòng ăn lớn bản g danh sách thứ nhất đây liêu vệ thiên nhất định là vì hợp tác chạy tới đương nhiên cùng viễn chu lâu hợp tác chưa chắc là hắn mục đích cuối cùng nhất chủ yếu vẫn là muốn cùng tiêu thị tập đoàn dựng cái bên cạnh dạng này về sau bọn hắn phát triển nghiệp vụ đối ngoại tuyên truyền cũng càng có niềm tin chỉ là tống thắng không nghĩ tới tiêu quan hồng đây không phải theo sáo lộ ra bài ra hỏa vậy mà để người ta đưa cho hắn rửa chén thậm chí còn ở bên cạnh ăn kẹo que đây nếu như bị tỉ tỉ của hắn biết lại có một chút chờ mong bị biết sẽ như thế nào ai nha lâu lão bản chúng ta tiêu tiêu quan hồng nói đúng a công ty của chúng ta cái giá tiền này tuyệt đối so người đi bán buôn thị trường mua muốn tiện nghi phải thêm nơi đó đồ ăn cùng thịt cũng không biết trải qua qua bao nhiêu hai đạo con buôn tay đừng nhìn ta nhóm là công ty chúng ta thế nhưng là có thể cùng dân trồng giao bên k i ê u cầm tới hàng một tay nguyên dựa chén soát đến chính khởi kình nhi liêu vệ thiên một chút cũng không quan tâm khác chỉ cần có thể đ ả m thành sinh ý để hắn mỗi ngày tại đây dựa chén soát một tháng đều được bất quá quách tân vân liền xui xẻo một chút nhi hắn ở nhà đều không có soát qua mấy lần bác vì làm việc cũng là hết sức lúc này lâu viễn chu còn không có thời gian nhìn điện thoại mặc dù biết mình cái này phòng ăn bên trên cái bảng xếp hạng bất quá cũng không có quá để ý dù sao tựa hồ cái này bảng xếp hạng cũng không giống trên tivi như thế cần linh thưởng hoặc là có cái cúp loại hình cho nên hắn dự định đợi chút nữa nhìn nhìn lại đến cùng là cái gì tình huống kia、yeah, liêu lão bản đúng không ta đối với nguyên liệu nấu ăn yêu cầu đâu tương đối đơn giản ta đây chủ đánh chính là ổn định giá lộ tuyến đối với một chút cấp cao nguyên liệu nấu ăn không có nhu cầu chỉ là yêu cầu đồ ăn thịt mới mẻ c h ủ loại thích hợp làm đồ ăn hoặc là làm đồ ngọt các ngươi có hoa quả cùng tôm cá của sao kia h t chi phí cũng quá cao cho nên nói tiêu quan hồng mang đến cái này thân thích vẫn có chút chính chính tốt tốt có có, có. lâu lắm bản đừng nói ngươi đây là muốn ổn định giá phổ thông nguyên liệu nấu ăn ngươi chính là muốn kia cấp cao điểm chúng ta cũng có bó lớn trong tay bắt một điểm không có b u ô n g xuống liêu vệ thiên c ũ n g không kịp cho công ty của mình mời chào sinh ý hắn biết rõ viễn chu lâu hiện tại cái này thể lượng cũng không thể mang đến cho hắn bao nhiêu trong sổ sách thích lợi nhưng là không có nghĩa là về sau không có kinh doanh mới mấy ngày nhà ăn nhỏ trực tiếp nhảy lên trở thành các đại lão bình gia mỹ thực bảng danh sách thứ nhất về sau sẽ phát triển thành bộ dáng gì ai cũng có nói coi như lui một vạn bước hắn vẫn luôn là như thế cái tiểu điếm đây phía sau các đại lao chiếu cố nhưng cũng không có khả năng ít kia ngày mai có thể đưa tới điểm nguyên liệu nấu ăn thử một chút không phải nếu có thể chúng ta liền thương lượng một chút ký hợp đồng được a ngươi muốn cái gì nguyên liệu nấu ăn mắt thấy dễ dàng như vậy liền đàm thành liêu vệ thiên kích động dùng hai tay tại tạp dề bên trên s á t hai lần đến điểm tôm cùng trứng gà đi rau quả liền cải trắng là được rồi hai người tụ cùng một chỗ thảo luận cần nguyên liệu nấu ăn và số lượng tiêu quan hồng nhàn nhã soát điện thoại di động tống thắng nhìn xem tiêu quan hồng chỉ có quách tân vân đang cố gắng rửa chén một lát sau hết thầy đều thảo luận thỏa đáng chén này cũng s o á t đến không sai bịt lắm kia、yeah, trên lệch thời gian không phải nhiều chúng ta liền đi trước lấy xuống tạp dề liêu vệ thiên còn chạy về công ty an mặc dù bây giờ tờ đơn nhỏ nhưng vẫn là muốn ăn bài đáng tin cậy người đến theo vào các người muốn đi không cùng ăn cơm tối móng heo một hồi liền tốt vì cơm tối lâu viễn chu sớm liền đem móng heo cho làm đến dù sao ngày mai men lu bên trong liền có móng heo đêm nay sớm làm một chút cũng coi là dự bị heo móng heo tầy nửa ngày bắt quách tân vân nghe xong móng heo đây chính là hắn yêu nhất mỹ thực ngẫm lại vừa rồi ăn thịt dây nấu hương vị tia thật lâu để người không thể quên tia móng heo làm được khẳng định càng là mỹ vị mặc dù ta cũng rất muốn lưu lại ăn nhưng là bên ngoài cái này đường không dễ đi trở về quá tốn thời gian lần sau lần sau đi kỳ thật cũng rất muốn lưu lại liêu vệ thiên càn rằng vẫn là cự tuyệt lâu viễn chu hảo ý hắn cũng muốn ăn móng heo đây viễn chu lâu lão bản chủ nghệ nhất tuyệt ngay cả hắn cái này là nguyên liệu nấu ăn đều không thể không thừa nhận bình thường nguyên liệu nấu ăn đến hắn nơi này chính là biến thành làm cho không người nào có thể cự tuyệt mỹ vị nhưng là làm việc trước mắt chỉ có thể lần sau nhất định dạng này a vậy ta tặng tặng các ngươi đi lão bản ngươi tiếp tục nấu cơm bên này giao cho ta chơi nửa ngày điện thoại tiêu quan hồng lúc này lập tức nhảy dựng lên đẩy liêu vệ thiên cùng quách tân vân liền đi ra ngoài còn ra hiệu tống thắng ngăn đón lâu vi lâu viễn chu nghĩ nghĩ đây là tiêu quan hồng thân thích như vậy tùy hắn đi quay người tiếp tục làm c ơ m tối tiêu thiếu ra lần này nhờ có ngươi a ngươi nhìn dạng này liêu vệ thiên nhìn tiêu quan hồng bộ dạng này tưởng rằng chuẩn bị muốn chút gì chỗ tốt kết quả còn chưa nói xong đối phương liền khoát tay áo không nói những cái khác nguyên liệu nấu ăn nhất định phải mới mẻ giá cả ngươi cũng không thể nhìn chúng ta cửa hàng nhỏ liền thêm tiền anh ta cùng tỷ bọn hắn làm ăn coi trọng nhất tín dự ngươi nếu là không có vấn đề giá cả tuyệt đối so với các ngươi ở trên thị trường mua thấp cam đoan mới mẻ vậy được ta sẽ cùng t ỷ t ỷ của ta bọn hắn nhấc lên công ty của các ngươi hiện tại ngươi đi về trước đi đừng chậm trễ ta ăn móng heo chỉ chỉ đại môn thiêu quan hồng bảy cái gặm móng heo thủ thế chương một trăm linh bốn hương heo cay vó chương một trăm linh bốn hương heo cay vó lâu viễn tru lúc này chính tại chuẩn bị hương heo cay vó nước canh trước đó hắn đã đem móng heo tại trong nước đá ngâm mấy giờ các khối dùng nước lạnh chắc qua nước về sau lại cùng đỏ khúc mễ cùng hoa tiêu cùng một chỗ bỏ vào nồi áp suất đây đỏ khúc mễ tác dụng chủ yếu vẫn là để dùng cho móng heo cao cấp không ít người thích dùng xì dầu cùng lao rút nhưng là làm được màu sắc sẽ biến đen để người nhìn cảm giác không hề tốt đẹp gì mà đỏ khúc mễ liền khác biệt móng heo làm được sau màu sắc sẽ càng thêm trong suốt càng khiến người ta có muốn ăn lão bản người ta đưa ra cửa ma lưu từ cổng trở về tiêu quan hồng trong tay còn cầm điện thoại di động lúc trước hắn nhìn một chút nóng lục soát trước mấy cái đều là viễn chu lâu tương quan tiêu điểm đơn giản chính là viễn chu lâu vị nói sao dạng còn có nhà ngươi thân thích không í t ta, cũng đều cùng ăn có quan hệ thấy nồi áp suất bên trong móng heo không sai biệt lắm lâu viễn chu lên tay mở nồi đóng một cỗ nồng đậm móng hương từ trong nồi trào ra mặc dù lúc này còn không có cho móng tăng thêm gia vị nhưng là móng bản thân mùi thơm cũng đủ để cho làm đến chưa sống ba người đều không tự giác cảm thán thật là thơm vẫn được kiếm miếng cơm ăn ánh mắt đã hoàn toàn bị trong nồi thịt hấp dẫn tiêu quan hồng để điện thoại di động xuống cùng tống thắng cùng một chỗ đứng ở bên cạnh nhìn lâu viễn chu nấu cơm bất quá lúc này đã là hương heo cay vào a i đoạn kết thúc dùng qua đỏ khúc mệ sau hồng nộn các sau đó liền đầu nhập vào đã chuẩn bị kỹ càng nước canh bên trong bên trong đường phèn cùng đậu cả vỏ tương là gia vị trọng điểm các loại hành gừng cây quế chờ cũng đầy đủ mọi thứ mới mẻ tiểu mẹ tiểu mệ cây để cả nồi nước canh đều màu sắc sắn rõ hơi cay ngọn nguồn vị bên trong tăng thêm đường phèn k i a trong suốt n g ọ n toàn bộ bếp sau đều trở nên tựa hồ phá lệ thấm vào ruột gan đương nhiên tại để vào nước canh trước đó tất cả phối liệu đều đã sớm bị vớt ra dù sao nếu như cùng một chôn ấ u móng heo hậu vị liền sẽ nhiều chút khổ dữ vị tương đương ảnh hưởng cảm giác đầu nhập trong nồi móng heo cùng nước canh phát ra ù ngục c n g ụ c thanh、âm. không ngừng xuất hiện bong bóng tựa như là có tiết tấu hòa âm tại tiêu quan hồng nghe tới l à như thế em thay nhìn dự báo thời tiết ngày mai cũng có tuyết bất quá sẽ không như thế lớn nhìn xem trong nồi ủng ngục n g ngục bong bóng lâu viễn chu nhàn n h ã n nói nhìn xem trong nồi nước canh trở nên càng ngày càng ít càng ngày càng đặc dính thu nước làm việc cũng nhanh kết thúc ra nồi một sát na kia tương màu đỏ móng heo để người hai mắt tỏa sáng tiêu quan hồng nhịn không được cơ lấy c h i ế c đũa tuân hỏi mình phải chăng có thể nếm thử chơ một chút khoác tay áo lâu viễn chu hướng trong nổi lại ngược lại một chút dầu hướng bên trong thêm chút hoa tiêu cùng hai cành mận gai trái ớt lại tê dại lại cay hương vị nháy mắt từ trong nồi thoát ra lúc này ly hỏa dùng chảo giang đem nổ tốt d ầ u tính cả hoa tiêu cùng trái ớt cùng một chỗ đều đều v ậ y vào móng heo bên trên trong không khí mùi thơm vào lúc này đạt tới đình phong Tốt.、Nếm、thử đi. Lại tại trên mâm vùng một mắt tốt. Ta, ta tích tiêu Nếm vùng nhỏ đem linh hồn nhỏ hành hoa, đã ăn ngon lại đẹp mắt móng heo liền làm tốt. Ta, ta không ý. Ý nguyên quan mâm đem hoa, heo khách khí. hay đi. Tới trước bàn, bị tống thắng liếc, lại lại là gì làm cực Y vừa ra nổi móng heo còn mang theo tràn đầy nổi khí cùng nhiệt độ tăng thêm vừa mới tới vẩy đi lên dầu một bộ để người nhịn không được chảy nước miếng ráng vẻ t ù y tiện kẹp lên một khối cách mình gần nhất móng heo khối tiêu quan hồng đơn giản thổi hai lần liền bắt đầu ăn thế nào lâu viễn chu sát tay chờ đợi lấy đối phương đánh giá vừa rồi ra nổi thời điểm hắn nhưng là rất muốn nếm thử nhịn xuống ăn ngon nhẹ nhàng đĩu một cái liền thoát xương bắt đầu ăn một chút cũng không lao lực nhi ăn ngon còn c a y c a y tiêu quan hồng trước kiên ế n qua móng heo hơn phân nửa đều là nấu canh hơn nữa còn là hầm lần này ăn được hương c â y đừng đề cập cảm giác có bao nhiêu hạnh phúc mềm mềm n u n u cắt lớn nhỏ cũng chính chính hào h ả o cho dù là dùng chiếc đ u a c ũ n g rất dễ dàng liền đem xương cốt cùng thị tách ra không cần ngoài định mức dùng tay thích ăn mềm n u liền dùng nồi áp s u ấ t nhiều ép chút thời gian thích ăn loại kia có nhai k ì n h liền thiếu đi chút thời gian mình cũng cầm xong chiếc đ u a lâu viễn chu thuận miệng nói đây móng heo mặc dù không giống như là thịt dê như thế đặc biệt thích hợp mùa đông nhưng là đây cắn một cái liền không quên được móng tựa hồ càng thích hợp một năm bốn mùa lâu lão bản ta nếu làm hợp đây coi là tai nạn lao động a. một mực không nói chuyện tống thắng trước mặt đã thả hai khối móng khối xương cốt yên lặng không nói lời nào hắn chủ đánh chính là một cái ăn một lần một cái không phải lên tiếng ăn đến chậm nhưng là không còn đó tống thắng ngươi càng ngày càng giàu hạn ngươi chừng nào thì ăn đến nhanh như vậy giật này cả mình tiêu quan hồng tranh thủ thời gian tăng tốc ăn móng heo tốc độ đây bình thường vô thanh vô tức tống thắng vậy mà không biết lúc nào luyện thành ăn cơm nhanh bản sự có sao không có ảo giác của ngươi ý gì anh nguyên b ẫ n như thái sơn tống thắng hai ba lần liền đem móng cho gặm đến sạch sẽ ngược lại tiếp tục khối tiếp theo gấp đến độ tiêu quan hồng hận không thể bao dài há miệm không phải nơi nào hơn được không đủ còn có thể làm gấp cái gì thu hồi tập dề, lâu viễn chu rốt cục có thời gian sờ ra điện thoại di động của mình hắn vừa mở nào đó xã giao bình đại đã nhìn thấy nóng lục x o á t cái này hải cầm mười phòng ă n lớn bảng danh sách có phải là ta nghĩ cái kia nhìn điện thoại di động xứng sở trong chốc lát lâu viễn chu quay đầu lại hỏi lấy còn đang dùng cơm hai cái nhân viên kết quả lúc này miệng hai người chỉ lưu lại ăn cơm công năng hỏi một chút một cái không phải lên tiếng không thể đi h ẳ là nhìn kia hai người không đáp lời chính lâu viễn chu chất phủ định một chút dù sao mặc dù lúc trước hắn không phải làm ăn uống nhưng là bảng danh sách này hắn vẫn là biết mình cũng từng muốn đi những cái kia trên bảng danh sách phòng ăn kiến thức một chút kết quả hôm nay hắn nhìn nóng lục soát mình phòng ăn lên bảng đơn rồi vẫn là đệ nhất lắc đầu lâu viễn chu cảm giác mình hẳn là nhớ lầm có thể là danh tự không sai biệt lắm bảng danh sách thế là hắn lại bắt đầu dùng công cụ tìm kiếm lục soát một chút bảng danh sách này đến cuối cùng phát hiện thật đúng là chính là mình nghĩ cái kia đây chính là người nói cái kia vấn đề không lớn b ả n xếp hạng rốt cục lấy lại tinh thần lâu viễn chu nhìn xem tiêu quan hồng đối phương lúc này miệng bên trong nhét hai cái móng heo khối ăn đến q u ê n cả trời đất nhưng vẫn là dành thời gian gật đầu biểu thị xác thực như thế ta ta cũng không gặp cái gì d á m khảo tới quá a làm sao liền bình bên trên thứ nhất rồi lão bản bản g danh sách này kỳ thật không có gì chỉ có thể làm ta phòng ăn cất bước cũng không thể bởi vì cái này liền kiêu ngạo a ngày mai nên làm gì vẫn là phải làm gì cuối cùng đem miệng bên trong móng heo khối gặp xong tiêu quan hồng lời nói thấm nghĩa cũng không thể bởi vì được bản danh sách thứ nhất liền mủ quán khuất trường loại này tiền lệ h ẳ n nhưng là nhìn qua vô số lần đi nhầm một bước vậy coi như lần nữa tới qua hắn không hy vọng lâu viễn chu đi dẫm vào những người này vết xe đổ vậy khẳng định à bất quá nhìn hôm nay cái dạng này cảm giác ngày mai tựa hồ sẽ rất mệt mỏi t r ư ơ n g một trăm linh năm không phải có nổi n t r ư ơ n g một trăm linh năm không phải có nổi n màn đêm triệt để giáng lâm tiêu quan hồng cùng tống thắng đang ăn xong móng heo về sau thỏa mãn từ viễn chu lâu ra gió lạnh thổi qua gương mặt hai người đây mới cảm giác được mùa đông lạnh tẩu xương đại tiểu thư một câu nói kia để ta nhiều tẩy bao nhiêu bát đi trong gió rét tống thắng nói thầm câu nói này phạm là thay cái phương hướng tựa hồ cũng rất có bá khí ầm ầm cảm giác chỉ là lúc này dùng ở đây phảng phất nơi nào không đúng lắm cho nên cái kia bảng danh sách thật là đại tỷ định vẫn đối móng heo vẫn chưa thỏa mãn tiêu quan hồng vừa đi vừa thiện thiện liếm liếm mình bầm môi hương vị không có dư vị bao nhiêu bị thổi đầy miệng gió lạnh mặc dù không nhất định là nàng đập tâm nhi nhưng là khẳng định chen mồn b ả o được dù sao có bảng danh sách này thời điểm nàng nhưng vẫn là đang đi học cuối cùng định bảng danh sách kia cũng là mấy cái phía sau màn người cùng một chỗ thương lượng đi sách trở về gọi điện thoại hỏi một chút chiếu nhìn như vậy ngày mai cái này khách nhân càng nhiều lẩm bẩm hai người bước nhanh đi lên phía trước đi về đến nhà tiêu quan hồng ngay lập tức liền cho mình đại tỷ gọi điện thoại kết quả đánh không thông gọi cho tỷ phu y nguyên không phải thông nhìn nhìn thời gian cũng không thể tại tăng ca kết quả qua hơn nửa giờ đại tỷ điện thoại mới đánh trở về tiểu tử thúi làm gì họp đâu tiêu sở âm thanh trong trẻo chuyển đến phía sau còn có gào to âm thanh nghe giống như là mấy cái lập trình viên tại cãi nhau cái gì sẽ vỡ loại hình tiêu quan hồng cũng không nghe rõ dù sao mở miệng một tiếng chuyên nghiệp thuật ngữ không phải người biết tựa như là đang nghe thiên thư tỷ hải cầm mười phong án lớn bàn danh sách này chuyện gì xảy ra ngươi cho viễn chu lâu định đệ nhất Đi thẳng vào vấn đề, tiêu quan hồng cũng không phải thẳng t hồng không h vấn quan cũng vào ừng a ư ớ c đục thả câu. thả Hôm h nay n p ò ăn Nghe vấn làm cái gì? Nghe tới i gì? t đề, buổi trưa hôm nay thịt kho tàu thịt d ê nấu cùng rong biển bắp lô canh cái t i a thịt d ê nấu vừa vặn rất tốt ăn phối hợp rong biển bắp lô canh một chút đều không cảm thấy dính vừa nhắc tới ăn tiêu quan hồng khỏe miệng đều không giấu đi được ngẫm lại giữa chưa t i a thịt d ê nấu mềm nát khoai tây thanh miệng rong biển canh thật là nhân gian mỹ vị ban đêm nhân viên bữa ăn đâu tiếp tục truy vấn tiêu sở sau lưng lập trình viên cãi nhau thanh âm vẫn mơ hồ hẹn hẹn có thể nghe thấy bất quá tựa hồ thanh âm nhỏ không í t vậy ngươi có thể hỏi đúng rồi h ư ơ n g heo cay vó tỷ ta nói cho ngươi kia bắt đầu ăn mềm nu nhu một lắm điều liền thoát xương ta nhìn tận mắt lâu lao bản đem hoa tiêu cùng trái ớt nổ qua hương vị kia à s o đời tan đ ế m qua móng heo đều tốt ăn chủ yếu là cay ngươi hiểu được tiếp tục hưng phấn n g ắ m lại trưa mai cũng có thể ăn được đây ăn ngon móng heo nhớ k ỹ lao nhân đều nói ăn móng heo đối làn ra tốt tiêu quan h ồ n cảm giác đêm nay mình mặt mũi này đều trở nên thủy n ộ ừ n đi vậy ng ai không đúng bản g danh sách chuyện gì xảy ra kém chút bị tỉ tỉ mình hô lậu qua tiêu quan hồng còn tốt tại thời khắc cuối cùng nhớ tới mục đích của mình ai đây bản g danh sách cũng không phải ta một người định người khác cũng đều n ế m qua lâu lao bản làm đồ ăn lúc đầu ta cho là ta tìm được không có người biết bảo tàng nào biết được đám kia ăn hàng đã sớm biết nơi này nói có chút bị khuất rất có một loại vốn chỉ có chính mình bị mơ mơ màng màng cảm giác mất mát ngươi lai、like, hiền nhà đại ca cũng là hải cầm bị thức sẽ một viên hắn bình thường thích nhất đi dạo một chút tiểu điểm khai quật một chút bí thực tại lâu viễn chu tại xuân hòa đồn công an bảy quậy bán hàng bán hoành thánh thời điểm người này liền phát hiện lâu viễn chu về sau chờ mở tiệm càng là đến nhiều lần thậm chí còn cho cái khác mỹ thực người biết cũng thông khí nhi mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đều tới qua một hai lần cuối cùng đều bị viễn chu lâu khuất phục đương nhiên nếu không phải tiêu s ở mỗi ngày ở bên ngoài đi công tác tin tức này cũng sẽ nói cho nàng chỉ là không nghĩ tới nàng thân đệ đệ lại chính là viễn chu lâu phục vụ viên chỉ có thể nói hết thể quá mức t r ù n g hợp thì địa ý của ngươi chính là ngươi không phải con cái này nổi rồi hôm nay cũng không có đem ta cùng tống thắng mệnh m ỏ i gần trước ta nhìn xem bên cạnh một mặt nghiêm túc nhưng là giơ mình hai tay tống thắng tiêu quan hồng cố ý đem thanh â m sách mấy cái âm điệu cái này nổi ta cũng không có nếu không ngươi đi tìm mỹ thực sẽ m ấ y người kia đi thôi nhưng là giảng đạo lý lâu lão b ả n phòng n g ăn nổi danh là sớm tối ngươi xem một chút hiện tại nóng lục x o á t phía trên không ít đi ăn cơm xong người đều tại tuyên truyền ăn ngon làm sao ngươi còn muốn ngăn đón không thành đó cũng không phải hôm nay liêu vệ thiên rơi xuống tuyết lớn đến viễn chu lâu đà nguyên n g liệu nấu ăn sự tỉnh ta nhớ được ngươi đã nói nhà hắn làm ăn coi như thành thật liền đề cử cho lão bạn của chúng ta tiêu quan hồng lời nói xoay chuyển nhắc lên liêu vệ thiên công ty liêu vệ thiên. Nhà. Nhà hắn à. là không sai đại ca ngươi bọn hắn bên kia gần nhất cũng có ý tưởng muốn mở rộng một chút thương nghiệp cung ứng vừa vặn ngươi khảo sát xuống đi nhà hắn lao bản cũng là nhân tình đ o á n chừng là nhận ra ngươi h a i các ngươi gọi giao hàng không phải mang cho ta bên trên chính cho chuyện tiêu sở vừa quay đầu lại phát hiện mới vừa rồi còn tại cãi nhau lập trình viên hiện tại trong tay mỗi người có một cái đùi gà lập tức liền cúp điện thoại â tống thắng ngươi nhìn nếu không cho ngươi lại thêm năm mươi phần trăm tiền lương nhìn đối phương không có biểu tình gì mặt tiêu quan hồng thăm dò tính hỏi một câu không nghĩ tới đối phương lập tức nhẹ gật đầu vì tiểu thiếu ra làm việc là phúc khí của ta trong lòng đã sớm vui nở hoa tống thắng là thật vui vẻ nhiều soát điểm bắt tiền lương lại t r ư ớ n g năm mươi phần trăm hắn có thể tẩy đến về hưu vậy là được đại tỷ nói h i ề n nhà đại ca cũng ăn lâu l á o bạc cơm đáng tiếc ta cũng không biết đó là ai nhìn tống thắng một bộ dáng vẻ cao hứng tiêu quan hồng yên tâm hắn nhưng sợ hai tống thắng vứt xuống mình chạy về công ty vậy coi như không ai cùng hắn khi phục vụ viên h i ề n nhà đại ca không thấy bất quá hiền nhà nhị nhi tự hiền minh trung hôm nay sát thực đến a người b i ế ta người ở phía sau rửa chén thái thịt làm sao biết một mặt trần kinh tiêu quan hồng chưa quen thuộc hiền nhà không có nghĩ đến cái này tống thắng vậy mà còn lưu lại một tay dựa chén cũng có thể từ pha lê kia nhìn thấy phòng ăn đúng lúc hắn còn nói với lâu lão bản lời nói á c h lâu lão bản cái này phòng ăn thật là tàng long n g o ạ hồ á rõ ràng là nghĩ khen mình tiêu quan hồng vỗ tay phát ra tiếng quyết định uống ly cà phê nghỉ ngơi một chút t r ư n g hợp lúc này hiền nhà trong biệt thự chính náo nhiệt làm hiền nhà nhị nhi t ử hiền mình t r u n g đối ngoại nói là bởi vì làm việc quan hệ đã thật lâu không có về nhà trên thực tế thì là bởi vì lý niệm khác biệt cùng trong nhà hờn rỗi mà rời nhà không về hôm nay không biết chuyện gì xảy ra rơi xuống biết lớn vậy mà trở về nhà lão gia tử cùng bạn già rất là cao hứng để trong nhà bảo mẫu làm nhiều mấy món ăn mà bên ngoài được xưng là h i ề n đại ca h i ề n nhà đại nhi tử h i ề n tinh bình ôm một cái quả táo gặm đến chính hương ngồi đối diện chính là hiền minh trung ca ngươi nói cửa tiệm kia ta đi xác thực như như lời ngươi nói mang theo một loại nhà ấm áp một chút liền để ta nhớ tới ba mẹ ta là ta trước đó để tâm vào chuyện vụ vặt hiền minh trung lúc này nhu thuận giống cái tiểu bằng hưu trước đó bởi vì g i ậ n dỗi rời nhà thời điểm khí thế không còn sót lại chút gì chương một trăm linh sáu nông thôn thân thích mở công ty nhỏ không nghĩ tới ngươi ăn một bữa cơm liền có thể có cái hiệu quả này h i ề n đại ca lúc này gặm quả táo hắn là sớm nhất mua lâu viễn chu hành thành cái đám k i a n g ư ờ i lúc ấy hắn còn hiệu triệu qua người khác mua một lần mặc dù hiền nhà cũng coi là có chút thực lực gia tộc bất quá bởi vì đĩa thấp mà lại h i ề n đại ca rất thích loại kia đầu đường quay ăn vặt cho nên hắn chính bình thường ở chính là phổ thông c ư xá vừa vặn ngay tại xuân hòa đồn công an phụ cận lại thêm hắn là cái ăn hàng xung quanh không ít hàng xóm đều biết hắn tự nhiên cũng là tán thành hắn đầu lưỡi đã từng còn có một cái thuyết pháp hiện đại ca tán thành phòng ăn n à y sau nhất định có thể thành danh mặc dù là trên phố một cái tin đồn nhưng là tựa hồ cũng không phải không hề có đạo lý dù sao trước mắt hắn là hải cẩm mỹ thực s ẽ một viên nói chuyện vẫn có chút phân lượng về phần đệ đệ của hắn h i ể n minh chung cùng trong nhà giận dỗi bất quá là chuyện nhà khúc nhạc dạo ngăn thôi trách không được ca ngươi nói nhà kia đồ vật đặc biệt đừng đừng nhìn những cái kia hiện tại có chút phòng ăn trang trí đến xa hoa xa xỉ hương vị bắt đầu ăn cũng làm u ô n màu muôn vẻ nhưng là trên thực tế được xưng ơ tụng ăn ngon không có mấy nhà ngược lại là loại này ổn định giá cửa hàng để người có một loại hoài niệm lại cảm giác hạnh phúc buổi chiều kêu bỗng nhiên thịt dê nấu ăn xong cảm giác trong lòng ủ ấm để ta nhớ tới khi c ò n bé mụ mụ cho ta làm thịt dê chính là loại này ăn đấy lòng ấm áp cảm giác h i ề n minh trung nhớ lại mình buổi chiều ăn thịt dê nấu ấm áp mặc dù thoạt nhìn không có cái gì tuyệt mỹ trang trí nhưng là bắt đầu ăn lại có nhà ấm áp suy nghĩ lại một chút mình vì một chút việc nhỏ liền cùng trong nhà cãi nhau hoàn toàn quên một cái ấm áp nhà có bao nhiêu khó được quả thực để hắn hổ thẹn ba mẹ ta lớn tuổi không phải khi c ò n bé có thể cùng ngươi xảo lai、like、xảo khứ thời điểm ngươi công chuyện của công ty ta cũng nghe nói người nào có thường thắng tướng quân đạo lý liền x mặc dù h i ề n đại ca không thế nào chơi bừa nhưng là mình đệ đệ từ nhỏ đã là cái yêu chơi b ộ a chủ mặc kệ cái gì trò chơi hắn đều có thể vào tay nếu không phải lớn tuổi chỉ sợ hắn thứ nhất mộng tưởng nhưng thật ra là làm cái điện tranh cử tay mà không phải đi thành làm một cái công ty game l ã o bản h i ề n nhà bốn cái huynh đệ thì muội nhất bị ngoại giới chỗ biết rõ nhưng thật ra là lao tam hiền dũng cùng lao t ư hiền đ ộ n g hai người này là kế thừa hiền nhà đại bộ phận sản nghiệp ngược lại là hiền đại ca cùng hiền minh trung r i ê n g phần mình có công ty của mình mà lại cũng đều là nghiệp nội lừng lẫy nổi danh xí nghiệp lớn chỉ là cơ hồ có rất ít người biết bọn hắn cùng hiền nhà có quan hệ gì cho nên h i ể n mình chung đối với mình thất bại liền phá lệ quan tâm dù sao lập nghiệp thất bại phú nhị đại đồng dạng đều sẽ bị người lấy ra d ế cận một phen đặc biệt là tại bọn hắn những cái k i a phú nhất đại vòng tròn bên trong biết đại ca là ta sai gần nhất áp lực có chút lớn không nên đem khí vung trong nhà bây giờ suy nghĩ một chút hạng mục ngược lại cũng không đến nỗi thất bại chỉ là các hạng dự tính không như trong tưởng tượng tốt bất quá hôm nay ăn bữa cơm này cũng cho ta có chút mạch suy nghĩ tia tốt nhất huynh đệ hai người nhìn một chút lẫn nhau trùng hợp lao ra tử gọi hai người ăn cơm phán phất cãi nhau cái gì xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng mà lúc này lâu viễn chu một người ngồi ở phòng khách trên ghế salon điên cùng soát điện thoại di động dù sao không có người nào có thể bình tĩnh mà đối diện mình đột nhiên nổi danh c h u y ệ n này nhìn xem dân mạng thượng truyền video mình từ sau chủ bên trong đi ra đến một mặt bình tĩnh lại mê man g dáng vẻ phân phó đem nghỉ ngơi bảng hiệu phụ lên để hắn cảm thấy có chút thẹn thùng cái này tiêu con hồng vậy mà dấu g i ế m ta nói đến như vậy phong khinh vân đạo cắn môi ẩn ẩn làm đau xác thực không phải nằm mơ song đêm nay có thể hay không ngủ không yên có chút lo lắng cho mình hưng phấn quá độ dẫn đến mất ngủ lâu viễn chu quyết định sớm đi ngủ rửa mặt hoàn tất liền trực tiếp nằm xuống tắt đèn lại phát hiện có cửa sổ màn cửa không có kéo lên trong màn đêm phồn hoa đường đi lõe ngũ thải ánh đèn mặc dù ngoài cửa sổ lại phiêu khởi tuyết nhỏ hoa nhưng là tại ánh sáng chiếu d ọ i xuống hết t hệ tựa hồ trở nên càng thêm tựa như ảo mộng đứng dậy c h u ẩ n bị kéo lên m à n cửa lâu viễn chu nhìn thấy đối diện trên đường cái hai người đang đánh gậy chất tuyết n g nhiên tuyết cầu không có ép vững chắc ở giữa không trung liền tan ra bụng chắc ở giữa không b á vừa các l rạng sáng ngày thứ hai lâu viễn chu rời giường lại nhìn ngoài cửa sổ quả nhiên vẫn là một mảnh trắng xóa tối hôm qua tuyết lại là hạ một đêm đứng dậy rửa mặt hoạt tất sớm liền chỗ sửa lại một chút máu heo mặc dù là bên trên bảng xếp hạng thời gian làm như thế nào qua vẫn là phải làm sao sống hệ thống ban thưởng năm mươi vạn nguyên thế nhưng là gần trong căn tước lại thêm hắn hiện tại mỗi ngày buôn bán ngạch cũng không ít bất kể nói thế nào ăn uống ngành nghề không dùng trả tiền mướn phòng lợi nhuận liền tăng lên trên diện rộng đang lúc hắn còn tại bếp sau lúc đang bận điệu điện thoại vang lâu viễn chu nhận n g h e xong nguyên like là đưa nguyên liệu nấu ăn người đã đến cổng lập tức tới ngay thả ra trong tay công việc lâu viễn chu đẩy ra cửa một cỗ xem ra rất là khí phái x i n h tươi vận chuyển xe liền dừng ở viễn chu lâu cổng mà hai cái mặc thật dày áo lông nhân viên công tác lúc này đang đứng tại cửa của hắn t i ế áo lông xem xét liền là công ty thậm chí ngay cả dạy đều là thống nhất phối phát tuyệt đối là để người nhìn cảm giác tương đương chuyên nghiệp thậm chí bọn hắn còn mang theo tiêu chuẩn mỉm c g ư ờ i phục vụ lâu viễn chu nhìn hồi lâu nhìn nhìn lại kia lượng hào hoa khí phái màu trắng x i n h tươi vận chuyển xe này làm sao nhìn đều không giống như là tiêu quan hồng m i ệ n g thảo luận nông thôn thân thích mở công ty nhỏ bất quá tại cửa ra vào lúc này còn một cặp phụ tử chính ở bên cạnh tiểu nam hải thoạt nhìn cũng chỉ bốn năm tuổi chính ngồi sổm trên mặt đất chơi lấy tuyết bên cạnh phụ thân xoa xoa tay nhìn xem con của mình nhìn thấy lâu viễn chu ra còn cùng hắn nhẹ gật đầu lâu lão b ả n ngài tốt ngài đặt hàng nguyên liệu nấu ăn chúng ta đã an toàn vận chuyển đến căn cứ liêu lao bản dặn dò tại dỡ hàng trước đó cần để cho ngài kiểm tra một chút ngài nhìn hiện tại là có tiện hay không không đợi lâu viễn chu cùng đôi phụ tử kia nói cái gì nó bên trong một cái đưa hàng tiểu hòa tử liền tiến lên đón lâu viễn chu lực chú ý cũng liền bị dẫn quá khứ À tốt ta xem một chút bọc lấy y phục của mình lâu viễn chu đi theo tiểu tử này đi đến xe hậu phương chờ cửa vừa mở ra lâu viễn chu xem như tiểu tiểu kinh ngạt một chút hôm qua cùng liêu vệ thiên chỉ định nguyên liệu nấu ăn là rau cải trắng tôn cùng trứng gà chỉ thấy lúc này trong xe mấy dạng này nguyên liệu nấu ăn chỉnh chỉnh tề t ề mã ở nơi đó bên cạnh còn có chút vụn vặt cái khác nguyên liệu nấu ăn phẩm chất tuyệt đối so bán buôn thị trường tốt hơn một chút mà dựa theo sáng nay liêu lão bản bên k i a phát đến hắn bên này báo giá cái giá tiền này tuyệt đối là rất khó tại địa phương khác tìm tới có thể nói lâu viễn chu về sau lớn nhất chi tiêu chính là phí điện nước cùng tiền nhân công lâu lão bản ngài nhìn hài lòng sao nếu như cảm thấy có thể về sau chúng ta sẽ dựa theo không thấp hơn tiêu chuẩn này đến đưa cho ngài nguyên liệu nấu ăn ngài có thể thêm ta cái phương thức liên lạc v ề sau cần gì nguyên liệu nấu ăn tùy thời gọi ta chúng ta sẽ trong thời gian ngắn nhất giúp ngài chuẩn bị kỹ càng mặt khác hôm nay còn có chút cái khác nguyên liệu nấu ăn cũng đưa tặng cho ngài thuận tiện ngài tham khảo phẩm chất ban đầu nói chuyện tên tiểu tử kia xoa xoa tay ý cười đầy mặt mà nhìn xem lâu viễn chu t r ư ơ n g một trăm linh bảy chờ viễn chu lâu kinh doanh t r ư ơ n g một trăm linh bảy chờ viễn chu lâu kinh doanh hài lòng hài lòng nhất định phải hài lòng lâu viễn chu gật đầu rẻ giá cả cùng tương đối cao phẩm chất đ ổ i thành ai đến nói đều là hài lòng hai cái nhân viên công tác nhìn lâu viễn chu gật đầu lập tức thu xếp lấy hỗ trợ đem nguyên liệu nấu ăn chuyển vào trong điếm lần này lâu viễn chu liền càng hài lòng về sau không dùng mình đi ra ngoài mua thức ăn cũng không cần mình khuôn đ ổ quả thực là h o à n mỹ vừa đi vừa về giày vò một hồi hai cái nhân viên công tác lưu lại phương thức liên lạc liền lái xe rời đi lâu viễn chu phất tay cùng hai người cá o biệt liền chuẩn bị về bếp sau chuẩn bị xử lý xuống nguyên liệu nấu ăn bất quá vừa quay đầu lại hắn nhìn thấy vừa rồi đôi phụ tử kia còn đứng tại chỗ hai người đều c ó n đến không phải nhẹ tiểu hai từ thậm chí đều không phải chơi tuyết ngươi tốt ngươi mang theo hài từ đây là thực tế dù sao tại mình cửa tiệm hai cha con này dù thế nào cũng sẽ không phải sáng sớm đến xếp hàng chờ hắn kinh doanh a không thể a cái kia chờ cái này viễn chu lâu kinh doanh đây khi ba ba nam nhân gọi l à tân võ hắn mang theo một cặp mắt kiếng lúc này chính xoa xoa tay hai cái chân còn tại vừa đi vừa về động a ta tiệm này một giờ chiều mới kinh doanh a hiện tại không đến chín điểm nhìn điện thoại hôm nay âm bảy tám độ mặc dù bây giờ khả năng không có thấp như vậy nhưng thời gian dài ở bên ngoài cũng làm cho người khó mà chống đỡ húng chi còn có cái bốn năm tuổi hải tử người là lão bản ai đứa nhỏ này nhất định phải đến vì cho mẹ của nàng mua cơm trưa sợ chưa có x ế p hà nội g đ không phải để hắn đến hắn không phải nói không yên lòng ta sợ ta lắc lư hắn la tần võ ôm lên con của mình mặc dù thở dài nhưng lại không biết vì sao mang trên mặt một niềm hạnh phúc mỉm cười đừng ở chỗ này đứng cùng ta vào đi cũng không nghĩ ở bên ngoài chờ lâu lâu viễn chu kêu gọi hai cha con vào ăn sành nhỏ như vậy hải tử cũng không thể đông lạnh xấu hở có thể chứ một mặt hư phấn la tần võ lại mở miệng hỏi thăm nhìn thấy đối phương nhẹ gật đầu lập tức đi vào theo cảm ơn đại ca ca n u thuận nghe lời tiểu nam hải mới mở miệng lâu viễn chu cũng không chịu được cười cười hai cha con vào phòng cũng không dám nhiều đi mấy bước vừa rồi tại cổng dẫm nửa ngày tuyết lúc này đi tại trong nhà ăn một đi một cái nửa đèn dấu chất tử đành phải tại cửa ra vào liền đứng vững không có việc gì một hồi ta nhân viên đến hắn liền s á t dù sao buổi chiều kinh doanh thời điểm cũng sẽ bẩn các ngươi tìm một chỗ ngồi xuống đi phát hiện hai cha con này có chút c â u n ệ lâu viễn chu khoát tay áo hắn đây chính là phòng ăn lại không phải cái gì không đối ngoại địa phương cái kia có chú ý nhiều như vậy ngươi ngươi là cái này lão bản a ta hôm qua nhìn thấy nóng lục soát nói ra thật xấu hổ lần thứ nhất biết các ngươi cái này phòng ăn đây không phải nhi tử ta liền d ù n b e n lấy náo nói muốn cho mụ mụ mua cơm chưa ăn chỉ tên liền muốn nhà ngươi la tần võ ô m hải tử chọn cái cách cách cửa gần nhất địa phương ngồi xuống đem nhi tử la tiểu thần thả trên chân xào ta cũng là lần đầu tiên biết ta phòng ăn còn có thể bên trên bảng xếp hạng ăn ngay nói thật lâu viễn chu liếc nhìn liêu vệ thiên công ty bọn họ ngoài định mức tặng nguyên liệu đ u ăn mấy con gà một chút chất gà còn có chút dưa leo cùng hoa quả khô đại ca ca b u ổ trưa hôm nay men l là cái gì nha la tiểu thần đàng hoàng ngồi tại mình tra chân của ba bên trên tò mò nhìn xung quanh Buổi trưa, hôm nay nha. buổi trưa hôm nay nổi h a b u tiếng r ư a nay hôm n ổ t i heo cay vó cùng tươi tôm phụ dung trứng nhìn la tiểu thần dáng vẻ khả ái còn rất có lễ phép cùng có chút hoàn toàn không có ra giáo hải t ử rõ ràng không giống đại ca ca ngươi là lão bản sao viễu môi la tiểu thần nhìn xem lâu v i ế t tru đúng đại ca ca là lão bản nấu cơm cũng là đại ca ca tới ba ba nói ngươi phòng ăn tại trên bảng xếp hạng phía trên nhất vị trí món ngon nhất mụ mụ hôm nay từ nơi khác trở về đặc biệt mệt mỏi tiểu thần muốn cho mụ mụ mua món ngon nhất cơm trưa nói la tiểu thần từ cha chân của ba bên trên nhảy xuống tới kém chút nga xuống còn tốt bị la tần võ v ị không có ý tứ để ngươi chê cười ta lão bà là làm chất tương quan lâu dài không có nhà đây không phải sáng sớm hôm nay vừa trở về về nhà liền trực tiếp ngủ ta cùng hải tử liền nghĩ để nàng ăn chút ăn ngon ngươi khả năng không hiểu rõ địa chất làm việc lâu dài bên ngoài màn trời chiếu đất lại chính đem nhi tử ô m trở về bên người la tần võ một mặt thật có lỗi dáng vẻ dù sao viễn chu lâu bây giờ còn chưa đến kinh doanh thời gian mình đây mang theo nhi tử chạy tới không chừng liền cho người ta thêm phiền p h ứ c cái này ta biết người nhà ta cũng đã làm cái này lâu viễn chu lúc này nhớ tới cha mẹ mình hai người bọn hắn cũng là làm chất làm việc đi công tác mấy tháng đều là thiếu giống như là năm nay ăn tết cũng đã định về không được ngẫu nhiên đánh cái video điện thoại báo bình an liền đã cảm tạ tiến bộ khoa học kỹ thuật dù sao địa chất làm việc đi địa phương thường xuyên đều là h o a n g t à n vắng vẻ chi địa có ít người c h u n g pi là vì càng nhiều người hạnh phúc ít đi rất nhiều cùng người nhà đoàn tụ thời gian trước mắt cái này tiểu nam hải liền nhớ lại khi còn bé chính mình tiểu b ă n g hữu n g ư ơ i tên là gì à đến gần hai cha con này hai người trên mặt lúc này đều đ ỏ bừng là tiểu thần thanh em non nớt không mang một điểm chăn trờ hai đ ồ n g ánh mắt trong suốt tính cả lấy bên ngoài ánh nắng cùng một chỗ đem cả gian phòng ốc đều chiều sáng tia tiểu thần mụ mụ ngươi thích ăn cái gì nha gà cơ ép gở móng heo cùng tôm nàng cũng thích ăn vui vẻ đáp trả vấn đề la tiểu thần không biết trước mắt đại ca ca này muốn làm gì nhưng vẫn là nghiêm túc đáp trả Tốt, vậy đại ca ca lại cho mụ mụ làm nhiều một đạo gà cơ ép gở có được hay không lôi kéo la tiểu thần tay lâu viễn chu cảm giác người một nhà này nhất định rất hạnh phúc đây có được hay không lão bản ta nhìn nhà ngươi một ngày chỉ có ba món đồ hẳn là còn có một thứ là cơ ma cho chúng ta đơn độc làm cái này nhiều không có ý tứ la tần võ kỳ thật trên mặt cười nợ hoa có thể cho lão bà của mình tại hải cầm mười phòng ăn lớn bảng xếp hạng thứ nhất trong nhà ăn mua được thích ăn nhất đồ ăn đổi thành ai cũng muốn cười không có việc gì ta trước cho các ngươi làm xong ngươi sớm một chút mang về cho tẩu t ử ăn đi đừng chờ chút chưa kinh doanh bất quá vẫn là muốn bao nhiêu chờ một chút thời gian rất đa tạng nhanh cảm ơn đại ca ca tranh thủ thời gian đứng người lên la tần võ không nghĩ tới lâu viễn chu vậy mà nguyện ý cho bọn hắn sớm nấu cơm đây là nằm mơ đều không nghĩ tới dù sao đây chính là danh tiếng chính thịnh phòng ăn a cảm ơn đại ca ca la tiểu thần không biết chuyện gì x phản chính ba của mình để hắn nói lời cảm tạ khẳng định có đạo lý lão bản chúng ta tới rồi tiểu hai tử vừa dứt lời tiêu quan hồng cùng tống thắng d ẫ m lên giờ làm việc điểm vào cửa lập tức đã nhìn thấy la ra hai cha con này thân thích tiêu quan hồng phản ứng đầu tiên hai cha con này là lâu viễn chu thân thích nhưng là nhìn lấy tựa hồ dài đến mức hoàn toàn không giống cái gì thân thích à, là khác h nhân hảo hảo chiêu đãi ta đi chuẩn bị nấu cơm buổi trưa hôm nay có gà cờ ép cờ ăn nhìn thấy mình nhân viên đến lâu viễn chu nhìn thời gian nên làm việc a có chân gà ăn tại la gia phụ tử cùng tống thắng ánh nhìn tiêu quan hồng hưng phấn đến nguyên địa liền nhảy dựng lên tựa hồ hắn đôi chân gà cũng tương đương cảm thấy hứng thú Trưng thúc, thúc ngươi làm việc có mệnh hay không? Chương 108, Thúc, lão à làm m mệnh mệnh việc việc ngươi có Thúc Thúc, có không? Trưng hay hay không? 108, l bản khách phía ngoài ngươi biết tống thắng đi theo lâu viễn chu tiến bếp sau lưu lại tiêu quan hồng liền ở bên ngoài nên làm gì làm gì không có tiểu hai tử muốn cho mụ mụ mua món ngon nhất cơm trưa sáng sớm liền đến trước cửa này chờ lấy ta liền để bọn hắn vào sửa sang lấy đống lớn nguyên liệu nấu ăn liêu vệ thiên công ty đưa tới nguyên liệu nấu ăn đều rất không tệ cũng không có bởi vì thời tiết nguyên nhân xuất hiện đông lạnh xấu tình huống có thể thấy được cất giữ cùng vận chuyển đều rất có kinh nghiệm nha rất tinh mắt mà nhẹ gật đầu tống thắng giúp đỡ lâu viễn chu cùng một chỗ sửa sang lấy nguyên liệu nấu ăn thuận tiện liếc mắt nhìn làm tặng phẩm chân gà đây chân gà liền ta mấy cái ăn lúc này tống thắng có chút tiểu tiểu hưng phấn chứa ở một cái dữ tươi màng có logo hộp nhựa bên trong thoạt nhìn vẫn là rất lớn một bàn là cái đầu cũng không nhỏ mà lại lớn nhỏ đều đều nhìn xem liền ăn ngon dĩ vãng một chút đại bình đài sinh tươi làm hoạt động thời điểm gia đình bình thường muốn mua bên trên mười mấy cân mới có thể cầm tới so thị trường càng giá tiền thấp nhưng là đối với chuyên môn cung ứng nguyên liệu nấu ăn công ty đ ể n ó i thường ngày giá cả liền đã có thể đem chi phí xuống đến rất thấp ừ m đưa hàng tiểu ca nói là phụ tặng tạng tác phẩm để ta lấy ra tham khảo phẩm chất ta cảm thấy cũng không tệ lắm có thể hợp tác lâu dài cảm giác người ta nhưng thật ra là công ty lớn cho ta cái tiểu đ i ể m này đưa hàng không biết sẽ, sẽ không cảm thấy phiền phước mình nói thầm lâu viễn chu còn không biết lúc này liêu vệ thiên tại đưa hàng nhân viên về công ty sau chính cao h ứ n g uống vào cà phê chúc mừng có cơ hội cùng tiêu thị tập đoàn dựng vào quan hệ đừng nói là cho nhà ăn nhỏ cung hóa cho cái gì cung hóa đều được chỉ cần hợp pháp lão bản đừng nghĩ có không có tranh thủ thời gian xử lý chân gà tận lực để cho mình xem ra không có gì chờ mong biểu lộ nhưng là tống thắng kỳ thật cũng đừng thích ăn chân gà mặc kệ là cánh gà chiên hay là cánh gà nướng thịt kho tàu cũng được đây chân gà vô luận như thế nào ăn đều ngon gấp cái gì một lát cũng làm không tốt ngươi cùng tiêu quan hồng liền chuẩn bị cẩn thận kinh doanh nhìn ra đối phương vội và ăn lâu viễn chân hắn là phát hiện nhà mình nhân viên làm ộ t cái so một cái thích ăn mà trong đại sảnh tiêu quan hồng một hồi lau trụi một hồi lau bàn trên lỗ thai mang theo bờ lưu tút thai nghe nghe âm nhạc đừng đề cập nhiều vui vẻ nghĩ đến một hồi không chỉ có hương heo cay vó ăn còn có thể ăn được chân gà, hạnh phúc quả thực đừng tới đến quá đột ngột bất quá la tần võ cùng la tiểu thần nhìn xem hắn một vòng lại một vòng n ộ i vàng con mắt đều nhanh nhìn trắng cái kia thúc thúc ngươi làm việc có m ệ t hay không la tiểu thần rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi tiêu quan hồng kết quả tiêu quan hồng mang theo thai nghe chỉ loáng thoáng nghe tới thúc thúc hai chữ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy tiểu nam hải một mặt thuần chân mà nhìn xem hắn n g ư ơ i gọi ta thúc thúc sấm sét giữa trời quang tiêu quan hồng tuổi còn trẻ hắn có thể vẫn luôn tự xưng vĩnh viễn mười tám tuổi kết quả đứa nhỏ này gọi mình thúc thúc đúng vậy thúc thúc ngươi là vừa rồi cái kia đại ca ca lão bản thuộc hạ sao hoàn toàn không có phát hiện có vấn đề gì l à tiểu thần nhẹ gật đầu thuận tiện còn đem lâu viễn chu gọi là đại ca, ca. cảm a c giác mình lại bị lôi b ổ một nhát tiêu quan hồng nghĩ mãi mà không rõ hắn rõ ràng cùng lão bản xem ra không sai biệt lắm nhất kỷ làm sao người ta là đại ca ca đến mình này làm sao liền thành thúc thúc rồi t i đại ca, ca. Lúc lúc ngươi người ca ca, làm việc mệt mỏi đi qua ngồi một lát đi lại là gật đầu tiểu thần vẫn không rõ đại nhân ý nghĩ bởi vì hắn cái tuổi này chính là hy vọng mình mau mau lớn lên thời điểm hoàn toàn không hiểu người khác cao ước nghe tới đại ca ca xưng hô thế này tiêu quan hồng cuối cùng là cao hứng từ trong túi móc ra một cây kẹo que đưa cho tiểu thần nhìn kỹ một chút là quý vị có thể chứ la tiểu thần quay đầu nhìn một chút ba của mình đối phương nhẹ gật đầu hắn mới cao hứng tiếp nhận kẹo que cười cùng tiêu quan hồng nói cảm ơn lúc này bên ngoài ánh nắng vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đi ra bên ngoài sáng long lanh l à tiểu thần sẽ toang giấy đóng gói nhìn xem màu cam bánh kẹo một thanh liền cắn ai nha còn là tiểu hài t ử tốt r ỗ i lưng một cái tiêu quan hồng tối hôm qua ngủ được mượn thức đêm cùng dân mạng cùng một chỗ chơi game kết quả thua một đêm càng thua vượt lên đầu vượt lên đầu càng không ngủ sau đó thua đến dạng sáng hai giờ mới h ầ m hực hạ tuyến bây giờ suy nghĩ một chút không bằng sớm một chút đi ngủ không thế nào chịu khó tiêu quan hồng tiếp tục làm lấy sống bây giờ hắn đã thành thói quen công việc hàng ngày tựa hồ so với ban đầu càng bắt đầu hơn hắn liền một bên quét dọn vệ sinh một bên nghe la tần võ cho la tiểu thần kể chuyện xưa rằng được đều là chút hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua còn thật có ý tứ hắn đều hận không thể mình cũng ngồi xuống cùng một chỗ nghe đến các ngươi cơm chưa tốt không đợi tiêu quan hồng sờ đủ cá lâu viễn chu cầm mấy cái hộp cơm cùng một cái nhựa bắt đi ra ai nha cảm ơn la bản vừa vận cố sự còn không có kể xong la tần võ đứng người lên chỉ thấy lâu viễn chu đem hộp cơm cái nắp đều nhất nhất mở ra trước hai hộp bên trong đựng là hương heo cay võ cái nắp vừa mở ra k i a sáng loáng nước canh dưới ánh mặt trời mặt nổi lên độ sáng tựa hồ thật sẽ phát sáng đ ồ n g dạng móng l à vừa ra nổi nhìn kỹ còn có nhiệt khí ra bên ngoài bước lên tinh tế ngay một chút độc thuộc về móng heo loại kia mang theo da thịt mùi thơm liền đập vào mặt tràn đầy cô la gen a la tần võ nhỏ giọng thầm thì lao bà hắn bình thường bên ngoài màn trời chiếu đất một năm ở nhà thời gian chỉ đếm được trên đầu ngón tay càng đừng nói cái gì dưỡng ra cái gì dinh dưỡng nếu là nhìn cái này móng heo khẳng định là khá cao hứng lại nhìn bên cạnh người bác x ú c lên phía trên cái nắp tôm hương vị lập tức liền bật đi ra đầy tươi tôm phủ dung canh nghe nói rất nhiều nơi cách gọi mặc dù giống nhau lại là hoàn toàn khác biệt mỹ thực tại hải cầm nơi này tươi tôm phủ dung canh nói đơn giản điểm kỳ thật chính là thả tôm trứng gà canh mà lại cách làm cũng là tương đương đơn giản chỉ cần đem trứng gà đánh tan sau để vào mối cùng thanh lý hoàn tất tôm bên trên nồi chương chín vung vào hành thái hoặc là g a o thơm là được như là ưa thích cái khác gia vị đều có thể tùy tiện thêm bình thường đều sẽ r ộ i lên chút xì dầu tại mặt ngoài có thể nói là cách làm đơn giản nhất mà lại độ tự do cũng phi thường cao mỹ thực nhưng là đừng nhìn đơn giản trong này cũng là có giảng cứu trưng thời gian lâu dài bánh gà tổ cảm giác liền sẽ trở nên kém rất nhiều tôm cảm giác cũng phải nắm thỏa đáng nếu không làm được liền hoàn toàn không thể để cho làm canh đây tươi tôm phủ dung canh trở về ngươi có thể thả một chút xì dầu ở bên trong nhìn ngươi yêu thích đây một bắt đúng lúc là hai người phần nhiều một chút lâu viễn chu nói mở ra cái cuối cùng lớn một chút hộp cơm chương một trăm linh chín gà cờ gà cơ kỳ hệ quan hồng nhìn thấy lâu viễn chu mở ra hộp cơm lập tức cũng x u ố n g tới vừa rồi mở ra hộp cơm lúc này đã một lần nữa đắp lên cái nắp chỉ có cuối cùng này một hộp chờ lấy cho la i a phụ thử nhìn gà c ờ ép c ờ đơn giản nói một câu lâu viễn chu mở cái nắp hương hương cay cay hương vị sôi nổi mà ra từng cái màu sắc bóng loáng chân gà hiện ra ở trước mặt mọi người đối với chân gà mặc dù rất nhiều người cảm thấy cách làm đơn giản nhưng nghĩ phải làm cho tốt cũng không phải chuyện dễ lâu viễn chu lần này dùng rượu đỏ hoàng cựu cá rốt cùng một chút thường dùng đi tanh liệu đem chân gà ướp ra vị hẹn một giờ dạng này để chân gà trở nên càng thêm tươi non. đi tanh hiệu quả cũng càng tốt hơn về sau chính là chắc nước dùng mỡ bò đem chân gà sắc chế thành màu vàng nhạt hoàn thành sử dụng sau này chút ít dầu sắc chế một chút miếng gừng đổ vào sắc chế xong chân gà sau lẫn vào rượu đỏ hoàng tịu cùng trọng yếu nhất có c à có lạ đường phèn chờ phối liệu về sau kiên nhận thu nước liền có thể ra nổi vì để cho hương vị càng tốt hơn lâu viễn chu tại gian nổi trước đó còn thêm một chút xíu xào chế qua trái ớt đoạn đây chứa ở màu trắng trong hộp cơm chân gà mặc dù không có đẹp mắt bày bàn nhưng hương khí nồng đậm khỏ đầy nồng đấm nước canh Chứ lâu v i nghe chu bên n o à i người ở c ỗ này thiện thiện nuốt nước bọn,、tiêu、quan hồng càng là nhịn xuống đưa tay ý nghĩ, dù sao đây chính là người ta khách nhân muốn nếu mình chuyển nhưng viện thanh danh.、À、đúng, còn có cơm. Tiêu quan hồng người đi thịnh một phần là là là là tay đây tay, đây lấy đều đưa đi đi đi. tiêu chu lâu tiêu một chút ta thế một Tốt. khách hoại dối bại lốp cơm, có sao ra g ý dù tới lâu viễn chu ăn bài tiêu quan hồng lập tức liền liền xông ra ngoài thứ nhất là sợ mình thật nhịn không được thứ hai hắn là muốn nhìn một chút bếp sau bên trong a sau ba ba làm h ư n g hiệu la tiểu thần lúc này đứng đều không có cái b ằ n cao tự nhiên là không nhìn thấy trên bản mỹ thực đến cùng bộ dáng gì nhưng là hắn cái m ũ i dễ dùng à mặc kệ là móng heo vẫn là chân gà mùi nồng nặc vừa nghe liền biết tuyệt đối ăn ngon ồ ba ba của ngươi nấu cơm ăn không ngon sao vừa rồi tránh ở một bên tông thắng bất thình lình đến một câu la t ẩ n võ lung túng ho khan ăn không ngon mụ mụ nói tình nguyện ăn từ nón cơm ta đều là đi nhà bà nội ăn trực lanh mồm lanh miệng la tiểu thần không đợi mình ba ba đem miệng của hắn che lên đã đem ba ba bí mật nói ra cái kia vậy cũng không có khó ăn như vậy nha trung ệ là kém như vậy ném một cái ném đi gãi gãi gương mặt la tần võ dứt khoát cũng không phải che giấu dù sao nếu là tự mình làm cơm ăn ngon nơi nào còn cần đến chuyên môn ra cho mua cơm chưa đâu sớm một chút mang về đi cho ngươi tìm cái túi lắp đặt bên ngoài lạnh lẽo nhìn đồng hồ nhanh mười một giờ bọn hắn cũng nên ăn cơm tiêu quan hồng đúng lúc đó mang theo ba hộp cơm xuất hiện vừa rồi hắn ở phía sau chủ nhìn hồi lâu một chén lớn chân gà liền l ặ n g yên để lên b à n nhưng làm hắn thèm xấu nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống không có ăn vụng đây là một cái hợp cách phục vụ viên cơ bản tố dưỡng la tần võ giao xong tiền mang theo hai túi lớn giao hàng mang theo nhi tử đi ra vi ngoài miệng còn không ngừng hô hào tạ ơn đưa tiễn la ra phụ tử lâu viễn chu vừa quay đầu lại phát hiện tiêu quan hồng cùng tống thắng đều không thấy bóng dáng đây hai tiểu tử cũng không có ý nghĩ khác người này khẳng định là chạy bếp sau đi trước chạy tới xem xét quả nhiên hai người vây quanh cái bản chính đứng ở một bên trên mặt bàn ba bát cơm bảy ngược lại là rất c h ì n h tệ một bộ trở lấy ăn cơm dáng vẻ lão bản ăn cơm a tiêu quan hồng quay người lại đưa cho lâu viễn chu một xong chết đũa trong mắt chứa đầy áp đều là chờ mong mở vừa dứt lời hai phó chiếc đuối liền cùng lúc vươn hướng phong vị gà cắp đi chân gà xem ra mượt mà sung mãn nước canh tre phủ tương đương đều, đều đều tươi non thịt gà tràn ngập có giãn nhẹ nhàng cắn một cái điểm hương hơi cay hương vị ngay tại trong miệng cấp tốc tảng ra để người nhịn không được tiếp tục từng miếng từng miếng một mà ăn xuống dưới cũng không biết tiêu quan hồng cùng tống thắng hai người có phải là luyện thành cái gì ăn chân gà độc nhất vô nhị bản lĩnh chiếc đuối vừa đi vừa về khé động xương cốt bên trên thịt liền tất cả đều loại bỏ sạch sẽ sau đó liền khua trên gõ trống ăn tiếp một cái thỉnh thoảng lại gặm một cái móng heo quả thực không nên quái v mà tiêu quan hồng trước mắt đã chất đầy xương cốt ăn ngon lao bản ngươi vì cái gì nấu cơm ăn ngon như vậy đâu lắm điều lấy xương cốt tiêu quan hồng miệng bên trong còn một mực lẩm bẩm lâu v i ệ n chu có thể nói gì thế hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ đừng một hồi mình không có cơm ăn một bên khác la tần võ chính lái xe hướng n h à đuổi nhờ vào trên đường trừ tuyết xe trước mắt giao thông coi như thông thuận trừ không dám l á i quá nhanh bên ngoài ảnh hưởng không lớn la tiểu thần ngồi ở vị trí kế bên tài xế một mực về sau nhìn xem hai túi lớn ăn ngon nguyên bản trong xe là nhàn nhạt, nhạt mùi thơm hoa cỏ mùi vị lúc này đã sớm thành móng heo cùng chân gà ba ba về sau chúng ta mỗi ngày đi mua có được hay không mặc dù còn không có ăn được nhưng là la tiểu thần cảm thấy nghe lên đến ăn ngon như vậy cơm bắt đầu ăn nhất định cũng là phá lệ hương mụ mụ khẳng định thích ăn vậy sẽ phải mỗi ngày mua tiểu t h ầ n a hôm nay là lão bản đại ca ca đặc địa cho chúng ta sớm làm cho nên chúng ta mới có thể sớm như vậy liền mua được ngươi về sau mỗi ngày còn muốn đi nhà trẻ ba ba cũng phải lên ban sao có thể mỗi ngày mua đâu la tần võ nhìn xem con đường phía trước h ứ n g h ợ về hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi có thể mua lấy viễn chu lâu móng heo có thể nói thật là đụng đại vận vừa rồi hắn lúc ra cửa phát hiện đã có người chờ ở cửa cũng không biết là phổ thông thực khách vẫn là có ý khác hoàng n h u tóm lại mỗi ngày mua xa xỉ như vậy sự t ì n h là đừng ý. kia ba ba ngươi học nấu cơm không phải trần trơ một chút la tiểu thần thăm dò tính hỏi một câu trong xe liền lâm vào một trận t r ầ mặc m không phải la tần võ không phải học chỉ là trời sinh làm không tốt cơm loại chuyện này xác thực tồn tại mặc dù nói cái gì đều có thể học chỉ là thời gian cùng độ thuần thục vấn đề nhưng là la tần võ phảng phất chính là có nộ phong bếp thiên phú tỉ như làm được đen tui giống như là than đá khoai tây phối h ắ n là thêm đường kết quả thêm cắt bộ nạt nạ chỉ đ ồ ngọt đủ mọi màu sắc thoạt nhìn như là nấm độc một dạng há cào t ô m người ta nhà làm xong cơm cọ nổi hắn làm xong cơm muốn một lần nữa mua nổi cuối cùng của cuối cùng hắn bị người cả nhà cấm chỉ nấu cơm bình thường làm việc nhà cũng là cùng phòng bếp không quan hệ việc sợ hắn ngày nào đem phòng bếp cho nổ hào hai tử ta về đến nhà chân mặc ở giữa la tần võ đã đậu xe ở cửa nhà chỗ đậu x e t h ư ợ n g hạ xe mang theo hai túi lớn giao hàng nắm nhi từ tay trở về nhà vừa mở ra môn la tần võ đã nghe đến một cỗ mùi thơm lại xem xét lao bà của mình ngay tại phòng bếp nấu m ù ăn liền chương một trăm mười mụm mụm cơm trưa chương một trăm mười mụm mụm cơm trưa lao công ngươi trở về hà nha ta cho là ngươi mang theo tiểu thần đi ra ngoài chơi nhi liền không có cho các ngươi làm la tần võ lao bà ninh tuyết nham nghe tới thanh âm từ trong phòng bếp đi tới bởi vì đi ngủ mà dối b ờ i tóc còn chưa kịp rửa mặt mặt trên người cũng vẫn là áo ngủ khó được ngày nghỉ để nàng hoàn toàn không nghĩ lý sẽ cái gì hình tượng lao bà đừng nấu cơm ta mua cho ngươi ăn ngon đem trong tay hai cái cái túi phóng tới trên mặt bàn la tần võ ra hiệu lao bà tranh thủ thời gian sang đây xem mà la tiểu thần cởi dậy ra trực tiếp liền phóng tới mẹ của mình mụ mụ tiểu thần mua cho n g ư ơ i thích ăn nhất chân gà ba ba nói cái kia đại ca ca lão bản làm cơm là trên đời này món ngon nhất cơm ô m g ninh tuyết nham c h â n la tiểu thần n g n g đầu một mặt cầu ô m một cái ráng vẻ tiểu thần lợi hại như vậy nha kia để mụ mụ nhìn xem nhìn xem con của mình ninh tuyết nham cười nở hoa một bên thu xếp lấy cho nhi tử đem áo lông đổi lại ôm lấy nhi tử một bên nhìn một chút lão công mình n g ư ơ i ra ngoài mua ăn cũng không phải nói với ta một tiếng có chút phàn nàn nhưng cũng mang theo điểm vui mừng ninh tuyết nham lúc này tất nhiên là vui vẻ dù sao hơn nửa năm không có cùng người trong nhà đoàn tụ nhưng là vừa khi về nhà thực tế là quá mệt mọi đội thân áo ngủ trực tiếp liền ngủ mất thậm chí liên hành lý cũng không kịp mở ra chờ ngủ một giấc mở mắt lại phát hiện trong nhà không ai kỳ thật ninh tuyết nham lúc ấy trong lòng vẫn có chút thất lạc tổng lo lắng là không phải là bởi vì rời đi đến lâu lão công cùng hải tử đều đ ố i nàng mạnh phát lên đây không phải sợ đánh thức ngươi mà khó được ngươi có thể hào hào ngủ một giấc một bên c ở i áo khoác la tần võ mang trên mặt tràn đầy ý cười hắn đem c ở i quần áo hướng trên ghế xa lon khăm ra lập tức đi trên bàn đem hai cái cái túi cho phá ra bởi vì viên chu lâu cách hắn nhà cũng không xa lại thêm lái、xe. mấy cái cơm hộp bên trong mỹ thực mặc dù không có vừa ra nổi kia cố nhiệt khí nhưng cũng ý nguyên ấm ấm áp cửa vào vừa vặn thời điểm n g ư ờ i mua cái gì nghe t h ơ m quá ô m nhi tử ninh tuyết nham đi vài bước trước đó túi nhựa đều hệ thật chặt hương vị cơ bản nghe thấy không được cái túi này một mở ra một cỗ ấm áp hương khí liền trong phòng tản ra hít mũi một cái ninh tuyết nham tựa hầu nghe được mình thích ăn nhất chân gà hương vị đó là một loại chỉ có ăn hàng mới hiểu bạn sự người bình thường nhiều nhất chỉ có thể nghe ra là hương là ngọn mà ăn hàng lại có thể tại mọi loại bên trong tìm tới thuộc về mình cái kia mỹ thực hôm qua thiên võng bên trên đột nhiên nóng lục xoát lửa cháy đến một cái phòng ăn liền cái kia hải cầm mười phòng ăn lớn bảng danh sách ngươi biết không phải xếp hạng thứ nhất cái kia vội vàng đem hộp cơm lấy ra la tần võ cũng không có chú ý mình lao bà biểu lộ cái kia bảng xếp hạng cái kia trên bảng xếp hạng phòng ăn không phải đều rất đắt sao động một chút lại một ngàn thêm một người ngươi ngươi làm sao đi mua đồ vật đắt như vậy trở về vừa mới đối với mỹ thực ước mơ đột nhiên liền đều không còn mặc dù nói lao công nguyện ý mua cho mình ăn ngon rất là để người cảm động nhưng là dừng lại từ bên ngoài mua về cơm chưa dùng xong hơn một ngàn nàng thế nhưng là tuyệt đối không thể tiếp nhận ăn hàng cũng có ăn hàng nguyên tắc đắt vô cùng đồ vật liền đã không phải là đơn thuần ăn mỹ thực ăn chính là phòng ăn không khí ăn chính là phòng ăn tiền quảng cáo ngươi nhìn ngươi đừng nóng nổi bản g danh sách này thứ nhất gọi viễn chu lâu chủ đánh chính là ổn định giá còn tốt ăn đừng nhìn mở tại tinh thần bắc lộ bên trên giá cả có thể so sánh khác cửa hàng muốn tiện nghi không ít ta cũng hoài nghi ông chủ này có phải là cái phú nhị đại và không chính là nhà kia không dùng trả tiền mân phòng nghiêng đồ nghĩ la tần võ sợ lao bà của mình lại tiếp tục hiểu lầm vội vàng đem hộp cơm cái nắp từng cái sốc lên còn đặc địa đem gà cờ ép cờ hướng phía trước lắc lắc ngươi nhìn đồ ăn thường ngày gà cờ ép cờ đây chính là lao bản nhìn ta sáng sớm xếp hàng cố ý đơn độc làm nhà hắn nghe nói men u mỗi ngày liền ba loại trong đó còn có cái gạo cơm đâu nhưng là nghe nói ngươi lâu dài ở bên ngoài màn trời chiếu đất chuyên môn làm cho ngươi đem còn mang theo nóng h ổ i khí nhi một hộp lớn gà cờ ép cờ đẩy đến lao bà trước mặt nhìn đối phương con mắt đều sáng hắn liền biết bữa cơm này là mua đúng rồi lúc này gà cờ ép cờ bên ngoài bọc lấy nước canh đã kinh biến đến mức so vừa rồi càng thêm sền sệt bởi vì bị hộp cơm đè ép qua cho nên c h ỉ n h thể tạo hình cũng thay đổi nhưng là không biết vì cái gì xem ra lại như cũ để người cảm thấy định là ăn rất ngon kia mê người màu sắc liền cùng thêm loại bỏ kính đồng dạng trên mạng những cái kia mỹ thực hình ảnh cùng video hơn phân nửa đều có ánh đèn cùng điều sắc gia trì rất dễ dàng cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều nhưng là đây chỉ dựa vào nhìn bằng mắt thường liền mười phần kinh diễm mỹ thực lại là thật không thấy nhiều ninh tuyết nham liếm môi một cái ngẫm lại vừa rồi mì ăn liền kia thật đúng là một cái trên trời một cái dưới đất mụ mong ụ nếm thử ta cùng ba ba tại phòng ăn bên ngoài chờ thật lâu sau đó lại tại trong nhà ăn chờ thật lâu vóc dáng không đủ cao l à tiểu thần nhảy lấy cao điện nắm lấy mình mụ mụ g ố g áo hắn hy vọng mụ mụ có thể ăn được khắp thiên hạ món ngon nhất mỹ thực các ngươi còn ở bên ngoài xếp hàng rồi cái này trời đông lạnh xấu đi vội vàng nhìn xem mình mặt nhỏ nhắn của con trai mặc dù có chút đỏ nhưng sờ tới sờ lui nóng hầm hập nhìn nhìn lại lao công dạng như vậy cũng còn tốt nghĩ đến chính d ạ n g sáng lao công lái xe đi trạm xe lựa tiếp nàng thời điểm tia tuyết lớn đầy trời nếu là đi máy bay chỉ sợ hiện tại mới có thể đến nhà liền thời tiết như vậy vậy mà còn ở bên ngoài xếp hẳn rồi vì mua cho mình ăn đ â u hiếm hai người bốc lên giá lạnh nhưng không có lời oán giận đây bất kể là ai trong lòng đều muốn ấm áp thân ái yên tâm chờ không bao lâu lão b ả n chuyển hàng thời điểm trông thấy chúng ta liền để chúng ta vào ăn sành chờ la tần vo nắm lấy lao bà tay nhớ tới còn không có chiếc b ú a lập tức liền nới lỏng ra đem ninh tuyết nham làm cho không hiểu đấu thằng đến hắn cầm b á t đũa ra ninh tuyết nham mới phản ứng được cùng theo thu xếp trước hết nhất bỏ vào trong mâm tự nhiên là gà cờ é ờ chứa ở trong hộp cơm chân gà bộ dáng đã khiến người say mê mà khi bỏ vào mang theo tinh mỹ hình dáng trang sức trong mâm lúc. ninh tuyết nham trong lòng đắc ý vừa đến cảm giác người mình yêu cũng yêu mình là một loại khó được hạnh phúc thứ hai đây gà cờ ép cờ thực tế là quá thơm á khé hát ninh tuyết nham đi tới phong bếp đem chứa chân gà đĩa bỏ vào lò vi ba thiết trí một chút lò vi ba liền bắt đầu vận chuyển nào biết được vừa quay đầu lại la tần võ liền ở sau lưng nàng trong tay còn bưng một cái mâm lớn chứa tú sắc khả san móng keo chương một trăm mười một nhìn xem cái này hương heo cay vó chương một trăm mười một nhìn xem cái này hương heo cay vó l ã o bà đây móng heo cũng là ngươi thích ăn đây mắt sùng ái la tần võ đem móng heo d ơ lên ninh tuyết nham trước mặt lúc này bởi vì lò vi ba làm nóng nguyên nhân gà cờ ép cờ mùi thơm đã bị phóng đại mấy lần trong phòng bếp nguyên bản mì ăn liền hương vị đều bị ép xuống nhưng móng heo mùi thơm mang theo một loại ngang tảng vậy mà một chút cũng không có bị làm hạ thấp đi lao công ngươi đối ta thật tốt ta cảm thấy ta vì làm việc thường xuyên không ở nhà quá thua thiệt ngươi cùng tiểu thần ninh tuyết nham nói Con mắt nhìn xem trợ phù, công việc của nhìn mình mắt xem trợ phù, đừng ặ c nhọc, có có càng cho có ốc, chọn chi chất việc giấc của cũng thù mệt thời tại trả thể ít thêm ít, thế tần tới ta ta tốt, ta tốt khuyết ta hàng hơn phân không nhà, đình nhưng không phản không Húng không phải lại là la là lão làm là gian đối gia giá nói giờ ngươi đối với ngươi không tốt, vậy ta đối tốt với ai? ngươi, ngươi không phải cũng bao dung đầy ngươi năm mộng nửa nàng năng Đồng dung bà, bây qua. địa bao sao? đều đều đầy điểm đ võ vậy nghĩ nhiều như vậy có không có nhìn xem cái này hương heo cay v õ mà Lại đ e m t r o n g lúc đó lò n g l a vi n n h Tuyết ba m mắt ánh âm i thanh h nhầm ăn móng vang lên đem ninh tuyết nham được chú ý lại từ móng heo bên trên kéo lại đem cái này cũng hâm nóng ta vừa rồi nhìn còn có một bát là cái gì cố gắng khắc chế mình không phải lập tức đưa tay bắt một khối móng heo xúc động ninh tuyết nham lập tức quay người đem búp hơi nóng chân gà từ lò vi ba bên trong lấy ra vừa mở lò vi ba cửa g à cờ ép cờ mùi thơm lập tức liền n h o tới không cho người ta một chút thời gian phản ứng cũng chỉ nghe có người bụng kêu lên cái này chân gà thật đúng là hương tay không đem đĩa đem ra ninh tuyết nham bông xuống đĩa liền lắc lắc tay mặc dù làm nóng thời gian không dài nhưng vẫn là rất nóng bất quá hiệu quả lại rất tốt có thể có chút nghe tới ầm ầm tiếng vang còn có một bát là tươi tôm phụ dung cảnh cái tia liền đừng làm nóng đừng có lại đừ bánh gà tổ làm được vừa vặn tươi non tươi non nếu là lại làm nóng cảm giác nhất định trở nên rất kém cỏi cũng chính là tục x ư n g lão mà lại kia bánh gà tổ so với chân gà cùng móng heo tựa hồ càng ấm áp chút trực tiếp ăn kỳ thật vừa vặn t ố t ngươi vừa rồi nói đây là ở đ âu mua g ậ t gật đầu ninh tuyết nham từ lão công mình trong tay tiếp nhận cái đĩa kia móng heo thiện thiện ngửi ngửi thật là thơm hôm qua đột nhiên xuất hiện phòng ăn cũng không đúng hôm qua thiên tài biết phòng ăn nghe nói lao bản này là đầu tuần tại cửa đồn công an bán hoành thánh đột nhiên liền mở cái cửa hàng ta cũng quên hỏi có phải là thật hay không không thể a có đ â y chủ nghệ còn cần đến mình bày quậy bán hàng bán hoành thánh sao cảm giác các phòng ăn lớn hẳn là đều muốn đoạt lấy hắn làm chủ chủ nhìn xem đã bị mình nhét vào lò v ì ba móng heo ở bên trong xoay tròn không biết vì sao có loại rất mong m ỏ i mánh liệt cảm giác không biết đây móng heo ăn vào miệng bên trong đến tột cùng ra sao hương vị không biết đâu ta lúc ra cửa nhìn thấy đã có không ít người tại bọn họ miệng xếp hàng may mắn ta dậy thật sớm liền ngồi s ổ n cổng không phải ta nhưng không kịp ăn cười ha hả la tần võ trong lòng đắc ý tựa như là muốn có được khen ngợi hải tử vẫn là ngươi tốt với ta vì ta sáng sớm đi xếp hàng bất quá đáp ứng ta, về sau bên n g o đã không nhịn được la tiểu thần chạy chậm đến từ phòng khách chạy đến phòng bếp hắn vừa rồi liền đã nghe được đi theo trong nhà ăn một dạng mùi thơm liền nghĩ ngồi trên ghế chờ kết quả cuối cùng vẫn là không nhịn được chạy tới phòng bếp tốt tốt đến tiểu thần chúng ta ăn cơm nhanh đi rửa tay la tần h võ từ lò vi ba bên trong xuất ra móng heo ninh tuyết nham thì là bưng chân gà trở lại phòng khách sau đó đi tẩy cái tay móng heo chân gà còn có tôm cùng trứng gà mụ mụ ăn trước la tiểu thần cầm chiếc đũa đưa cho ninh tuyết nham tiểu thần oan cùng một chỗ ăn không muốn ta muốn xem mụ mụ ăn trước b i u môi la tiểu thần lệnh như đầu t ố t mụ mụ ăn trước kỳ thật sớm liền không nhịn được ninh tuyết nham vạn chính bất quá như tử tiếp nhận chiếc đũa liền kẹp cái chân gà thiện thiện cắn một cái chân gà vỏ ngoài hơi có chút sắc chế qua đi sốc g i n tăng thêm bên trong tơi non n h cảm tại nước canh bọc vào cấp độ rõ ràng mỗi nhiều nhấm nuốt một chút đều để người càng thêm muốn ngừng mà không được càng muốn tiếp tục ăn tiếp một cái ăn ngon cái này chân gà so ta trước t i ê n nếm qua tất cả chân gà đều ngon chỉ ăn một miếng ninh tuyết nham liền hạ kết luận đối với đồ ăn thường ngày ăn ngon hay không tại cái thứ nhất trên cơ bản liền đã thấy rõ ràng phải không lại nếm thử cái này móng theo đâu còn không có động chiếc đuôi la tần võ nghe qua về sau có chút hưng phấn mình mua được mị thực bị lao bà tán thành tựa như là tự mình làm đồ ăn được công nhận một dạng cao hứng mặc dù nhưng có thể mình đợi này khả năng đều không làm được ăn ngon như vậy đồ ăn ta nếm thử đem miệng bên trong chân gà gặm đến không còn một mảnh ninh tuyết nham lại dùng c h i ế c đũa kẹp khối móng heo có chân gà làm nền nàng nối đây móng heo có khá cao trở mong tham dò tính tắn một cái quy đạn quy đạn móng ra cảm giác rất tốt nước canh hương vị đã sớm rót vào trong đó cùng lúc trước tiêu quan hồng ăn được mềm nhu móng heo khác biệt lâu viễn chu cho ninh tuyết nham làm hương heo cay vó bắt đầu ăn càng thêm có nhai kình có chút vị cay càng để cho người nghiện ăn một miếng liền không dừng được ăn ngon cái này móng heo cũng siêu ngon tiệm này ở đâu tinh thần bắt lộ hận không thể ngay cả xương cốt cũng ăn hết lúc này Linh tuyết nham xem như Linh giáo. hải cầm mười phòng ă n lớn bảng xếp hạng thứ nhất uy danh đây tuyệt đối là so với nàng trước đó nếm qua tất cả mọi thứ đều ngon tinh thần bắt lộ số một trăm gọi viễn c h ú lâu nhìn xem lão bà của mình được hoan n g ê n tâm la t ầ n võ trong lòng càng là cao hứng hắn dùng thỉa múc một mũm tươi tôm phủ dung canh đến lao bà trong chén bên trong còn có một con đã lột xác tôm bắp vỏ không n g ờ i đỏ rực nói rõ nhập nổi thời điểm tương đương mới m ẹ đây trứng gà canh thật đúng là chân mềm mong nếm thử nhìn tiểu thân vừa rồi liền nhìn chằm chằm cái này nhìn ngươi nhanh ăn một miếng không phải hắn cũng không ăn quả nhiên rất thích trứng gà la tiểu thần còn không ngừng liếm láp bờ môi của mình xem ra thèm xấu chương một trăm mười hai thịnh tình thương chương một trăm mười hai thịnh tình thương ta đến nếm thử nhìn ninh tuyết nham cầm lấy sứ cái thỉa múc vừa rồi la tần võ cho hắn kia môi tươi tôn phủ dung canh bởi vì bánh gà tổ chân mềm cho nên nát một chút tại trong chén nhưng nhìn kia màu sắc đối với ăn hàng đến nói lại là một cách lạ kỳ đẹp mắt vừa rồi thừa dịp đứng không la tần võ còn thêm mấy giọt xì dầu đi vào mặc dù không có làm sao n h u m màu nhưng là hương vị lại có thể xách tươi không ít về phần đây tôn mới không phải mới mẻ chỉ nhìn màu sắc cũng là có thể thấy được một hai dưới mắt đây làm thành canh phẩm tôm bóc vỏ cái đầu mặc dù không phải đặc biệt lớn nhưng lại chất thịt sung mãn giờ phút này đoàn thành một vòng tròn tăng thêm phấn nộn màu sắc rất là đẹp mắt thừa dịp ấm áp ninh t u y ế t nham cắn một cái tôm bóc vỏ vừa nhập miệng tươi tôm hương vị h ô n hợp có t r ứ n g hương vị giác lập tức liền bị cầm c h ắ c lấy nếu như nói vừa rồi ăn chân gà cùng móng heo là hương vị tương đối mà nói tương đối nặng là hơi cay mặn miệng c ù n g hoan vậy cái này tươi tôm phủ dung canh thì là dựa vào nhu hòa cảm giác cùng tôm bóc vỏ thơm ngon thủ thắng tôm bóc vỏ căng đầy nhẫm nuốt biến thành một loại chân mềm bánh gà tổ tại xung quanh cũng hoàn toàn sẽ không bị che lại danh tiếng ngược lại càng có thể thành tựu lẫn nhau để hương vị trở nên càng thêm có cấp độ càng càng mỹ vị lão công tiệm này khó trách có thể lên bảng xếp hạng thứ nhất hương vị thật quá tốt các ngươi nhanh ăn đi tiểu thần đến mụ mụ cho ngươi múc bánh gà tổ cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy cơm ninh tuyết nham cũng không biết đến cùng là bởi vì chính mình bên ngoài màn trời chiếu đất lâu mới có dạng này hương vị tăng thêm còn là bởi vì chính mình lão công cùng hải tử bốc lên giá lệnh mua cho mình cơm duyên cớ tóm lại đây ba đạo đồ ăn thật là ăn được tâm khảm của nàng nhi bên trong người thích ăn liền tốt lần sau ta lại mua tới cho ngươi nghe đến lao bà t á n dương la tần võ thuận thế cũng bắt đầu từng cái nhấm nháp quả nhiên a thật ă ngon n ta làm chân gà sợ là ngay cả một phần mười đều không có đem mình làm làm so sánh la tần võ một câu nói kia để ninh tuyết nham nhẹ nhàng hò k h à n một tiếng không có ta cảm thấy lao công ngươi làm cơm cũng ăn thật ngon theo một ý nghĩa nào đó vì gia đình hòa thuận ninh tuyết nham quyết định dùng một loại thịnh tình thương thuyết pháp đến khen ngợi lao công của mình ồ loại kia trên ý nghĩa a nghe tới tàn dương la tần võ có chút giật mình dù sao mình nấu cơm cái gì trình độ hắn kỳ thật mình vẫn có chút đến được cũng là biết mình lao bà chỉ là an ủi mình kết quả nhất thời nhanh miệng không có phanh lại xe liền cho hỏi lên trong lúc nhất thời bầu không khí tựa hồ có chút xấu hổ cái này trứng gà canh ăn ngon ta cảm thấy ba ba nhiều học một ít về sau cũng có thể làm được tốt như vậy la tiểu thần đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy lập tức liền để sự t ì n h trở nên đơn giản không ít đúng đúng đ ú n g n h i tử nói đúng về sau ta nhất định hào hào luyện tập để tài nấu nướng của ta cùng nhi tử cùng một chỗ t r ở thành lao bà chờ ngươi lần sau đi công tác trở về không chừng lao công ngươi ta liền thành đầu bếp người ha hạ la tần võ nhất thời cũng bị mị thực làm choáng váng đ ầ u góc quên đi mình cái kia có thể n ổ p h o n g b ế p thiên phú mà ninh tuyết nham cũng là vui vẻ cười thuận tiện sờ sờ con trai mình đầu dù sao đứa nhỏ này về sau sợ là muốn ăn khổ có trời mới biết cha hắn luyện tập trung h ệ đến cùng sẽ là cái dạng gì quá trình mà lúc này khoảng cách viễn chu lâu kinh doanh còn có mười phút thời gian cùng dĩ vãng khác biệt trước đó tại kinh doanh trước đó cổng sẽ chỉ có mấy cái khách quen tại xếp hàng chờ đợi thời gian lâu dài mọi người lẫn nhau thậm chí còn đều biết dù sao mỗi ngày đều có thể thấy liền mấy người kia hôm nay liền hiện tại viễn chu cửa lầu xếp hàng người đã con con cuốn vây quanh giao lộ thậm chí n g o ặ t một cái nhi thật có thể nói là là kéo dài không dứt, c ă n bản không nhìn thấy đầu không hợp thói thường a không hợp thói thường trời lạnh như vậy làm sao lại có nhiều người như vậy đến xếp hàng tại đội ngũ ở giữa mấy cái khách quen gặp nhau dĩ vãng mấy người bọn hắn đều là tại cửa ra vào phía trước nhất đứng chỉ cần vừa mở cửa bọn hắn liền có thể vào ăn cơm kết quả hôm nay bọn hắn đến thời điểm phía trước đã đứng ba bốn mươi người dán vẻ nếu không phải bọn hắn chạy trầm mấy bước sợ là lại muốn bị người đọc trước lao ca ta nhìn ngươi cũng tới vài ngày thật không nghĩ tới cái này nhà ăn nhỏ nhanh như vậy liền lửa một cái tiểu hỏa tử nhìn đứng ở phía trước đầu chọc đại thúc rất là nhìn quen mắt thế là liền d ự n lời nói tên chọc đầu này đại thúc trước đó đến ăn gà cây trùng khánh lạc tử kê lúc ấy vừa vặn hứa giai hào đến đây trực tiếp kết quả liền yêu tiệm này đằng sau cũng là liên tiếp đến mấy lần ai nói không phải đúng a ta còn suy nghĩ ăn ngon như vậy cửa hàng làm sao không phải lửa đâu ai có thể nghĩ tới đây trực tiếp liền xếp hàng xếp thành dạng này ai ta hiện tại hy vọng hắn không phải lửa đầu chọc đại thúc sờ sờ đầu của mình có chút lạnh mau đem mũ cho leo lên bởi vì nhà cách gần đó cho nên hắn cảm thấy không phải chụp mũ cũng không có việc gì dù sao chờ không được bao lâu liền có thể ăn cơm kết quả không nghĩ tới đội n g ũ thật dài này một giờ hắn đoán chừng đều sắp xếp không đến ai ánh mắt của quần chúng vậy khẳng định là sáng như tuyết đồ vật ăn ngon khẳng định không thể trôn không còn chỉ là không nghĩ tới vậy mà có thể lên cái kia hải cầm mười phòng ăn lớn bản g danh sách h ả i vị đại ca này ngươi cứ nói đi tiểu h ỏ a tử vừa quay đầu nhìn chắp sau lưng mang trên mặt vết sẹo nam nhân hắn cũng là đến đây nhiều lần mọi người lẫn nhau đều nhìn quen mặt nhưng mà vết sẹo nam chỉ là yên lặng nhìn tiểu hòa tử một chút nhẹt đầu tiểu tử này thật cũng không sinh dù sao đến nhiều lần như vậy cho tới bây giờ không gặp đây đại ca nói chuyện qua có thể gật đầu cũng không tệ ai đúng ta nghe nói a cái này hải cầm mượi phòng ăn lớn đều là chút các đại lão bình ra kia không chừng có phải là ta lúc ăn cơm cũng đã gặp a ý tưởng đột phát tiểu họa tử nhớ tới cái tin đồn này cảm thấy là cái nói chuyện phiếm lời hữu ích để liền ném ra ngoài người nghĩ nhiều đầu chọc đại ca ho khan một tiếng t i ê n lặng cái đầu dài chuyển quá khứ sau lưng vết sẹo ca cũng ho khan một tiếng đem mặt chuyển hướng ở bên lúc này lâu viễn chu ở phía sau chủ chuẩn bị hôm nay làm việc hắn xuyên tấu h qua pha lê nhìn thấy tiêu quan hồng tại cửa ra vào đi qua đi lại t i ê u quan hồng thế nào nhìn đối phương vừa đi vừa về đi dáng vẻ lâu viễn chu cảm giác thấy đều có chút c h ó n g đầu bên ngoài nhiều người thôi không nghĩ tới trời như thế lạnh còn có nhiều người như vậy nói tiếp tống thắng mặc dù ngữ khí bình thản nhưng là hắn hôm nay cũng là làm tốt cùng đĩa hảo hảo ở chung chuẩn bị an tâm đi kỳ thật cùng hôm qua không sai bị lắm có bao nhiêu năng lực liên tiếp đại bao nhiêu nói lâu viễn chu đi ra bếp sau vụ vô tiêu quan hồng bà vai nói với hắn thứ gì đối phương nghe xong lập tức nhẹ gật đầu một bộ nhật tỉnh tràn đầy dán g vẻ thấy tiêu quan hồng dạng này lâu viễn chu đem hôm nay bảng đen đưa tới liền về bếp sau lão bảng ngươi cùng hắn nói cái gì tống thăng hiếu kỳ mấy câu người liền tinh thần rồi kỳ thật đây tiêu quan hồng thứ nhất là nhìn nhiều người cảm thấy mệt mỏi hai tới hay là tối hôm qua chơi đùa chơi đến muộn cũng không có gì chính là nói tuần này nghỉ hắn muốn ăn cái gì ta liền cho hắn làm cái gì một câu nói kia xác thực rất có tác dụng cho nên có phần của ta sao ha ha ha làm việc đi xoa xoa tay lâu viễn chu cười đến rất chân thành bên ngoài tiêu quan hồng mang theo bảng đen đi đến cổng một đám người nhìn thấy hắn đều phá lệ hưng phấn Trước tiền Trước tiền rõ rõ lương. lương. nhớ có có Không không Không không nhớ liền liền xoáy ca trông thấy ngươi chúng ta nhưng đã nhìn thấy hy vọng hàng trước nhất chính là bốn người sinh viên đại học bọn hắn đ ặ c địa d ậ y thật sớm lại là tàu điện n g ầ m lại là xe buýt mới đến chỗ này không nghĩ tới vậy mà xếp tới thứ nhất kỳ thật nếu không phải thời tiết quá lạnh đoán chừng bọn hắn căn bản không có khả năng có vị trí tốt như vậy lúc này trên trời lại p h i ê khởi bông tuyết lạnh quất gió thổi người hận không thể nguyên địa nhiều nhảy mấy lần Kinh doanh kinh doanh mọi người bảo trì tốt đội hình có trật tự tiến đến hà đằng sau khách nhân không nên gấp đáp mỹ tư tư đem bảng đen phụ lên tiêu quan hồng liền bắt đầu kêu gọi khách nhân vào cửa hàng hắn đã tính toán nghỉ mà tan cái gì đủ loại mỹ thực ở trong đầu hắn cực nhanh hiện lên hắn hiện tại hận không thể lập tức liền nghỉ đứng tại phía trước nhất sinh viên trần vân tuyền nhìn một chút khối kia bảng đen nhịn không được liếm liếm bờ môi của mình hôm nay menu hương heo cay vó tươi tôm phủ dung canh cơm bốn mươi nguyên đưa tặng dao trộn cải trắng hôm nay lại có bốn dạng đồ rồi trần vân tuyền bay đầu nhìn một chút mình đồng học lộ ra tương hưng phấn đến đi theo ta. tiêu quan hồng vỗ xuống trần vân tuyển ra hiệu cùng hắn đi tới rồi toàn bộ đội ngũ bắt đầu hướng viễn chu lâu đi vào trong nhưng là đội ngũ chiều dài lại hoàn toàn không có rút ngắn ý nguyên trông không đến đầu bất quá trần vân tuyển chính cao hơn g đây dù sao bọn hắn thế nhưng là chờ thời gian rất lâu mới có hiện tại vị trí này mà lại hắn thích ă n nhất móng heo mặc kệ là quy đạn vẫn làm ề m đ u chỉ cần có thể g ặ m phải mấy khối kia vui vẻ liền phản phất thi cuối kỳ vừa vặn qua tuyến bốn người sinh viên đại học tuyển cải cách bếp sau gần nhất vị trí ngồi xuống chủ muốn cân nhắc đến vừa đến khoảng cách cửa xa một chút sẽ không lạnh thứ hai mang thức ăn lên cũng nhanh còn có thể nhìn thấy chủ bếp nấu cơm dáng vẻ tương đối thích hợp phát vòng bằng h ư u cùng trực tiếp tiêu phi ta bốn người bốn cái gói phục vụ đủ chứ trần vân tuyển v ũ v ũ mình đồng học tiêu phi bà vai bốn người bọn họ cùng đi người đều là một cái ký túc xá quan hệ k i a là tướng làm khá mỗi lần nghỉ trở về lẫn nhau đều sẽ cho mọi người mang rất nhiều quê quán đặc sản bình thường đổi u làm việc cái gì cũng là cùng một chỗ xem như có phúc cùng hưởng có họa cùng chia đ â y tiêu phi là trong lớp ban t r ư ở n g mọi người học chính là máy tính chuyên nghiệp mà hắn tại thời cấp ba ngay tại cả nước qua được lập trình thứ nhất lên đại học về sau học ta cũng là đứng hàng đầu duy nhất yêu thích chính là một bên ăn n ổ xuyên một bên mã số hiệu lời nói cũng không nhiều đủ rồi không đủ lại nói ta nhưng thật lâu chưa ăn qua bên ngoài phòng ăn mỗi ngày ăn canteen thật là ăn đủ một bên triệu vệ hổ r ư ớ c chết lời hắn mập m ạ p cả người xem ra rất là hiền hòa là lớp học có tiếng ăn hàng vừa đến ăn được nhiều thứ hai cũng rất kén chọn ăn đại nhất đi học kỳ vừa qua một tháng hắn ngay tại trong trường trong diễn đàn cho trường học hai cái nhà ăn tất cả quầy hàng đánh vân mỗi cái quầy hàng sư phó trình độ thế nào yêu nhiều thả muối vẫn là yêu nhiều thả xì dầu đánh đồ ăn a di tay run không phải run cái gì tất cả đều có hoàn toàn chính là tân sinh thiết yếu nhà ăn chị nam trong lúc nhất thời bị những học sinh mới chuyển v ị trí bảo bây giờ bên trên năm thứ ba đại học kia phần phòng ăn chị nam còn tại định kỳ đổi mới chỉ là đây triệu vệ hồ đã sớm ăn ngắn nhà ăn không có đại nhất thời điểm kia phần nhiệt tình mấy người nhìn xem tiêu quan hồng một người mang theo một đống người đi vào trong mới vừa rồi còn trống r i n g trong nhà ăn nháy mắt liền đầy người bây giờ đừng nói ngồi xuống ăn cơm mắt thấy có một đám người hận không thể được ăn còn tốt ta tới sớm lại có là trời lạnh phàm là tối nay nhi ta không chừng cũng đứng đâu một mực không có mở miệng nói chuyện bạch quân diệu nhìn xem kia từng đống người lắc đầu hắn kỳ thật đối với đây cái gì b ả n g xếp hạng thứ nhất phòng ăn một chút hứng thú đều không có hoặc là nói một cách khác hắn cho rằng ăn đồ vật đều không khác mấy có thể ăn là được về phần hương vị đừng để người khó mà nuốt xuống liền đủ bất quá ngủ chung phòng ba người đều nghĩ đến hắn cũng liền không có mất hứng cùng theo tham gia náo nhiệt chỉ chốc lát sau tiêu quan hồng mang theo giấy cùng bút liền đi tới hắn hiện tại đã không phải tính toán nghỉ ăn cái gì hắn hiện đang tính toán lấy muốn đi tìm t ỷ t ỷ nàng cho trong tiệm làm cái tự phục vụ chọn món ăn cũng trả tiền hệ thống đây toàn bộ nhờ một mình hắn nhớ quả thực là muốn mạng bốn vị bốn phần gói phục vụ trực tiếp quét mã trả tiêu quan câu. hồng đơn giản hỏi một câu. Đúng, bốn hỏi một phi ầ n g ó phục vụ, ca ta đến quét đến ngươi mã. Xoái lấy ạ i nhiều người như vậy tiến đến tự sao. Tiêu phi còn nhớ như đến trình kỹ vậy tự sao. l điện thoại cầm tay ra thanh toán bốn người bọn họ là thay phiên mời ăn cơm mỗi lần điểm giá cả đều không khác mấy ta cũng không nghĩ nhớ kỹ không nhớ rõ liền không có tiền lương a thuận miệng nói một câu tiêu quan hồng bay người liền đi bàn khác may mắn hiện tại là gói phục vụ đây nếu là tách ra điểm kia thật là không nhớ được căn bản không nhớ được ai thật là làm công việc gì cũng không dễ dàng à cũng không biết ta tốt nghiệp về sau có thể tìm cái gì công việc triệu vệ h ổ nhìn xem tiêu quan hồng bận rộn bóng lưng tự động đưa vào một cái không có bối cảnh gì cũng không có kinh nghiệm sinh viên tại các lớn tuyển dụng hội cùng phỏng vấn bên trên khi thắng khi bại cuối cùng lựa chọn nhập chức p h ò n g ngắn tiếp tục phấn đấu cố sự thật tình không biết nghĩ nội dung tự a h ổ có chút lệ c h ta muốn đi bán nổ xuyên bất t ì n h lình học tập tốt nhất tiêu phi đến một câu như vậy trực tiếp giết chết tranh tài đừng làm rộn người bán nổ xuyên chúng ta đi bán trà sữa sao cái chủ ý này không sai trà sữa thêm nổ xuyên ta trước dùng bít đạ t ạ phân tích một chút c h ứ n chỉ chủ đề đột nhiên chuyển hướng kỳ quái địa phương mấy người riêng phần mình cầm điện thoại di động. bắt đầu câu được câu không nói ở giữa nhìn qua xung quanh phi thường náo nhiệt cảnh tượng thật sự rõ ràng cảm giác được tiệm này đến cùng là có bao nhiêu nóng n ả y tiệm này thật đúng là lừa ngươi nhìn hiện tại trong tiệm bao nhiêu người đều cầm điện thoại di động tại đây đánh tới vỗ tới đều thành võng hồng đánh thẻ b ạ c h quân d i ệ u lười biếng nói hắn hiện tại là thật có chút nhi nói sáng sớm chỉ ăn bánh mì chống đỡ đến bây giờ cũng là không dễ dàng ai đột nhiên cảm giác có loại dự cảm xấu ta bây giờ nghe võng hồng đánh thẻ đây năm chữ đã cảm thấy là hố người những cái tia đồ tất cả đều là dùng lọc kính ra công qua chờ ngươi đi nhìn hoàn toàn chính là một chuyện khác đ ư n g đi ngươi Ta cũng c ả một thấy thật muốn như thế ta thành như chẳng phải muốn m đâu loan đại rồi. cái â đây. u nhau, xuống đều mấy món làm Mấy tất người sinh viên đại học nhìn nhau, nhưng tất cả ngồi xuống gọi món ăn tiền đều giao còn có thể làm sao đây? Mấy người gọi giao đại sao học thể cả có c c n g ư ơ trầm i hải lại đem viễn ể u mau chu đem tử, t lâu cùng ê n mạng những tiên、so. Một hàng rách cái cửa cái lưới t r đỏ so. thấp lại khiến người ta kính sợ thanh âm bạch quân rượu ngẩng đầu nhìn lên một cái mang trên mặt vết sẹo nam nhân chính túi đầu m ặ t không thay đổi nhìn lấy bốn người bọn họ chương một trăm mười bốn đại ca chương một trăm mười bốn đại ca thúc thúc thúc chúng ta không có ý tứ gì khác bốn người sinh viên đại học nhìn thấy vết sẹo này đại thúc đều nhao nhao đem trong tay điện thoại đem thả tiến trong túi sợ đợi chút nữa đây xem ra không dễ chọn đại ca một không cao hứng lại cho đem cái b ả n v ẽ n điện thoại kia vạn nhất không có bắt được coi như gặp thai vạn thúc thúc trên mặt có tổn thương sẹo nam nhân lặp lại một câu vừa rồi hắn tại cửa ra vào xếp hàng thời điểm chịu không ít đông lạnh nguyên bản liền khuôn mặt cứng n g ắ t trở nên càng càng lạnh lùng giờ phút này người t r ê n người trong nhà ăn bọn hắn xếp hàng liền đứng ở chỗ này nghe xong những n à y sinh viên vậy mà tại nói viễn chu lâu là võng hầm phẳng ăn khó mà làm được đây tiệm này cùng võng hồng phòng ă n hoàn toàn không phải là một chuyện là chân chính thật sự làm mỹ thực cửa hàng đại đại ca cái kia chúng ta cũng chỉ là tại trên mạng nhìn thấy cái tiệm này đột nhiên lựa cho nên liền xếp hàng đến xem đây không biết hương vị còn chưa bắt đầu so sánh đâu không đối so đúng đúng đúng không có đại ca ngài đừng nóng dở đại ca ngài xem ở chúng ta không hiểu chuyện phân thượng bất quá hiển nhiên đây mấy người sinh viên đại học nhìn thấy mang theo vết xẹo nam nhân chân đều run lên cùng kia lạnh lùng khuôn mặt cũng không thể lý giải đây đại thúc ý nghĩ thậm chí còn có chút sợ hay dám vẻ ta nói a ngươi chớ dọa người ta hài từ mà một thanh âm chuyển đến mấy người sinh viên đại học tưởng rằng cái gì trượng nghĩa lên tiếng người đi đường lập tức đều dùng kích động ánh mắt nhìn qua kết quả phát hiện đối phương là đỉnh đầu chùi lùi nam nhân cả người khuôn mặt cũng giống như vậy cứ nhắc g n hai người này đứng chung một chỗ thậm chí còn mang theo một cỗ giống như là sát khí một dạng đồ vật mà cái này nói chuyện nam nhân đương nhiên không cần phải nói cũng là vừa rồi tại cổng xếp hàng b ị kia nào có hù dọa hải tử mang theo vết xẹo nam nhân quay đầu nhìn một chút chỉ c h ỉ kia mấy người sinh viên đại học đầu chọc đại t h u c sờ sờ đỉnh đầu của mình hãng ọ i mạc hiền lâm dưới tay có mấy chục nhà, nhà máy đều là sớm mấy năm hắn mang theo các linh đệ của mình tân tân khổ khổ dốc sức làm ra kết quả trong bất chi bất giác hắn liền thành vòng tròn bên trong lão đại ca mà cái này mang trên mặt vết sẹo nam nhân thì là gọi lô chiêu phi trong nhà đại bộ phận người đều là xử lý nghiên cứu khoa học làm việc hắn cũng không ngoại lệ vết sẹo trên mặt hoàn toàn là bởi vì là một cái ngoài ý muốn lưu lại kết quả bởi vì vị trí quá mức tinh chuẩn để cả người hắn xem ra tựa như là trên đường đại ca đồng dạng lại thêm trầm mặc ít nói tính cách kẻ không quen biết luôn luôn muốn nhượng bộ lui binh hai cái này hơn năm mươi tuổi nam nhân sau lưng gia tộc vô luận là, thân phận vẫn là địa vị tại hải cầm thậm chí là long quốc đều xem như ít có theo lý thuyết giữa bọn hắn lại bởi vì các loại nguyên nhân dính l i ễ u quan hệ kết quả cuối cùng vẫn là bởi vì thích ăn tật xấu này tụ đến cùng một chỗ trước đó hai người đến viễn chu lâu ăn cơm ngẫu nhiên phát hiện đối phương nhưng vẫn là giả vờ như lẫn nhau không biết dù sao lúc kia trong tiệm vị trí còn có rất nhiều kết quả đến hôm nay người này t r ê n người rầm rộ để bọn hắn hai vẫn là quyết định cùng một chỗ ăn tương đối có lời đây bốn người sinh viên đại học làm sao biết hai người này đến cùng là lai lịch thế nào chỉ biết một người đầu chọc đại hắn một cái mang trên mặt vết sẹo xem ra đều hung dữ phạm là hơi có chút sức tưởng tượng người giờ phút này đều muốn bắt đầu sướng hưởng các loại cố sự ô ô chẳng phải ăn một bữa cơm liền tại bầu không khí rằng co thời điểm tiêu quan hồng bưng một cái tiệc bàn lao đến tới tới tới nhường một chút nhường một chút để cực lớn bàn ăn tăng thêm siêu cường lực cánh tay tiêu quan hồng quả thực là đem bốn phần gói phục vụ đặt ở một cái trong bàn ăn thậm chí bên trong còn dính đến một chút nhi hình học bất quá nhìn kỹ một chút bốn phần cơm vẫn là không có nhét vào thực tế là không có địa phương đông bốn phần hương heo cay vó t ư ơ i tôn phụ dung canh cùng dao trộn cải trắng đồng loạt đặt ở trên mặt bàn đem vừa rồi không khí ngột ngạt hoàn toàn tách ra tiêu quan hồng ngẩng đầu một cái trông thấy đầu chọc mặc hiền lầm cùng mang theo vết xẻo lô chiêu phi hài hai vị đại ca các ngươi hôm nay lại tới a cái kia các ngươi vị nào giúp ta qua bên kia đem bốn phần cơm lấy tới thôi t a đây bận bịu không đến vừa nói tay chân ma lợi đem mấy cái bắt ra bên ngoài cầm tiêu quan hồng thuận miệng liền bắt đầu chỉ huy a được lão mặc ngươi cũng tới cùng một chỗ nhà hai cái nhìn xem không dễ chọc nam nhân bởi vì phục vụ viên một câu liền ngoan ngoán rời khỏi bốn người sinh viên đại học nhìn trận mắt hốc mộn thiệu ca n g ư ơ i biết kia hai người sao giúp đỡ cùng một chỗ cầm chén bưng ra tiêu phi cẩn thận từng ly từng tí hỏi a khách quen đợi chút nữa bọn hắn đem cơm bưng tới các ngươi liền đủ a chậm dùng cũng không có thời gian tán gẫu càng không thời gian suy nghĩ mấy người này hỏi vấn đề tiêu quan hồng cầm lấy bàn ăn liền chạy ngay sau đó b ố n b á t c ơ m lại ẩm đặt ở trên mặt bàn mau ăn để địa phương l ô chiêu phi luôn luôn nói chuyện lời ít mà ý nhiều kỳ thật hắn ý tứ của những lời này hẳn là các ngươi nhanh lên ăn bên ngoài nhiều người sớm một chút ăn xong có thể để người phía sau sớm một chút ăn được cơm nhưng là hắn ngại phiền phức liền cho giảm bớt một chút nghe vào nhưng cũng không phải là như vậy c á i ý tứ bốn người sinh viên đại học nhìn nhau lời cũng không dám nói cứ việc bên cạnh vô cùng náo nhiệt nhưng là bốn người bọn họ giờ phút này phản phất chỉ có thể nhìn thấy hai vị đại ca lạnh lùng biểu lộ bên hai quanh quẩn cũng là câu kia mau ăn để địa phương không nói nhiều nói lập tức nhau nhau cầm lấy chiếc b ú a ngậm miệng bắt đầu ăn triệu vệ hổ là bốn người bên trong mỹ thực ra mỗi lần ra đi ăn cơm hắn cũng sẽ căn cứ đầu lưỡi của mình đến cho chủ quán chấm điểm lần này tới viễn chu lâu cũng là hắn đề nghị. hắn nhìn xem trước mặt mình kia một bát móng heo khối từng cái chất thịt tương đương sung mãn cắt đến khối đầu lớn nhỏ cũng là vừa vặn phù hợp không chỉ có tại chế tác thời điểm có thể để cho gia vị có thể dễ dàng tiến mùi vị thực khách bắt đầu ăn thời điểm cũng càng thêm thuận tiện thế là triệu vệ h ổ một miệng l ư ơ n cắn ăn được tràn đầy đều là thịt a đây móng heo có thể không tự giác cảm thán một câu triệu vệ h ổ phát hiện không ai về hắn hắn ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh đều đặt kia lay cơm đâu các ngươi ăn hết cơm có thể làm không đợi triệu vệ hồ nói chuyện đứng ở bên cạnh mạc hiền lâm ngược lại là ra tay trước hỏi đây sinh viên mặc dù không phải đang tuổi lớn nhưng vẫn là muốn học tập sinh hoạt ta một ngày này trời có thịt không ăn ăn hết cơm vậy nhưng làm thế nào cho nên mạc hiền lâm nhưng thật ra là h ả o ý nhưng là tại các sinh viên đại học nghe tới giống như không phải như vậy cái ý tứ đại ca chúng ta cái này liền ăn thịt tiêu phi không ngầm đầu trực tiếp từ mình kia phần móng heo bên trong gấp lên một cái đưa vào miệng bên trong nhắm mắt lại liền ai vừa ra nổi không lâu móng heo còn mang theo n h i ệ t khí nhi trực tiếp cửa vào vẫn có chút bỏng nhưng là tiêu phi dừng lại cũng không phải là bởi vì đầu lưỡi hơi đau mà là cảm giác mùi vị kia tựa hồ cùng trong tưởng tượng không giống lắm trước đó bọn hắn nói lên v o n g hồng cửa hàng cứ dựa theo v o n g hồng cửa hàng tiêu chuẩn đưa vào hương vị vốn cho là chỉ là bình thường bình bình đạm đạm kết quả đây ăn một h ố i tựa hồ hoàn toàn không phải là một chuyện quy đạn chất thịt hơi cay mặn tươi hương vị ngay lên một hồi giữa răng m ô i lưu lại mùi thơm để cho người ta lưu luyến quên về sửng sốt u càng ăn càng nghỉ ăn thậm chí ngay cả đứng bên cạnh hai cái đáng sợ đại thuốc sự tỉnh đều cấp quên đến không còn một mảnh chương một trăm mười lăm quá điệu thấp mấy ca đây móng heo ăn ngon đừng chỉ ăn gạo cơm tiêu phi giờ phút này đã quên bên cạnh đầu trọc đại thúc cùng vết xẹo nam nhân kêu gọi huynh đệ của mình ăn đồ ăn ngon cái khác hai cái còn không có ăn móng heo người liếc nhìn nhau cũng liền dứt khoát dùng chiếc đũa kẹp khối móng heo nhập miệng hở đừng nói nha thật đúng là có điểm kia nhỏ hơn ăn nguyên bản đối với nhà này phòng ăn không hứng thú bạch quân rượu xách xách miệng xác nhận đầu lưỡi của mình hẳn là không có vấn đề lại nhai m ấ y n g ụ m đây mới chậm rãi nói ra bản thân đánh giá xác thực so ta nhà ăn kia thật là mạnh hơn a trần vân tuyền đi theo nhẹ gật đầu trường học nhà ăn móng heo đồng dạng đều là toàn bộ bán ra giá cả mặc dù không đắt. nhưng là hương vị chỉ có thể nói là bình thường đã từng có heo nướng vo bán được không sai nhưng là về sau cũng không biết vì cái gì liền hủy b ỏ menu dưới mắt cái này hương heo cay v õ mặc dù không có heo nướng v õ loại kêu mê người tiêu hương vị nhưng là đun nhử qua móng heo vừa thơm vừa cay mặn tươi vừa phải đáy chén nước tương phối hợp cơm càng là hương nồng ngâm miệng là nướng móng heo hoàn toàn so ra kém ngươi nhìn chúng ta lão mặc nói qua viễn chu lâu cũng không phải cái gì v o n g hồng p h o n g ăn đầu chọc đại thúc mặc hiền lâm nhìn đây mấy cái mao đầu tịu từ được hoan nên tâm lúc này mới lại mở miệng dù sao hăn đây đầu hình nhiều năm như vậy cũng là biết biết không ít người trông thấy hắn liền sợ hai đạo lý dưới mắt mấy cái này được h o à n n ê n tâm tự nhiên cũng liền minh bạch hắn kỳ thật không có cái gì á ạ ý đại ca thật ăn ngon các ngươi thường xuyên đến ăn sao tiêu phi lần này đột nhiên cảm thấy tên trọc đầu này đại thuốc biểu lộ trở nên hiền hòa không ít không biết là bởi vì chính mình ăn móng heo cảm thấy ăn ngon cho nên xem ai đều mặt mũi hiền lành hay là bởi vì dưới mắt trong phòng so bên ngoài ấm áp không ít người này biểu lộ cũng liền không có như vậy cứng nhắc nguyên nhân đúng thế ta nói với các ngươi các ngươi không có đổi kịp thời điểm tốt trước mấy ngày trong tiệm vừa kinh doanh thời điểm cũng không có nhiều người như vậy. mặc hiền lâm một cao hứng hai cánh tay nhét vào trong ngực bắt đầu cùng các sinh viên đại học bắt c h u y ệ n lên bất quá bên cạnh lô t h i ê u phi vẫn như cũ sụ mặt dù sao hắn bình thường chính là cái dạng này nơi này vừa kinh doanh không có mấy ngày sao nghe đến nơi này tiêu phi cùng triệu vệ hồ có chút giật mình không nghĩ tới một nhà tiệm mới vậy mà có thể lên bảng xếp hạng đơn nhưng là ngấp lại móng heo hương vị tựa hồ cũng coi là bằng vào thực lực đúng thế lão bản này trước đó còn tại cửa đồn công an bán hoành thánh bằng hữu của ta hưởng q u a t ạ ăn ngon đáng tiếc lúc ấy ta không phải tại hải cầm không có ăn được nhưng là nơi này thử kinh doanh gà cây trùng khánh là tử kê Ta thế n h ư n g là nếm qua hương qua kia, vị so cái g kia, kia, kia địa o phương ò n mạnh nhiều. cây t rách n g k h l nát ăn chính là cái hoàn cảnh đồ ăn lượng một cái so một cái ít một đống nhỏ là rau sau đó tại trên mâm họa đường nét liền thu mấy trăm mấy ngàn Ta đây lúc ợ n rừng thật đ n ăn không vô mảnh khang. người nở g là Ha ha. vô Mấy người đều ư ờ i k h ô này g nghĩ tên n chọc tới đầu đại triệu h ú c còn ấ t h à hước. Lúc này, t r i vệ hổ ăn mấy khối móng heo về sau đưa ánh mắt chuyển hướng k i a một đĩa nhỏ từ rau trộn cải trắng đây rau trộn đồ ăn trời nam biển bắc mỗi cái địa phương làm đều không giống có nhiều chỗ thích dùng sinh tỏi thêm d ấ m các loại gia vị làm được rau trộn đồ ăn chủ yếu ăn chính là sinh tỏi cùng rau quả hương vị có nhiều chỗ thì là đơn thuần dựa vào d ấ m đến gia vị thêm nữa trái ớt một hồ tiêu chờ gia vị mười phần thích hợp thanh n i ệ m mà lần này gói phục vụ tặng kèm rau trộn cải trắng chính là cái sau cách làm bên trong còn thêm t r á i ớt cùng hoa tiêu triệu vệ hổ suy đoán hẳn là dùng để giải ngán trực tiếp dùng chiếc đua kẹp một chút đưa vào miệng bên trong triệu vệ hổ vốn là không có cái gì ngoài định mức chờ mong c h ỉ hy vọng đây rau trộn cải trắng có thể hóa giải một chút dầu mỡ cảm giác kết quả không nghĩ tới đây cải trắng ở trong miệng tựa như là tươi đang sống chua cay hương vị ở trong miệng cấp tốc lan tràn một loại như có như không hơi ngọt cảm giác càng làm cho cải trắng thoải mái giòn cùng tươi mát trở nên càng thêm tự nhiên theo răng nhấm ướt kéo kẹt kéo kẹt thanh âm tựa như là thuộc về rau quả c ù n h a n làm cho cả khoang miệm ta còn tưởng rằng tặng đồ vật không có gì tốt đây này các ngươi cũng nếm thử ăn ngon à. triệu vệ hổ miệng bên trong cải trắng còn không có nhấm nút xong vội vàng để nhà mình minh đệ mau nếm thử hương vị người khác nếm qua móng heo cùng phụ dung canh thật đúng là không thế nào chú ý đạo này không đáng chú ý giao trộn đồ ăn thế là mấy xong chiếc đua nhao nhao đ ố i lên trước mắt giao trộn cải trắng động mấy lần trong lúc nhất thời mấy người cũng đều không nói chuyện nhưng là ánh mắt lại đều chừng đến lớn thêm không ít tuyệt. tuyệt ta cái này cải trắng so cái gì xào lấy ăn hầm lấy ăn đồ ăn ngon nhiều bên trong thả chút đường đâu thật là vừa đúng đã không cả đây sách tươi tác dụng vừa mới tốt tốt ăn ta dựa vào bạch quân d i ệ u ngươi không phải đối cái này phòng ăn không có hứng thú sao ngươi làm sao ăn so với ta nhóm đều nhanh a trần v â n tuyền một nhung đầu phát hiện bạch quân d i ệ u một mực không nói lời nào chính là cắm đầu cơm khô một lát sau cơm ăn hơn phân nửa móng heo xương cốt xếp thành núi nhỏ tươi tôm phủ dùng canh bên trong tôm bóc vỏ đều không thấy bóng dáng liền ngay cả đây một nhỏ bản cải trắng đều thấy đ ấ y nay chỗ nào là không có hứng thú đây nếu là một hồi sẽ qua nhi sợ là ngay cả đĩa đều liếm sạch sẽ trước đó là không có hứng thú nhưng là trước kia cũng không biết ăn ngon như vậy a cái kêu bảng danh sách thật đúng là lợi hại nếu không lần sau ta lại đi xếp hạng thứ hai nhìn xem bạch quân d i ệ u căn cứ biết sai liền đổi nguyên tắc hiện tại mười phần tin tưởng hải cầm mười phòng ăn lớn quyền uy đồng thời tên thứ nhất này phòng ăn giá cả như thế bình dân chắc hẳn thứ hai hẳn là cũng kém không nhiều à. nói cái gì ngốc lời nói đâu xếp hạng thứ hai chính là cái siêu cấp xa hoa phòng ăn một tháng tiếp đãi lượng giống như đều không bao nhiêu rẻ nhất gói phục vụ muốn hai n g h n tám n g ư y i bất quá chúng ta còn muốn qua đây triệu vệ hổ tiểu tiểu trận mắt giá tiền này nơi nào là đại học bọn họ ăn sống nổi cửa tiệm kia không bằng chỗ này ăn ngon đột nhiên một mực không nói chuyện l ồ chiêu phi ra tiếng mà lại vẫn là lời ít m à ý nhiều a đại ca ngươi ngươi đi qua a nhỏ làm giật mình mấy người nhìn nhau lại cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía cái này t r ờ mặc ít nói nhìn xem có chút hung đại thúc chỉ nhìn mặc tuyệt đối không giống như là kẻ có tiền quá phận địa thấp ai nha hắn nói không sai chúng ta đều đi đ ế n qua ăn ngon đâu khẳng định so khắc phòng ăn tốt ăn nhưng là khẳng định so ra kém đây v i ệ n chu lâu mặc hiền lâm dơ ngón tay cái tự tin nói mười một hôm nay là giao thừa rồi chúc thật to nhóm ăn ngon uống sướng chơi vui hồng bao nhiều hơn đát